Trường 376, Thủ Xá Sáng sớm, Ma Vân Sơn Mạch cũng giống như mọi ngày, Tu Yêu Ngưu Tộc cũng là giống như mọi ngày, chỉ là hôm nay như Ma Vương, Lý Dương, Điển Cương lại không giống như mọi ngày. Sáng sớm tinh sương, ba người đã trực tiếp phá không bay đi, hướng về 9 tầng trời bay lên. Kiểu Thiên Cực Từ lôi sát đối với ba người Lý Dương mà nói, cũng không có trở ngại gì. Xuyên qua Kiểu Thiên Cực Từ lôi sát, Ba người Lý Dương trực tiếp phi hành trên 9 tầng trời, hồi lâu sau, đi tới biên giới giữa 9 tầng trời và hỗn độn không gian. Trong hỗn độn không gian là một khối hỗn độn, khi thì hỗn độn hóa thành các loại năng lượng, hoặc là lửa, hoặc là nước. Hỗn độn hóa năng lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng dung hợp cũng lại biến ra hỗn độn. Từ xa nhìn lại, hỗn độn không gian là một khối tính mật, im lặng ẩn chứa nguy cơ trong đó. Ba người Lý Dương liền dừng lại bên trên ranh giới này Lý Dương lao đệ, bầu trời trên 9 tầng trời của lục giới đều là hốn độn không gian, cũng không biết si vưu đại tôn và tôn ngộ không đại tôn tiến hành chiến đấu ở đâu nữa. Như ma vương thoáng có vẻ hơi vội vàng, như ma vương lúc này xưng hô từ tôn ngộ không, biến thành ngộ không đại tôn. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn kêu tôn ngộ không là tôn hầu tử như trước, nhưng thân phận đã thay đổi, đã là đại tôn tuyệt đối không thể khinh nhận được. Lý Dương cười, không nóng nảy chút nào. Ngưu ma vương đại ca, nộ không đại tôn tự mình nói cho người chuyện này, chiến đấu ở nơi nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho người, người làm sao phải lo lắng chứ. Lão Ngưu ta đương nhiên không lo lắng, chỉ là hơi khẩn cấp thôi. Ngưu ma vương cười. Điên cương cũng nghi hoặc nói. Đại chiến lần này cũng không biết có ai đến xem cuộc chiến. Cứ như lão Ngưu ta biết, cao thủ cấp bậc yêu đế ở ma giới, yêu giới, minh giới đều biết chuyện này. Dù sao hai vị đại tôn đại chiến, đó là sự tình phi thường khó gặp, các đại tôn đã thông báo cho thuộc hạ của mình, cho phép những cao thủ yêu đế đến quan khán, rất tốt đối với việc tu luyện của bọn họ. Ngưu Ma Vương vừa dứt lời. Giao Ma Vương liền xuất hiện bên cạnh ba người. Ngưu Ma Vương, ngươi tới sớm quá hả? Giao Ma Vương cười nói. Ngươi cũng tới không muộn. Ngưu Ma Vương ha ha cười. Hai vị đại tôn đại chiến, trận chiến như vậy há có thể bỏ qua? Việc này so với lúc trước ngươi một đánh với sư đà lĩnh tam thánh còn còn hay hơn nhiều, si view đại tôn là đại tôn cực mạnh, nộ không đại tôn lúc chưa trở thành đại tôn đã lợi hại như vậy, bây giờ biến thành đại tôn, cũng rất khó lượng. Giao ma vương hôm nay xưng hô tôn nộ không cũng biến thành nộ không đại tôn, rất tôn kính. Giao ma vương thầy Lý Dương và Điền Cương ở đây, cũng không để ý, dù sao hắn thầy Lý Dương có thể giết yêu đế, trở thành cao thủ ma đế hẳn là rất dễ dàng còn Điền Cương lại là tiên thiên thổ đức thân, cũng không cần nhiều lời. Theo thời gian trôi đi, lần lượt từng cao thủ đều đến. Tất cả mọi người biết rằng nơi đại chiến, hẳn là trên hốn độn không gian ở yêu giới, dù sao lúc trước si vưu đại tôn và tôn ngộ không ước định tại yêu giới, tự nhiên bầu trời hốn độn không gian của yêu giới là nơi có thể nhất. Yêu giới lục đại thánh, ngay cả ba người bằng ma vương cũng đến, còn có các yêu đế trung kỳ khác ở yêu giới. Cao thủ yêu đế tiền kỳ cũng lũ lượt kéo tới, ngũ phương minh đế ở minh giới cùng với cao thủ cấp bậc minh đế khác cũng lần lượt đến nơi. Cao thủ cấp bậc ma đế của ma giới cũng lũ lượt đến xem. Đại chiến lần này xem như là một đại thịnh sự của trận doanh ma giới, yêu giới, minh giới. Đến nơi này, không một ai không phải là cao thủ cấp bậc yêu đế, ma đế. Tối thiểu cũng phải có tiềm lực trở thành yêu đế, ma đế. Tỉ như tâm thần tu vi đạt tới ma đế cảnh giới hoặc cao thủ tiên thiên thân. Ba Vương Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, từ xa thấy thân ảnh Hạng Vũ. Lý Dương huynh đệ Hạng Vũ cũng thấy Lý Dương. Lúc này thân hình trật lué, liền phi tới bên cạnh. Nhìn thấy Lý Dương, Hạng Vũ có vẻ rất cao hứng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bái kiến sư tôn Điền Cương thấy Hạng Vũ, lập tức cung kính hành lễ. Hạng Vũ cười nâng Điền Cương dạy nói Đồ nhi, không cần quá mức câu lễ. À, như Ma Vương Đại ca, đã lâu không thấy, nghe nói Đại ca một khiêu chiến sư đà lĩnh Tam Thánh. Đánh cho Tam Thánh thảm bại đến mức chỉ có thể trốn vào trong kim quang cán không cháo. Hạng Vũ trong mắt lóe ra tia hưng phấn. Hạng Vũ cũng là một bá đạo chiến đấu của nhân, nghe nói về trận đại chiến giữa như Ma Vương và sư đà lĩnh Tam Thánh, nhất thời trong lòng kích động không thôi. Ha ha! Sư Đà Lĩnh ba rùa con đen rút đầu đương nhiên chỉ có thể giúp vào trong kim quang cản khôn cháo. Bất quá bây giờ kim quang cản khôn cháo bị phá rồi. Bọn họ ba đứa cũng không dám trêu vào lão ngưu ta nữa. Thừ, lão ngưu ta mà nổi nóng, trực tiếp dùng thúy vân sơn đập bẹp sư Đà Lĩnh, kim huyền đảo. Ngưu ma vương không hiểu thế nào là khiêm nhường, cười to nói. Hạng vũ cảm thắn nói. Đúng vậy, đáng tiếc lúc trước ta đang bế quan tu luyện, căn bản không biết trưởng đại trên kia. Khi biết thì đã kết thúc rồi. Bây giờ trong lòng ngẫm lại như ma vương đại ca một đánh với ba khí phách bao trùm cả sơn hà, vẫn thấy luôn luôn tiếc nối. Lý Dương cũng nở nụ cười, bởi vì hắn thấy ba người bằng ma vương đang ở cách đó không xa. Hừ! Bằng ma vương hừ lạnh rất lớn, tiếng hừ lạnh cơ hồ làm tất cả cao thủ ở đây đều nghe được. Phải biết rằng, hôm nay ở đây có rất nhiều cao thủ cấp bậc yêu đế, ma đế tụ thở. Người bình thường không ai dám quá mức kiêu ngạo. Bọn người ngu phương minh đế, ông dương ma đế thấy bằng ma vương liền lắc đầu cười, không nói gì thêm. Bằng ma vương có chỗ dựa rất lớn. Hừ cái gì hừ, con bà nó, còn hừ ta nhổ sạch hết lông mau trên người ngươi bây giờ. Ngưu ma vương đột nhiên hét lớn một tiếng, ngưu nhãn trợn tròn lên, nhìn chầm chầm vào bằng ma vương, chỉ một lời bất hỏa là sẽ tiến lên gây chuyện đánh ngay. Ha ha! Lại có không ít cao thủ ở đường trường cười ồ lên. Bằng ma vương, sư đà vương, giã tượng vương ba người nhất thời sắc mặt khó coi, bọn hắn biết không có kim quang cản con cháo, căn bản không phải đối thủ của Ngưu ma vương, nghĩ đến lực chiến đấu kinh khủng của Ngưu ma vương sau khi quần hóa, ngay cả bằng ma vương cũng cô nén cơn giận này. Hắn đích xác từng là tọa kỵ của Hồng quân đạo nhân, nhưng hắn bây giờ cũng không cách nào gặp Hồng quân, nếu đấu với Ngưu ma vương, bị Ngưu ma vương thống đả. Không biết giấu mặt mũi vào đâu. Hi hi đại man như ngươi hảo hữu khí khái quá, tỷ tỷ ta thích. Thanh âm quen thuộc kia văng lên, Lý Dương vừa nghe liền biết đúng là thanh âm này là của thánh chủ Lưu Ly. Quả nhiên, Lưu Ly một thân quần áo phấn hồng đã tới bên cạnh Như Ma Vương, đôi mắt to rớt rát nhìn Như Ma Vương. Nguyên lai like là Lưu Ly, đã lâu không thấy, Lưu Ly đại tỷ ngày càng thêm trẻ đẹp ra Như Ma Vương cười hắc hắc, cũng không dám nói gì. Lưu Ly này chính là phệ tâm trùng đản sanh từ khi hôn độn sơ khai. Nói về năm tháng tu luyện, đích xác lâu hơn như mà vương rất nhiều, Lưu Ly lúc trước đã từng thôn phệ thần khí Lưu Ly Bình của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với thần khí bình thường, Lưu Ly càng dễ dàng thôn phệ. Cái gì Ngưu Xoa, cái gì Thúy Vân Sơn? Đương nhiên so ra kém xa Lưu Ly Bình, ngay cả Lưu Ly Bình cũng thôn phệ được, thôn phệ Ngưu Xoa đương nhiên dễ dàng. Ngưu Ma Vương đột nhiên nhiên không dám đùa với mụ đàn bà kinh khủng này, hơn nữa đối phó với đàn bà, Ngưu Ma Vương cũng không thích dùng sức mạnh. Ngoan, đại man như càng ngày càng ngoan. Lưu Ly hì hì cười, rồi lại nhoáng lên đi đến bên cạnh Lý Dương. Lý Dương đệ đệ, nhìn thấy tỷ tỷ làm sao không chào hỏi hả? Chẳng lẽ quên Lưu Ly tỷ tỉ, tỉ của ngươi rồi? Nói rồi Lưu Ly mắt đỏ lên. Lý Dương nhất thời nhức đầu không thôi. Lưu Ly này lúc trước vừa thấy hắn đã đùa rất ác, bản lĩnh trêu người của thị rất khó chịu. Ly Ly lại đi, nữ hoa nương nương đến rồi. Thân thức Lý Dương đột nhiên phát hiện nữ hoa nương nương đến nơi, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Nghe nữ hoa nương nương đến, Lưu Ly, Ly quả nhiên chuyển sự chú ý qua bên kia. Quả nhiên, lúc này trong hỗn độn không gian xuất hiện hai người, chính là nữ hoa nương nương và Phục Hy đại tôn. Một lát sau, Chuẩn Đề đạo nhân cũng đến nơi. Lý Dương vừa thấy Trong lòng cười thầm, chuẩn đề đạo nhân này quả nhiên ra mặt thật dày, nơi này là thịnh sự của ma giới một phương, hắn là một Phật giới đại tôn lại cũng lân la đến đây. Bất quả nói đến cùng, bằng vào quan hệ của hắn và tôn ngộ không, việc đi lại này cũng không phải là không thể. Lý Dương trong lòng cũng hiểu, chuẩn đề đạo nhân đến đây là muốn tạo quan hệ tốt đẹp với yêu giới. Chuẩn đề đạo nhân đến, hai vị yêu giới đại tôn cũng niềm nở chào một tiếng, rồi không nói gì thêm. Dù sao hai vị Phật giới Đại Tôn ai cũng thật thả tốt bụng Không đắc tội với ai. Luôn cùng các vị Đại Tôn khác có quan hệ coi như tốt, nói đúng ra, nhân duyên tốt. Hô! Một hào quang giống như ngọn lửa hiện lên, Trúc Dung Đại Tôn cũng đến nơi rồi, đồng thời Cộng Công Đại Tôn cũng đến. Lúc này, chỉ thiếu có hai vị chủ trì là Sivu Đại Tôn và Ngộ Không Đại Tôn thôi. Mọi người không được tiến vào trong vòng hốn độn không gian, cuộc chiến giữa Đại Tôn. Năng lượng va động rất mạnh, không cẩn thận có thể làm cho các ngươi hồn phi phép tán, bất quá tại dịa của hôn độn không gian, phục hy đại tôn đã bố trí chân pháp, sẽ không ảnh hưởng tới các ngươi Thanh âm nữ hoa nương nương vang lên bên thai mọi người. Dạ, nương nương. Tất cả mọi người không người đáp, cho dù yêu đế, ma đế có thể chống cự năng lượng hôn loạn của hôn độn không gian, nhưng một khi đại chiến bắt đầu, năng lượng do đại tôn tiết xuất liền có thể dễ dàng tiêu diệt yêu đế. Ma đế, không ai can đảm dám vào hôn độn không gian. Lúc này cao thủ cấp bậc yêu đế, ma đế minh đế tam giới cùng lặng lặng đợi trận đại chiến bắt đầu. Lý Dương liếc mắt nhìn quanh, cao thủ cấp bậc yêu đế, ma đế, cộng cả tam giới cũng có khoảng chừng 70 đến 80 người mà thôi, chia đều mỗi giới khoảng chừng 2-30 người, hơn nữa còn có vài người sắp trở thành cao thủ cấp bậc ma đế. Những người lần này đến xem cuộc chiến đều là tuyệt đối tinh anh trong tam giới ở phía ma giới trận doanh này. Siêu Vũ đại tôn và Ngộ Không đại tôn giao chiến, hai người đều có thân thể rất mạnh, đại tôn chiến đấu cực kỳ lợi hại, trận đại chiến này có thể xem như đại chiến cao nhất của đại tôn, quả thật không diễn tả hết sức hấp dẫn đến đâu. Nưu Ma Vương trong Nưu Nhãn tản ra quang mang nóng cháy. Chẳng phải chỉ có hắn, 70 80 người ở đây ai ai cũng lặng lặng chờ đợi, trong lòng đã âm thầm kỳ vọng, thậm chí đám yêu đế, ma đế Minh Đế đã cảm thấy trong lòng có cồn tạo. Đột nhiên, không có một triệu chứng báo trước nào, một đạo thân ảnh áo xanh xuất hiện trong hôn độn không gian. Chính là sea view Đại Tôn. Ra mắt sea view Đạo huynh Chuẩn đề đạo nhân mỉm cười, Đại Tôn ở đây cũng lần lượt đến chào hỏi Sivu. View. view khẽ gật đầu, trên mặt rất bình thẳng. Đại chiến sắp tới, sea view hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái cực mạnh. Mặc dù bất động, nhưng trong năng lượng thân thể đang chậm rãi lưu động. Tùy thời có thể bộc phát. Ngộ không này không biết vì sao còn chưa tới. Nữ hoa nương nương có vẻ hơi nghi hoặc, thần thức đỏ qua, rồi kinh ngạc phát hiện, cả yêu giới đều không có khí tức của tôn ngộ không, chỉ có hai khả năng. Một, tôn ngộ không không có mặt ở yêu giới. Hai, tôn ngộ không thu liễm khí tức, nữ hoa nương nương không thể phát hiện. thần thức đại tôn các giới xấp xỉ bằng nhau, một khi có người thu liễm, đại tôn bình thường khác rất khó phát hiện. Đám ma đế yêu đế đang xem cuộc chiến có vẻ hơi buồn chồn vì sao người chủ trì cuộc chiến còn lại tôn ngộ không lại chậm chạp không đến đây. Tất cả mọi người đều kỳ vọng tôn ngộ không. Hẳn là một hai tháng cũng đủ để hoàn toàn hấp thu tinh kim khí rồi, ngộ không này hẳn là phải sớm tới đây. Phục hy đại tôn khẽ như mày. Trúc Dung đại tôn cũng gật đầu nói. Hơn nữa ngộ không hắn bây giờ còn hoàn toàn thu liễm, cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Thân thức của ta kiểm tra lục giới cũng không hề phát hiện được khí tức của hắn, không biết hắn trốn ở nơi nào. Trúc Dung Đại Tôn cùng mọi người thoáng có chút bất mãn, nhưng si view Đại Tôn chỉ nhắm mắt lại lặng lặng, không hề nhúc ních, tựa hồ không nóng nảy chút nào. Chỉ có trong lòng Lý Dương hoàn toàn hiểu rõ. Thân thức của hắn phát hiện Tôn Ngộ không đang điềm nhiên ở hốn độn trong không gian, chỉ là vào chỗ sâu trong nhất hốn độn không gian, đang làm một chuyện thập phần trọng yếu là luyện khí. Thần thức của Lý Dương đã thấy rõ ràng Kim Cô Đồng đang đặt ở trước người Tôn Ngộ Không. Từng đạo Kim Quang lưu chuyển trên Kim Cô Đồng. Mặt Tôn Ngộ Không hoàn toàn bình tĩnh. Đột nhiên. Vâng. Ở chỗ sâu trong hốn độn không gian phát ra tiếng nổ vang. Từng đạo Kim Quang từ trong hốn độn không gian tự động phát ra. Không ngừng vây quanh Tôn Ngộ Không và Kim Cô Đồng. Đồng thời bởi vì năng lượng phản ứng kịch liệt. Phát ra thanh âm trói thai. Xoẹt xoẹt. Từng cơn sóng âm vang dội cả hỗn độn không gian, nhất thời vài vị đại tôn đã nghe được, kể cả đám ma đế, yêu đế bên ngoài cũng nghe được thanh âm quái dị mơ hồ. Thanh âm kia dường như giống như thanh âm rèn luyện đao mang của Lý Dương. Đột nhiên một cỗ khí thế kinh thiên động địa tàn ra, các đại tôn ở đây mắt trợn tròn, có vẻ rất khiếp sợ. Si Vũ đại tôn vốn một mạch nhắm mắt gian tĩnh chờ đợi đột nhiên mở to mắt, trong mắt phát ra một kia hưng phấn, thấp giọng nói: "Quả nhiên có phách lực" Lại dám tiêu hao kim tinh khí buồn mạ Bất quá như vậy Lại có một kiện siêu cấp thần khí đạn xanh rồi Một lát sau Một đạo kim sắc quang ảnh từ chỗ sâu Trong hốn độn không gian bắn ra Sivu đạo huynh Xin lỗi để cho ngươi đợi Lao tôn ta rốt cục mãi đến hôm nay mới hoàn thành Theo một trường tiếng cười Thân ảnh tôn ngộ không xuất hiện đối diện với Sivu Còn trên tay tôn ngộ không có một cây kim cu Đồng tản ra bảy sắc hào quang Tập 10 Tam sinh thạch Trường 377, đang xem cuộc chiến. Không có gì, chỉ là một chút thời gian thôi. Sivu khẽ lắc đầu không thèm để ý chút nào. Hôm nay lại thấy được một kiện siêu cấp thần khí đạn xanh, Sivu ta cũng không thể không bội phục phách lực của ngộ không ngươi, buồn mạng tình kim khí mà cũng bỏ được. Trong mắt Sivu có một tia kính nghệ. Ngộ không cười hát hát sờ sờ Kim Cô Đồng trong tay nói. Kim Cô Đồng này và Lao Tôn ta kết bạn vô số năm rồi. Nó với Lao Tôn ta lắm khi còn chẳng phân biệt được, dùng tinh kim khí bổn mạng của Lao Tôn ta dung nhập trong đó, thì có gì mà không được chứ? Á á kể từ đó, húng chi hảo cương yếu dụng đáo đao nhận thượng, Lao Tôn ta cho dù tái hấp thu tinh kim khí bộ phận kia, phỏng trừng cũng không kịp đại tôn ngươi, nhưng bây giờ... Nữ Hoa, Phúc Hy, Chuẩn Đề, Trúc Dung, cộng công 5 vị đại tôn nghe được cũng kinh dị. Buồn mạng tinh kim khí đối với hốn độn kim linh mà nói là quý giá nhất, theo đạo lý hẳn là phải hấp thu vào trong cơ thể, làm cho thân thể mình càng thêm cường hãn, nhưng tôn ngộ không không thể ngờ. Dùng nó để dung nhập vào kim cô đồng. Vốn thân thể hắn có thể càng thêm cường hãn, bây giờ lại lãng phí, bất quá kim cô đồng vốn là được xưng là vô kiên bất tồi, hôm nay dung nhập tinh kim khí, để cao một cấp bậc, nếu phải một lần nữa đối mặt kim quang càng khôn cháo cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Ngộ không quả nhiên bỏ được, có phách lực, xem ra kết quả trận chiến này cũng khó nói. Trên mặt toa nữ có một kia vui sướng. Phục Hy cũng gật đầu nói. Dựa theo phòng đoán của ta nộ không cho dù hoàn toàn hấp thu tinh kim khí phòng trừng cũng không theo kịp thân thể kinh khủng cường hãn của Sivu. Nhưng nộ không lại đem bổn mạng tinh kim khí dung nhập vào kim cô đồng. Kim cô đồng vốn là thượng phẩm thần khí, bây giờ dung nhập tinh kim khí bổn mạng tin rằng cả thân thể Sivu của ta cũng có thể bị thương. Việc làm này của tôn ngộ không là tốt hay xấu, thật ra cũng khó nói, dù sao hao tổn bộ phận tinh kim khí, thân thể cũng không đủ cường hãn. Cộng công đại tôn lạnh nhạt nói. Còn lúc này ngộ không và si vưu ngưng thần nhìn chầm chầm vào nhau. Không nói nhảm nữa, bắt đầu thôi. Tôn ngộ không đột nhiên quát một tiếng. Mắt si vưu nhất thời sáng ngời, ha ha cười to nói. Tốt, tôn ngộ không ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta vô số năm qua. Kim Cô Đồng dung hợp tinh kim khí, so với căn quải trượng của lão Tử cũng không kém chút nào, cũng có thể đấu một trận với ta rồi. Nhất thời, hai vị đại tôn đại biểu cho cực hạn vũ lực sẵn sàng chuẩn bị xuất chiêu. Một vị là đứng đầu hốn độn ngũ linh hốn độn kim linh, trí dương Chí cương, thậm chí sẵn sàng hao tổn một bộ phận tinh kim khí làm cho chất lượng của Kim Cô Đồng tăng lên một bậc. Một vị là thân thể của bản cổ, hiểu được 3 phần thiên đạo hốn độn đại la nguyên thần bản cổ. Thân thể huyết mạch được Sivu tìm thấy, bàn cổ thân thể, tùy tiện một quyền một cước nếu bình thường thần khí còn mạnh hơn nhiều, cũng là trí dương trí cương. Hai vị đại tôn đồng thời theo đuổi cực dương cực nếu gặp nhau thì sẽ như thế nào? Xoẹt xoẹt! Trong hôn độn không gian bắt đầu hỗn loạn, nữ hoa, phục hy cùng 5 vị đại tôn chỉ đứng xa xa nhìn lại không ai dám đến gần sắt trung ương. Chỉ cần xem khí thế phát ra của hai người Sivu, liền biết trình độ công kích cường hãn. Bên ngoài các đại cao thủ ma giới Minh giới yêu giới chăm chú nhìn vào không ai dám ho dù chỉ là một tiếng không khí trong lúc nhất thời rất áp lực vô luận là âm Dương Ma Đế thánh chủ lưu Ly hay là yêu giới mấy vị đại thánh đến cả ngũ Phương Minh giới Minh Đế bao gồm cả thái Úc từ quỷ giới vừa trở về tất cả mọi người đều chăm chú nhìn từ trong cuộc chiến của đại tôn hiểu được bao nhiêu đó là tùy vào tiềm chất mỗi người Lý Dương cũng từ từ nhắm hai mát Ở đây chỉ có hắn một người dùng thần thức để xem cuộc chiến, kỳ những người khác đều dương mắt mà nhìn, trong mắt phát xuất đạo đạo quan mang. Ừ, Lý Dương này cũng lẩm cầm rồi, cuộc chiến của Đại Tôn, tốc độ rất nhanh, thần thức há có thể thấy được. Ngược lại mắt mới có thể miễn cương thấy mà thôi, lại dùng thần thức xem cuộc chiến quả thực là cực kỳ ngu nốc. Thanh âm bằng ma vương văng lên. Mọi người như mày, lúc này đại chiến sắp bắt đầu, bằng ma vương lại mở miệng nói chuyện. Việc này làm tất cả mọi người phải nhúng mày, có lẽ lúc này cũng chỉ bằng ma vương mới dám lên tiếng, nhưng nghe bằng ma vương nói xong, đại bộ phận mọi người đều nhìn về phía Lý Dương, trên mặt không tự chủ được cũng phải mỉm cười. Chào Phúng, kinh ngạc, cuộc chiến đại tôn, bọn họ yêu đế, ma đế ha có thể thấy rõ ràng, dùng mắt mà xem ngược lại hiệu quả tốt hơn, cơ hộ đại bộ phận cao thủ yêu đế, ma đế đều biết, nhưng Lý Dương lại từ từ nhắm hai mắt. Tự nhiên có không ít người âm thầm xem thường. Sư Minh Điền Cương quay về Lý Dương vừa muốn nói chuyện, Lý Dương cũng chuyển âm nói. Không cần phân tâm, hai vị đại tôn đã bắt đầu động thủ rồi, cũng đang sắp sửa đánh nhau to rồi. Điền Cương dùng mình, hắn ngẩn đầu nhìn lên, hai vị đại tôn không phải vẫn không nhúc ních sao. Lý Dương có một nét cười thân bí, thân thức của hắn so với phần lớn mọi người xem ra còn mạnh hơn một chút, tự nhiên thấy rõ. Thậm chí ngay cả những biến hóa rất nhỏ của hai vị đại tôn cũng thấy rõ ràng. Rồi đột nhiên, đại tôn trong hư không đột nhiên biến mất. Người đâu? Đám yêu đế, ma đế đang xem cuộc chiến kinh dị. Không phải đại chiến sao? Hai vị đại tôn sao lại thiếu mất? Chẳng lẽ là không muốn cho chúng ta thấy? Một vị minh đế nghi hoặc hỏi. Cơ miệng, nhìn không tới chỉ có thể trách người tu vì không đủ. Thanh âm âm dương ma đế đột nhiên văng lên. Khi thế khổng lồ làm cho cương ngang minh đế vừa mở miệng nhất thời ngậm miệng im thiên thích, âm dương ma đế thật kinh khủng, ai mà không biết. thủ hạ dưới tay si vưu có 8 ma đế. Đứng thứ hai là thánh chủ lưu ly ngay cả thần khí lưu ly bình của nguyên thủy thiên tôn cũng có thể thôn vệ, nhưng thực lực cũng chỉ được xếp thứ hai, ngắm lại đệ nhất ma đế phải biết lợi hại ra sao. Một đám xuẩn đản Bàng ma vương hừ lạnh một tiếng, cũng chăm chú nhìn vào hốn độn không gian tựa hồ trống rỗng. Đúng vậy, hai vị đại tôn đã động thủ rồi, chỉ là tốc độ quá nhanh, làm ngay cả rất nhiều yêu đế, ma đế cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có cao thủ yêu đế, ma đế hậu kỳ mới miễn cương thấy chút hình dáng. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. đồng. Giống như bạ phá, một thanh âm trầm thấp văng lên, hiển nhiên hai vị đại tôn đã giao thủ. Ở đây trong số những người đang xem cuộc chiến. Thấy được rõ ràng nhất cũng như hiểu rõ nhất chính là Lý Dương. Hai vị đại tôn vô luận là ngay từ đầu dùng khí thế áp đảo nhau cũng như sau đó dùng thân thể giao chiến cũng thấy rõ ràng. Thậm chí hai người giữ lại bao nhiêu thực lực, Lý Dương cũng thấy rõ. Sivu đại tôn ngạo thị lục giới, quả nhiên thực lực kinh khủng. Hôm nay mới thi triển có 5 thành thực lực, ngay cả áo xanh kia vẫn còn mặc. Lý Dương cảm khái thở dài nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ view trong khi chuyển cho hắn ma thần lục tuyệt, chấn cho quần áo toàn thân nát bấy, lộ ra thân thể ẩn chứa khí tức hốn độn thế giới, và từng đạo thanh quang loại ra, hôm nay chỉ nhớ lại đã làm Lý Dương khiếp sợ. Nhưng bây giờ view và Tôn Ngộ không chiến đấu, ngay cả áo xanh vẫn còn mặc trên người, chỉ phát huy năm thành lực lượng mà thôi. Tôn Ngộ không này hôm nay hoàn toàn bộc phát lực lượng của thân thể, bất quá kim cô bổng của hắn cũng vẫn chưa ra tay, kim cô bổng dung hợp buồn mạng tinh kim khí. Huy lực cũng rất mạnh, nói không chừng có thể liệu mạng với Sivu. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, thần thức cũng cẩn thận quan sát. Xoét xoét. Ngón trỏ và ngón giữa của view chia ra, đột nhiên tùy ý đâm, tựa như một thanh lợi kiếm thậm chí còn phá cả hướng đột. Hai chân tôn ngộ không như máy, đột nhiên một cước phá không đánh út lại. Với đòn chỉ và cước này, hai người thay phiên tấn công, tốc độ đạt tới cực hạn. Ha ha, thông khoái. Thông khoái. Tôn ngộ không, lấy kim cô bổng của ngươi ra đi. Sivu cười to nói, hiển nhiên Sivu đã không cam lòng chiến đấu như vậy. Được, lao tôn ta sẽ cho ngươi nếm tư vị này. Trong đôi mắt trong veo của tôn ngộ không hiện lên một tia quang mang, rồi đột nhiên một đạo đổng tử bàn tỏa hào quang bảy sắc xuất hiện trên tay hắn. Tôn ngộ không đột nhiên hét lớn một tiếng. Xem bồng đây. Tôn ngộ không nhảy lên, dơ cao kim cô bổng, cơ hồ tất cả lực lượng đã buộc phát ra song thủ. Hướng về phía si view đập xuống. Thấy kim cô bổng đập xuống, si view vươn cánh tay phải, không núp đích, hắn dám sử dụng cánh tay phải trực tiếp tiếp một cách này. Thật can đảm. Mắt tôn ngộ không hơi nheo lại, trên mặt hiện lên một tia tăng khốc, hiển nhiên đã dỡ dữ, si view này cũng quá càng rỡ, khi đối phó với kim cô bổng mà chỉ dùng cánh tay tùy ý đỡ đòn. Lúc này tôn ngộ không tăng lực một lần nữa. Nhất thời kim cô bổng hóa thành một đạo quang ảnh nện xuống mạnh, thẳng. Đồng. Kim cô đồng nện rất mạnh vào cánh tay phải của Sivu. Mảnh áo xanh trên cánh tay phải của Sivu nhất thời nát vụn ra. Lộ ra một cánh tay phải đầy cơ bắp tản ra nhiều tia thanh quang. Trên mặt Sivu có vẻ ngưng trọng rất nhiều. Hắt. Sivu đột nhiên gầm lên một tiếng. Áo xanh trên người đột nhiên hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung ra. Thân thể cường hãng của Sivu liền xuất hiện trước mắt mọi người. Giống như mặt trời chói mắt. Yêu đế, ma đế ở đây trong lúc nhất thời không tự chủ nhắm mắt lại hoặc quay đầu đi không dám nhìn. Những tiêu điện quang màu xanh từ trong thân thể Sivu lué ra một khí thế kinh nhân. Khí tức này là khí tức nguyên thủy nhất được hình thành còn trước cả khi có khai thiên tích địa hôn độn không gian. Tôn ngộ không, ngươi quả nhiên rất phù hợp để đánh với ta đáng tiếc. Sivu khẽ lắc đầu, nhưng sau đó lại nhìn chầm chầm vào tôn ngộ không, tôn ngộ không sắc mặt cũng ngưng trọng. Kim cô bổng đã đánh ra nhưng vẫn không làm thương tổn được Sivu, thân thể bản cổ quả nhiên khó lường hắn biết, bây giờ phải liều mặn rồi. Sivu sao lại liên tục nói đáng tiếc? Nữ hoa nương nương khẽ như mày. Chuẩn đề đạo nhân cũng như các vị đại tôn khác cũng không biết, chẳng lẽ Sivu biết tôn ngộ không này không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cuộc đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, làm sao có thể xác định được như thế? Xem tình hình bọn họ. Cuộc chiến đấu này càng lúc càng thêm kịch liệt, trận pháp của ta vừa bày ra có thể không chịu được lực lượng bạo loạn hôn độn Phục Hy vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này một đạo hào quang màu vàng đất tử trong cơ thể của hắn bắn ra, dung nhập vào giữa trận pháp. Nữ hoa bọn người không hiểu, nhưng Lý Dương lại rất rõ ràng. Kim Cô Đồng mặc dù lợi hại, nhưng một đồng đập xuống, Sivu Đại ca lại chỉ dùng 8 thành lực lượng của bản cổ thân thể đã có thể đỡ được. Kim Cô Đồng mạnh nhất cũng chỉ có uy lực bực này. Xem ra Tôn Ngộ Không không phải đối thủ của đại ca. Lý Dương thấy rõ, Tôn Ngộ Không này dù cố đánh tiếp cũng mạnh hơn không nhiều, nhưng Sivu lại che giấu không ít thực lực. Thiếp ta ba chảo. Sivu đột nhiên hét lớn một tiếng. Cơ thể toàn thân đột nhiên phát ra từng đạo thanh quang mù mịt, giống như cả người đều bị một vầng sáng màu xanh vây quanh. Hai tay hóa thành chảo, nhất thời đột nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không trộm tới. Sivu thân thể cực kỳ cường hãn. Cho dù tùy ý công kích cũng lợi hại vô cùng Tay hắn tùy tiện một chảo Cũng đã vượt qua công kích của thần khí Năng lượng bên trong hốn độn không gian Nhất thời hỗn loạn Si view thân thể quá nhanh Thân thể nhóng lên Tích tắc đã tới bên cạnh tôn ngộ không Tôn ngộ không lúc này lùi lại Đồng thời dùng kim cu đồng nền xuống Xoẹn Một đạo chảo ảnh phá nát lớp ra kim sắc của tôn ngộ không Cơ thể phát ra kim quang liền rách ra Máu tươi chảy ròng Trào của view chính là một trong những tuyệt chiêu của hắn, huy lực to lớn, đến cả thân thể tôn ngộ không cũng phải trọng thương. Xuyên vân toa vụ thần thức Lý Dương cẩn thận quan sát. si view hoàn toàn đem thân pháp xuyên vân toa vụ thi triển hết mức. Thậm chí so với kim sĩ sí đại bằng còn nhanh hơn một bậc, cũng có thể là do hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn nên thân pháp cũng có đột phá. Lý Dương vốn cảm ngộ xuyên vân toa vụ rất sâu rồi, bây giờ si view không ngừng chấp động. Đem tinh hoa của xuyên vân toa vụ hoàn toàn triển khai ra, Lý Dương đương nhiên quan sát cẩn thận và tiếp thu, còn yêu đế, ma đế khác ngay cả cái bóng cũng nhìn không tới, đừng nói nhìn thấy thân pháp. Lý Dương nhắm mắt lại, thân thức không ngừng quan sát, đồng thời trong đầu không ngừng diễn dịch, từng đạo thân pháp mờ ảo xuất hiện trong đầu, Lý Dương như được khai hóa đối với xuyên vân toa vụ, những chỗ nan giải đã được giải đáp, đồng thời tôn ngộ không lại có một thân pháp đặc thù khác. Lý Dương cũng cẩn thận quan sát rồi cũng không cần so sánh nghiên cứu gì thêm, cứ ghi tạc hết tất cả vào trong đầu. Lý Dương quả là biến thái, tốc độ kinh khủng Tôn Ngộ Không và Si Viu như thế mà thần thức của Lý Dương vẫn có thể ghi lại hoàn toàn thân pháp hai người. Thân pháp Si Viu biến ảo đa đoan, thân pháp Tôn Ngộ Không càng cực kỳ huyền diệu, kia đắc chuyển cùng chuẩn đề thân pháp đạo nhân. Lý Dương nhắm mắt cẩn thận quan sát, trên mặt không tự chủ được loài nở nụ cười. Điển cương một bên căn bản không thể thấy thân ảnh hai vị đại tôn, nhàm chán quá bèn nhìn chung quanh, thấy Lý Dương trên mặt có nụ cười, không khỏi vô cùng kỳ quái. Đột nhiên nụ cười trên mặt Lý Dương hoàn toàn biến mất, nét mặt ngưng trọng Hách hách 4. tiếp lao tôn ta một đồng. Đột nhiên có một tiếng hét lớn, vang vọng cả hôn độn không gian, rồi một cổ kim sắc đồng ảnh phóng lên cao, toàn lực nện mạnh xuống. Tập 10. Tam sinh thạch. Trường 378, nhất côn phá không. Trên mặt tôn ngộ không rất phấn khích, kim y trên người cũng vỡ vụt, xuất hiện một thân thể hầu tử đầy lông lá với từng đạo kim sắc khí lưu xoay tròn hắn bên ngoài thân thể hắn, khí thế mênh mông thậm chí gần như làm cho bên trong hốn độn không gian cũng phải chấn động. Hưu. Trong mắt si vưu lé ra một tia lanh quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, vầng sáng màu xanh bên ngoài thân biến thành thành nhiều lớp như vậy cá, cơ bắp trên tay phải vùng lên. Cơ lúc này tay phải nắm lại thành quyền, một nắm đấm thật lớn, trực tiếp xuyên phá không gian, làm vỡ vụn hỗn độn, đập thẳng vào Kim Cô Đổng. Nắm đấm đánh với Kim Cô đồng. Đổng. Đối với yêu đế, ma đế đang quan khán, trận đánh này cũng giống như thiên thạch đối với con người ở địa cầu. Một sóng lực kinh khủng phát sinh từ cú va chạm đó. Hỗn độn không gian chấn động, hỗn độn năng lượng hóa thành các loại năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lập tức lại khôi phục thành hỗn độn. Trong mắt Sivu lóe ra niềm hưng phấn vô biên. Lại tiếp ta một quyền. si view hét lớn một tiếng. Hữu quyền chấn động. Lại một lần nữa phóng ra. Nắm tay chấn động mạnh rồi bay tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Theo tiếng đồng. Tôn Ngộ Không liền bị đánh bay ngược ra xa. Hách hoách. Tôn Ngộ Không nổi giận. Trên mặt thấy rõ đã đang bừng bừng lửa giận. Hầu tử ngoan liệt. Hán vốn bản tính hiếu chiến. Đồng thời cũng rất xí diện. Bị đánh bay ra như vậy. Nhất thời quyết định phải cương quyết giữ mặt mũi, nên đã dùng đến một chiêu cực mạnh của hắn. Simu, tiếp ta một đồng cuối cùng. Tôn Ngộ không đột nhiên gào lên trói thai, thanh âm như mũi tên đâm vào màng nhĩ. Đang nhắm mắt xem cuộc chiến thần thức, Lý Dương giúp hắn chú ý tới Tôn Ngộ không. Mỗi động tác đều thấy rõ ràng, chỉ thấy kim cô đồng như một kia chốc chỉ trong nháy mắt. Phá sơn liệt không? Lý Dương trong lòng khiếp sợ, thấy một đạo đồng ảnh như kia chốc muốn tiêu diệt tất cả. Lý Dương liên tưởng đến phá sơn liệt không trong ma thần lục tuyệt, khai thiên thần phủ bổ ra tất cả, giống hệt như kim cô bổng và đột phá tất cả. hưu Hôn độn không gian toàn bộ vỡ vụt, kim sác đồng ảnh lướt qua, hôn độn không gian hoàn toàn vỡ tan cảnh, năng lượng vốn bạo loạn lại càng thêm bạo loạn. Bọn người nữ hoa, Phúc Hy, Trúc Dung, Cộng Công, chuẩn đề vô cùng khiếp sợ, ai cũng không nghĩ đến tôn ngộ không lại có thể công kích kinh khủng như thế. Trong mắt bọn họ Lúc này chỉ còn có đồng ảnh có thể phá hủy tất cả, đột nhiên. Bất hảo. Phục hy hét lớn một tiếng, lúc này đột nhiên phất tay, giống như có một quyển cổ thư bay lên không trùng, phát ra đạo đạo quang mang màu vàng đất, nhất thời biên giới trận pháp hôn độn không gian càng được củng cố chắc hơn, mặc cho hôn độn không gian hỗn loạn, đám yêu đế, ma đế cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng trong mảnh hôn độn không gian bị nghiên nát, một bổng tuyệt đối hoàn mỹ, Lý Dương dùng thần thức cực kỳ cường hãn cố gắng ghi lại và. Nhớ kỹ, còn Si View đứng trước một bổng này cũng phải kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc Si View mau chóng qua đi, chuyển sang hưng phấn, sự hưng phấn do rốt cục gặp được đối thủ. Ha ha. Theo một tiếng cuồng tiếu vang lên, thân thể quần cuộn cơ bắp của Si View đột nhiên chấn động, những thanh quang bỗng biến thành một tia chốc màu xanh, từng đạo tia chớp màu xanh không ngừng từ cơ nhục của Si View lóe ra chứ. Một cổ khí tức mênh ngông cực kỳ cường hãn lăng ra. Mười thành. Lúc này Sivu năng lượng hoàn toàn bột phát ra. Biến thủ thành đao, trong mắt Sivu quang mang lóe lên, đạo đạo tia chớp màu xanh từ tay phải lóe ra thành đao, đột nhiên giờ cao lên. Nhất động tác vô cùng đơn giản, năng lượng cả hốn độn không gian hoàn toàn hướng vào tay phải Sivu tụ tập lại. Khai thiên tích điện. Lý dương trong lòng cả kinh, hãn thập phần quen thuộc. Chính là thế bắt đầu của khai thiên tích địa hải nạp Bách Xuyên. T. Thủ đao của Sivu dơ lên cao phát xuất đạo đạo quang mang màu đen, hôn độn không gian trung quanh hoàn toàn vỡ vụt, khủy tay của si view giống như một cái hát động, vô số năng lượng không ngừng hướng về phía thủ đao tụ tập lại. H. Thủ đao đột nhiên đánh xuống, giống như khai thiên thần phủ. Xuyên phá tất cả, nghiền nát hôn độn không gian rồi đánh mạnh vào kim cố bổng. Đồng 3. Hôn độn không gian ẩm ẩm vỡ vụn, không ngừng hướng bốn phía lăng ra, giống như mặt băng vỡ vụn, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan đi, cả hôn độn không gian đều cuồng loạn, view lăng không mà đứng, Tôn Ngộ không tay cầm kìm cô đồng, đứng đối diện với Sivu. Một dòng máu tươi từ trên tay sea view dỉ ra, trên mặt sea view có một nụ cười lạnh lạnh, Tôn Ngộ không sắc mặt cực kỳ khó coi, một dòng máu tươi từ mùi hắn chạy xuống. Được lắm, ngươi có thể làm ta bị thương. Mặc dù chỉ là thương ngoài ra, bất quá ngươi cũng người đầu tiên làm cho ta bị thương đó. si Sivu xoa tay, tay phải trở lại bình thường, các vết thương mới đây đã hoàn toàn tiêu mất. Năng lượng trong cơ thể tôn nộ không không ngừng chuyển động, chú lành thương thế, rồi cười nói. Xem ra lúc trước lao tôn ta quyết định đúng, dung hợp một bộ phận bổn mạng tinh kim khí của ta, độ cứng rắn của kim cô bổng đã có thể si Sivu ngươi. Nhục thể của si Sivu chính là thân thể bản cổ. Thân khí bình thường căn bản không gây thương tổn chút nào. Nhưng vừa rồi tôn ngộ không đã làm hắn bị thương. Nếu không có kim cô đồng, tôn ngộ không cho dù hoàn toàn hấp thu buồn mạng tinh kim khí, cũng không phải đối thủ của Sivu. Hôm nay, hắn dựa vào kim cô đồng, làm view bị thương. Bất quá. view chỉ là bị thương da thịt, còn trong cơ thể tôn ngộ không năng lượng bạo loạn, vừa rồi chịu một kích khai thiên tích địa đã gây thương tổn cho hắn quá lớn còn lúc này những vết nứt của hỗn độn không gian không ngừng hướng ra xung quanh đã lan ra đến biên giới, trận pháp lại một trận rung động kịch liệt. Ổn định. Phục Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay một khối ngọc bản thật lớn bay ra, ngọc bản dung hợp làm một với cổ thư lúc này đang lơ lửng trong không gian, đạo đạo năng lượng không ngừng xâm nhập vào trong trận pháp, trận không gian vỡ vụn đứng điên cuồng kia. Hà đồ lạc thư, đó là thần khí quan trọng nhất. Một lát sau. Sự hôn loạn trong hôn độn không gian từ từ giảm xuống, rồi khôi phục lại trạng thái bình thường. Ha ha, trận chiến này cực kỳ thông khoái, cuộc chiến này tạm thời coi như bất phân thắng bại. Sau này, chúng ta đấu lại một lần nữa, hôm nay tạm thời không tính. Sivu quay về Tôn Ngộ không cười nói. Tôn Ngộ không lắc đầu nói. Thua thì thua, Láo Tôn ta rất rõ ràng, vừa rồi Sivu đạo huynh ngươi chỉ bị thương ra thịt. Láo Tôn ta lại bị thương không nhẹ. Thuông chi, cho dù bằng vào kìm cô bổng, Lão Tôn ta cũng không cách nào áp đảo được si view đạo huynh. Tôn ngộ không rất rõ ràng. Thuyệt chiêu hắn là nhất côn phá không. Đó là điểm công kích. Tất cả lực công kích tập trung vào một chỗ. Làm cho lực lượng đạt tới cực mạnh, nhưng công kích cực mạnh của hắn chỉ làm cho si view bị chút thương thế ngoài ra. Nếu chính thức đánh tới cùng, hắn chỉ có thể dùng vài lần công kích như vậy. Còn thân thể si view chỗ nào cũng đều cực kỳ cường hãn. Nếu phải đánh thật, liều mạng mà công kích, quyền cước phóng ra hết sức, phòng trừng tôn ngộ không không chịu nổi. Đương nhiên tôn ngộ không rõ ràng, bản thân mình không phải là đối thủ của Sibiu. Ha ha có ca tính, có cá tính, không giống ly nhị kia, đến chết cũng không nhận thua chết cũng muốn giữ mặt mũi, luôn dựa vào cây gậy chống chân quẹ của hắn. Sibiu ha ha cười nói, lúc này đây hắn thật cao hứng, tôn ngộ không có thể làm hắn bị thương, hắn cũng thập phần cao hứng. Siviu, ngộ không, tốc độ trận chiến của các ngươi thật sự quá nhanh, phòng trừng đám yêu đế, ma đế này không có bao nhiêu người có thể thấy được. Nữ hoa đi ra phía trước cười nói. Các đại tôn khác cũng gật đầu. Siviu và tôn ngộ không đều là những đại tôn rất mạnh, tốc độ so với đại tôn bình thường nhanh hơn rất nhiều, tốc độ kinh khủng như vậy, cho dù là đại tôn cũng phải căng hết mắt mới quan khán được, nhưng yêu đế, ma đế khác tự nhiên thấy không rõ. nhưng Lý Dương thấy rất rõ ràng, thậm chí ngay cả mỗi một động tác tuyệt chiều của C view và Tôn Ngộ không đều thấy rất rành mạch. Lý Dương nhắm mắt lại như trước, trong đầu không ngừng diễn dịch đồng ảnh kinh thiên động địa muốn phá vỡ tất cả kia, còn cả thủ đao với khí thế ngập trời, một chiêu khai thiên tích địa. Rồi tuyệt chiêu của Tôn Ngộ không có chân ý phá sơn liệt hồng, tuy có chút bất đồng, nhưng sự thâm ảo lại có vẻ nhiều hơn. Chiêu của C view là khai thiên tích địa cực mạnh trong ma thần lục tuyệt. Thông khoái, trận chiến này cực kỳ thông khoái. Tốt lắm, tôn ngộ không, ta ly khai trước, có thời gian đến ma thần cùng cùng ta đàm lộn nhé. Sivu ha ha cười nói. Nhất định, lao tôn ta nghĩ ra tuyệt chiêu mới chắc chắn sẽ tìm người so tải. Tôn ngộ không đáp, hắn cũng là một phần tử hào chiến, có cơ hội tự nhiên sẽ đi. Sivu cười, rồi thân hình trận lõe, biến mất không thấy nữa. Các vị đại tôn nhất nhất ly khai. Đám yêu đế. Ma đế minh đế đang xem cuộc chiến ở lại đàm luận lẫn nhau, mặc dù bọn họ không thấy rõ, nhưng tôn ngộ không cuối cùng một đồng đập vỡ vụn hốn độn không gian, thủ đao của sea view với khí thế khai thiên tích địa, tất cả mọi người đều thấy cả. Âm dương ma đế do sớm đạt tới cao thủ đỉnh phong nên trong lòng hiểu được nhiều việc, hiển nhiên việc xem cuộc chiến có điều thu hoạch. Điền cương lần này đến đây, với nhãn lực hoặc thần thức của hắn căn bản không thể thấy rõ cuộc đấu. Dù sao ngay cả cao thủ yêu đế tiền kỳ cũng không thể thấy thân ảnh Si Viu và Tôn Ngộ không, đừng nói Điền Cương, Điền Cương lúc này nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Sư Minh, Đại Tôn bọn họ đã đi hết rồi, ngươi làm sao vẫn nhắm mắt thế. Thanh âm Điền Cương lọt vào thai Lý Dương, mắt Lý Dương lúc này chậm rãi mở ra, mặt mũi có vẻ rất vui. Lần này xem cuộc chiến, tâm thần Tu Vi Lý Dương được đề cao rất nhiều, hoàn toàn củng cố tâm thần Tu Vi ở mức ma đế tiền kỳ. Thậm chí so với có vẻ có xu thế đột phá tâm thần tu vi. Ta đang tu luyện, đồng thời cũng đang đợi người. Lý Dương thần bị nói. Đợi người. Điền cương nghi hoặc hỏi. Lý Dương khẽ gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía xa, chỉ thấy xa xa có một đạo thân ảnh bay tới, trong chốc lát đã tới bên người Lý Dương, chính là Thái Úc. Thái Úc. Lý Dương cười nói. Thái độ Thái Úc đối với Lý Dương cũng chẳng buồn va gì, nói. Lý Dương chuẩn bị đi là vừa nữ hoa cung còn có mấy tháng nữa là mở ra rồi, ngươi không phải nói ngươi có năng lực tìm được tu linh thảo sao. Ta muốn xem ngươi làm sao đi vào được hạch tâm khu vực nơi mà ngay cả đại tôn cũng không thể tiến vào Lý Dương không thèm quan tâm cười nói. Thái Úc, ngươi không cần quan tâm đến điểm ấy, được rồi, ngươi không phải đi quỷ giới tìm kiếm hung thủ băng hồn sao, sao về sống thế. Lý Dương chỉ quan tâm đến việc đó. Mỗi lần nhớ tới Linh Linh đáng yêu thuần khiết Linh Linh với gương mặt tươi cười bừng một chén thang, hắn liền cảm thấy rất đau lòng. Thái Úc nhất thời sắc mặt khó coi. Băng Hồn, Băng Hồn hôn đàn kia, Băng Phách Bảo Điện khốn khiếp đã tu luyện tới cực hạn đạt tới Quỷ Đế hậu kỳ, hắn có một phương pháp đặc thù hoàn toàn thu liễm khí tức, ta căn bản không thể tìm được hắn. Thái Úc cũng không có biện pháp, Quỷ Đế Băng Hồn hiển nhiên cố tình trốn biệt, với bí pháp thu liễm khí tức của Quỷ Đế Băng Hồn, Trong quỷ giới khôn cùng, Thái Úc làm sao có thể tìm được hắn? Thái Úc tiểu tử, ngươi nói cái gì thế? Thanh âm thô tục của Ngưu Ma Vương văng lên. Thái Úc nhìn Ngưu Ma Vương lên mắt, trên mặt vẫn lạnh như băng, căn bản không để ý tới Ngưu Ma Vương, quay về Lý Dương nhắc nhở nói. Nhắc cho ngươi nhớ giữ lời hứa, một khi ngươi thành công, tam sanh thạch cho ngươi mượn bao lâu cũng được. Biết rồi. Lý Dương gật đầu. Thái Úc vừa nghe, liền biến thành một đạo lưu quang. Ly khai luôn. Con bà nó, Thái Úc này cũng quá kiêu ngạo rồi, bất quá lao như ta xem ra hắn là một người đáng thương, sẽ không so đo với hắn. Như Ma Vương hừ hừ vài tiếng, rồi không nói gì nữa, lúc trước trong lần tiên ma đại chiến đó Như Ma Vương cũng thăm ra, nên cũng biết rõ cả sự tình kia. Người đáng thương. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Lý Dương quả cũng không hiểu rõ sự tình này lắm, lập tức truy vấn. Lý Dương đừng hội để tỷ tỉ, tỉ nói cho ngươi nha. Lưu Ly đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Dương, cười quyến ru nói. Thái Úc này đúng là một giống đa tình, đáng tiếc, hắn lúc trước dùng tam xanh thạch tiến hành quần công, cũng vô tình giết thê tử của hắn, do đó hắn sau đó phát điên lên, cho tới bây giờ cũng cứ như vậy. Lưu Ly vốn là cao thủ từ rất lâu rồi nên đối với sự tình Thái Úc hiểu rõ ràng. Bất quá người bình thường không ai dám nói lung tung, bởi vì một khi Thái Úc biết, Hắn sẽ nổi giận, nhưng Lưu Ly cũng không sợ gì Thái Úc, do đó đem mọi chuyện nói cho Lý Dương. Giết thế tử? Lý Dương ngẩn ngơ, thảo nào Thái Úc này luôn duy trì một bộ dáng lạnh như băng, Lý Dương lúc này lại hỏi dồn. "Được rồi, quỷ đế băng hồn là ai?" Lưu Ly cười nói, "Thế tử Thái Úc gọi là Nhan Vũ, năm đó thị là đệ tử của Băng Phách Tông, sư minh của thị là Băng Hồn. Khi Bắc Minh Hải xuất hiện, quỷ giới và minh giới tách ra, Thái Úc ở lại mình giới do đó hắn và thê tử chia lìa Sư Minh. Lý Dương thoáng cái đã hoàn toàn hiểu mọi chuyện. Quỷ đế băng hồn làm như vậy, phỏng chừng là vì báo thủ thôi. Lý Dương lao đệ, vừa rồi Thái Úc nói nhớ kỹ những gì ngươi nói lúc trước, những lời này là ý tứ gì? Ngươi hứa với hắn việc gì thế? Như ma vương hỏi Lý Dương. Lý Dương cười nói. Ta hứa với hắn tìm tu linh thảo, hắn sẽ đem tam sanh thạch cho ta mượn. Cái gì? Hạng Vũ đứng ở xa nghe được, lúc này mở to hai mắt nhìn, còn Lưu Ly cùng như Ma Vương cũng tỏ ra khiếp sợ. Tập 10, Tam Sanh Thạch Trường 379, Cánh Cửa Cao Lý Dương đệ đệ, người ngớ ngẩn rồi. Lưu Ly có vẻ rất tức giận. Ngươi có biết Tu Linh Thảo là cái gì không? Ngươi có biết Tu Linh Thảo này chỉ có một ở địa phương đến ngay cả Đại Tôn cũng không thể đi vào. Ngươi có biết là người ngu ngốc không? Lưu Ly rất tức giận, bất quá nàng cũng nghĩ rằng Lý Dương không biết tận tưởng về tu linh thảo. Ngưu Ma Vương cũng hử hử nói. Lý Dương Lão Đệ, tu linh thảo này không nói chơi được, đến cả Lão Ngưu ta tự tin có thân thể cực mạnh, nhưng cũng không có dung khi đi hái tu linh thảo. Ta nghĩ, Lý Dương Lão Đệ khẳng định không biết tận tưởng mọi chuyện về tu linh thảo. Không, ta biết. Lý Dương có vẻ không quan tâm, mỉm cười nói. Lưu Ly đại tỉ, Ngưu ma Vương đại Ca Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cân nhắc Cân nhắc, cân nhắc cái dám Đó là địa phương nào Không gian ở sâu trong hạch tâm hôn đồn sơn Ở đó huy lực của kim sắc lôi điện Và lục sắc lôi điện cực mạnh Cả đại tôn cũng có thể bị công kích đến trọng thương Căn bản không thể tiến vào sâu Với lý dương ngươi phòng chừng một lần tiến đến gần lôi điện Kia là biến thành cho bụi rồi Như ma vương nổi giận nói Lông mày hạng vũ cũng nhăn tít lại Hắn biết tầm quan trọng của tam sanh thạch đối với Lý Dương. Lý Dương huynh đệ, ta biết tam sanh thạch đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng không thể đem mạng đem ra đùa được. Hạng vũ giọng rất ôn tồn. Nếu ngay cả tiểu mệnh cũng không giữ, hành trình của ngươi còn có gì hưu dụng nữa. Lý Dương cười, nếu hắn không phát hiện đặc điểm của mình, không phát hiện ra lôi điện không hề công kích mình, không phát hiện tia chấp hỏa trụ, phòng trừng cũng sẽ bỏ qua. Ít nhất hắn sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ra đặc cược. Nhưng, Lý Dương biết đặc điểm của mình. Hơn nữa lôi điện không hề công kích hắn. Về phần lôi điện kim sắc, lôi điện lục sắc tự nhiên không cần phải lo lắng. Các người yên tâm. Ta làm việc đương nhiên nắm chắc. huống chi cho dù tiến vào trong không gian hoạch tâm hốn độn sơn cũng không phải quá nguy hiểm. Chỉ có vào đến trong không gian hoạch tâm mới nguy hiểm. Đến lúc đó ta sẽ co tính toán. Dù sao ta không phải là người ngu. Sẽ không tự chui đầu vào chố chết đâu. Lý Dương quay về Ngưu Ma Vương, Lưu Ly, Hạng Vũ nói. Mấy người Ngưu Ma Vương cũng vì quan tâm đến Lý Dương mới nói như thế. Nghe Lý Dương nói như vậy, bọn họ cũng không còn gì để nói. Tỷ tỷ tin rằng ngươi không phải đướng đốc Nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng không được đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Lưu Ly gật gật đầu, Ngưu Ma Vương và Hạng Vũ cũng nhắc nhở. Lý Dương chỉ có thể gật đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm ác. Hử. Đi hái tu linh thảo. Chịu chết. Bằng ma vương, sư đạp vương, giã tượng vương ba người bay qua bên cạnh. Bằng ma vương nhìn như ma vương và Lý Dương lạnh lùng lên mắt. Cười lạnh nói. con bà hắn. Ta Lý Dương lão đệ đang nói chuyện việc gì ngươi chia mũi vào Như ma vương nhất thời chừng như nhăn quát. Bằng ma vương nhìn như ma vương, khẽ như mày Trong miệng trầm rọng mắng. Một con châu hoang. Nói xong, không để ý Ngưu Ma Vương đang tức giận. Lập tức mang theo hai vị huynh đệ của mình bay nhanh đi. Hoàng bao điểu này chỉ có trùy nà nhanh. Ngưu Ma Vương nhìn theo bằng Ma Vương đã biến mất vô tùng, trong miệng mắng chửi. Lưu Ly tiểu mị cười, kì hì, đại mang yêu, không cần tức giận, nghe nói kim quang cản khôn cháo của bằng Ma Vương đã nổ tung mấy hôm trước, ta sẽ đem phá kim thương khốn khiếp của hắn ra thôn phệ luôn. Đến lúc đó, Làm cho hắn ngay cả đến một kiện thần khí cũng không có Xem hắn kiêu hành cái gì Như ma vương vừa nghe Nhất thời trong lòng run lên Phòng trưng không có mấy yêu đế Ma đế khi thấy Lưu Ly mà không sợ hãi Lo lắng nhất là Lưu Ly phát huy Thôn phệ thần khí của bọn họ Dù sao ngay cả thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể thôn phệ Lưu Ly bình bốn là thượng phẩm thần khí Nhưng vẫn bị thôn phệ như thường Thần khí bình thường của yêu đế Ma đế tự nhiên không thể nào chống lại Lưu Ly. Lý Dương và Điển Cương nghe xong cũng nhìn nhò cười. Trận chiến giữa si view và Tôn Ngộ Không, Lý Dương liền an tâm ở lại Ma Vân sân Mạch. Bắt đầu tinh tâm tu luyện. Lần trước đại chiến làm cho Lý Dương có được những giải thích rất sâu với cùng với. Trong khoảng thời gian này, Lý Dương chuyên tâm tĩnh tâm tìm hiểu thêm. Hoặc uống rượu. Hoặc tu luyện. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, đảo mắt 5-6 tháng đã trôi qua. Nữ hoa hốn độn sơn cũng sắp mở ra rồi. Tâm thần tu vi của Lý Dương lão đệ gần đây đề cao thật sự quá nhanh. Như ma vương nhìn Lý Dương từ trong phòng bước ra kinh ngạc nói. Hắn liếc mắt liền có thể thấy ngay Lý Dương đã tới khoảng cách giữa ma đế tiển kỳ và trung kỳ. Một khi tiếp tục tu luyện thêm vài tháng nữa, tâm thần tu vi của hắn rất dễ dàng đạt tới ma đế trung kỳ. Như ma vương nhớ rất rõ ràng, khi Lý Dương vừa mới đến yêu giới. Tâm thần Tu Vi bất quá vừa mới bước vào ma đế tiền kỳ thôi, ngắn ngủn một năm, đã có đẻ cao như thế, quả thật quái thai. Gần đây ta lại cảm nộ nhiều hơn đối với ma thần lục tuyệt, đặc biệt là xuyên vân toa vụ và phá sơn liệt không, thông qua đó nên có chút tiến bộ. Lý Dương mỉm cười nói, chỉ là một chút thành tựu sao. Đối với xuyên vân toa vụ, Lý Dương đã cơ hồ tiếp cận đại thành rồi. Tốc độ so với lúc vừa mới tới yêu giới nhanh hơn rất nhiều. ma thần lục tuyệt. Si đại tôn đích thân truyền ma thần lục tuyệt. Ngưu ma vương nhãn tỉnh sáng lên. Lý Dương mỉm cười gật đầu. Lý Dương lao đệ, vận khí ngươi quả nhiên tốt, đại tôn cũng thật sự coi cho ngươi, ngay cả ma thần lục tuyệt cũng tự mình truyền cho ngươi, láo ngưu ta không bao giờ được người truyền thụ. Ngưu ma vương cười nói, trong lòng hắn không có nửa phần ghen ghét. Tâm thần tu vi của ngưu ma vương cũng đạt tới yêu đế đỉnh phong, với mức tu luyện này mà nói, ma thần lục tuyệt không có tác dụng lớn Đại tôn đúng là có đại ân với ta, Lý Dương luôn luôn ghi tạc trong lòng. Lý Dương gật đầu nói. Còn lúc này Điển Cương cũng tử trong phòng đi ra, vừa thấy Lý Dương và Ngưu Ma Vương, liền đến hỏi. Sư bá ngươi tới tìm Lý Dương có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn uống rượu, ha ha, chúng ta uống rượu đi. Nói đến uống rượu Điển Cương mắt sáng lên. Ngưu Ma Vương liền nói. Không, hôm nay đến cũng không phải muốn uống rượu, mà là có chuyện quan trọng. Lý Dương các người đến yêu giới không phải vì muốn vào nữ hoa cùng hôn độn sơn sao. Lý Dương chấn động. Trong lòng tính toán, mình tới yêu giới đã một năm rồi, hôn độn sơn cũng đã mở ra. Sư bá. Chẳng lẽ thông đạo hôn độn sơn mở ra rồi? Điền cương cũng truy vấn, như ma vương cười nói. Mặc dù chưa mở ra, bất quá ngày mở cũng rất gần, do đó chúng ta hôm nay có thể đi nữ hoa cùng được rồi. Nữ hoa cung Lý Dương ngửa đầu nhìn trời. Trong mắt có một tia quan mang. Đi thôi, lão Ngưu ta tự mình mang các người đi. Húng chi hôm nay đi đến Nữ Hoa Cung có rất nhiều người, phần lớn là vì muốn lấy được hôn độn thần thạch. Cũng có thể vì đi gặp vài lão Bằng Hiếu. Ngưu Ma Vương cười nói. Vậy cám ơn Ngưu Ma Vương đại ca. Lý Dương bây giờ không có tâm tình tu luyện, nhất tâm chỉ muốn đi Nữ Hoa Cung. Ngưu Ma Vương vừa định bay lên, đột nhiên cũng dừng lại. Lý Dương lão Đệ. Lão Ngưu ta nói cho ngươi, nữ hoa cung chính là cung điện của nương nương, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào đâu, và muốn đi vào thì phải thông truyền. Nếu nương nương không cho ngươi đi vào, cho dù si vưu đại tôn rất coi trọng ngươi, ngươi cũng không vào được. Ngưu ma vương rất cẩn thận. Mỗi lần hốn độn sơn mở ra, tổng cộng có rất nhiều người tiến đến bái kiến. Nhưng rất nhiều người cũng bị ngăn trở bên ngoài, không thể đi vào. Nữ hoa nương nương địa vị tôn sùng, Nàng nếu không cho Lý Dương vào, Lý Dương có thể làm gì được? Chúng ta chỉ là đi đến không gian hoạch tâm của hốn đồn sơn, cũng không cầu ngũ thải hốn đồn thạch, nương nương làm sao có thể không cho chúng ta đi vào được? Điền Cương hỏi lại. Ngưu ma vương cười. Nương nương là đại tôn. Tính tình đại tôn để cho ngươi có khả năng đoàn sao. Vẻ mặt Lý Dương có vẻ không thèm để ý chút nào. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta chỉ cố hết sức. Về phần nương nương có cho chúng ta vào hay không, việc này chúng ta không có khả năng khống chế, cần gì phải tự tìm phiền não. Lão Ngưu ta cũng chỉ là nói mà thôi, để các ngươi chuẩn bị trong lòng, tốt lắm, ta đi thôi. Ngưu Ma Vương hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, Lý Dương và Điển Cương theo sát bay lên. Tốc độ Lý Dương không nhanh không chậm, theo sát phía sau Ngưu Ma Vương. Nhưng trong lòng cũng thoáng hơi thấp thỏng, vừa rồi Lý Dương có vẻ không thèm quan tâm. Thực tế là Lý Dương rất lo lắng, mọi người nói đến nguy hiểm nhất là kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện, Lý Dương căn bản không quan tâm. Nhưng, nếu hắn bị ngăn không cho vào nữ hoa cung, có khóc đến chết cũng không có biện pháp. Phải biết rằng, tu linh thảo này chẳng những là chân bảo để cứu Linh Linh, cũng là điều kiện trọng yếu để mượn tam sinh thạch. Lý Dương không để mất cơ hội này. Nhưng nếu nương nương không cho hắn đi vào, hắn Lý Dương có thể làm gì được. Những gì trong lòng đại tôn bọn người như Lý Dương không thể suy đoán được. Lý Dương thấp thỏm bất an, phi hành trong sự khẩn trương. Ba người bay lên trên chín tầng trời, rốt cục đi tới nữ hoa cung. Nữ hoa cung so với ma thần cung cũng gần tương đương nhưng lại có vẻ tinh tế hơn. Các loại lầu các môn hình muôn vẻ, các loại điêu khắc phức tạp, các loại linh thảo cầm thú, mây mù phiêu phiêu, bạch hạc dịu dít bay qua, vô số thị nữ với y phục rực rỡ phiêu nhiên bay phía ngoài nữ hoa cung. Lúc này, ngoài nữ hoa cũng có mười mấy người, công lực phần lớn là cấp bậc yêu đế, ma đế, còn có vài người là cấp bậc yêu quân ma quân. Khổng tước! Không biết nương nương có cho phép ta đi vào không? Một đế quân mới của mình giới lân la đến gần khổng tước hỏi. Khổng tước lắc đầu nói, thiện tu minh đế, xin mời trở về đi. Thiện tu minh đế vừa nghe, dùng mình rồi cười khổ, xoay người ly khai, căn bản không trần chờ chút nào. Nữ hoa nương nương đã nói tự nhiên sẽ không sửa đổi, lưu lại đây cũng vô dụng. Còn lúc này Lý Dương ba người cũng bay tới. Âm Dương Ma Đế Lý Dương liếc mắt thấy âm Dương Ma Đế cùng với một thanh niên ở cùng một chỗ. Với thần thức của Lý Dương, rất dễ dàng phát hiện thanh niên kia chỉ là cao thủ ma quân trung kỳ, bất quá tâm thần tu vi nhưng lại đạt tới ma quân hậu kỳ. Ngưu Ma Vương, Lý Dương huynh đệ, Điền Cương Tiểu huynh đệ. Ngưu Ma Vương bước đến trước mặt âm Dương Ma Đế. Ha ha nói, âm dương, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cần ngũ thải hôn độn thạch? Theo ta được biết, thần khí của ngươi và ngươi sinh ra cùng một lúc mà, vi lực cực đại, phòng trừng có thêm ngũ thải hôn độn thạch cũng vô dụng Âm dương ma đế cười nói, không, ta lần này là vì để đưa tên hậu bối của tộc ta tới. Hán tư chất rất tốt, rất có thể trở thành ma đế, do đó ta tự mình đến nữ hoa cùng, cố lấy được ngũ thải hôn độn thạch, Luyện chế một kiện thần khí cho hắn Mễ thượng Ra mắt như ma vương tiền bối đi Thanh niên đứng phía sau lúc này Bước lên một bước Cung kính nói Văn bối mễ thượng ra mắt như ma vương tiền bối Ra mắt Lý Dương tiền bối Điển cương đạo hữu Mễ thượng này tốt xấu gì Cũng là cao thủ ma quân trung kỳ Tâm thần là ma quân hậu kỳ So với điển cương còn cao hơn một chút Hắn tự nhiên xưng hô điển cương là đạo hữu Còn hắn nhìn không thấu Lý Dương Hắn biết Lý Dương từng giết cả yêu đế liền gọi là Lý Dương tiền bối. Âm Dương Ma Đế. Một hồng y gì nữ tử đi tới trước mặt Âm Dương Ma Đế. Nương Nương nói, cũng mời Âm Dương Ma Đế trở về đi. Âm Dương Ma Đế có chút giật mình, hắn Âm Dương Ma Đế bình thường rất trọng sĩ diện, nay ngay cả đại môn cũng không được vào. Phải cáo từ rồi. Xem ra cũng do mễ thượng không có phúc phần này. Âm Dương Ma Đế cũng thấy khó chịu, lập tức chào Ngư Ma Vương. Điền cương, rồi trực tiếp mang theo mệ thượng ly khai. Điền cương chừng mắt nói. Hay lắm, cửa nữ hoa cung xem ra quá cao, ngay cả âm dương ma đế mà đại môn cũng không thể nào vào được. Như ma vương cười nói. Âm dương ma đế thực lực cũng rất cường hãn, bất quá, trong mắt đại tôn, ma đế cũng chỉ là con kiến, nương nương hơi đâu mà quan tâm tới một ma đế. Nói không cho vào là không cho vào, đến cả âm dương ma đế cũng không có biện pháp. Không Xin ngươi vào bẩm báo, nói Lão Ngưu ta mang theo Lý Dương Lão Đệ cùng với Điển Cường Sư Điệt muốn vào. Được rồi, chúng ta đến không phải vì ngũ thải hôn độn thạch, chỉ vì Tu Linh Thảo mà thôi. Chỉ cần nói vậy thôi, hãy đi đi. Ngưu Ma Vương quay về khổng tức cười Tu Linh Thảo. Khổng tức giật mình. Ngươi trở về đi, với mình quân nho nhỏ như ngươi mà có khả năng hái Tu Linh Thảo sao. Nương nương nói ngươi tuyệt đối không được tiến vào nữ hoa cung. Ở phía xa, một minh quân cũng bị cự tuyệt lên tiếng. Điền cương vừa nghe xong, nhất thời mở to hai mắt. Xem ra cho dù vì tu linh thảo mà muốn vào cũng không phải việc dễ dàng. Lý Dương đứng một bên cũng như mày, còn không tức đi vào nữ hoa cung thông truyền, cũng không biết kết quả như thế nào. Lý Dương chỉ có thể thấp thỏm trong lòng chờ đợi. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 380, Hôn Độn Sơn Vừa rồi tên minh quân đó bị từ chối ngay ngoài cửa, mà Lý Dương cũng chỉ là ma quân mà thôi, mặc dù C view đúng là rất coi trọng hắn, nhưng nữ hoa nương nương cũng không nhất định phải nể mặt. Sư Minh, yên tâm, nữ hoa nương nương này hẳn là sẽ cho chúng ta đi vào thôi. Từ hồi còn ở địa cầu tới bây giờ, Điền Cương rất gần gũi với Lý Dương, nên rất rõ ràng về tính cách Lý Dương, đương nhiên hiểu trong lòng Lý Dương lúc này khẩn trương như thế nào. Lý Dương miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, cũng không nói lời nào, mắt nhìn thẳng vào đại môn nữ hoa cung. Lúc này Lý Dương cảm thấy sao thời gian trôi qua quá thông thả, quả thực là hành hạ người chờ. Đột nhiên, đạo thân ảnh quen thuộc đang được chờ mong đi đến. Chính là Khổng Tước. Ngưu Ma Vương. Khổng Tước cười đi tới, nhịp tim Lý Dương nhảy lên, hắn lo lắng nhất là câu các ngươi mời trở về đi. Một khi bị cự tuyệt, hắn cũng không có biện pháp gì, không được tu linh thảo. Không thể cứu Linh Linh, ngay cả Tam Sanh Thạch cũng không có nốt. Không tước. Thế nào rồi? Nương nương nói như thế nào? Ngưu Ma Vương lập tức hỏi. Không tước cười nói. Nương nương cho phép, các ngươi tiến vào đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, sâu trong cấm bực hạch tâm hôn độn sơn rất nguy hiểm, tu linh thảo muốn hái là hái được đâu. như Ma Vương nhà ngươi là châu hoang mặc dù lúc nào cũng ràng ốc, nhưng thực ra đầu góc không hề ngu tin rằng biết nơi đó kinh khủng như thế nào. Lý Dương căn bản không nghe những lời khổng tức cần cần dặn dò về sau, hắn chỉ nghe được là nương nương cho phép, nương nương cho phép. Một câu vô cùng đơn giản cũng có nghĩa là hắn có thể đi vào, có thể tìm được tu linh thảo, có thể cứu linh linh, có thể mượn được tam xanh thạch rồi. Ha ha, nương nương quả nhiên cho lão Ngưu ta đây chút mặt mũi Lý Dương láo đệ, đi thôi. Chúng ta đi vào. Ngưu ma vương cười hát hát nói. Có vẻ cực kỳ hưng phấn, Điền Cương đứng một bên cười nhẹ rồi nói thầm. Ở đó mà cho ngươi mặt mũi phòng chừng là chỉ nể mặt si vưu đại tôn thôi. Điền Cương tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương nhất thời trứng mắt. Điền Cương lập tức cười giả là nói. Đâu có cười gì đâu. Ta nói sư ba quả là có uy tín. Ngưu Ma Vương lúc này mới hử hử vài tiếng hài lòng. Lúc này lại có một đạo thân ảnh bay tới, tốc độ cực nhanh. Là mấy người Lý Dương chấn động. Bằng ma vương. Mắt Lý Dương khẽ nheo lại. Hắn nhưng nhớ rõ bằng ma vương luôn luôn có sát ý mãnh liệt với hắn. Ánh mắt lạnh như kia. Ánh mắt tràn ngập sát ý. Xem ra bằng ma vương này một mạch giữ mối hận trong lòng. phòng chừng có một cơ hội là ra tay giết Lý Dương ngay. Dưới thần thức ta. Hắn không thể nào che giấu được. Ta há có thể để cho hắn như y Lý Dương trong lòng cười thầm. Ngần đầu quay về phía ngư ma vương. Điền cưng nói, Ngưu Ma Vương đại ca, Điền cương sư đệ, chúng ta đi vào trước. Ngư Ma Vương cũng quay về bằng Ma Vương hừ lạnh nói. Hoàng Mao Điểu, Kim Quang Cản khôn cháo bị phá rồi có phải là đến tìm vài cục ngũ thải hôn độn thạch, đem về luyện lại một kiện thần khí. Ừ, đáng tiếc rồi, cung điện của nữ hoa nương nương không phải ai như ngươi chiêu có thể đi vào đâu. Còn Lao Ngưu ta hả, ta vào trước nhé không chờ ngươi được. Ngưu Ma Vương châm trọc một phen rồi ngạo nghệ cùng Lý Dương cùng Điển Cương bước vào đại môn của Nữ Hoa Cung. Bằng Ma Vương bị châm chọc một hồi, sắc mặt nhất thời rất khó coi. Hừ, từ Man yêu, sẽ có một ngày ta phải cho người hối hận. Bất quá bằng Ma Vương cũng rất biết tính toán. Hắn hoàn toàn không có biện pháp gì đối phó được với Ngưu Ma Vương. Trừ phi xin hồng quân đạo nhân ra tay. Xin hồng quân đạo nhân ra tay. Hắn bằng ma vương bất quá chỉ là tọa kỵ nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa đã biết bao nhiêu năm qua chưa hề gặp hồng quân đạo nhân, với thân phận của hồng quân, hả có thể vì hắn mà tiết hận. Nương nương nói, mọi người được vào có thể đến hậu viện yên lặng chờ đợi, đến ngày mai năng lượng quần bạo ở hốn độn sơn sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Một thị nữ quay về ba người Ngưu ma vương mỉm cười nói. Ngưu ma vương gật đầu nói, điểm ấy bất tất nhiều lời, lao ngưu ta biết rất rõ. Ta đã tới đây vài lần rồi, đợi một ngày là việc nhỏ. Như ma vương có vẻ rất con đường, bay thẳng đến hậu viện. Điền cương cũng tranh thủ ngắm nhìn nữ hoa cung. Nữ hoa cung quả nhiên khác hẳn với ma thần cung. Bên trong nữ hoa cung có các loại thực vật, các loại kỳ hoa dị thảo, hương sắc rực rỡ, xinh đẹp động lòng người, tản ra linh khí dày đặc, linh khí phiêu đẳng trong nữ hoa cung, làm cho tâm thần vô cùng sẵn khoái. Đường lối đan sen. Nữ hoa cung này quả nhiên thật lớn, hồi lâu sau, ba người Lý Dương mới đi tới hậu viện. Thái Úc hôm nay từ sớm đã tới nữ hoa cung, nữ hoa nương nương cân nhắc tình cảnh đặc biệt của hắn, cũng cho hắn vào cổng. Thái Úc Lý Dương vừa gọi vừa hướng về phía đỉnh tử nơi Thái Úc đang đứng. Điền Cương và Ngưu Ma Vương cũng lập tức đi theo, Thái Úc đang nghỉ ngơi trên một băng ghế ở đỉnh tử, ánh mắt hướng về Lý Dương. Hiển nhiên, hắn cũng thấy Lý Dương rồi. Trên mặt Thái Úc lộ vẻ tươi cười. Lý Dương. Ngươi quả thật có đảm khí, dám đến đây thật. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đến nữa. Thái Úc lạnh nhạt cười nói. Sư minh ta làm sao có thể không đến được. Nếu không đến, cũng chỉ vì nữ hoa nương nương không cho chúng ta vào. Điên Cương dở rộng lý luận. Lý Dương cười. Thái Úc minh đế, ta nói đến là đến, chỉ cần ngươi những gì ngươi hứa với ta ngày đó là được. Thái Úc ngửa mặt lên trời cười dài. Sau khi thu liễm nụ cười, hắn nhìn chầm chầm vào Lý Dương nói. Ta là ai? Có khi nào nói làm mà không làm? Chỉ cần ngươi lấy được tu linh thảo cứu con gái ta, kể cả muốn lấy tam xanh thạch ta cũng cho luôn, chứ đừng nói là mượn. Lý Dương gật gật đầu. Đột nhiên Lý Dương ngửa đầu nhìn về phía phía sau hậu viện. Nơi đó có đỉnh núi đen kỵ tâm ú đó chỉ là một tòa núi nhỏ chỉ cao gần ngàn thước nhưng trung quanh đỉnh núi màu đen kia lại bị bao vây bởi một cổ năng lượng kinh khủng. Từng đạo kim sắc thiểm điện và lục sắc thiểm điện không ngừng phát ra, thậm chí nếu dùng mắt căn bản không thể thấy được đỉnh núi. Trung quanh quả núi không gian không ngừng vỡ vụn, sau đó lại ngưng tụ, rồi lại vỡ vụn. Từng kẽ nước không gian không ngừng xuất hiện vô số đạo kim sắc thiểm điện và lục sắc thiểm điện với uy lực rất mạnh. Quả thực cực kỳ hãi nhân. Hô! Đây hẳn là hôn độn sơn rồi. Điền cương trận tròn mắt. Sao nhiều hốn độn thạch vậy? Nói vậy ngũ thải hốn độn thạch cũng không thể ít. Hắc hắc, nếu ta dùng tụ lý càn không thuật, trực tiếp thu hết sạch, không biết nữ hoa nương nương có tức giận không? Hồ đồ. như ma vương nhất thời trứng mắt, lòng cũng cả kinh. Điền cương đúng là điếc không sợ súng. Người khác muốn một khối ngũ thải hốn độn thạch đã rất khó rồi, nhưng điền cương này lại tham vọng quá, trực tiếp muốn cướp sạch cả hốn độn sơn, quả thực lòng tham không đáy Nếu không sợ nương nương tức giận thì thử đi. Nếu nữ hoa muốn giết ngươi, ngươi hãy tự lo lấy thân nhé. Lý Dương cười nói, cả người hắn lúc này dựa vào một ngọc trụ trong tử đỉnh, chân gác lên lan can, tùy ý rút bình rượu ra tu một hơi, có vẻ thích ý vô cùng, tựa hồ không chút lo lắng việc sắp tiến vào hôn độn sơn. Hử! Một đạo hử lạnh vang lên trong hậu viện. Cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, chính là bằng ma vương với một thân kim y Lý Dương nhưng không thèm quay đầu lại, vẫn uống rượu như trước, thần thức hắn sớm đã biết đây là bằng Ma Vương cao ngạo rồi. "Manu, ngươi không phải nói là ta không thể vào sao? Ta bây giờ cũng vào đây rồi, ngươi còn nói gì nữa không?" Bằng Ma Vương lạnh thanh hỏi, đồng thời chậm rãi bước về phía góc đỉnh tử có bọn Lý Dương, không để ý đến Như Ma Vương chút nào. "Đó là nữ hoa nương nương tôn trọng Hồng Quân đạo nhân nên mới cho ngươi vào. Nếu không ngươi hà có thể vào được?" Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi là vĩ đại lắm sao? Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói. Bàng Ma Vương đi đến trước mặt Ngưu Ma Vương, nhìn chầm chầm vào Ngưu Ma Vương, trong mắt bắn ra nhiều tia quả mang, Ngưu Ma Vương cũng xem ra chẳng chịu lép vế, chỉ cần một lời không bằng lòng là lao vào đánh ngay. Bàng Ma Vương cân nhắc đến thực lực của Ngưu Ma Vương, hừ một tiếng, rồi ly khai định tử. Lúc quay lưng đi, Bàng Ma Vương liếc mắt nhìn Lý Dương với tràn ngập sắc ý. Nhưng Lý Dương từ đầu tới cuối vẫn không thèm liếc mắt nhìn hắn, một mực uống rượu. Thời gian đều đặn trôi qua, tần suất uống rượu Lý Dương rất ổn định, cứ tập hết ngụm này đến ngụm khác. Không biết bao lâu sau, chỉ biết là thiểm điện cuồng bạo phía ngoài hốn độn sơn bắt đầu từ từ thu liễm. Lúc này, Lý Dương cũng thu hồi tự bình. Hô hô! Gió hú lên như trong địa ngục, vô số những cơn gió điện từ chui tọt vào sâu trong hốn độn sơn, chỉ trong chốc lát chung quanh hốn độn sơn vốn năng lượng cuồng loạn đã hoàn toàn biến mất. Cả hốn độn không gian chung quanh cũng ổn định lại. Trong lúc nhất thời, cả hốn độn sơn im lặng vô cùng, chung quanh chỉ thấy thấp thoáng từng đám mây trắng lơ lửng bay qua, không còn những tia chớp lóe ra. bái kiến nương nương Đột nhiên một thanh âm truyền đến đình tử, bọn người Lý Dương cũng xoay người nhìn lại, quả nhiên nữ hoa nương nương dẫn theo hai thị nữ phiêu nhiên rào bước đi tới. bái kiến nương nương Cơ hồ tất cả mọi người ở đây một chân quỳ xuống cung kính chào. Sở dĩ nói là cơ hồ bởi vì còn có người không chịu quỳ, đó là bằng ma vương. Bằng ma vương chỉ khẽ không người chào mà thôi, có vẻ cực kỳ cao ngạo. Mời chư vị đứng lên. Thanh âm nữ hoa nương nương rất bình thản, mọi người cảm thấy có một cảm giác cấm áp. Bọn Lý Dương cũng đứng lên. Hôm nay, hôn độn Sơn rốt cục khôi phục sự an tĩnh. Chiếu theo quy củ. Thì sự an tĩnh này sẽ diễn ra suốt thời gian một năm. Do đó, chư vị ở đây có cơ hội tiến vào trong đó rồi. Ai muốn lấy ngũ thải hôn độn thạch, mỗi người nhiều nhất có thể chỉ lấy được một hối, lớn hoặc nhỏ. Ai có lòng tham sẽ bị trực tiếp phong bế nguyên thần. giam giữ một năm. Nữ hoa nương nương lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người im phang phác. Không ai dám nói gì khác. Hôn độn Sơn là lãnh địa của nữ hoa nương nương. Để cho bọn họ vào khai thác ngũ thải hốn độn thạch đã là đại ân rồi, nếu còn tham lam, bị nương nương trừng phạt cũng chẳng trách ai được. Hôm nay ngoại trừ khai thác ngũ thải hốn độn thạch, hoàn có không ít người muốn đi tìm tu linh thảo. Đối với những người kiếm tu linh thảo này, Bồn Tôn nhắc nhở các người, không được đến gần vòng hào quang có kim sắc thiểm điện và lục sắc thiểm điện, một khi vào gần khu vực đó có chết cũng đừng trách ta không nói trước. Nữ hoa nương nương nói xong liền xoay người ly khai. Nhìn theo nữ hoa nương nương ly khai, điền cương nghi hoặc nói. Nữ hoa nương nương không nói rõ. Có những người nói là đến tìm tu linh thảo, trên thực tế lại khai thác ngũ thải hốn độn thạch, thì phải xử lý như thế nào? như ma vương cười nói. Tất cả những gì phát sinh trong nữ hoa cung đều nằm trong lòng bàn tay của nương nương. Ngươi tranh thủ kiếm thêm một chút ngũ thải hốn độn thạch chắc chắn ngài cũng biết. Nên đừng có nổi lòng tham, chúng ta vào đây để tìm tu linh thảo. Không phải tìm ngũ thải hôn độn thạch. Nếu không, nếu không thì nguyên thần bị bế, phong bế ngàn năm. Điền Cương cười nói, vừa rồi hắn đương nhiên nghe rõ. Thái Úc đột nhiên xoay người nói. Lý Dương, chúng ta có thể vào rồi. Nói rồi, cũng mặc kệ Lý Dương, một mình một người bay về phía hôn đồn sơn. Đi. Lý Dương cũng đi bay theo, Điền Cương và Ngưu Mà Vương cũng bay theo sau. Chỉ là Ngư Ma Vương nguyên vốn tưởng rằng bằng Ma Vương sẽ đến tìm ngũ thải hốn độn thạch, đồng nhiên cũng bay theo bọn họ. Hắn hiểu rằng, ngũ thải hốn độn thạch được khai thác ở ngoài hốn độn sơn. Không gian trong hốn độn sơn là một không gian độc lập, có chứa thần khí đặc thù Trong không gian hạch tâm, căn bản không thể khai thác ngũ thải hốn độn thạch được. Một đoàn người do Thái Úc dẫn đầu, trực tiếp nhắm một động khẩu đen ngỏm trong hốn độn sơn bay vào. Trong động khẩu tối tâm đó là một thông đạo thật dài thập phần hắc ám. Mấy người bay vào trong thông đạo, hướng thẳng vào phía trong phi hành. Hôn độn sơn bất quá cũng đâu có lớn lắm. Ta sao lại cảm giác thông đạo này chí ít cũng phải quá vạn thức rồi. Hơn nữa bên trong thông đạo này tựa hồ căn bản không thể dùng thần thức. Điền cương tỏ vẻ nghi hoặc. Giống với lôi viêm địa ngục, nơi này căn bản không có cách nào sử dụng thần thức. Bay được một lát, điền cương không còn gì để nói nữa. Đầu chỉ vạn thước. Với tốc độ của mọi người, mọi người ít nhất bay đi hơn 10 vạn thước rồi, nếu so sánh khoảng cách thì cả hốn độn sơn chỉ là một cái chấm to mà thôi, điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy hơi kỳ quái. Tới nơi, thanh âm thái úc đột nhiên văng lên. Nhất thời, mọi người hai mắt sáng ngời, rốt cục từ thông khẩu hát cám bay ra ngoài, cuối thông đạo là một không gian hát cám thật lớn, liếc hết tầm mắt cũng không thấy bên dưới. Bất quá trong không gian hắc cám có một kim sắc lục sắc quan quyển, từng đạo thiểm điện loại ra. Hoàng Mao Điểu. Ngươi sao cũng mỏ đến đến đây, ngươi không phải đi tìm ngũ thải hốn độn thạch sao. Như ma vương quay lại nhìn thẳng vào bằng ma vương ở phía sau. Bằng ma vương cười nói. Ta đến nơi này không liên quan gì tới ngươi. Ta không tìm tu linh thảo, hơn nữa cũng không thực lực làm như vậy, chẳng lẽ đến xem không được à. Nương nương không cấm ta, ngươi lại dám nói này nói kia. Người tốt nhất thành thật đi. Nếu không, Ngưu Ma Vương nhìn chấm chầm vào bằng Ma Vương. Lúc này Lý Dương, Điền Cương đi theo Thái Úc hướng về sâu trong hạch tâm hốn độn sơn cấm bực bay đi, Ngưu Ma Vương chừng mắt nhìn bằng Ma Vương rồi cũng đuổi theo. Trong mắt bằng Ma Vương hiện lên một tia lãnh quang, khẽ cười lạnh, thân hình trợt loại lên, cũng vội vàng đuổi theo. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 381, Ai có thể làm khó dễ được ta? Bên trong Hạch Tâm Không Gian Hỗn Độn Sơn, một vùng hắc ám rộng lớn khôn cùng, sâu trong Hạch Tâm Không Gian tối đen, từng đạo kim sắc lôi điện và lục sắc thiểm điện vờn quanh lẫn vào nhau, hình thành một quang quyển thật lớn, thỉnh thoảng một đạo thiểm điện vọt ra khỏi quang quyển bắn ra. Tại tâm của quang quyển, có một tảng đá màu đen cao khoảng chừng 3 người tỏa ra hào quang ngũ sắc, chính là Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch, trên Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch mọc lên một cây màu xanh biếc, giống như một cọng cỏ cọ mùa xuân, tràn ngập sinh cơ chung quanh từng đạo quang mang bào phủ. Hô, hô! Theo tiếng Kinh Phong, hai người Thái Úc và Lý Dương trong nháy mắt xuất hiện phía ngoài quang quyển. Người nào vào được bên trong quan quyển, người đó có thể lấy được Tu Linh Thảo. Có phải là Tu Linh Thảo không? Nhãn tình Thái Úc nhìn chầm chằm vào Tu Linh Thảo. Trong mắt hắn, Tu Linh Thảo là chân quý nhất, trong lòng hắn Tu Linh Thảo còn chân quý hơn cả thần khí tam sinh thạch, vì Tu Linh Thảo có thể cứu con gái hắn. Đối với hắn con gái quan trọng hơn tính mạng bản thân. Lý Dương nheo mắt, thân thức tàn ra, trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lấy Tu Linh Thảo. Sinh cơ thật mạnh. Lý Dương trong lòng tán thưởng. Tu Linh Thảo này ngay cả người bị chúng băng phách tỏa hồn như Linh Linh cũng có thể cứu được, hiệu quả thần kỳ khó có thể tưởng tượng được. hoa đây là Tu Linh Thảo sao? Bị lôi điện vây quanh như vậy, làm sao được hái được chứ? Thân hình điển cương trận lõe. Cũng tới ngoài Quan quyển, nhìn thấy Tu Linh Thảo cũng rất kinh ngạc. Thái Úc nhăn tít lông mày. Lôi điện kim sắc và lục sắc này không biết là cái gì. Vy lực thật kinh khủng, bị công kích, ngay cả đại tôn cũng có thể bị thương, nhưng cũng không thể đột phá quang quyển tiến vào trong đó. Tu Linh Thảo, Tu Linh Thảo. Thái Úc trong miệng lầm bẩm mấy từ đó, cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Xông bờ vào. Phòng chứng ngay cả chưa kịp sờ được vào Tu Linh Thảo đã lăn ra chết. Thái Úc ngây người ra. Ngưu ma vương đi trước, nhưng bằng ma vương lại đến nơi trước. Thái Úc, ngươi không phải muốn cứu con gái ngươi sao? Nghe nói con gái ngươi chúng phải băng phách tỏa hồn. Băng phách tỏa hồn là tuyệt kỹ khó lường a phòng trừng ngoại trừ cái được xưng là đệ nhất thần dược tu linh thảo này. Tiêu không có bảo bối gì có thể cứu con gái ngươi được, ngươi làm sao còn đứng nhìn ở bên ngoài. Còn không xông vào đi. Thanh âm quái khí của bằng ma vương văng lên. Đội trên đầu một vũ mao màu vàng, ánh mắt bằng ma vương cũng mang theo một nụ cười ma quỷ. Thái Úc hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường hắn. Thái Úc đảo mắt nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương, ngươi không phải nói ngươi muốn lấy được tu linh thảo này sao? Bây giờ đối mặt với thiểm điện kim sắc và lục sắc, ta muốn xem ngươi hái tu linh thảo như thế nào. Trong lòng Thái Úc không tin Lý Dương có thể làm được, nhưng đấy lòng lại hy vọng Lý Dương có thể làm được. trên thực tế Trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn. Trên mặt Lý Dương nở một nụ cười lạnh nhạt. Thái Úc! Ngươi bất tất khẩn cấp. Tóm lại, ta sẽ hái Tu Linh Thảo xuống, khi đó ngươi chỉ cần thực hành lời hứa là được. Về phần ta làm sao có thể lấy được Tu Linh Thảo, ngươi bất tất phải hỏi. Lý Dương đứng một bên không có hành động gì. Hắn căn bản không nóng nảy. Bí mật của hắn há có thể làm cho người khác phát hiện. Do đó Lý Dương quyết định đợi những người khác thất vọng bỏ đi xong. Lý Dương sẽ một mình tiến vào trong quang quyển đó rồi hái tu linh thảo đem ra. Hừ, ta biết ngươi không có buồn sự mà. Thái Úc cười nhạt. Trong mắt hắn vòng tròn bao phủ với kim sắc thiểm điện và lục sắc thiểm điện, căn bản không có biện pháp gì của xuyên qua kia quang quyển, hái được tu linh thảo. Do đó hắn trước giờ không tin Lý Dương, bây giờ nghe Lý Dương nói như thế, càng cho rằng Lý Dương nói láo. Sư minh ta có buồn sự này hay không cũng không phải ngươi định đoạn. Điền cương trừng mắt, quay về Thái Úc gắt gỏng. Thái Úc cười lạnh nói. Tiểu bối, ta đang nói chuyện không đến lượt ngươi chó miệng vào. Bất quá Thái Úc ta cũng không có tâm tình nào để đọc thủ. Bởi vì, tu linh thảo có thể cứu con gái ở ngay trước mắt hắn, hắn cũng không có biện pháp nào lấy được. Thái Úc, ngươi hưởng phí đặt hy vọng vào Lý Dương. Hắc hắc, Lý Dương bất quá là một ma quân nho nhỏ mà thôi. Mặc dù phi đao nhập đạo cũng có vài phần đặc biệt, nhưng bằng một ma quân nho nhỏ như hắn mà cũng ảo tưởng lấy được tu linh thảo, quả thực cười chết được. Thái Úc, ngươi có phải đang ấm đầu không? Bằng ma vương cười to nói. Con bà nó, hoàng Mao điểu, ngươi câm miệng cho ta. Ngư ma vương hẳn học nói. Thái Úc nhìn chầm chầm tu linh thảo, rất muốn hái nhưng lại không có biện pháp nào, hắn vô cùng khẩn cấp. Còn tâm tình đâu mà nghe thanh âm như ma vương và bằng ma vương cãi nhau, nhất thời thấy khó chịu vô cùng. câm miệng hết cho ta. Thái Úc đột nhiên gào lên một tiếng. Thái Úc sát khí bốc cao, chừng chừng nhìn như ma vương và bằng ma vương. Hử! Thái Úc! Ngươi dẹp cái bản mặt đó đi. Ngươi tưởng rằng mình là một nhân vật ghê gớm lắm sao. Trong mắt bằng ma vương lóe ra những tia hàng quang, Thái Úc rất lợi hại. Trong quá khứ bằng ma vương vốn đối xử rất lễ phép. Thái Úc hử lạnh một tiếng không nói. Hoàng Mao điểu. Không có kim quang càn không cháo. Ai thèm quan tâm tới ngươi. Như ma vương giọng chế dê ức. Với ngươi bây giờ, căn bản không phải địch thủ của Thái Úc. Tam sinh thạch xuất già Ngươi tưởng có thể đấu với Thái Úc sao. Đúng là tiếu thoại. Thái Úc lúc này tâm tình bất hảo cực độ. Tựa như một quả bom nổ chậm. Ai đụng với là gặp xui xẻo. Thái Úc Ngươi dám chừng mắt với ta. Bằng ma vương phẫn nộ quát, cực kỳ phẫn nộ. Vừa rồi bị Thái Úc gắt hắn đã sinh tức giận. Bây giờ qua ánh mắt Thái Úc nhìn hắn, hiển nhiên rất xem thường hắn. Bằng ma vương vốn cao ngạo như vậy, tự nhiên phẫn nộ. Hừ! Một lời bất hòa tức thời động thủ. Bằng ma vương vung tay lên, một trường thương màu vàng đột nhiên hướng Thái Úc đông tới. Trên mặt như ma vương cười cười. Cả Thái Úc lẫn bằng ma vương, hắn đã xem không vừa mắt. Hai người đánh nhau, hắn đương nhiên mừng rỡ cao hứng. Lý Dương và Điền Cương cũng đứng một bên theo dõi tình hình. Trong mắt Thái Úc hàn quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật có ba màu khác nhau. Nhìn kỹ mới phát hiện chính là một tảng đá đang phát ra hào quang ba màu. Tảng đá rất bình thường, nhưng lại phát ra hào quang tam sắc. Chính là tam xanh thạch, trong mắt bằng ma vương đột nhiên xuất hiện sự quỷ dị. A. Điền Cương hét thảm một tiếng. Thân thể liền giống như tên rời khỏi cung bắn về phía quan quyển, tốc độ điển cương bị đánh bay phòng trừng trong nháy mắt đã đến sát quan quyển rồi. Sư đệ! Lý Dương kêu lớn, không còn kịp rồi. Lý Dương lớn giọng kêu gọi, đột nhiên lại có một thân ảnh màu vàng xuất hiện bên người điển cương, một quyền đấm mạnh vào ngực điển cương. Lúc này nghe sát một tiếng, điển cương phun ra một vòi máu tươi, trực tiếp bị đánh bay về phía kim sắc và lục sắc lôi điện đang hình thành quan quyển. Tốc độ quá nhanh! Vì khoảng cách giữa bằng ma vương và điển cương không xa Ở khoảng cách như vậy Với tốc độ của bằng ma vương Cũng giống như thuần gì Làm cho bọn người Lý Dương có cảm giác có hai thân ảnh Một người đang cùng Thái Úc đánh nhau Người kia công kích điển cương Sư đệ Lý Dương phản ứng nhanh nhất Cũng vì thần thức phát hiện nhanh nhất Lúc này sử dụng xuyên vân toa vụ Tốc độ đạt đến cực hạn hướng về phía điển cương phóng đi Muôn cứu điển cương trước khi hắn nhập vào trong quan quyện Một khi Điền Cương lọt vào quan quyển, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì, cùng lúc đó Lý Dương vung tay háo, muốn dùng tụ lý cản khôn thu Điền Cương. Ha ha! Trong mắt bằng ma vương hiện lên một tiêu độc ác. Trong nụ cười hưng phấn đó đồng thời biểu lộ một âm hưu đen tối thân hình trận lẻ. Đồng! Thân thức Lý Dương mặc dù phát hiện bằng ma vương nhưng căn bản không kịp phản ứng. Khoảng cách quá gần, hơn nữa bằng ma vương tốc độ quá nhanh. Một cổ yêu nguyên lực kinh khủng bao trùm toàn thân Lý Dương. Lý Dương vừa mới muốn thi triển tụ Lý Cản Khôn Thuật đã bị phá hủy. Sư đệ. Lý Dương chơ mắt nhìn Điển Cương lọt vào quan quyển. Lập tức hắn cũng chui luôn vào trong đó. Lúc này. Hoàng Mao Điểu. Chỉ trong một cái trước mắt, Lý Dương và Điển Cương đã bị đánh lọt vào trong quan quyển. Ngưu Ma Vương nhất thời sát khí tận trời. Nhưng lúc này. Quanh long long. Những tiếng sấm kinh khủng đột nhiên văng lên. Lôi điện hình thành quang quyển 4 coi như rất ổn định, đột nhiên như nổi điên. Kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đột nhiên lan ra bốn phía. Thái Úc, Ngưu Ma Vương, bằng Ma Vương ba người bất chấp tất cả, thân hình giống như thiểm điện, ngáy mắt liền chạy ra khỏi không gian đó, chạy vào trong thông đạo tối đen. Xoẹt xoẹt. Không gian bị kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đánh nát, ba người Ngưu Ma Vương lúc này tất cả đều chạy thục mạng, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi thông đạo tối đen đồng thời cao giọng hô. Chạy mò. Thanh âm như ma vương đột nhiên vang vọng cả hốn độn sơn, những cao thủ đang khai thác ngũ thải hốn độn thạch giận mình, rồi ngẩn đầu nhìn lên thấy lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện từ trong thông đạo vận ra, nhất thời cả đám cao thủ không ai bảo ai cắm đầu chạy chối chết. Hô hô. Như một cơn lốc, lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện một lần nữa hoàn toàn bao vây hốn độn sơn. Chỉ trong giây lát, Trung quanh hốn độn sơn lại khôi phục trạng thái năng lượng của loạn. Chuyện gì thế? Không phải nói hốn độn sơn cuồng loạn nhiều năm, sẽ an tĩnh một năm sau. Lúc này mới không đến nửa ngày. Sao lại? Đám cao thủ đến từ các giới cực kỳ nghi hoặc, nhìn những lôi điện này bắn ra mà không có biện pháp gì. Lúc đó thân ảnh nữ hoa nương nương cũng xuất hiện tại hậu viện, hai thị nữ cung kính đứng phía sau nàng. Kim sĩ Kim sĩ Các người tiến vào không gian hạch tâm hỗn độn sơn rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Hỗn độn sơn từ cổ chí kim đều có năng lượng bạo loạn ngàn năm, an tĩnh một năm, làm sao lúc này lại xảy ra việc như thế hả? Hạch tâm không gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ hoa nương nương trực tiếp hỏi thẳng bằng ma vương. Bằng ma vương lúc này cũng có vẻ rất hưng phấn. Hắn muốn giết ba người, một là Tôn Ngộ Không, hai là Nưu Ma Vương, ba là Lý Dương. Trong ba người Tôn nộ không căn bản không thể đối phó được. Bàng Ma Vương cũng không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương, còn lại một người là Lý Dương. Giết Lý Dương, bàng Ma Vương cuối cùng trong lòng phát tiết một chút tác khí. Nữ hoa nương nương khẽ vừa như mày. Hôn độn sơn so với lôi viêm địa ngục kinh khủng hơn. Nếu chỉ có một loại kim sắc lôi điện, nữ hoa nương nương còn có thể kháng cự. Nhưng kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện cùng công kích thì cả nữ hoa nương nương cũng có thể bị thương. Hơn nữa bên trong không gian hạch tâm hốn độn sơn, thần thức nữ hoa cũng không thể là vào. Do đó nàng bây giờ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Về cái chết của Lý Dương và Điển Cương, nữ hoa nương nương cũng không để ý. Sivu coi trọng Lý Dương, Điển Cương, đâu có quan hệ gì với nữ hoa nàng. Lý Dương Điển Cương có chết thì cũng chỉ là chết một đôi kiến nhỏ. Chư vị chờ ở đây, chờ xem hốn độn sơn có thể an tĩnh trở lại hay không, nếu không. Xin mời ra về thôi Nữ hoa nương nương nhẹ nhàng nói Rồi thản nhiên xoay người bước đi Ly khai hậu viện Mọi người ở đây đều ngồi xuống nghỉ ngơi Không có ai rời đi Ai biết lát sau hốn độn sơn có khôi phục hay không Dù sao với cao thủ Thì chờ đợi chút thời gian Cũng chẳng tính là gì Hoàng Mao Điểu Như ma vương nhìn chầm chằm vào bằng ma vương Trong mắt lộ vẻ sắc ý Trong khi bằng ma vương đi theo bọn họ Ngưu Ma Vương đã hơi nghi ngờ bằng Ma Vương có tâm địa bất chính. Do đó một mực đứng bên cạnh Lý Dương, nhưng ai có thể nghĩ bằng Ma Vương âm hiểm đến thế, mặt ngoài thì đánh nhau với Thái Úc, làm cho Ngưu Ma Vương dồn sự chú ý vào đó, mặt khác, trong nháy mắt công kích điền cường, làm Lý Dương phải bay đến cứu. Lý Dương tự nhiên cách Ngưu Ma Vương khá xa, rồi hắn tiếp theo sẽ công kích Lý Dương. Nếu hắn công kích Lý Dương trước, mà Ngưu Ma Vương lại luôn ở bên cạnh Lý Dương. Nguy hiểm quá lớn. Do đó hắn công kích Điền Cương, hơn nữa không giết chết Điền Cương, chỉ là hoàn toàn phong ấn công lực Điền Cương, làm cho Lý Dương phải rời Ngưu Ma Vương đến cứu Điền Cương. Một chiêu này đều tính toán hết những suy nghĩ trong lòng Lý Dương. Lý Dương dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng vì huynh đệ, cũng sẽ ra tay. Coi như là một hình thức biến tướng của vây ngụy cứu triệu. Manu ta giết Lý Dương và Điền Cương thì sao? Chẳng lẽ ngươi dám vì hai đứa đó mà chiến đấu sinh tử với ta, muốn giết ta? Bàng Ma Vương cười lạnh nói. Như Ma Vương cũng dùng mình. Mặc kệ như thế nào, Bàng Ma Vương cũng là tọa kỵ của Hồng Quân Đạo Nhân. Hồng Quân Đạo Nhân còn siêu việt hơn cả Đại Tôn. Trong mắt Hồng Quân Đạo Nhân, Như Ma Vương ngay cả một con kiến cũng không bằng. Hắn sao dám đắc tội với Hồng Quân Đạo Nhân? Ha ha giết thì có sao? Đúng là ta giết Lý Dương và Điền Cương đó. Ai có thể làm khó dễ được ta? Bằng ma vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Cực kỳ ngạ mạ. Ngưu ma vương hai mắt đỏ ngầu, cả thân cơ thể run dậy. Sắc mặt rất âm trầm, nhưng không ra tay. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 382, Lạc Cử Ngưu ma vương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao biến thành rùa đen rút đầu rồi? Bằng ma vương cười lạnh nói. Ngưu ma vương trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Đồng thời cơ bắp toàn thân đột nhiên căng lên, hiển nhiên rất dợ dữ, nhưng như ma vương vẫn cố ngăn chặn năng lượng mềm ngồng trong cơ thể, cố nén vẫn nộ trong lòng, gầm nhẹ nói. Hoàng Mao Điểu, không nên ép ta, nếu không như ma vương già cho dù không giết chết người, cũng sẽ tiêu diệt sư Đà Lĩnh, tiêu diệt Kim Huyền Đạo, cho người vĩnh viễn không có một ngày an bình. Đồng tử bằng ma vương hơi co lại, nhìn như ma vương có vẻ không phải doa xuông, cười lạnh vài tiếng rồi nín bật. Hắn cũng lo như Ma Vương nổi giận, mặc dù tốc độ Ngưu Ma Vương không có khả năng đuổi theo hắn, nhưng nếu Ngưu Ma Vương quyết tâm đối phó hắn, cuộc sống của bằng Ma Vương hắn cũng sẽ chẳng tốt lành gì, sẽ giống như tăng ra chi khuyển, chỉ biết chạy trốn. Ngưu Ma Vương không nói gì, lạnh lùng nhìn bằng Ma Vương, trong lòng thầm nghĩ Lý Dương Lão Đệ bị Hoàng Mau điều giết, việc này trở thành sự thật không thể thay đổi, chỉ có thể sau này từ từ tìm thời cơ, dù sao cho dù ta động thủ. Cũng cố không gây thương tổn hoàng mau điểu, bây giờ phải nhịn thôi. Nếu ma vương không phải là một con trâu bình thường, hắn đạt tới cấp bậc này, cũng cực kỳ tinh minh. Hắn hiểu rõ, bằng ma vương có tốc độ kinh khủng, trừ đại tôn, bất kỳ ai muốn đuổi giết, căn bản cũng không có khả năng nắm được một cọng tóc gãy của bằng ma vương, trừ phi bằng ma vương nguyện ý cứng đối cứng với người đó. Năm đó, bằng ma vương có kim quang cản không cháo, dám cùng bất kỳ ai lấy cứng đối cứng. Lúc này, kim quang càn khôn cháo bị phá, hắn sao còn dám làm thế? Bằng ma vương, một thanh âm trầm thấp tràn ngập sát khí văng lên, trong đỉnh tử ở hậu viện nữ hoa cung, các cao thủ đều hướng về phía thanh âm nhìn lại, chính là đông phương minh đế Thái Úc sắc mặt lạnh lùng kinh khủng. Hừ, Thái Úc, ngươi tự hồ rất kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi thật muốn giao thủ với ta? Trong không gian hạch tâm hôn đồn sơn, ta bất quá chỉ mượn ngươi lửa hai tiểu tử kia mà thôi cũng không phải thật lòng đối phó ngươi. Bằng ma vương lạnh lùng nói, mặc dù vẫn có vẻ vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng rõ ràng là có sự mềm mỏng mà rất nhiều người ở đây đều có thể cảm nhận được. Trong không gian hạch tâm hôn độn sơn, ta bất quá chỉ mượn ngươi lửa hai tiểu tử kia mà thôi. Đây là những lời giải thích của bằng ma vương, giải thích cho Thái Úc. Hắn cũng không muốn làm địch với Thái Úc, chỉ vì đối phó Lý dương điển cương mới phải làm như thế. Cao thủ bình thường cũng rất ít khi giải thích. Nhưng bằng ma vương lại giải thích, vì như ma vương đã hận hắn tận xương một khi Đông Phương Minh Đế cũng ép hắn đấu, thì bằng ma vương hắn coi như thẳng rồi. Đối mặt với Tam sinh Thạch, bằng ma vương không dám nắm chắc. Loại tâm thần công kích này quá mức thần kỳ rất khó phòng ngự. Tại sao? Nếu người muốn giết Lý Dương và Điển Cường, thì trực tiếp giết là xong. Tại sao ép chúng vào trong quan quyển, làm sinh ra dị biến như thế? Nếu tu linh thảo bởi vậy mà có gì tổn thương, Thái Úc không chết không ngừng tay truy giết ngươi. Thái Úc đằng đằng sát khi nói, không chết không ngừng tay lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ, kể cả Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương. Cao thủ Ma Đế, Yêu Đế, địa vị tôn sùng, thánh mạng cơ hồ vô hạn, cho dù có kiểu toán cũng chỉ cần đánh nhau một hồi là xong, như thế mới giữ được mặt ngũi, thì như trận chiến Ngưu Ma Vương và Sư Đà Lĩnh Tam Thánh. Chỉ là một trận chiến đánh nhau mà thôi, cũng không xảy ra hậu quả gì quá nghiêm trọng. Nhưng không chết không ngừng tay có nghĩa là Thái Úc và bằng ma vương sẽ chém giết cả đời, không phải Thái Úc chết, thì bằng ma vương vong. Quả thật không chết không ngừng tay. Hai lông mi màu vàng của bằng ma vương trợn ngược lên, trong mắt hiện lên một tia lênh quang, nhìn thẳng vào Thái Úc. Tu Linh thảo quan hệ tới tánh mạng con gái ta, một khi con gái ta có gì không may, ta làm sao có thể bùng tha ngươi được. Ngươi cầu nguyện đi, cầu cho con gái ta không chết, nếu không ngươi không có kim quang cản khôn cháo, Thái Úc ta không để vào mắt đâu. Thái Úc cười lạnh nói, con gái hôm nay đó là toàn bộ những gì hắn cần, bất kỳ ai làm con gái hắn chết, Thái Úc cũng sẽ giống như con sói mẹ giữ con, liều mạng mà giết chết địch nhân, bất chấp tất cả, hướng chi, bằng ma vương, hắn cũng không quan tâm. Tốc độ nhanh. Nhưng một khi chúng tâm thần công kích từ tam sanh thạch của hắn, Bằng ma vương sẽ bị tâm thần chấn động, tốc độ giảm mạnh, sau đó Thái Úc có thể tấn công. Bằng ma vương nhìn chầm chằm vào Thái Úc, khỏe miệng giật giật. Nếu nói bằng ma vương này kiêng kỵ ai, thì đó là minh đế thần bí nhất này. Đông phương minh đế Thái Úc nếu dùng tam xanh thạch công kích tâm thần của hắn, bằng ma vương cho dù tốc độ rất nhanh, cũng có thể trúng chiêu. Ha ha ha. Bằng ma vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Cười hết hơi hết sức gia đường đường bằng ma vương, là tọa kỵ của người cao quý nhất, đến cả khi gặp đại tôn cũng bất tất hành lễ, nhưng ngắn ngủn không đầy một năm, kim quang càn khôn cháo bị phá, ta liền giống như tang gia chi huyện, yêu giới đại thánh ai cũng có thể đối phó ta, thậm chí so với chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trốn. Lúc trước không có một minh đế dám nói với ta không chết không dừng tay, tên man nhi dã man trước nay ta vẫn xem thường cũng dám uy hiếp ta. Trong lòng bằng ma vương càng nghĩ càng giận. Lửa giận ngút trời. Vô số năm qua, mình dựa vào Kim Quang Cản Khôn Cháo và hôn độn phá Kim Thương, cùng với tốc độ kinh khủng, tuyệt đối vô địch. Kim Quang Cản Khôn Cháo là phòng ngự tuyệt đối, chỉ có hắn đánh người, không không ai có thể đả thương hắn. Nhưng không đến một năm, Kim Quang Cản Khôn Cháo bị phá, địa vị hắn đột nhiên giảm xuống. Biến chuyển cực độ như thế, Vàng Ma Vương vẫn cắn răng nhẫn nhịn nhưng hôm nay lại có người dám cùng hắn nói không chết không ngừng tay. Cao ngạo như hắn làm sao có thể nhịn được. Không. Chết. Không. Ngừng. Bằng ma vương nhìn Thái Úc, nói gần từng chữ, trong con mắt chim lóng lánh tỏa ra quang mang màu xanh biếc yêu dị, đó là sắc khí, sát khí xuất phát từ đáy lòng. Ta sẽ chờ cho con gái ngươi chết, rồi ngươi tìm đến ta. Bằng ma vương rồi đột nhiên cuồng tiêu nói. Thái Úc nghe bằng ma vương nguyền rủa con gái mình, trong lòng nhất thời lửa giận bước lên. Bằng ma vương. Họa là từ ở miệng mà ra, cẩn thận một chút. Họa là từ ở miệng mà ra. Bàng ma vương giống như nghe câu nói đùa buồn cười nhất trên đời này, ngửa mặt lên trời cười to. Hồi lâu mới đột nhiên ngưng lại, nhìn chầm chầm vào Thái Úc. Trong mắt lóe ra một cổ quang mang căm hờn. Họa! Cái gì họa? Ai dám chọc ta? Ai dám chọc ta? Người Thái Úc dám không? Người dám không? Bàng ma vương nhìn chầm chầm vào Thái Úc, trên mặt có nụ cười điên loạn. Thái Úc thấy bằng ma vương phản ứng như thế cũng nào nào. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi tồi giết ta gì? Ngươi không phải nói không chết không ngưng sao? Ngươi sẽ giết ta, ta muốn xem ngươi có gan như thế không? Bằng ma vương đứng trước mặt Thái Úc, không hề phòng ngự. Sắc mặt Thái Úc có điểm khó khăn, cũng không ra tay. Bằng ma vương thấy sắc mặt Thái Úc, nhất thời nở nụ cười, cười rất tươi Không dám hả? Ngươi giết ta, ngươi cũng hết sống, ngươi hết sống. Con gái ngươi còn hy vọng sao? Thái Úc cười lạnh vài tiếng, cũng nhìn xuống. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng, hắn muốn giữ mạng mình lại để cứu mình con gái, giết bằng ma vương. Như thế là không nghề mặt hồng quân đạo nhân. Đại tôn bị mất mặt đã gây ra đại chiến vô số năm qua, nếu hồng quân đạo nhân mất mặt, hậu quả nghĩ lại ai cũng sợ. Sư tôn hạ vũ nhìn si view đại tôn Cũng không biết vì sao C view đang nói chuyện vui vẻ với hắn đông đột nhiên giờ hai ngón tay lên. C view khẽ như mày. Chuyện gì thế? Hôn độn Sơn hốn loạn ngàn năm, an tính một năm, quy củ này hình thành từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. Sao lần này lại chỉ an tính có không đến một ngày, hơn nữa ly dương và điển Cương tiến vào trong đó rồi không thấy ra nữa. C view thần thức trải rộng cả lục giới, biến hóa trong hôn độn Sơn hắn tự nhiên biết rõ. Nguyên thần Lý Dương trời xanh ít nhất cũng là cùng cấp bậc với hốn độn Tri Linh, sẽ không chết, nhưng Điển cương thì sao? Hơn nữa lúc này hốn độn Sơn bạo loạn như thế, Lý Dương lại không ra, rốt cuộc bên trong xảy ra sự tình gì? Sivu khẽ như mày Hạng Vũ, theo bổn tôn tới đây! Sivu đột nhiên kéo tay Hạng Vũ, đồng thời hào quang bảy màu loại lên, Hạng Vũ liền cảm thấy ý nghĩ mình mê muội một lúc lâu sau. Hạ Vũ kinh ngạc phát hiện Sivu đã mang hắn xuất hiện tại bầu trời hôn độn sơn. Nữ hoa nương nương tự nhiên trong nháy mắt phát hiện ra, có chút trầm tư nói. Sivu sao lại trực tiếp đến nơi này như thế, không biết có chuyện gì nhỉ, chẳng lẽ là vì Lý Dương Điển Cương bị nạn. Không có khả năng, hai người đó kêu bất quá là kẻ tầm thường mà thôi, thân là Đại Tôn, há có thể quan tâm đến người thường như thế. Nữ hoa nương nương nghĩ rất chính xác, thân là Đại Tôn. Đối với người thường đúng là không quan tâm. Cho dù hủy diệt một tinh cầu, đại tôn cũng không thèm quan tâm, nhưng nữ hoa nương nương không biết là Lý Dương không phải người thường. Trong mắt Sivu, Lý Dương hoàn toàn có thể trở thành đại tôn, tự nhiên rất coi trọng. Mặc kệ như thế nào, thân hình nữ hoa nương nương chợt lóe lên, rồi biến mất ở khỏi chỗ của mình. Sivu đạo hữu, ngươi làm sao đến đây? Nữ hoa nương nương mỉm cười hỏi. Sivu thấy nữ hoa, cũng gật đầu nói. Nữ hoa, thần thức của ta phát hiện hôn độn sơn phát sinh dị biến, liền đến đây, muốn biết rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, dù sao hôn độn sơn từ khi khai thiên tích địa đến nay, ngàn năm cung loạn, an tính một năm, quy củ này cho tới nay không thay đổi bao giờ, ta không thể tin nó vô duyên vô cớ biến hóa, hẳn là có nguyên nhân gì đây. Nữ hoa gật đầu nói, đích thật là có một chút chuyện, kim si ép người của ma giới là Lý Dương và Điển Cương vào trong quang quyển của hạch tâm hôn độn sơn liền phát sinh sự tình như vậy đó. Nói đến đây, nữ hoa khẽ như mày. Sivu đạo Hữu nhớ hồi trước cũng từng có vô số cao thủ bị Quan quyển này dết chết, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện tình huống như vậy bao giờ, vì sao lần này lại xuất hiện tình huống như vậy nhỉ? Nữ hoa bước tới hỏi Sivu. Sivu lắp đầu, trong lòng cũng thầm nghĩ nguyên thần Lý Dương huynh đệ phi thường đặc thủ, cả ta cũng không thể thấy rõ. Nói không chừng biến hóa lần này trong đó cũng nguyên nhân vì hắn tiến vào đó, bất quá đại tôn vĩnh viễn bất tử, đó là vì nguyên thần bất tử. Lý Dương này nguyên thần cực kỳ biến thái, nên việc xảy ra ngoài ý muốn này có thể là do hắn. Sivu mặc dù đã nghĩ đến đáp án, cũng không nói cho nữ hoa. Nữ hoa, ngươi nói là do bằng ma vương ép Lý Dương và điển cương nhập vào trong quang quyền hạ. view do hỏi. Nữ hoa gật đầu nói. Đích xác là như thế. Bất quá tên kim sĩ si đó cũng không thể xử trí. Siviu cũng cười khổ. Kim sĩ, si, đối với đại tôn mà nói, giống như xương mắc cổ. Muốn giết, cũng sợ hồng quân đạo nhân nổi giận vì mất mặt. Cơn giận của đại tôn đã cực kỳ kinh khủng. Một khi hồng quân đạo nhân nổi giận, phỏng trường lục giới đều nguy hiểm. Muốn làm, nhưng lại sợ uy nghiêm của mình vì thế mà mất gì, ảnh hưởng đến thanh danh. Do đó đối với bằng ma vương. Các đại tôn bình thường đều nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy không biết. C view và nữ hoa nhìn nhau hiểu được nỗi khổ của nhau, cùng cười cười bất lực, mỗi lần nghĩ đến bằng mà vương khi gặp đại tôn chỉ gật đầu là làm cho si view và nữ hoa trong lòng có có chút xót xa. Kim sĩ hư hư, chỉ là một con vật cưới mà thôi, tính ra, chúng ta ít nhất cũng nghề mặt sư phụ mới để cho kim sĩ nho nhỏ kia tiếp tục tiêu giao, bất quá không có kim quang cản không cháo. Hắn sau này cũng không tiêu giao được như thế nữa. C view lạnh nhạt nói. Đạo hưu nói hữu lý. Nữ hoa gật đầu. Sao? Kim sĩ này bây giờ đang nổi giận. Vì hiếp đông phương minh đế Thái Úc tiểu tử. Còn thách Thái Úc giết hắn. Ánh mắt C view rất sắc bén. Thoáng cái đã thấy hết những sự tình phát sinh bên dưới. Lúc này ngự không bay thẳng xuống. hạ vũ cũng lập tức đuổi theo. hạ vũ, nhớ kỹ, muốn học hội thiên thác Bắc Kinh không vì sự tình của Điển Cương và Lý Dương mà ảnh hưởng. Việc nhỏ như vậy mà cho người mất bình tĩnh như thế, tâm cảnh tu vi quá yếu rồi, nếu tiếp tục như vậy, người sau này giỏi lắm chỉ là một ma đế tiền kỳ mà thôi. Thanh âm view vàng lên trong thai hạng vũ. Hạng vũ chấn động. Đúng là khi nghe view và nữ hoa nói chuyện, hạng vũ liền giống như con kiến bò trên trào nóng, vô cùng khẳng cấp, hắn không thể tin Lý Dương đã chết. Cũng không thể tin đồ đệ của mình là Điển Cương bị chết. Nhưng hai vị đại tôn si view và Nữ Hoa nói chuyện, hắn chỉ là cao thủ ma quân hậu kỳ nho nhỏ, căn bản không dám nói vào. Đồ nhi biết rồi. Hạng vũ không người nói, khít sâu một hơi, trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Sivu khẽ gật đầu, lập tức Sivu, Hạng vũ, Nữ Hoa ba người liền vào tới hậu viện. Còn lúc này bằng ma vương đang tiêu ngạo. Đừng nói ngươi là một minh đế nho nhỏ. nhỏ. Cả đại tôn cũng không dám trừng phát ta. Bàng ma vương thấy Thái Úc trầm mặt, lúc này cười lạnh tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, bàng ma vương bị áp lực quá mức, không có kim quang cản khôn tráo, hắn mất tất cả hào khí ngạo thị trong quá khứ. Lúc này muốn hảo hảo phát tiết một phen, như thế cũng làm cho lòng mình thống khoái một chút. Bái kiến nương nương, đại tôn. Thái Úc nhìn về phía phía sau bằng ma vương, đột nhiên quỷ xuống nói. Thái Úc này lại muốn gạt ta. Bằng ma vương cười ngoặt mồm, cũng không tin đại tôn giá lâm, đặc biệt là nghe Thái Úc nói nương nương, bằng ma vương càng thèm tin rằng Thái Úc đang lửa. Dù sao nữ hoa vừa mới ly khai không lâu, làm sao quay lại nhanh như vậy. Tập 10, Tam Sanh Thạch Chương 383, Sanh Bi Bái kiến nương nương, đại tôn Tất cả cao thủ trong hậu viện, kể cả bọn người như ma vương cung kính quỷ xuống nói. Chẳng lẽ đến đây thật? Bàng ma vương thấy tình thế như thế, không khỏi dùng mình, chỉ một mình thái ước hô lớn bái kiến nương nương. Đại tôn thì hắn còn hoài nghi, nhưng nhiều người như thế, bàng ma vương không thể xác định. Lúc này đột nhiên xoay người, chỉ thấy Sivu và nữ hoa cơ hồ đứng cùng một chỗ, còn hạng vũ đứng ở một bên Sivu. Ra mắt nương nương, đại tôn. Bàng ma vương khẽ gật đầu, xem như kiến lễ rồi. Nữ hoa và Sivu trong lòng có chút bất mãn. Chủ yếu là vì bọn họ nghe được một câu của bằng ma vương cả đại tôn cũng không dám trừng phát ta, nói thế làm cho hai vị đại tôn cao cao tại thượng có chút khó chịu. Kim sĩ ngươi cũng biết, Lý Dương và Điển Cương chính là môn hạ của bộ tôn, ngươi vì sao dám tùy ý hạ độc thủ. si Sivu lạnh lùng hỏi. Bằng ma vương thấy si Sivu nghiêm túc như thế, trong lòng suy nghĩ, rồi tính vô lại bóng nổi lên. Lý Dương và Điển Cương dám bất kính, thậm chí dám mắng chửi ta. Bọn họ bất quá là một ma quân mà thôi, ta tốt xấu cũng là yêu giới đại thánh, giết bọn họ lại thì sao chứ? Ma giới cùng với yêu giới, thậm chí cả minh giới đều là cường giả vi tôn, ta mạnh hơn bọn hắn, tự nhiên có thể giết bọn họ. Bằng ma vương một bộ dáng rất dương dương tự mãn. Bằng ma vương, Ngươi đường đường là một yêu giới đại thánh, cũng so đo với hai ma quân, thậm chí so với con ép vào trong quang quyển hạch tâm hôn độn sơn không gian, thế mà vẫn vinh vang. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Hạng vũ đứng một bên cười lạnh nói. Bàng ma vương nhìn hạng vũ lướt mắt, khinh thường nói. Hạng vũ, ta và đại tôn nói chuyện, ngươi chó mồm vào làm gì? Hạng vũ kinh ngạc, nhất thời mặt đỏ lên. Một cổ tức giận không ngừng bùng lên trong lồng ngực, trong mắt tản ra sắc khí, nhìn chầm chầm vào bàng ma vương. Nếu không phải biết mình không phải là đối thủ của bàng ma vương, hạng vũ đã sớm ra tay rồi. -view khẽ như mày Sắc mặt có vẻ rất khó coi. Đại tôn rất quan trọng chuyện sĩ diện. Bằng ma vương này nếu bình thường giáo huấn hạng vũ cũng không sao. Nhưng trước mặt C view đại tôn mà dám trực tiếp giáo hấn hạng vũ, coi như không có C view đại tôn. C view đương nhiên cho rằng bằng ma vương không nghề mặt mình. Kim sĩ, đừng quá kiêu ngạo, toàn dựa hơi sư phụ, còn tưởng rằng mình là nhân vật ghê gớm lắm hả? Nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ là một yêu đế mà thôi. C view âm thanh lạnh lùng nói. Sivu không hề lo lắng, hắn tin rằng mình giáo vẫn bằng ma vương, kể cả trừng phạt một chút, chỉ cần không giết chết hắn, tin rằng hồng quân đạo nhân trong truyền thuyết sẽ không vì thế mà đối phó với hắn. Thanh âm Sivu lạnh như băng, lạnh như nước băng tan mùa đông chạy trên người bằng ma vương. Cũng chỉ là một yêu đế mà thôi. Trong mắt đại tôn, bằng ma vương với mức tu vi này thì không có ý nghĩa gì. Đại tôn, ta không phải là cái gì cả, ta chỉ là một yêu đế mà thôi. Nhưng chủ nhân ta là hồng quân đạo nhân. Là người duy nhất cảm ngộ hốn độn đại la thiên đạo hiện nay. Ta chỉ là tọa kỵ người hầu của ngài mà thôi. Bằng ma vương lành lạnh nói. Ta là một tiểu nhân vật, một tiểu nhân nhân vật rất nhỏ. Tọa kỵ cho chủ nhân, người hầu cho chủ nhân, tự nhiên không so được với đại tôn ngươi. Lời nói hắn đầy vẻ trông trọng. Tốt, tốt, tốt. Sivu nói liền ba chữ tốt, cơn giận chứa đầy trong từng chữ. Sivu đạo hữu, kim sĩ này cũng mồm mép lắm, không cần tranh hơi với hắn. Nữ hoa lạnh lùng nhìn bằng ma vương lướt mắt, xoay người quay về Sivu nói. Sivu gật gật đầu. Bọn họ là đại tôn, chỉ cần không giết bằng ma vương, tin rằng hồng quân đạo nhân cũng sẽ không vì một việc nhỏ tìm đến bọn họ phiền thoái. Mồm mép, nương nương hình dung ta cực kỳ chuẩn xác, ta bản thể chính là kim sĩ đại bằng điểu, chim đại bàng đương nhiên mỏ nhọn rồi. Bằng ma vương vẻ mặt cười cậu nói, hắn nghe ngựa khí hai vị đại tôn cũng biết, hai vị đại tôn này rồi phản cảm đối với hắn. Bằng ma vương trong lòng cũng liệu mạng mẹ nó, đã thấy ta không hợp nhãn, ta hoành hành bá đạo một phen, xem đám đại tôn, ma đế, yêu đế các người dám làm gì ta chứ. Bằng ma vương cũng bất chấp tất cả. Mấy ngày qua, mất đi kim quang càn không tráo, tựa hồ không có yêu đế, ma đế nào còn cung kính với bằng ma vương như trước nữa. Lần trước xem Sivu và tôn ngộ không đại chiến, rất nhiều cao thủ mình giới, yêu giới, cao nhất ma rơi đến nơi. Ánh mắt những cao thủ đó nhìn hắn ẩn chứa nhiều tia trào phúng. Bằng ma vương đã rất khó chịu, bây giờ hắn liều mặn rồi, mẹ nó, ai sợ ai. Nữ hoa nghe được bằng ma vương rào biện, trong mắt hiện lên lành ý, thử lệnh một tiếng rồi không nói gì. Nữ hoa, không cần để ý kim si nữa, ta trước tiên xem xét một chút. Xem thử hốn độn sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sivu quay về nữ hoa nói. Nữ hoa lập tức cười nói. Có đạo hưu ra tay thật tốt quá. Sivu đạo hưu thân thể rất mạnh. Các giới đại tôn không ai bị kịp. Tin rằng khi đạo hưu ra tay, hẳn có thể tìm ra chút manh mối. Ừ, muốn vào hốn độn sơn, đừng nói mạnh miệng. Giọng âm dương quái khí của bằng ma vương văng lên. Bằng ma vương vẫn cái tính tình đó, vô cùng cố chấp. Không sợ trời, không sợ đất, không quan tâm ngươi có phải là đại tôn không, chọc giận hắn là hắn chọc lại, đại tôn cũng phải nể mặt hồng quân đạo nhân, nhân vật đã cảm ngộ hốn độn đại la thiên đạo nên cũng không dám làm gì bằng ma vương. Mạnh miệng, Sivu cười lạnh, lạnh lùng nhìn bằng ma vương lên mắt, rồi trực tiếp bay về phía hốn độn sơn kia thông đạo, Sivu muốn dựa vào thân thể của mình vào đó xem xét cẩn thận, Lý Dương và Điển Cương rốt cuộc ở trong đó sẽ ra biến hóa gì. Điển Cương, theo như C view xem ra có xác suất chết rất cao. Dù sao Điển Cương chỉ có tiên thiên thân, đối mặt với kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện không thể ngăn trở được. Hieu C view hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh, vạch một đường thẳng, bay đến thông đạo, chung quanh hốn độn sơn kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện tựa hồ cảm thấy áp lực, đột nhiên hóa thành từng đạo lôi điện hướng C view bổ vào. Huy Anh Một đạo lôi điện ráng mạnh vào người Sivu. Sivu thậm chí ngay cả động tác phi hành cũng không có chút biến hóa nào, hiển nhiên lực công kích này đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng gì. Khi, 10 biến thành trăm đạo lôi điện như con rắn, từng đạo bắn thẳng vào người Sivu. Trên tấm áo xanh của Sivu xuất hiện đạo đạo thanh quang, dễ dàng ngăn cản tất cả lôi điện, nhưng tất cả lôi điện chung quanh hôn độn sơn đã bắt đầu biến hóa. Hưu Lưu Thủy Hôn độn sơn thông đạo duy nhất đống biến thành một dòng suối thật lớn. Tất cả kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện đều theo nhau chạy vào đó. Đang lúc cơ hồ tất cả cao thủ ở đây đều cho rằng năng lượng lôi điện này muốn nhập vào hạch tâm không gian, thì lại xảy ra biến hóa làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Xoét xoét. Cửa thông đạo đống xuất hiện rất nhiều đạo lôi điện dày đặc. Hiển nhiên vừa rồi tất cả năng lượng lôi điện không hề nhập vào hạch tâm không gian, mà là tập trung ngăn chặn động khẩu. Vô số năng lượng cùng hợp lực phòng ngự như vậy thì lực lượng quả là đáng sợ. Phá! Sivu hét lớn một tiếng, hữu quyền đột nhiên đánh ra, một quyền xuất ra, không gian không ngừng vỡ vụt. Một quyền cực kỳ uy mãnh nện mạnh vào vòng tròn đó, kim sắc quang mang và lục sắc quang mang không ngừng xoay tròn, hơn phân nửa công kích của Sivu bị hóa giải. Thật nguy hiểm, đánh vỡ một tầng, nhưng lại xuất hiện một tầng khác, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Sivu cao mày! Năng lượng lôi điện tầng thứ nhất vừa mới bị hắn đánh phá bổng tụ tập lại, một lần nữa hình thành một tấm màn ngăn cản. Nếu quả thật cứ như thế, cho dù Si View lợi hại đến đâu cũng không có khả năng đi vào. Đại Tôn quả nhiên lợi hại, đã phá được một tầng trong vô số tầng. Thanh âm âm dương quái khí của Bằng Ma Vương lại bắt đầu cất lên. Si View vẫn nhớ rõ Bằng Ma Vương từng nói, đừng nói mạnh miệng. Nếu Si View không phá được, phòng trường có lẽ bị Bằng Ma Vương cười chết thôi. Hừ. Siêu View hừ lạnh một tiếng, thanh y trên người đột nhiên hóa thành hư vô, cơ thể cực kỳ cường hãn đông xuất hiện, rồi lực lượng trên cơ thể Siêu View không ngừng đề cao, chỉ thấy đạo đạo thiểm điện màu xanh không ngừng lóe ra trên khắp cơ thể, khi thế cường đại áp bức vô số các cao thủ có mặt. Hắc. Hữu quyền của Siêu View giống như một quả đấm sắt thật lớn, quyền phong lướt qua, không gian hoàn toàn vỡ vụn, năng lượng trong khoảng trống màu đen không ngừng xoay tròn. Nhưng không ảnh hưởng đến C view chút nào, mà mặt view đánh lại, trong mắt lóe ra thanh quang. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Quyền này là do C view buộc phát năng lượng cực mạnh trong cơ thể đánh ra, một quyền xuất ra, thiên băng địa liệt, tầng phòng ngự vốn rất mạnh không ngừng vỡ vụt, liên tiếp trấn nát 9 tầng. Còn có một tầng C view trong mắt buộc phát ra sát khí, quyền kính dùng hết, tấm chắn chỉ còn lại có một tầng cuối cùng phá see view đột nhiên ngửa đầu đập mạnh xuống cũng giống như cầu thủ bóng đá ở địa cầu đánh đầu đầu hắn đập mạnh vào tâmtrán đừng quên see view bản thể chính là ưu đầu nhân chán hắn công kích rất mạnh phải nói là cường đại nhất đồng tầng chắn cuối cùng nhất thời vỡ vụ trên mặt c view lúc này mới mỉm cười hắn si view chính là đệ nhất đại tôn trong lục giới nói về lực công kích ai có thể so với hắn bằng ma vương phía dưới sắc mặt hơi khó coi. Đột nhiên, oanh long long. Trên 9 tầng trời, trong hốn độn không gian phát ra trưởng những tiếng oanh long, từng tiêu chốc với năng lượng cường đại từ hốn độn không gian đột nhiên đánh xuống, giống như vô số điện xà, hướng về hốn độn sơn lũ lượt kéo đến, mỗi một điện xà có năng lượng cực mạnh, cũng tương đương với kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện. Tất cả mọi người ngây người. Nữ hoa, si vưu và cả đám ma đế, yêu đế. Minh Đế, mọi người đều bị cảnh này làm ngây ngời, năng lượng kinh khủng như thế thì cả Đại Tôn cũng không chống được, tùy tiện một đạo năng lượng điện xà đã có thể làm bị thương Đại Tôn, còn lúc này, các nơi trong hốn độn không gian, bốn phương tám hướng, dày đặc, giống như mưa rào, vô số điện xà đồng thời hướng hốn độn sơn lao tới. Hừ! Si Vưu hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt chạy ra khỏi động khẩu sơn động, đi về hậu viện nữ hoa cung. Đối mặt với năng lượng vô tận kia, cả view cũng phải tránh nẽ, thân thể hắn dù mạnh đến đâu, nhưng lôi điện này là từ hốn độn không gian mà đến, ai biết khi nào thì mới chấm dứt. Xoẹt xoẹt, cả thông đạo đều bị điện xà này vây quanh, đồng thời cả hốn độn sơn cũng bị năng lượng kia vây quanh. Năng lượng bên trong hốn độn sơn tối thiểu đề cao 10 lần. Hồi lâu sau, nữ hoa thở dài nói, view cũng cười khổ. Hắn xem ra phải dùng hết buồn sự mới phá được tâm chắn năng lượng, càng về sau, càng khó phá, bây giờ lôi điện năng lượng quá mạnh, vượt qua 10 lần trước kia, Xi View đối mặt với sự việc này cũng không có biện pháp. Nói mạnh miệng, ông trời đã muốn trừng phạt, kể cả đại tôn cũng là con người. Bằng Ma Vương thanh âm lại vang lên. Xi View sắc mặt nhất thời trầm xuống, đột nhiên xoay người nhìn về phía Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương sắc mặt có vẻ nghi hoặc. Đại Tôn Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ kim sĩ ta có chỗ nào hấp dẫn đại tôn ngươi? hoa kia quả là vinh hạnh cho kim sĩ ta. Trên mặt bằng ma vương tràn đầy tiêu ý. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Sivu mắt khẽ nheo lại, một đạo hàn quang hiện lên. Mặc dù đại tôn đối mặt với hưởng quân, cũng không có lực hoàn thủ nên rất sợ hưởng quân. Nhưng thân là đại tôn vô số năm, thể diện là rất quan trọng. Bằng ma vương này lại ba phen bốn lượt không để cho mình còn mặt mũi gì. Cho dù không thể giết, cũng muốn hành hạ hắn một phen. Ừ, bằng ma vương cười nhạt, cũng căn bản không quan tâm. Hắn tin rằng đại tôn này đều cực kỳ tính toán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội với hồng quân đạo nhân. Ở đây ma đế, yêu đế, minh đế, nhìn bằng ma vương, có người khinh thường, có người chỉ coi là cho cười. Cũng có người khâm phục bằng ma vương dám hôn láo với đại tôn như thế. Bằng ma vương hưởng thụ chút ánh mắt khâm phục của vài yêu đế, ma đế. Đầu với đại tôn, đây mới là sự việc đáng tự hào. Địa vị bằng ma vương tự nhiên lên cao trong mắt vài người, trong mắt tỏ vẻ tươi cười. Chính diện nói chuyện với đại tôn như thế, cảm giác đó thật là tốt, bằng ma vương cảm giác như vậy. Nghiệt súc. Đột nhiên một đạo thanh em vang vọng cả thiên địa, tiếng vang cứ vọng mãi giữa trời đất. Đồng thời một cổ năng lượng cực kỳ kinh khủng, thậm chí tương đương với cả lôi điện năng lượng siêu việt ở hôn đột, hóa thành một bàn tay thật lớn, chụp một cái liền bắt ngay bằng ma vương. Chủ nhân Bằng ma vương cả kinh, năng lượng quen thuộc kia làm cho hắn không tự kìm hãm được kêu lớn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bàn tay vĩ đại kia, năng lượng do bàn tay hình thành, chỉ bàn tay đó đã áp lực mọi người, so với khí thế trên thân thể bản cổ của Sivu còn mạnh hơn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng áp lực này mặc dù lớn, cũng không làm cho ai bị thương. Ra mắt sư phụ. Siviu và nữ hoa lúc này tỉnh ngộ đột nhiên cung kính nói, không dám ngừng đầu, mặc dù nhìn không thấy ai, bọn họ biết người đó hẳn là hướng quân. Ngoại trừ hướng quân, không ai có thực lực này. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 384, Khai Thiên Thần phủ Siviu, nữ hoa, nhớ kỹ, trong vòng 110 năm, Không được đến gần hôn độn sơn. Thanh âm mở ảo vang lên trong đầu si view và nữ hoa, các yêu đế, ma đế khác không ai nghe thấy. Trong ngáy mắt, bàn tay thật lớn đó biến vào hư không, đồng thời bằng ma vương đang bị nắm đầu cũng biến mất theo. Hồng quân đạo nhân, hồng quân đạo nhân ba. Thái Úc đột nhiên cao hô trong tam đại phương pháp cứu hắn con gái. Một là tu linh thảo, hai là tìm kiếm quỷ đế băng hồn, ba là cầu hồng quân đạo nhân. Hồng quân đạo nhân địa vị trí cao. Nhưng tất cả vì con gái, Thái Úc vẫn gọi lớn như trước, đáng tiếc. Hồng quân đạo nhân không có phản ứng gì, có lẽ Hồng quân đạo nhân đã ly khai. Tóm lại, Thái Úc gọi rất lâu, nhưng Hồng quân đạo nhân vẫn không có phản ứng. Hồng quân đạo nhân. Trong mắt Thái Úc hiện lên nỗi thống khổ, rồi lắc đầu bất lực cười khổ. Siviu và nữ hoa thấy Hồng quân đạo nhân ly khai, lúc này mới đứng dậy, nhìn nhau. Đã bao nhiêu năm, sư phụ rốt cục hiện thân rồi. Nữ Hoa cảm thở dài nói. Si View cũng gật đầu, vô số năm qua, đại tôn trong lục giới đã lâu không hề thấy Hồng Quân đạo nhân, thậm chí có người nghĩ rằng Hồng Quân đạo nhân cũng giống như bản cổ đã chết rồi, hoặc là tới địa phương thần bí khác. Lần này hiện thân làm cho Si View bọn người biết rằng, Hồng Quân vẫn còn đó. Được rồi, Si View đạo hữu, sư phụ nói 110 năm, rốt cuộc là tại sao nhỉ? Thời gian chuẩn xác như thế, hẳn là có chỗ nào đó đặc biệt. Nữ hoa quay về Si Vưu nói, ừ, Si Vưu gật gật đầu, cũng không biết tại sao phải là 110 năm. Si Vưu đột nhiên nhìn về phía hôn độn sơn, nhìn vô số điện xà hỗn loạn, cùng với không gian không ngừng vỡ vụt. Nói không chắc lắm. Nữ hoa, ta nghĩ, 110 năm, nói không chừng là có liên quan đến Lý Dương và Điển Cương đó. Lần này hôn độn sơn dị biến, cũng có liên quan tới bọn chúng. Còn sư phụ hẳn là biết sẽ ra sự tình gì. Đáng tiếc, sư phụ như thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta mặc dù thấy thoáng qua sư phụ, nhưng lại không kịp hỏi. Nữ hoa gật đầu. Sư phụ nói 110 năm, nói xác định như thế, khẳng định người biết xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc chúng ta không biết. Bất quá sư phụ đã nói như thế, chúng ta cứ làm theo sư phụ nói, cứ từ từ chờ đợi thôi. Hai vị đại tôn si Sivu và nữ hoa lại nhìn về hôn đồn sơn. Hốn độn Sơn vẫn có những điện xà vờn quanh như trước. Năng lượng quần bạo, không gian vỡ vụn, không ai có thể vào được. Có thể vào có lẽ cũng chỉ có Đại Tôn. Nhưng Hồng quân đạo nhân đã nói thế, họ cũng sẽ không dám vào. Bởi vậy, hốn độn Sơn vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái như vậy. Xin hỏi Đại Tôn. Không biết hốn độn Sơn khi nào thì có thể khôi phục can tĩnh? Thanh âm Thái Úc đột nhiên văng lên. Thái Úc cung kính nhìn Sivu và Nữ Ba, do hỏi. Cánh mạng con gái hắn thật sự quá mức trọng yếu với hắn. Thời gian cũng quan trọng, xét ra chỉ có 10.000 năm thì cũng không giải đối với các cao thủ khác, nhưng đối với Thái Úc mà nói, 10.000 năm này rất trọng yếu. Nữ hoa và Sivu đồng thời nhìn về phía Thái Úc, liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên có quyết định. Hai người bọn họ đều biết rõ ràng sự tình của Thái Úc, nữ hoa mỉm cười nói. Thái Úc, thời gian không xác định chính xác, bất quá ta có thể xác định một việc. Trong vòng 110 năm, này hôn độn sơn sẽ không có khả năng khôi phục can tĩnh. 110 năm. Thái Úc lầm bẩm, rồi ngẩn đầu nói: "Hai vị đại tôn, Thái Úc này xin ly khai trước, 110 năm sau xin trở lại đây." Hai vị đại tôn gật đầu, Thái Úc liền lập tức ly khai nữ hoa cùng, bay thẳng đến về Minh giới. Đợt này hắn lại vượt qua Bắc Minh Hải, đi Quỷ giới một lần nữa tìm kiếm Quỷ Đế băng hồn. Dù sao cũng là 110 năm. Với tốc độ của Thái Úc, nói không chừng có thể tìm được hắn. Dì giọt giá long, khu du lịch Tam Á, đảo Hải Nam, địa cầu. Một nam tử chỉ mặc có cái quần sọc, đang ngồi trên tiểu điếm dương thai, vẻ mặt tươi cười, nhìn hải dương mênh ngông. Trên tay có một con chim nhỏ, con chim kim sát, rất nhỏ, khoảng chừng chỉ bằng một con chim sẻ thôi. Kim sĩ, lúc trước trong khi còn hôn đột, người đã theo ta vô số năm. Ta cho ngươi kim quang cản khôn cháo là hy vọng không có ai khi dễ ngươi, nhưng lần này ngươi làm quá đắng rồi, lại đối phó với bạn tốt của ta. Năm đó khi sơ hiện hôn đột, ta và Lao Hưu ở chung trong một khối năng lượng, lúc đó ta cũng biết tính khí của hắn. Mặc dù bản cổ và ta giác ngộ trước, hắn vẫn chưa giác ngộ. Một khi giác ngộ, với tính tình hắn, ngươi có thể sẽ thảm lắm. Thanh niên mặc quần sọc cảm thắn nói. Thanh niên mặc quần sọc đột nhiên im lặng. Tựa hồ nhớ lại kỷ niệm xa xăm. Năm đó chỉ là một khối năng lượng rất lớn, hắn khi đó căn bản không năng lực gì, chỉ là một khối năng lượng tinh khiết nhất nguyên thủy nhất mà thôi. Hắn và một khối năng lượng khác ở cùng một chỗ, giao tình lẫn nhau qua vô số năm. chợt con chim nhỏ màu vàng kim kêu chích chích vài tiếng. đoàn khố thanh niên cười cười. Kim sĩ, đừng lo lắng, lao hưu ta mặc dù tính tình có điều ứng, sắc khí có điều hơi nặng. Nhưng tốt xấu gì cũng có một phần giao tình với ta. Có ta ở đây, hắn chắc không ép ngươi vào chỗ chết đâu. Đương nhiên, từ hôm nay đến ngày hắn giấc ngộ, ngươi phải ở lại bên người ta, thời ngươi sống ở yêu giới sát khí quá nặng rồi, mấy ngày tới, lo mà tu luyện tâm tính đi. Con chim nhỏ màu vàng kim kêu vài tiếng, có vẻ rất lém lỉnh. Đoàn khố thanh niên cười, lập tức sỏ chân vào dép lê, ra khỏi tự điếm. Ô. Lần trước có rất nhiều mỹ nữ bơi mà, hôm nay đợi cả nửa ngày rồi, cũng không biết có thể thấy mỹ nữ nào nữa không. Thanh niên mặc quần đùi cười hì hì, liền vịn vào thanh chắn ỉ luật của hồ bơi đi xuống. Ngày đó, Điền Cương bị trọng thương, đánh bay vào trong Quan quyển, rồi ói ra một vòi máu tươi. kia ngụm máu phun vào trong viên đá ngũ thải hốn độn thạch cao bằng 3 người trong nằm giữa quan quyển. Hai ngụm máu bị ngũ thải hốn độn thạch hấp thu ngay. Bất quá khi đó không ai chú ý đến điểm ấy. Điền Cương và Lý Dương một chức một sau lọt vào trong quan quyển. Nhất thời cả năng lượng trong hoạch tâm không gian nhất thời bành trướng. Nhưng một đạo hát sắc quang mang từ trong ngũ thải hốn độn thạch đó bắn ra, nhanh chóng bắn vào người Điền Cương. Từng đạo năng lượng hát sắc không ngừng dung nhập vào cơ thể Điền Cương, Điền Cương hoàn toàn lâm vào trạng thái trầm thụy. Còn Lý Dương vừa tiến vào trong quan quyển, liền đột nhiên biến mất. Rồi lại xuất hiện. Thân thể Lý Dương đã tới trung ương quang quyển, chính giữa trung ương, ngay cả ngũ thải hỗn độn thạch cao bằng 3 người cũng còn cách xa, rồi một cổ năng lượng mở ra, xuất hiện một giọt nước và một kim sắc chân châu nhỏ xíu. Trong giọt nước có điện quang lóe ra, kim sắc chân châu cũng có điện xà vần quanh. Lý Dương đang nằm trong quang quyển trung ương. Giọt nước và kim sắc chân châu bay lơ lửng trên thân thể Lý Dương. Từng đạo lục sắc quang mang và kim sắc quang mang không ngừng từ trong giọt nước và kim sắc chân châu bắn ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hô! Thân thể Lý Dương đột nhiên chấn động, phía sau đột nhiên lao ra một đạo hỏa trụ ngút trời, trên hỏa trụ có vô số thiểm điện không ngừng ngốn quanh. Nhất thời! Tốc độ hấp thu gia tăng thập bội, từng đạo kim sắc quang mang và lục sắc quang mang nhanh chóng dung nhập vào Lý Dương, nhưng giọt nước và kim sắc chân châu đó thoạt nhìn căn bản không hề suy chuyển. Giống như lấy ra một giọt nước từ đại dương mê ngông, kim sắc quang mang và lục sắc quang mang đối với giọt nước và kim sắc chân châu mà nói, quả là không đáng kể. Lý Dương cứ thế tiếp tục, không biết khi nào mới dừng. con Điền Cương ở bên kia cũng có biến hóa thật lớn. Thân thể Điền Cương không ngừng thay đổi, từng đạo hát sắc quang mang không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn. Từ mi tâm của Điền Cương đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký hình một cây búa màu đen. Ấn ký nhỏ có hình hát sắc phủ đầu. Thân thể Điền Cương đột nhiên dựng đứng lên. Đây hoàn toàn là vô thức. Điền Cương rơ tay, một cây phủ vô hình xuất hiện trên tay hắn. Điền Cương bắt đầu vô thức chém ra. Động tác thông thả, cũng chỉ làm có một động tác chém ra như thế mà thôi. Vô cùng đơn giản, nhưng động tác đó thật sự rất tự nhiên. Nếu si view đại tôn thấy được, hẳn chắc chắn sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì động tác của Điền Cương dưới mắt của họ, quả thật không có gì sơ hở, cực kỳ hoàn mỹ. Thời gian một ngày trôi qua, Điền Cương không ngừng múa phủ, còn Lý Dương cũng cứ lặng lặng nằm đó, mặc cho Điền Cương chém búa như thế nào cũng không thể đến gần Lý Dương nửa phần, tựa hồ có lực lượng thần bí ngăn Điền Cương. Mới đó 5 năm đã trôi qua. Lúc này, Điền Cương vẫn còn múa búa chém ra, nhưng tốc độ Điền Cương chém ra cực nhanh, đã đạt tới cực hạn vô số bóng phủ tràn ngập cả trong quan quyển, còn phủ đầu tưởng tượng kia càng ngày càng ngưng tụ Làm người ta cảm thấy phủ đầu này một ngày nào đó có thể biến thành một phủ đầu thực thụ. Bất quá, cho dù chỉ là phủ đầu nửa thực nửa hư, nhưng khí thế rất mạnh, hoàn toàn có thể so sánh với thân khí. Năng lượng trong cơ thể điền cương không ngừng kia hát sắc năng lượng luyện hóa, thân thể cũng càng ngày càng kết chặt lại. Hát sắc năng lượng tựa như vừa luyện hóa thân thể điền cương cùng lúc bổ sung cả công lực, điền cương chỉ 1.000 năm đã đạt tới công lực như thế, chủ yếu dựa vào công dụng của dự vật. Cho dù là Tôn Ngộ Không, muốn làm cho cơ sở thật vững chắc, cũng tu luyện tiếp không biết mấy trăm triệu năm, nhưng Điền Cương lại dựa vào hát sắc năng lượng này, công lực hắn không ngừng tinh thuần, thân thể cũng không ngừng luyện hóa, hát sắc năng lượng thần kỳ này quả là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Điền Cương vẫn tiếp tục múa đũa chém ra, nhưng động tác từ từ thong thả xuống. 3 năm qua đi, động tác của Điền Cương chậm hẳn lại, vẫn tư thế giống một người cầm đũa tùy ý bộ xuống, tốc độ rất chậm. Căn bản không hứng thú gì, nhưng phủ đầu bổ xuống, không gian vỡ vụt, lực công kích cực mạnh, thậm chí vượt qua cả Ngưu Ma Vương siêu cấp cao thủ. Còn lúc này, phủ đầu cũng hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể. Đột nhiên, hát sát phủ đầu đột nhiên biến mất, biến vào hư không. Còn ấn ký hình cây phủ màu đen ở mi tâm điển cương cũng đột nhiên biến mất. Và anh, cả hạch tâm không gian đều chấn động. Giọt nước và kim sắc chân châu bay lơ lửng phía trên thân thể Lý Dương đột nhiên quang mang đại thịnh. Kim sắc quang mang và lục sắc quang mang hình thành một hình thái cực. Đột nhiên hướng ra bốn phương tám hướng ngoanh khai. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Trên tay Điển Cương một lần nữa xuất hiện hát sắc phủ đầu. Mắt Điển Cương vẫn nhắm. Hai tay nắm chặt hát sắc phủ đầu. Đột nhiên quát khẽ một tiếng. Túi lầu bổ mạnh lên bầu trời của hạch tâm hôn độn sơn không gian. Nhất thời không gian vỡ thành mảnh vụ. Đột nhiên có chấn động rất mạnh Một tiếng giít văng lên. Hoanh long long. Hôn độn thạch cực kỳ cứng rắn, thậm chí cả ngũ thải hôn độn thạch lúc này cũng vỡ vụn. Xuất hiện một thông đạo, điền cương hóa thành tiêu chốc cắt ngang bầu trời, trực tiếp từ trong thông đạo đi ra ngoài. Còn lúc này từng đạo kim sắc quang mang và lục sắc quang mang hình thái cực đã bao phủ cả bên trong hạch tâm hôn độn sơn không gian không ngừng xoay trọn. Lý Dương một mình một người nằm ở trung ương. Thiểm điện hỏa trụ kia không ngừng phát ra năng lượng mênh ngông giọt nước và kia kim sắc trân châu cũng không ngừng xoay tròn, từng đạo năng lượng không ngừng dung nhập vào cơ thể Lý Dương. Hỗn Độn Sơn, từ ngày lôi điện năng lượng trong nháy mắt điên cuồng, một mạch không ngày nào yên tĩnh, cũng có không ít ưu đế, ma đế ở đây chờ đợi như trước, đối với bọn họ thời gian vài năm căn bản không phải là dài, còn Xi View đại tôn cũng ở lại nữ hoa cung. 8 năm qua đi. Trong 8 năm này, quan hệ của Xi View với nữ hoa cũng tốt lên rất nhiều. Hai người thường xuyên ở đây luận đạo, khi nhàn đàm thì thảo luận xem hôn độn sơn rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Sivu đạo hữu, hôn độn sơn của ta so với lôi viêm địa ngục của ngươi ở ma giới còn kinh khủng hơn rất nhiều, ngay cả ngươi cũng không thể đi vào trong đó. Nữ hoa cười nói. Sivu gật gật đầu. Lôi viêm tri tâm uy lực rất mạnh, theo ta thấy trong hôn độn sơn có hai loại năng lượng được xếp cùng bậc với lôi viêm tri tâm. Ta thấy lục sắc lôi điện và kim sắc lôi điện xem ra không giống nhau. Hẳn là có hai nguồn năng lượng bất đồng. Nếu hai loại đó không liên lạc với nhau, ta còn có thể đi vào. Nhưng này loại này lại hỗ trợ lẫn nhau, quy lực đề cao rất nhiều, ngay cả ta cũng không thể đi vào. Hơn nữa trên 9 tầng trời hốn độn lại phát ra vô số năng lượng lôi điện, làm cho hốn độn sơn được tăng cường tập đội, ta lại càng không có biện pháp. Đang lúc view và nữ hoa đàm luận, đột nhiên. Hô hô! Năng lượng cùng bạo trên hôn độn sơn đột nhiên xoay tròn, lấy hôn độn sơn làm trung tâm mà xoay tít thậm chí năng lượng khắp cả yêu giới cũng hỗn loạn, một cổ khí tức ngút trời hướng bốn phương tám hướng tản ra sát khí tuyệt đối. Nữ hoa và si vưu nhất thời biến sắc, đồng thời hướng về phía nơi phát ra khí tức nhìn lại. Oanh long long! Một trường thanh âm vỡ vụn từ hôn độn sơn văng lên, nữ hoa và si vưu đã có dự cảm, phải biết rằng hôn độn sơn chỉ có một thông đạo. Cũng là do khai thiên thần phủ bổ ra mạ thành, ngoại trừ khai thiên thần phủ, không có gì có thể mở hốn độn sơn ra được. Khai thiên thần phủ Khai thiên thần phủ được công nhận là siêu việt hơn tất cả các loại thần khí, là tuyệt đối vương giả thần khí. Phải biết rằng bản cổ dùng khai thiên thần phủ khi đã cảm ngộ được hốn độn đại la thiên đạo, nếu khai thiên thần phủ không sánh được với thân thể ngài, ngài làm sao sử dụng khai thiên thần phủ được. Khai thiên thần phủ, tuyệt đối đệ nhất thần khí. Nữ hoa và sea view nhìn nhau khiếp sợ một đạo kinh khí hình phủ đầu từ đỉnh hốn độn sơn lao ra, đồng thời một đạo thân ảnh cũng lao theo, tay cầm một hắt sắc phủ đầu. Nữ hoa và sea view căng mắt nhìn, người đó chính là Điền Cương, vẫn đang nhắm nhìn mắt. Tập 10, Tam Sanh Thạch chương 385-115 Điền Cương từ từ mở mắt ra, nhìn chung quanh, trong mắt có vẻ mờ mịt và nghi hoặc. khai thiên thần phủ Ánh mắt Điền Cương dần dần có tinh quang Hắn rốt cục biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết mình gặp may biết bao nhiêu. Lúc này, trong lòng Điền Cương vừa đậu, hát sát thần phủ trên tay hóa thành một luồng khói đen dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trước mắt Điền Cương chỉ cảm thấy lõe lên, rồi hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn, đồng thời một cấm chế thật lớn hoàn toàn vây chung quanh. Hai đạo thân ảnh này chính là si Sivu Đại Tôn và Nữ Hoa Nương Nương đang rất kinh ngạc. Ra mắt Đại Tôn và Nương Nương. Điền Cương thấy C View và Nữ Hoa tới, lúc này hành lễ. Còn vào lúc này, Điền Cương vẻ mặt rất nghiêm nghị. Nếu là Điền Cương trước đây, nhìn thấy cao thủ cấp bậc đại tôn, trong lòng sẽ không tự chủ được mà nảy sinh sự kính ngưỡng. Bây giờ Điền Cương hành lễ, chỉ là một hành vi lễ phép thôi, cũng không phải vì uy áp của C View, Nữ Hoa hai vị đại tôn. Điền Cương buồn tôn tính toán rất lâu, cũng tin không ra người gặp vận may ở đâu, bây giờ xem ra quả thật là đại cơ duyên. Khai Thiên Thần Phủ. Ngươi lại lấy được Khai Thiên Thần Phủ, bổn tôn bây giờ cũng khó có thể tin, khó có thể tin. Hắc <cười> hắc. lắc đầu cười khanh khách nói. Nữ nhìn điển gương, trong mắt cũng có nhiều tia tiêu, tiêu ý. Khai Thiên Thần Phủ, tuyệt đối đệ nhất thần khí. Ngay khi bản cổ cảm ngộ Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo đã sử dụng Khai Thiên Thần Phủ, được xưng là Thần Phủ Khai Thiên Tích Địa, nguyên lai lại ở Hỗn Độn Sơn. Bùn tôn sở hữu bảo sơn lại không biết có bảo bối. Điền cương gật đầu nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên vui mừng trong lòng. Từ khi tỉnh lại, hắn đã biết tất cả, thậm chí cả những hồi ước nổi lên trong lúc hủ mơ, cứ như một giấc mơ rất dài. Trong ngộng, hắn cảm nhận được khai thiên thần phủ, cảm nhận được khí phách của nó, cảm nhận được ngạo khí ngút trời, không khuất phục trước bất kỳ ai. Trong ngộng, Hắn cũng học được động tác dùng búa chém ra vừa cực kỳ đơn giản mà cũng không kém huyền ảo. Nhưng lúc này nếu bảo Điền Cương bổ ra một công kích kinh khủng như thế, thì hắn căn bản không có khả năng. Chỉ khi Điền Cương ở trong trạng thái lơ mơ đó, trong vô thức mới phát ra công kích lợi hại như vậy, mục tiêu Điền Cương hôm nay là tu luyện một lần nữa cho đến khi đạt tới trạng thái chém búa cuối cùng trong vô thức. Điền Cương Cú bổ của ngươi đã phá mở hôn đồn sơn, công kích mạnh như thế. Thậm chí có thể so ngàng cùng bổ Tôn. Qua đây, Bồn Tôn muốn xem lại. C view lúc này quay về Điền Cương nói, nhất thời, chung quanh thân thể si view có đạo đạo thanh quang loại ra. Điền Cương hoảng hốt, bây giờ thực lực của hắn nếu đánh với Sivu, căn bản không thể so sánh được. Đại Tôn, vừa rồi con bất quá bị vây trong trạng thái đặc thù mới thi triển ra tuyệt chiều, có lẽ con sẽ sau này cố gắng tập luyện theo mục tiêu đó. Còn hôm nay thực lực con yếu lắm, Căn bản không phải đối thủ của Đại Tôn. Điền Cương vội vàng giải thích. si Sivu Tiếu A A nói. Qua đây, Bồn Tôn xem xem, ngươi ngoại trừ tâm thần Tu Vi từ ma quân Trung Kỳ đạt tới ma quân Hậu Kỳ, cùng với công lực càng thêm tinh túy, thân thể càng thêm ngưng tụ, những mặt khác không có tiến bộ gì. Một kích của ngươi lúc nãy, đích xác không phải tâm thần Tu Vi ngươi hiện nay có khả năng thi trở ra. Điền Cương cười khổ. si Sivu Đại Tôn này hiển nhiên đem hắn ra treo trọc. Một kích vừa rồi trình độ hoàn mỹ vô cùng, với tâm thần tu vi của Điển Cương lúc này sao có khả năng sao có thể thi triển. Tâm thần kia cảm ngộ về đạo thậm chí vượt qua cả Sivu lẫn các vị đại tôn. Điển Cương muốn thi triển ra một kích kinh khủng như vậy thì tâm thần tu vi phải đề cao rất nhiều. Khai Thiên Thần Phủ Nhìn Điển Cương, Sivu và Nữ Hoa đồng thời thở dài. Điển Cương giật mình, không biết vì sao Sivu này và Nữ Hoa thở dài như vậy. Nữ Hoa Khai Thiên Thần Phủ này rốt cuộc làm sao luyện chế được? Làm sao có thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, thậm chí cả khí tức của nó chúng ta cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa Khai Thiên Thần Phủ này có một cổ khí tức, hoàn toàn dung nhập vào nguyên thần của Điển Cương, có sự bảo vệ của Khai Thiên Thần Phủ, nguyên thần Điển Cương đến cả chúng ta cũng rất khó tiêu diệt. Sivu quay về nữ hoa truyền âm nói. Hôm nay thấy Điển Cương cảng ngộ được đạo. Nếu hắn có thể đạt tới ma đế đỉnh phong, Dựa vào khai thiên thần phủ cũng có thể trở thành đệ nhất nhân dưới đại tôn. Nếu hắn đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đến cả si vưu đạo hữu ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nữ hoa cười truyền âm nói. Si vưu cười nhạt. Đại viên mãn. Đại viên mãn dễ dàng cảm ngộ vậy sao? Ta có thể tính đại khái được vận mệnh hắn, nhất định hắn không thể trở thành đại tôn, không thể trở thành đại tôn mà chỉ dựa vào khai thiên thần phủ. Cố nỗ cũng chỉ có thể làm cho mình suốt đời bất tử mà thôi. Điền Cương, có khai thiên thần phủ vương giả này làm thần khí thủ hộ, nguyên thần bất diệt, vĩnh hằng bất tử, bất quá thân thể vĩnh hằng cũng không có nghĩa là có thể trở thành đại tôn. Đại tôn? Ngoại trừ thân thể vĩnh hằng, hoàn có rất nhiều thần thông khác, tỉ như thuần di, như thần thức giải rác lục giới vân vân. Còn thân thể vĩnh hằng, âm dương ma đế ở ma giới cũng có thể nói như vậy. Âm dương ma đế đản xanh trong huyết ngục. Huyết ngục không mất, hắn sẽ vinh viên bất tử. Huyết ngục được đản xanh từ khai thiên tích địa, căn bản không phải nhân lực có khả năng tiêu diệt được. Âm dương ma đế đã vĩnh hằng bất diệt. Âm dương ma đế có rất nhiều thần thông khó lượng, nhưng không thể cùng đại tôn so sánh được. Điền cương dựa vào khai thiên thần phủ nếu không thể cảm ngộ đại viên mãn, nhiều nhất trở thành đệ nhất nhân dưới đại tôn. Đại tôn không làm gì được hắn hắn cũng không làm gì được đại tôn mà thôi. Sivu và nữ hoa truyền âm lẫn nhau, tốc độ cực nhanh, Điền Cương căn bản không chú ý tới. Điền Cương? Lý Dương đâu? Sivu tiếp tục rõ hỏi, đây mới là điều Sivu rất muốn biết, Lý Dương trong lòng hắn, phải là đại tôn, vị đại tôn thứ tư tương lai của ma giới, tự nhiên phải chú ý rồi. Sư Minh? Điền Cương giật mình, nhớ lại những cảm giác lúc trước. Trong không gian ở hạch tâm hôn đồn sơn, Điền Cương có khai thiên thần phụ thủ hộ, với năng lượng khai thiên thần phụ chỉ có thể giúp cho Điền Cương miễn cưỡng chống đỡ áp lực chung quanh, nhưng càng ngày áp lực bên trong hoạch tâm không gian càng mạnh. Cuối cùng, dưới áp lực đó đã làm xuất hiện tình huống đặc biệt buộc Điền Cương phải bổ vỡ hôn độn sơn chạy thoát ra ngoài. Đúng vậy, hắn là bị buộc phải chạy. Sư huynh thế nào ta cũng không biết. Đối mặt hai vị đại tôn, Điền Cương không dám tiết lộ bí mật gì, vì Lý Dương. Hắn phải lừa gạt đại tôn, Điền Cương lựa chọn không chút chần trừ. Si Viu và nữ hoa nhìn nhỏ cười, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời tiến vào hậu viện nữ hoa cung, Điền Cương lắc mình bay ra khỏi nữ hoa cung hậu viện, ngầm đầu nhìn về phía hôn đồn sơn, trong mắt lóe ra quả mang, lòng lặng lẽ cầu nguyện. Mong cho sư huynh bình an, chỉ biết làm như vậy mà thôi. Còn lúc này Lý Dương ra sao? Lục sắc thủy tích và kim sắc trần châu đều có điện xà vần quanh không ngừng tản ra nhiều tia quang mang dung nhập vào cơ thể Lý Dương, Lý Dương căn bản không phản ứng gì, hắn rất giống lúc ở Lôi Viêm địa ngục, lẳng lặng nằm ngang, ý thức một lần nữa tiến vào trạng thái tuyệt vời. Giống như dựa vào ngực mẫu thân, trong lòng không lo nghĩ, Lý Dương trong lòng thoải mái, chỉ biết hưởng thụ trạng thái tuyệt vời này, giống như một hạt giống đang nảy mầm từ từ trồi lên, Lý Dương cũng đang ở dưới trạng thái này, tâm thần tu vi không ngừng được bồi dưỡng, chậm rãi lớn mạnh. Quang mang kim sắc, không phải khí lưu kim sắc, tinh kim khí hoàn toàn dung nhập vào thân thể Lý Dương. Còn có một bộ phận dung nhập vào đao phách trong thân thể hắn. Tinh kim khí, chính là tinh kim khí bổn mạng mà tôn ngộ không hấp thu. Lý Dương cũng hấp thu tinh kim khí. Chỉ là tinh kim khí đặc biệt dung hợp với thiểm điện, nhưng hiệu quả cũng không hề kém. Tinh kim khí, đại bộ phận dung nhập vào nguyên thần, một bộ phận rất nhỏ mới dung nhập vào thân thể và đao phách. Lục sắc quang mang. Không. Nếu phóng đại mấy vạn lần, ta có thể thấy rõ chi tiết, có rất nhiều lục sắc tế bào, mỗi một lục sắc tế bào nhỏ xíu kia có ẩn chứa một linh khí, vô số tánh mạng lực, đây là một linh lực. Lục sắc thủy châu kia do vô số lục sắc tế bào hình thành một giọt thủy châu. Thực chất nó không phải là giọt nước, chỉ có bộ dáng trạng thái như vậy mà thôi. Những tế bào lục sắc tản ra tánh mạng lực dung nhập vào nguyên thần lý dương còn có một ít lục sắc tế bào dung nhập vào thân thể lý dương và đao phách, điều này làm năng lực khôi phục của lý dương gia tăng mánh liệt, đồng thời tăng cường tính chất dẻo dai của thân thể và đào phách. Tinh linh khí làm cho thân thể và đào phách càng thêm mạnh, còn một linh khí cũng làm cho thân thể và đào phách tràn ngập tính dẻo dai. Hai tính chất này dung hợp, cực kỳ hoàn mỹ. Rất lâu sau đó, một linh khí hình lục sắc thủy Châu Cùng với tinh kim khí với hình thức là kim sắt Trân châu đã nhỏ đi một nửa so với lúc đầu, thời gian lúc này đã trôi qua khoảng gần 100 năm. Càng ngày, tốc độ hấp thu của Lý Dương càng nhanh hơn rất nhiều. 110 năm. Từ khi Lý Dương tiến vào hôn độn Sơn đã gần 110 năm rồi. Người khác không ai quan tâm đến thời gian này. Nhưng Nữ Hoa, Sivu và Đông Phương Minh Đế Thái Úc đều biết, Nữ Hoa và Sivu trong năm rất chú ý tới hôn độn Sơn. Còn Thái Úc chạy một mạch từ quỷ giới về minh giới, rồi đến yêu giới, mất khoảng 1-2 ngày. con Điên Cương, cứ một mực ngồi trong hậu viện tu luyện, tính tỏa tu luyện, không ngừng tìm hiểu những huyền ảo của Khai Thiên Thần Phủ, Hán Vĩnh Viễn nhớ rõ trạng thái khi bổ xuống một kích cuối cùng, thậm chí còn kinh khủng vượt xa cả một kích của Sibiu. Cái loại cảm giác ngày thật huyền diệu, là mục tiêu để Điển Cương hướng tới. Đơn giản, hắn Tinh Tu tại đây, đồng thời chờ Lý Dương. một ngày kia Điền cương đang lặng lặng tu luyện. Đột nhiên. Ông ông. Một thanh âm quái dị văng lên. Trong hậu viện nữ hoa cung vài cao thủ lúc này ngẩn đầu nghi hoặc nhìn nhìn. Khiếp sợ phát hiện ra hôn độn sơn đông nhiên phát ra nhiều sóng rung động. Đúng. Rung động. Hôn độn sơn vốn cực kỳ trầm trọng cực kỳ cứng rắn. Đông nhiên rung động. Mặc dù dao động rất nhỏ. Nhưng vẫn làm mọi người để ý. Sivu đạo hữu. Sư phụ nói 110 năm sau chính là hôm nay phải không? Nữ hoa nhìn hốn độn sơn, lúc này truyền âm hỏi Siviu. Siviu cũng chăm chú nhìn hốn độn sơn, truyền âm nói. Không rõ ràng lắm, chờ coi. Cho dù là đại tôn, lúc này cũng chỉ có thể chờ. Xoét xoét. Vô số điện xà chung quanh hốn độn sơn đột nhiên cùng bạo, không còn gì hạn chế nữa cũng không chỉ có phạm vi nhỏ chung quanh hôn độn sơn mà là phóng ra cả bốn phương tám hướng, chỉ thấy không gian vỡ thành mảnh nhỏ, những vết nứt không gian màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Nữ hoa nương nương ngạc nhiên khẽ như mày, lúc này từng đạo lục sắc quăng mang bắn ra, cũng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Trong nháy mắt bao trùm cả nữ hoa cung. Nhưng những điện xà mặc thuộc cường bạo như thế nào cũng không thể xâm nhập vào nữ hoa cung chút nào. Điện xa đầy trời tràn ngập như từng cơn sóng trên đại dương mênh mông. Nữ hoa cung như một hòn đảo nhỏ, liên tục bị những cơn sóng giữ điên cuồng đập vào. Hôn độn sơn chính là căn nguyên của mọi việc, lấy nó làm trung tâm, vô số năng lượng lôi điện hướng bốn phương tám hướng bắn ra, cực kỳ đáng sợ. Mặc cho là cao thủ ma đế yêu đế, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trốn vào nữ hoa cung. Nữ hoa, linh khí của ngươi quả nhiên rất mạnh. Điện xa này căn bản không xâm nhập được vào nữ hoa cung chút nào. Si Vưu cười. Nữ hoa cười nhạc. Si Vưu đạo Hữu đừng nói như thế. Điện xa năng lượng này chính là hướng ra bốn phương tám hướng công kích. Nữ hoa cung bất quá thừa nhận một bộ phận mà thôi. Năng lượng cơ đó ta còn có thể thiết được. Nếu thiểm điện năng lượng đầy trời kia toàn bộ công kích vào nữ hoa cung, phòng trưng phải nhờ đạo hữu người ra tay hỗ trợ. Si Vưu cười. Nhưng ánh mắt hai người vẫn một mực nhìn về hốn độn sơn. Hốn độn sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuối cùng một đạo lục sắc quang mang cùng với kim sắc quang mang dung nhập vào cơ thể Lý Dương. Lý Dương rốt cuộc hoàn toàn tiếp nhận hai đại buồn nguyên năng lượng, đồng thời thân thể hắn không tự kìm hãm được ngồi dậy khoanh chân. Đột nhiên, và anh, và Hai tiếng nổ lớn xuyên phá không gian, một cột sáng lục sắc và một cột sáng kim sắc từ phía sau Lý Dương xuất hiện. Cột sáng lục sắc tản ra một linh khí cường đại, đồng thời có lấn những tia thiểm điện dung nhập trong đó. Tinh kim khí trong cột sáng kim sắc cũng rất dày đặc. Trung quanh cột sáng cũng vờn quanh vô số thiểm điện. Lúc này, phía sau Lý Dương phóng lên cao 3 cổ sáng. 3 cột sáng phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng, không ngừng loay ra. Lý Dương đột nhiên mở bừng mắt. Một cột sáng lục sắc, một cột sáng kim sắc, một hòa trụ, bá đạo tuyệt đối. Thiểm điện chung quanh các cột sáng không ngừng lóe ra. Ba cột sáng trong nháy mắt đông biến mất. Lý Dương liếc mắt sang bên cạnh thấy ngũ thải hốn độn thạch cao bằng bàn người Phía trên ngũ thải hốn độn thạch mọc một cây tu linh thảo, chính là thứ có thể cứu linh linh. Đổi tu linh thảo lấy tam sinh thạch. Tập 10. Tam sinh thạch. chương 386. Trung đắc tam sinh thạch. Tu linh thảo. Lý Dương cảm thấy đột nhiên tim đập thình thịch. Tu Linh Thảo trong mắt Lý Dương tương đương với Tam sinh Thạch, lấy được Tu Linh Thảo, chẳng những có thể cứu cô gái đáng yêu Linh Linh kia, đồng thời cũng có thể giúp mình thu được Tam sinh Thạch. Tam Đại Nan Đề Lý Dương đã giải quyết được Nan Đề thứ nhất, Nan Đề thứ hai là mượn Tam sinh Thạch. Hôm nay, một khi tìm được Tu Linh Thảo, Nan Đề thứ hai cũng đã giải quyết xong. Hô! Lý Dương hít sâu một hơi, cố gắng làm tinh thần bình tĩnh lại. Cho dù tâm thần Tu Vi cao tới đâu, tâm cảnh sâu đến đâu, chỉ cần sự tình liên quan đến tuyết là Lý Dương luôn cảm thấy khẩn trương. Lý Dương tiến lên vài bước, đi đến trước ngũ thải hốn độn thạch cao bằng ba người. Tu Linh Thảo rất giống những cây cỏ mọc ở bờ ruộng trốn nông thôn. Lá cỏ nhẹ nhẹ phất phơ, đạo đạo lục sắc quan hoa từ những lá cỡ tàng ra, đồng thời phát ra cánh mạng lực vô tận, cánh mạng lực cường đại như thế, so với mấy viên Linh Đăng kia thì cao không biết bao nhiêu lần. Lý Dương vươn tay phải, muốn hái Tu Linh Thảo, ngón tay Lý Dương vừa mới đụng vào Tu Linh Thảo. Động. Đột nhiên một trận chấn động, ngũ thải hôn độn thạch cao bằng 3 người vốn cứng rắn như thế đã vỡ vụt, vỡ thành một đống đá vụt. Việc này làm Lý Dương ngẩn ngơ, nhưng tay hắn phản xạ rất nhanh. Phản ứng đầu tiên trong tiềm thức của Lý Dương là chụp lấy Tu Linh Thảo. Như thiềm điện, tay Lý Dương loại lên, liền chụp lấy Tu Linh Thảo, đồng thời thu vào trong tụ Lý Cán Khôn. Hô. Lý Dương thở phào một hơi, tìm được tu linh thảo, trong lòng Lý Dương thấy thoải mái rất nhiều, trong lòng cũng rất hưng phấn. Hành trình mượn tam sinh thạch, mình đã từng tuyệt vọng, đã từng điên cuồng, kể cả điên cuồng muốn cướp đoạt từ tay Minh đế Thái Úc vốn mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá bây giờ, Lý Dương rốt cục thoải mái. Hắn cũng không lo ngại Thái Úc nói rồi mà không giữ lời, vì hắn hiểu Thái Úc, hiểu tính tình của loại người như thế, mặc dù rất cố chéo, nhưng nói chuyện cũng rất giữ lời. Ấn. Ngũ thải hốn độn thạch này làm sao vỡ vụ được? Lý Dương lúc này mới tự hỏi về vấn đề ngũ thải hốn độn thạch. Ngũ thải hốn độn thạch bình thường chỉ là những cục bé xíu. Nữ hoa thậm chí còn nói với mọi người, mỗi người khai thác ngũ thải hốn độn thạch không được vượt qua một nắm tay, nhưng trong trung ương của hạch tâm không gian thì ngũ thải hốn độn thạch lại cao bằng 3 người. Cao bằng 3 người 3 người, đây là khái niệm gì? Một kiện thân khí. Chỉ cần dung nhập một chút ngũ thải hốn độn thạch là được, ngũ thải hốn độn thạch nhiều như thế, đó là một tài sản khổng lồ Không đúng. Ngũ thải hốn độn thạch cao bằng 3 người sao dễ dàng sụp xuống như thế. Thân thức Lý Dương đào qua, những cục ngũ thải hốn độn thạch hoàn toàn tụ hợp lại, trong trong óc tính toán như máy tính điện tử. Đích xác, ngũ thải hốn độn thạch vốn rỗng, hơn nữa bên trong có một không gian rất lớn. Lý Dương không biết, khai thiên thần phủ nguyên lai được cất giữ ở đây. Ngay cả một Linh Lôi Điện Bổn Nguyên và Kim Linh Lôi Điện Bổn Nguyên cũng lưu ở trung ương, Tu Linh Thảo là do một Linh Lôi Điện Bổn Nguyên sinh ra và nuôi dưỡng, Nữ Hoa vì sao biết thuộc tính của Tu Linh Thảo? Bởi vì trong cơ thể Nữ Hoa có một Linh buồn Nguyên, trong cơ thể cũng sinh ra ra một cây Tu Linh Thảo. Nữ Hoa tự nhiên sẽ không lấy Tu Linh Thảo trong cơ thể cấp cho người khác. Khi thế khai thiên thần phù tung hành, cộng với hai đại bổn nguyên năng lượng thoát ra, Việc này làm cho ngũ thải hỗn độn thạch thật lớn cũng phải vỡ vụn ra, Lý Dương hôm nay chầm nhẹ, liền sụp xuống luôn, trở thành một đống ngũ thải hôn độn thạch. Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười. Cho dù bên trong giống, nhưng ngũ thải hôn độn thạch cao đến 3 người, có hơn vạn khối ngũ thải hỗn độn thạch lớn nhỏ. Với đống ngũ thải hôn độn thạch này có thể luyện chế biết bao nhiêu thần khí? Đáng tiếc, chân hỏa ta phòng trừng không thể luyện hóa ngũ thải hỗn độn thạch này. Lý Dương trong lòng suy nghĩ, tự nhiên kiểm tra chân hỏa của mình. Đột nhiên Lý Dương ngần ngơ. Màu xám, lại thay đổi, màu sắc chân hỏa lại thay đổi, biến thành màu xám. Lý Dương ngạc nhiên ngọn lửa màu xanh lam là cựu mỗi chân hỏa, ngọn lửa màu đen là lưỡng nghi tinh hỏa, còn ngọn lửa màu xám này là cấp bậc gì? Bình thường lưỡng nghi tịnh hỏa là chân hỏa trong cơ thể đại tôn, ngọn lửa màu xám của ta hẳn là không bằng lưỡng nghi tịnh hỏa, nhưng rốt cuộc là cái gì? Lý Dương nghĩ mãi không ra vì sao chân hỏa trong cơ thể mình sao lại có biến đổi kỳ diệu như thế? Chẳng lẽ công lực ta tăng lên rồi? Lý Dương từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lần đầu tiên bắt đầu quan sát bản thân, không tra không biết, một khi kiểm tra, hắn thấy tâm thần Tu Vi rốt cục đột phá, đạt tới ma đế trung kỳ. Không chỉ có ngọn lửa lôi điện là lôi viêm trì tâm, còn có một linh lôi điện, kim linh lôi điện, chắc chắn tâm thần Tu Vi có liên quan tới việc hấp thu những năng lượng này. Tâm thần tu vi của Lý Dương đạt tới ma đế Trung kỳ hỏa Diễm lực lượng của hỏa Linh lôi điện một lần nữa hấp thu rất nhiều chân hỏa một lần nữa đột phá hôm nay huy lực ngọn lửa rất khó nói xem như đạt tới cửu mọi chân hỏa Đỉnh Phong tiến vào ngưỡng đầu tiên của lưỡng Nghi tỉnh hỏa thân thể Lý Dương và đao phách cũng rất lợi hại công lực bản thân đề cao cũng không quá lợi hại nhưng lực công kích và lực phòng ngự lại đề cao rất nhiều nhìn vào trong chỉ thấy đaophe vẫn là màu trắng mở như trước Tương đương với ma quân sơ kỳ mà thôi, nhưng vì tinh kim khí, ít nhất tương đương với ma quân trúng kỳ tinh kim khí làm cho đao phách càng thêm cưng rán, lực công kích càng thêm mạnh. Một linh khí dung nhập đao phách và thân thể, làm cho đao phách và thân thể tính bẻo dai tăng lên rất nhiều. Thời gian trăm năm, tâm thần tu vi Lý Dương cực cao, hơn nữa nguyên thần cực cao, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, trăm năm qua, đao phách của Lý Dương mặc dù vẫn đang là màu trắng mờ cũng tới cánh cửa đột phá. Công lực đề cao không rõ ràng. Bất quá năng lượng kim sắc lôi điện và năng lượng lục sắc lôi điện phòng trừng là bị ta hấp thu vào trong cơ thể rồi. Thực tế lực công kích cùng với lực phòng ngự của ta cũng đề cao một cấp bậc. Ngay cả chân hỏa này cũng đã đề cao. Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười. Đột nhiên trên mặt Lý Dương nụ cười tắt lịm. Lần trước ngàn năm, lần này có giải thế không? Lý Dương trong lòng đột nhiên nhớ ra chuyện này. Nhất thời Lý Dương run rảy ông trời, ngươi đừng đùa với ta nữa, lần trước ngàn năm ta đã muốn điên rồi, nếu lại thêm ngàn năm nữa, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Lý Dương vung tay lên, thu toàn bộ ngũ thải hôn đồn thạch, cấp tốc ly khai hôn đồn sơn. Điện xá năng lượng chung quanh hôn độn sơn không ngừng tản ra bốn phía, cùng bạo bao trùm ngoài ngàn dặm, ít nhất nữ hoa cung hoàn bị bao phủ. Hồi lâu sau, điện xá năng lượng từ từ tiêu tán, phần lớn biến hôn độn không gian. Điện xa năng lượng vốn đến từ hôn độn, đến từ thiên địa, lúc này cũng trở về. Thiên địa dần dần thanh tĩnh, view và nữ hoa nhìn chầm chầm hôn độn sơn, Điền Cương cũng đứng ở một bên, phát sinh tình huống như vậy, hắn không thể tiếp tục tu luyện, còn Ngưu Ma Vương và Hạng Vũ thì luôn luôn tin rằng Lý Dương cũng nhất định không việc gì. Hô! Một đạo khí lưu tiếng văng lên, một bóng người xuất hiện trong không trùng, một thân hắc ý địa, khuôn mặt ẩn hiện chút lo lắng. Thân ảnh quen thuộc kia làm cho Sibiu, Nữ Hoa, Điền Cương, Hạ Vũ, Ngưu Ma Vương nhãn tỉnh sáng lên, người đó chính là Lý Dương. Lý Dương vừa đến chưa kịp chào ai đã trực tiếp nhìn chầm chầm Sibiu, thân hình trận lóe, liền tới bên cạnh ý địa. Đại tôn, ta ở hốn độn sơn hôn mê bao lâu? Lý Dương lúc này rò hỏi. Lý Dương rất lo lắng, dù sao như hắn nghị thì hẳn là lần này hắn hấp thu hai loại năng lượng cùng loại với lôi viêm trì tâm. Hấp thu một lôi viêm chi tâm hao phí mất ngàn năm, chẳng lẽ hai nguồn mất 2000 năm? Đó là điều Lý Dương lo lắng nhất. Lý Dương không biết, hấp thu càng nhiều, sau này hấp thu tốc độ càng nhanh, tốc độ gia tăng hơn 10 lần. Hấp thu nguồn lôi điện ngũ hành thứ nhất phải ngàn năm, lần thứ hai trăm năm có thể xong, lần thứ ba 10 năm là được. Do đó Lý Dương hấp thu nguồn thứ hai và nguồn thứ ba mất thời gian 110 năm. Như Ma Vương một bên hừ hừ nói, Lý Dương lao đệ, không nhiều không ít, mới 110 năm mà thôi, nhìn bộ dáng lao đệ, tâm thần tu vi tửa hồ một lần nữa co đột phá, đặt tới ma đế trung kỷ, đáng ăn mừng hạ a ha ha. Lý Dương vừa nghe, nhất thời trong lòng thở phào một hơi tốt quá, không phải 2.000 năm. Bất quá trong lòng Lý Dương vẫn quính lên một lần nữa, cho dù là 110 năm, cũng đủ để phát sinh rất nhiều sự tình rồi. Đại tôn, Lý Dương lúc này nhìn về phía Siviu. Siviu cởi vây tay, ra hiệu Lý Dương không cần phải nói. Siviu nhưng nhớ kỹ, lúc trước Lý Dương mới từ lôi viêm địa ngục đến, đã hùng hùng hổ hổ sông thẳng vào ma thần cung, chỉ để hỏi sự tình liên quan đến cái cô Khương Tuyết kia. Bây giờ tình huống giống y ghề như thế, Siviu đương nhiên biết Lý Dương muốn hỏi cái gì. Khương Tuyết của ngươi còn tốt lắm, và nàng chỉ có tiếp xúc với sư tỷ nàng mà thôi. Siviu mỉm cười nói. Lý Dương nhất thời lại thở ra một hơi, nhưng thấy ánh mắt là lạ trên mặt của Sibiu, Ngưu Ma Vương, hạng vũ cùng với Điền Cương, nhất thời cảm thấy xấu hổ, bất quá Lý Dương đã không phải là tiểu tử tuổi trẻ khi xưa nữa, mặt không hề đổi xác. Sư đệ Lý Dương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thần thức Lý Dương còn mạnh hơn cả Đại Tôn, thoáng cái liền thấy được một cổ năng lượng màu đen hoàn toàn dung nhập vào nguyên thần Điền Cương, năng lượng rất cứng rắn, Lý Dương vô cùng sợ hãi. Hán thập phần xác định, năng lượng cứng cỏi như thế, cả đại tôn cũng tuyệt đối không thương tổn được. Có thể nói như vậy, nguyên thần của Điền Cương, vì có khai thiên thần phụ thần khí bảo vệ, đã xem như bất diệt rồi. Sư đệ, chúc mừng, có kỳ ngộ như thế, ta sau này cũng an tâm, có người ít nhất việc bảo vệ phiêu tuyết sơn cho thân nhân chúng ta chắc là không có vấn đề gì. Lý Dương trong lòng thư thái. Sư huynh, bảo vệ huynh đệ thân nhân, căn bản không cần bao nhiêu sức lực. Về phần cơ duyên lần này của ta, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Điền Cương khi đứng trước mặt Lý Dương luôn luôn có vẻ rất khiêm nhường Điền Cương hiểu rất rõ ràng, lúc trước khi khí thế khai thiên thần phủ hoàn toàn bộc phát, nhưng cuối cùng bị nguồn năng lượng của Lý Dương buộc phải phá vỡ hôn độn sơn bỏ chạy. Hiển nhiên, tiềm lực của Lý Dương mạnh hơn Điền Cương hắn nhiều. Lý Dương nhìn Điền Cương lúc này rất hài lòng, không tiêu ngạo, đây là yêu cầu cơ bản nhất để tu luyện. đến rồi, Lý Dương đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía đại môn nữ hoa cung, một lát sau khi, người giữ cửa nữ hoa cung là khổng tức đi tới bên cạnh nữ hoa nương nương, cung kính nói. Bẩm báo nương nương, Đông Phương Minh đế Thái Úc cầu kiến. Nữ hoa gật gật đầu, nói. người vào. Một lát sau, Đông Phương Minh đế Thái Úc đi vào trong hậu viện. Lý Dương nhìn Thái Úc, trăm năm qua, Thái Úc luôn luôn chìm đắm trong trạng thái lo lắng, trên mặt có nét mệt mỏi, cho dù là ma đế phải cố gắng kiên trì liên tục 100 năm, cũng rất mệt mỏi. Lý Dương, ngươi sao còn sống hả? Thái Úc nhìn Lý Dương vô cùng khiếp sợ. Trên mặt Lý Dương có vẻ tươi cười, nói, không lấy được tu linh thảo, chữa trị cho linh linh, đổi lấy tam sanh thạch, ta làm sao chết được chứ? Thái Úc vừa nghe, đột nhiên bước vài bước đến trước mặt Lý Dương, trong mắt đột nhiên phát ra quả mang, nhìn thẳng vào Lý Dương, run dậy nói, ý ngươi là ngươi hái được tu linh thảo rồi, Thái Úc tìm băng hồn trăm năm, nhưng không có thu hoạch nào. Lúc này, nghe Lý Dương nói như thế, hắn làm sao không nóng lòng được. Lý Dương khẽ gật đầu, tay phải rơ ra, một cây cỏ lục sắc xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Dương, đạo đạo lục sắc khí lưu vần quanh, tất cả mọi người ở đây cảm nhận rõ ràng cánh mạng khí tức cường đại, trong nháy mắt, tất cả mọi người tin rằng, tuyệt đối đây là tu linh thảo. Ngoại trừ tu linh thảo, còn có cái gì bảo bối gì có tánh mạng khí tức cường đại như thế. Tu Linh Thảo Thái Úc nhìn Tu Linh Thảo, hít thở khó khăn, thậm chí ngay cả mắt hơi đỏ lên, Tu Linh Thảo trong mắt hắn chính là cánh mạng con gái hắn, Tu Linh Thảo quý hơn tất cả, quý hơn hơn cánh mạng hắn, quý hơn thần khí tam xanh thạch của hắn. Lý Dương, ngươi xác định đây là Tu Linh Thảo. Thái Úc mặc dù dùng thần thức kiểm tra, thập phần tin rằng đây là Tu Linh Thảo. Nhưng tu linh thảo này đúng là quá trọng yếu với hắn, không thể có bất kỳ thứ gì xảy ra ngoài ý muốn. Lý Dương gật đầu thập phần khẳng định. Buồn tôn đảm bảo, đây đúng là tu linh thảo, có thể chữa trị cho con gái ngươi dễ dàng. Nữ hoa nương nương lên tiếng nói. Nữ hoa nương nương vừa nói xong, trong lòng Thái Úc rốt cuộc không còn hoài nghi chút nào. Nữ hoa nương nương đã đảm bảo, tự nhiên không có vấn đề gì. Phản ứng đầu tiên của Thái Úc là... Lý Dương. Đây là Tam Sinh Thạch, ta Thái Úc nói được làm được, Tam Sinh Thạch này cho ngươi, ngươi dùng đến khi nào cũng được, khi nào xong thì trả cho ta, đây là khống chế pháp quyết của Tam Sinh Thạch, ngươi không phải là chủ nhân Tam Sinh Thạch, không thể dùng tâm ý khống chế, phải có pháp quyết khống chế. Nói rồi, Thái Úc liền đem Tam Sinh Thạch cùng với một ngọc giản đặt vào tay Lý Dương, sau đó liền nhìn Tu Linh Hạo, nhưng không hề động thủ, cố nén nỗi lo lắng trong lòng, chỉ chờ Lý Dương giao cho hắn. Người. Lý Dương dùng mình, nhìn tam xanh thạch cùng ngọc giản trên tay, thần thức đọc qua, biết không phải là giả, con đường đi trông gai khổ sở, bây giờ đã có tam sinh thạch, trong lúc nhất thời Lý Dương cũng khó mà tin được đây là sự thật. Tập 10. Tam sinh thạch. Chương 387. Khởi hành. Thấy Lý Dương đứng xứng không nói gì, Thái Úc lúc này hơi luôn cuống. Thái Úc mắt nhìn Lý Dương cầu khẩn kinh hoàng nói. Lý Dương. Ngươi chẳng lẽ không thủ tín, lúc này, ngược lại không đem tu linh thảo cho ta. Ngươi không phải nói là đi lấy tu linh thảo cho ta, ta sẽ đem tam xanh thạch cho ngươi mượn, làm sao bây giờ lại? Thái Úc hơi phẫn nộ. Nếu không, ta đem tam xanh thạch này biếu luôn cho ngươi, này tu linh thảo vô luận như thế nào ta cũng cần phải có. Thái Úc trong lòng khẩn trương, nơi này là nữ hoa cung, mặc dù tu linh thảo ở trên tay Lý Dương. Hán Thái Úc cũng không có gan quang minh tránh đại cấp lấy, dù sao còn có hai vị đại tôn đang đứng bên cạnh. Được, ta đã giải trừ huyết chi khế đức, tam sinh thạch từ nay thuộc về ngươi, ngươi nhất định phải đem tu linh thảo cho ta. Thái Úc nhìn Lý Dương vội vàng nói, đồng thời muốn tới bỏ huyết chi khế đức với tam sinh thạch. Lý Dương lúc này mới phản ứng, ngăn không cho Thái Úc giải trừ hủ y hệt chi khế đức, rồi lớn rọng. Không cần. Nghe Lý Dương lừa tiếng, Thái Úc dùng mình. Ngẳng đầu nhìn Lý Dương, trong mắt lộ vẻ chờ đợi. Thậm chí còn có vẻ cầu khẩn. Tu Linh Thảo đối với Thái Úc cũng tương đương với sinh mệnh con gái. Lý Dương, người rốt cuộc muốn ta làm sao mới được đưa Tu Linh Thảo cho ta? Người cứ nói ra. Thái Úc la lên. Lý Dương bất lực nói. Thái Úc, ta không hề nói là không đem Tu Linh Thảo giao cho người. Thái Úc giật mình nắm lấy Lý Dương, trên mặt dần dần nổi lên vẻ hư phấn. Người nói là nguyện ý đem Tu Linh Thảo cho ta. Lý Dương mỉm cười gật đầu, đồng thời liền lấy Tu Linh Thảo đưa tới trước mặt Thái Úc. Thái Úc nhìn Tu Linh Thảo, vươn bàn tay run rảy đưa ra, lại nhìn Lý Dương lít mắt, tựa hồ lo lắng Lý Dương lừa hắn, thấy Lý Dương mỉm cười, lúc này mới tiếp nhận Tu Linh Thảo. Thái Úc hai tay nâng cao Tu Linh Thảo, trên mặt biểu hiện rất kỳ quái, giống như một tên khất cái trong tay nắm một vạn lượng vàng. Hơi lo lắng Tu Linh Thảo không có hiệu lực. Lại hơi lo lắng mình đang nằm mơ. Tóm lại Thái Úc lúc này hoàn toàn không có phong phạm. Thái Úc, còn không thu hồi tu linh thảo này đi. Lý Dương lên tiếng, còn lúc này Lý Dương đã thu hồi tam sinh thạch. Thái Úc dùng mình, lúc này mới dùng tụ lý cản khôn thuật thu lấy tu linh thảo. Lúc này Thái Úc mới hoàn toàn bình tĩnh, vẻ mặt và khí thế trên người cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn Lý Dương, thái độ Thái Úc cũng thay đổi rất nhiều, nụ cười thân mật. Lý Dương ngươi cũng quá đáng, vừa rồi ngươi cho ta tu linh thảo mà ngươi không nói gì, không phải muốn làm cho ta khẩn cấp chết sao. Thái Úc cười mắng. Lý Dương cười khổ nói. Ta còn chưa kịp nói chuyện, ngươi đã đưa ra tam sinh thạch, lại muốn giải trừ huyết chi khế đức, ta làm sao nói kịp. Thái Úc chừng nhãn rồi cười xòa. Thái Úc cũng hiểu, chỉ có thể trách hắn quá nóng nảy mới xuất hiện tình huống như vậy. Sư đệ. Lý Dương xoay người nhìn Điền Cương đứng một bên. Trong đầu nhớ lại những sóng gió đã qua. Trên địa cầu, Lý Dương lúc trước chỉ đạt tới Kim Đan. Chỉ là một người tu ma vô cùng yếu đuối mà thôi. Trong ma giới hoặc yêu giới tùy tiện tuyển một cao thủ đã có thể giết hắn. Dù thế nào đi nữa, Lý Dương và Điển Cương cũng đã tung hoành trên địa cầu. Hai huynh đệ trải qua bao lần huyết vũ tinh phòng. Một đường đi tới, Điển Cương không hề toán trách hay hối hận luôn đi theo Lý Dương. Cho dù có chết vì Lý Dương, Điển Cương cũng không hề do dự. Đương nhiên, Lý Dương cũng sẵn sàng chết vì Điền Cương, đó là tình huynh đệ. Do đó, Lý Dương có quyết định. Sư đệ, ta đã lấy được tam sinh thạch, sẽ mau chóng vượt Bắc Minh Hải đến quỷ giới. Lần này ngươi không cần theo ta nữa. Lý Dương nhìn Điền Cương vô vai. Điền Cương dùng mình. Tựa hồ hơi khó tin. Sư Minh, ngươi nói cái gì? Không cho ta đi quỷ giới. Lý Dương gật đầu, vừa muốn nói thêm. Điền Cương đã tỏ ra rất kích động nói. Sư Minh, lúc trước tử ma thần cung đến. Lực công kích của ta so với bây giờ yếu hơn nhiều, ngươi vẫn cho ta đi theo ngươi, nhưng sau khi ta tìm được khai thiên thần phủ đệ nhất thần khí trong lục giới, cho dù đối mặt với cao thủ yêu đế tiền kỳ, ta cũng nắm chắc đối phó được, ta bây giờ mạnh rồi. Ngươi vì sao ngược lại không cho ta đi theo, tại sao? Lý Dương nhẹ nhẹ lấp đầu, nhìn mắt Điền Cương, chầm chầm nói. Ngươi đi theo ta sẽ không có lợi gì, đối với ngươi không có lợi, về phần ta ngược lại cũng rất khó xử, biết không? Điền Cương thân thể chấn động, trong đầu suy nghĩ một chút rồi cũng hoàn toàn hiểu ra, cười khổ nói. Sư huynh, ngươi sợ ta làm ảnh hưởng tới ngươi, sợ ta gặp nguy hiểm, bởi vì ta mà ngươi chạy trốn không kịp. Lý Dương nói rất vô tình. Đúng vậy, tâm thần tu vi của ngươi mặc dù đề cao một chút, bất quả mới ma quân hậu kỳ. Tâm thần tu vi tệ như thế, mang theo ngươi, một khi tới quỷ giới, cao thủ cấp bậc quỷ đế có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của ngươi. Đến lúc đó bọn họ vây công ngươi tự nhiên cũng sẽ phát hiện ra ta, ta cũng sẽ lộ hành tung. Việc này sẽ làm chuyến đi quỷ giới của ta phiền toài lắm. Mang ngươi theo cũng như ôm một bao quần áo, mệt lắm, ngươi biết chưa? Lý Dương bất chấp nhân tình, trực tiếp nói luôn. Lý Dương lần này từ hoạch tâm hôn độn sơn không gian ra. Tâm thần tu vi đạt tới Ma Đế trung kỳ, Ma Thần Lục Tuyệt đích sắc tiến bộ rất lớn, trong đó Xuyên Vân toa vụ, Như Phong tự bế, Phá Sơn liệt không đã hoàn toàn đại thành. Về phân đoạn Xuyên Vân Hải coi như là lĩnh ngộ được đại bộ phận, Hải nạc bách Xuyên và khai thiên tích địa vốn huyền ảo nhất cũng lĩnh ngộ đại bộ phận, một khi tâm thần Lý Dương tu vi đạt tới Ma Đế hậu kỳ, phòng trừng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Ma Thần Lục Tuyệt. Xuyên Vân toa vụ là thân pháp, Lý Dương có Đao Phách, giá ngự Đao Sử dụng xuyên vân toa vụ, tốc độ sẽ nhanh tới mức hái nhân. Điền cương nghe Lý Dương nói xong, sắc mặt hơi tái đi, nhưng rồi cũng cười. Điền cương cố gắng cười thật tươi, che giấu nỗi khó chịu trong lòng. Sư Minh, ta biết rồi, ta sẽ ở Bích Lan Sơn chiếu cố huynh đệ thân nhân, người an tâm đi quỷ giới. Chỉ một thời gian ngắn, trong đầu Điền cương đã tự trả lời rất nhiều sự tình. Lý Dương nói là sự thật, Điền cương tâm thần tu vi đích thật rất yếu. Một khi đi quỷ giới, bị quỷ giới quỷ đế phát hiện thế nào cũng có chuyện, đến lúc đó đúng là làm cho Lý Dương gặp rất nhiều phiền thoái, cũng vì điều này mà Điển Cương cam nguyện về ma giới. Hắn biết, mình nói với Điển Cương vô tình như thế, Điển Cương trong lòng hẳn là có đả kích rất lớn. Nhưng không có biện pháp, không nói nặng lời, Điển Cương căn bản nặng nặc đòi đi quỷ giới, tới quỷ giới, với thực lực tu vi của Lý Dương hôm nay mới là ma đế trúng kỳ. Chắc chắn sẽ bị những quỷ đế cao thủ hậu kỳ phát hiện, một khi bị phát hiện Lý Dương sợ bản thân mình cũng khó trốn, đừng nói đến Điển Cương. Điển Cương là bất tử, nhưng không có nghĩa là Điển Cương có khả năng đào tẩu. Nguyên thần Điển Cương được khai thiên thần phủ bảo vệ. Nhưng khi bị bắt, cũng không tránh được bị hành hạ một phen, Lý Dương không muốn Điển Cương mà chịu khổ sở đau đớn. Nếu mình một mình một người, mặc kệ gặp được tình huống nào, ít nhất sẽ không làm cho người khác bị tổn thương. Hơn nữa Lý Dương rất tự tin về mình, hắn đã từng thấy những cột sáng thiểm điện kia, hơn nữa trong không gian hôn độn sơn, mình lại dung hợp rất nhiều năng lượng khủng khiếp, làm sao có thể bị quỷ đế giết chết được. Sư đệ, Khai Thiên Thần Phủ chính là thần khí của bản cổ, bàn cổ có cùng cấp bậc với Hồng Quân Đạo Nhân, là cao thủ cao nhất cả ngộ hôn độn Đại La Thiên Đạo. Đứng đầu trong lục giới, ngươi một khi có thể hoàn toàn sử dụng Khai Thiên Thần Phủ, thực lực của ngươi ít nhất sẽ không yếu hơn Đại Tôn. Sư đệ, đây là kỳ ngộ, cố gắng tu luyện nhé. Lý Dương vô vai Điền Cương nói. Sì Vưu cũng lên tiếng nói. Điền Cương, nghe lời Lý Dương đi, ngoan ngoan trở về tu luyện, tìm được khai thiên thần phủ chính là thiên địa kỳ ngộ. Cho dù ngươi đi quỷ giới, đối với cả ngươi và Lý Dương, đều không có gì tốt cả, chăm chú tu luyện mới là biện pháp tốt nhất. Đang lặng lặng đứng bên cạnh như ma vương, hạng vũ chỉ nhìn mọi người mà không nói lời nào, lặng lặng nhìn. Trong lòng bọn họ cũng hiểu, lúc này cần có thời gian để hai huynh đệ Lý Dương Điền Cương nói chụp Điền Cương gật đầu. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Lý Dương nói. Sư huynh, tiên tâm ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. Tốt. Chờ ta tử quỷ giới trở về, nhất định phải xem ngươi tu luyện như thế nào. Lý Dương cười nói, rồi lập tức xoay người quay về Thái Úc nói. Thái Úc, ngươi không phải muốn đi cứu con gái ngươi linh linh sao? Ta cũng muốn đi minh giới, sau đó vượt Bắc Minh Hải tới quỷ giới. Ta và ngươi cùng nhau về minh giới nhé. Thái Úc nghe thấy hai từ linh linh, trong lòng dâng lên nội xúc động, chỉ muốn về minh giới ngay, vội gật đầu nói. Được, chúng ta đi. Bá Vương. Ngư Ma Vương. Lý Dương luôn nhớ ân tình của hai vị đại ca, nếu Lý Dương có thể trở về, sẽ có ngày báo đáp. Nhìn Ngư Ma Vương và Hạng Vũ. Lý Dương xúc động nói. Lý Dương huynh đệ, bảo trọng. Hạng Vũ và Ngưu Ma Vương nhìn Lý Dương, gật đầu chúc phúc. Đại tôn, Nương Nương, Thái Úc và Lý Dương xin cáo tử tại đây. Lý Dương và Thái Úc quay về Siviu, nữ hoa hai vị đại tôn cáo biệt. Siviu và nữ hoa Nương Nương mỉm cười gật gật. Nữ hoa Nương Nương lúc đầu không hề coi trọng Lý Dương. Nhưng khi thấy Lý Dương có thể từ hạch tâm không gian đi ra, thậm chí còn hái được tu linh thảo. Lúc đó thái độ đối với Lý Dương nhất thời đại biến, thậm chí có cả nụ cười thân thiện nữa. Sư đệ, cố gắng lên. Lý Dương nhìn Điền Cương nhẹ nhẹ gật đầu. Điền Cương nhìn Lý Dương sắp rời đi, cũng khẽ gật đầu, hai mắt giao nhau, tất cả đều chứa đựng trong ánh mắt. Lý Dương cười, rồi đột nhiên xoay người cùng Thái ước hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp bay ra khỏi nữ hoa cung. Sư minh, ta sẽ cố gắng. Điền Cương trong mắt hiện lên lòng kiên định. Lúc này quay về City View và Nữ Hoa Hành lên nói, "Đại Tôn, nương nương, Điền Cương về ma giới trước." City View và Nữ Hoa gật gật, Điền Cương liền hóa thành lưu quang ly khai Nữ Hoa cung. City View đạo hữu, Điền Cương và Lý Dương đều rất khó lường, Điền Cương có Khai Thiên Thần Phủ, phòng trừng sau này có gặp Đại Tôn chúng ta, cũng sẽ không yếu đối nữa. Cho dù chỉ đạt tới Ma Đế đỉnh phong, nhưng dựa vào công kích cường hãn hai nhân của Khai Thiên Thần Phủ, Nói không chừng còn có thể đấu với Đại Tôn một trận. Nữ vương nương nương thở dài nói. Sivu gật đầu. Bình thường ma đế chỉ cần không trở thành Đại Tôn, chắc chắn trên lệch rất xa so với Đại Tôn, trong mắt Đại Tôn chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng Điển Cương bất đồng. Cho dù Điển Cương chỉ là con kiến, nhưng hắn có khai thiên thần phủ, trong mắt Đại Tôn đã không phải con kiến nữa. Khai thiên thần phủ quá kinh khủng, đó là vũ khí cấp bậc thần khí của bản cổ người cùng đẳng cấp với hồng quân đạo nhân. Điền cương có khai thiên thần phủ nên cũng có quyền như đại tôn. Bất quá, nếu so sánh thì Lý Dương còn ghê gấm hơn. Nữ hoa nói thập phần khẳng định. view nở nụ cười, hỏi lại. Tại sao vậy? view sớm đã biết linh hồn tiên thiên của Lý Dương khó lường ít nhất cũng phải trở thành đại tôn, do đó hắn tìm hiểu rất chi tỷ hiệt, tương lai Lý Dương hẳn là phải huy hoàng hơn Điền cương nhiều. Nữ hoa mỉm cười nhìn về phía hôn độn Sơn nói. Thứ nhất, hôn độn hạch tâm không gian vô số năm qua ngay cả đại tôn đều không thể tiến vào đó, nhưng Lý Dương lại vào được, còn lấy cả tu linh thảo, đây là vì sao? Không nói về điều này nữa. Thứ hai, Hồng quân sư phụ từng nói qua, bảo chúng ta đợi 110 năm. Lý Dương này vừa vặn 110 năm từ hôn độn Sơn đi ra. Hiển nhiên, Hồng quân sư phụ biết sự tình của Lý Dương. Sự tình này lại đáng giá để Hồng quân sư phụ tự mình nói cho chúng ta. Hồng quân sư phụ lo chúng ta quay dày Lý Dương, tự mình truyền âm cho chúng ta. Lý Dương sao có thể là một nhân vật bình thường được? Trên mặt nữ hoa tràn đầy khẳng định. Hồng quân tự mình dặn dò. Tại sao phải dặn dò? Tự nhiên là vì bảo vệ Lý Dương, Hồng quân tự mình giúp đỡ Lý Dương. Lý Dương nếu là người bình thường thì làm sao có chuyện như vậy được? Lợi hại, lợi hại. Sivu nhãn tình sáng lên. Điểm thứ nhất hắn sớm đã nghi đến, điểm thứ hai hắn cũng không chú ý bất quá nữ hoa như vừa mới nói, Hồng quân dặn 110 năm. Lý Dương vừa vặn 110 năm đã đi ra. Hiển nhiên là vì sự tình của Lý Dương. Còn có điểm thứ ba nữa. Nữ hoa thần bí cười nói. Điểm thứ ba đó là ngươi Sivu, thủ hạ đạt tới ma đế hậu kỳ của ngươi chỉ có ba người. Trong ba người này chỉ có một ly lộc ma đế còn làm việc cho ngươi rất trung tâm, nhưng ngươi lại vì lý dương, đem người thủ hạ mẫn cán nhất của ngươi giết chết, điều này thử hỏi nói lên cái gì. Nữ hoa mỉm cười, liền xoay người ly khai hậu viện, còn si view xứng lại một lát, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Nữ hoa, quả nhiên lợi hại, ha ha. Cười vài tiếng, thân ảnh si view liền biến mất vào hư không, những người khác theo hắn trở về ma giới. Hết tập 10 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 388, Bác Minh Hải Đông Phương Minh Đế Đế Cung Một tòa băng điêu được đặt ở trên giường, nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này cũng không phải băng điêu, mà là một người bị đóng băng, băng tinh bên ngoài thân rất cứng rán. Lúc này, Đông Phương Minh Đế Thái Úc cùng với Lý Dương đang ở bên cạnh. Linh Linh, cha rốt cục lấy được Tu Linh Hảo Thái Úc nhìn Linh Linh, trong mắt lộ vẻ từ Phụ Ô Nhu. Lập tức tay Thái Úc lẩn ra, từng đạo lam sắc khí lưu vờn quanh Tu Linh Thảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay hán. Linh khí từ Thảo Diệp Tu Linh Thảo từ từ thoát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Thái Úc, có thể bắt đầu. Lý Dương bên cạnh nhắc nhở. Thái Úc gật đầu, từ lòng bàn tay, Tu Linh Thảo phiêu phủ liền tự động bay về phía Linh Linh, cuối cùng dừng lại bên ngoài Linh Linh, từ từ xoay tròn, từng đạo lam sắc quang hoa từ Tu Linh Thảo bay ra. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể linh linh. băng tinh bên người linh linh bắt đầu chậm rãi dung hóa, khối băng tinh này khi dung liền hóa thành khí lưu, tiêu tán ra ngoài. Một lát sau, trên người linh linh đã không còn chút băng tinh nào, giống như một cô nương đang ngủ say, lẳng lặng nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Tu Linh Thảo tiếp tục phát ra từng đạo lam sắc quang hoa dung nhập trong cơ thể linh linh. Lý Dương và Thái Úc đều im lặng nhìn. Bọn họ rất rõ ràng. Vừa rồi bất quá chỉ giải trừ băng tinh bên ngoài thân thể, băng phách tỏa hồn bí pháp chính là dung nhập vào trong nguyên thần, muốn giải trừ chắc chắn rất khó. Qua một lúc, Linh Linh chưa có dấu hiệu có tỉnh lại. Chán Thái Úc toát mồ hôi như mưa, hắn đã cố gắng nhiều năm, mỗi lần như vậy hắn đều tận lực, nhưng là hắn chỉ có thể không ngừng chờ đợi. Lý Dương đứng cạnh nhìn Thái Úc cũng không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Tu Linh Thảo như trước không mau không chậm địa xoay tròn chứ từng đạo lam sắc quang hoa không ngừng dung nhập vào trong cơ thể linh linh. Tính mạng lực lượng bên trong tu linh thảo tiêu hao hước trường bà thành, băng phách tỏa hồn quả nhiên lợi hại. Lý Dương trong lòng âm thầm nói. Lý Dương vừa mới tán hít một lát, Thái Úc lập tức nói. Linh linh, mau tỉnh lại, linh linh. Người mau tỉnh lại đi. Lý Dương lúc này mới phát hiện, vẻ mặt linh linh đã bắt đầu chậm dại biến hóa, hiển nhiên đã bắt đầu thức tỉnh. Thân thức quét qua. Lý Dương phát hiện băng phách tỏa hồn toàn bộ đã bị giải trừ. Linh Linh lông mi chấp động, từ từ mở ra, nhìn bóng người trước mắt nghi hoặc hỏi. Phụ thân! Sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên, sau khi chúng băng phách tỏa hồn, Linh Linh căn bản quên mất rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Ngươi chúng băng phách tỏa hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy mà không có tu linh thảo nguyên thần năng lượng không ngừng mất đi cho đến lúc tử vong. Thái Úc trực tiếp quay về phía Linh Linh nói. Linh Linh ngẩn ra. Băng phách tỏa hồn, ta trúng băng phách tỏa hồn. Không đúng à, ta lúc trước đang ở cùng hồn băng thúc thúc, hồn băng thúc thúc trả lại cho ta băng phách huyền tinh, sau đó, sau đó ta chỉ. Linh Linh tựa hồn nhớ lại sự tình xảy ra lúc trước. Hồn băng thúc thúc. Hừ, hắn không phải gọi là hồn băng, mà là băng hồn. Hơn nữa lại là quỷ đế của quỷ giới. Hắn tiếp cận ngươi, đó là muốn hại ngươi, muốn cho ngươi từ từ chết đi. Làm cho phụ thân phải đau khổ Thái Úc nói xong Trên người không kìm được sát khí tỏa ra Linh Linh lắp đầu Không, không, hồn băng thúc thúc sẽ không hại ta À, mục dịch ca ca Ngươi cũng ở đây Ngươi nói cho cha ta biết hồn băng thúc thúc đối với ta rất tốt Tuyệt đối sẽ không hại ta Linh Linh đột nhiên đứng dậy Chạy đến bên người Lý Dương cầm lấy tay hắn nói Linh Linh không hổ là mình quân cấp bậc cao thủ Cho dù không vận động trăm năm lâu như vậy Thân thể cũng không có chút cảm giác cứng ngắc. Một siêu cấp cao thủ bế quan mấy ngàn năm, cũng là việc bình thường, không vận động trăm năm, chỉ là việc nhỏ. Nhìn con mắt Linh Linh thuần khiết như vậy, Lý Dương không đành lòng lửa gạt, nói. Linh Linh, hồn băng đó thật là quỷ đế băng hồn, cũng là hung thủ thi triển băng phách tỏa hồn với muội cho nên băng phách huyền tinh. Thái Úc cũng là hừ lạnh nói. Băng phách huyền tinh. Băng phách huyền tinh chính là do băng hồn thi triển băng phách tỏa hồn thần khí, không có băng phách huyền tinh, hắn sao có thể thi triển bí thuật này? Linh Linh, từ hôm nay trở đi, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi đế cung, băng hồn một khi biết ngươi thế này, chắc chắn sẽ lại đến hạ thủ. Hồn băng thúc thúc hại ta. Sao có thể? Linh Linh không nghe được Thái Úc nói gì, chỉ là chính mình tự nói thầm, hồn băng hại nàng, sự tình này đối nàng quả thực đà kích rất lớn. Linh Linh đột nhiên ngẩn đầu nói, cha, hồn băng thúc thúc có nói qua, mẫu thân tên là Nhàng Vũ, lại đang ở một địa phương kỳ lạ nên không thể đến gặp ta, hãy dẫn ta đi gặp hồn băng thúc thúc hỏi hắn xem mẫu thân rốt cuộc là ở đâu, ta muốn đi gặp mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân. Linh Linh lôi kéo tay Thái Úc, cầu khẩn nói, đã nhiều năm, Linh Linh đã từng này tuổi rồi, nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua mẫu thân nàng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết cũng là từ băng hồn mới biết tên mẫu thân nàng. Mẫu thân ngươi, nhan vũ. Thái Úc cũng thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt từ khỏe mắt hắn chảy ra. Cha, con thật sự rất muốn rất muốn gặp mẫu thân. Linh Linh rất muốn khóc rồi. Thái Úc ngửa đầu, cố gắng làm cho nước mắt chính mình không chạy xuống, trong lòng cũng thở dài mẫu thân ngươi, ta chẳng lẽ lại không muốn gặp nàng ư? Tất cả đều đã đã muộn rồi. Không có cơ hội đâu, nhưng Thái Úc không có nói cho Linh Linh chân tướng sự việc. Lý Dương nhìn cha con Thái Úc, chậm rãi đi ra cửa phòng. Cảm tình của Thái Úc, hắn cũng đã được Lưu Ly cho biết, hắn cũng biết giờ phút này hắn lưu tại đây sẽ không tốt. "Thái Úc, nhờ ngươi xin lỗi với Linh Linh, ta không từ mà biệt." Lý Dương thần thức truyền âm cho Thái Úc. Lúc này Lý Dương đã ra khỏi đồng Phương Minh Đế Đế cùng, trực tiếp hướng phương Bắc mà bay đi rất nhanh. Thái Úc thân thể hơi run, Quay đầu nhìn lại, hắn biết Lý Dương đã rời khỏi. Hai cha con ở cùng một chỗ đã lâu, Linh Linh cũng trải qua cuộc sống không có mẹ suốt bấy nhiêu năm rồi, không lâu sau, tâm tình đã bình tĩnh lại. Hai cha con đi ra ngoài hòa viên ở phía sau. Cha, mục dịch ca ca đâu? Lúc này, Linh Linh mới nhớ tới Lý Dương thì đã không thấy bóng dáng. Thái Úc cười. mục dịch ca, ca hắn đã đi đến một địa phương rất rất xa rồi, xa đến mức ngươi căn bản không thể đến. Nói xong, liên ngẩn đầu nhìn về phía địa phương xa xôi ở phía Bắc. Linh linh trong miệng cũng thấp giọng thì thầm. Một dịch ca ca. Tại phương Bắc xa xôi. Cước đạp bạch sắc đao mang, trong đau mang có đao phách, Lý Dương giống như một hát sắc tia chớp, hoa phá trường không, trực tiếp hướng minh giới cực Bắc mà bay đi. Quy tích Lý Dương cũng không phải thẳng táp, mà là dựa theo quy tích phi hành xuyên vân toa vụ. Tốc độ cực nhanh, đã đạt tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Một lát sau, Lý Dương đã thấy được vô tận Hải Dương ở phương Bắc. Mắt nhìn không thể thấy được ranh giới, trong lúc nhất thời cũng khó để phán định trong Hải Dương rốt cuộc có cái gì. Đấy biển quả thật rất thần bí. Hô! Lý Dương thân hình loại lên, đã xuống dưới đất, đứng bên cạnh Hải Dương, sóng biển đánh vào vang già thanh âm không ngừng. Bắc Minh Hải, đây là Bắc Minh Hải, Bác Minh Hải chúa tể chính là yêu đế quân bằng, thực lực cực kỳ cường hãn, kể cả như ma vương phỏng trừng thực lực cũng không phải đối thủ của yêu đế côn bằng. Lý Dương trong lòng không kìm được nói ra. Phải biết rằng, Bắc Minh Hải chính là ranh giới giữa quỷ giới và minh giới, theo Lý Mà nói chúa tể trong đó chắc là người của quỷ giới hoặc minh giới, nhưng khi yêu đế côn bằng tiến bào, đã trở thành Bắc Minh Hải bá chủ. Lý Dương và Ngưu Ma Vương trong lúc nói chuyện, Ngưu Ma Vương đã nói rằng luận về thực lực, hắn có thể không bằng côn bằng yêu đế. Côn bằng yêu đế thực lực quả thực không thể tưởng tượng, công pháp côn bằng thôn phệ, cho dù là lợi hại như giã tượng vương cao thủ cấp bậc, phòng trừng khó có thể ngăn cản. Húng chi mấy năm gần đây côn bằng yêu đế giấu mình ở Bắc Minh Hải, thực lực rốt cuộc đạt tới mức nào, đã không ai có thể nói được. Tôn ngộ không tung hoành trong yêu giới, từng nói đến nếu yêu đế côn bằng xuất mã, lúc ấy cho dù đang là yêu đế hậu kỳ tôn ngộ không có thắng hay không cũng rất khó nói. Từ đấy có thể tưởng tượng côn bằng lợi hại thế nào. Bắc Minh Hải, nước biển rất nặng, kinh khủng nhất chính là Long Hư Toàn Phong. Gặp được Long Hư Toàn Phong chỉ có biện pháp duy nhất là trốn xuống dưới đáy sâu ngàn thức Bắc Minh Hải. Lý Dương đối với Bắc Minh Hải cũng không phải không biết gì, hắn ít nhất cũng nghe theo lời bọn Như Ma Vương và Hà Vũ. Bắc Minh Hải Long Hư Toàn Phong căn bản không thể ngạnh kháng, có lẽ ma đế hậu kỳ cao thủ có thể miễn cưỡng ngăn cản bà, bất quá theo lời Như Ma Vương. Phần đồng yêu, mà đến nếu gặp được Long hư toàn phong đều trực tiếp nhảy xuống đáy biển Bắc Minh Hải. Không quản nguy hiểm, chỉ cần đi là được. Lý Dương không để ý, dưới chân trực tiếp xuất hiện đào mang, phóng vào Bắc Minh Hải, cực nhanh hướng về phương Bắc bay tới. Bắc Minh Hải rộng lớn con cùng, phân chia minh giới và quỷ giới, trong đó có vô số hiểm cảnh. Hải Dương tự nhiên thật lớn như thế cũng có một ít chủng tộc đặc thù, nước biển Bắc Minh Hải mặc dù rất nặng, áp lực rất lớn. Thiên nhiên thần kỳ như vậy đương nhiên phải có một sọ sổng tộc đặc biệt. Lý Dương đang phi hành trên không Bắc Minh Hải, có thể thấy được bề mặt Bắc Minh Hải Hải Dương có một ít phi điều động vật dài khoảng 2-3 thước đang xuyên qua mặt biển, tốc độ cực nhanh, dựa theo Lý Dương quan sát, ít nhất có thể tương đương với ma xoái cao thủ. Lý Dương chắp tay, cướp đạp đào mang, kình phong suy chỉ, nhưng Lý Dương lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bắc Minh Hải quả nhiên quá dị đối với trên không cũng có hấp dẫn lực lớn như vậy. Nếu không phải đao phép tốc độ rất nhanh, năng lượng cũng mạnh chắc đã sớm bị hút vào Bắc Minh Hải. Lý Dương cảm thụ được hấp lẫn lực cường đại của Bắc Minh Hải, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao dưới ma quân, căn bản lại không có hy vọng gì vượt qua Bắc Minh Hải. Bắc Minh Hải đối với tất cả các vật thể trên không trung đều có áp lực, hơn nữa tại hải vực các phương hướng khác nhau dẫn lực cũng bất đồng, thậm chí kể cả trong cùng một khu vực, phương hướng dẫn lực cũng không ngừng biến hóa, do đó... Lý Dương phi hành tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Dẫn lực rất mạnh, dưới ma quân cấp bậc, phòng trừng căn bản không thể chống cự dẫn lực này. Hiu Lý Dương giống như một đạo hát sắc kia chớp, xuyên qua bầu trời Bắc Minh Hải, quy tích rất tự nhiên, cũng là do xuyên vân toa vụ đạt đến mức tận cùng. Bằng vào xuyên vân toa vụ, Lý Dương cũng giảm đi rất nhiều dẫn lực. Nếu cứ tiếp tục thế này, phòng trừng một ngày, ta có thể đến quỷ giới. Lý Dương trên mặt mỉm cười. Long hư toàn phong cũng không phải thường có, Thái Úc cũng nói, hắn qua lại minh giới và quỷ giới giao hảo vài lần, đều không có gặp long hư toàn phong, ta chắc sẽ không xui xẻo như vậy. Lý Dương trong lòng âm thầm cầu phúc, nếu hết thể thuận lợi, đến quỷ giới sẽ dễ dàng hơn. Không thể nào. Lý Dương đột nhiên trừng hai mắt, nhìn bầu trời hải dương phía bắc, chỉ thấy bầu trời phương bắc bắc minh hải, từng đạo giống như long quyển phong không ngừng xoay tròn, màu đen sớm. Thậm chí ngay cả nước biển Bắc Minh Hải cũng bị cuốn lên tận trên không Gió lốc liên tục nối tiếp nhau Cả bầu trời phương Bắc Bắc Minh Hải Từ Đông sang Tây Tất cả đều là gió lốc Khôn cùng gió lốc Căn bản không thể vượt qua Long hư toàn phong đúng là cực kỳ kinh khủng Lý Dương không kìm được dừng lại Mặc dù giờ phút này khoảng cách long hư toàn phong vẫn còn ngoài ngàn dạm Nhưng bởi vì kích thước long hư toàn phong quá mức khổng lồ Căn bản là rất dễ thấy được Lý Dương đứng cách xa như vậy Nhưng nhìn rất rõ ràng Thần thức Lý Dương rõ ràng phát hiện Gió lốc này thế nhưng lại làm cho Không gian có vết rách nhẹ nhẹ Mặc dù không có hoàn toàn vỡ ra Nhưng là đã làm cho Lý Dương hoảng sợ Long hư toàn phong lợi hại Tuyệt đối có thể so với thần khí Hơn nữa phạm vi công kích còn lớn hơn thần khí Không trách được bình thường yêu Mà đế gặp long hư toàn phong Đều là trực tiếp tiến vào đáy biển Bắc Minh Hải Ngoài ngàn rạm Lý Dương đã cảm nhận được Long Hư Toàn Phong hấp dẫn lực xoay tròn, thậm chí ngay cả khi Long Hư Toàn Phong không ở gần sát, cổ hấp dẫn lực đang không ngừng gia tăng, còn có Bắc Minh Hải chuyển đến hấp dẫn lực, Lý Dương bất đắc di lắp đầu, lúc này hóa thành một đạo hắc mang lao xuống Bắc Minh Hải. Ngàn thước Dựa vào tốc độ Lý Dương, ngàn thước cũng chỉ trong nháy mắt, Lý Dương một hơi xuống thẳng chỗ sâu văn thước, bất quá Bắc Minh Hải không phải hải dương bình thường ở địa cầu, đáy sâu hơn ngàn giảm. Vạn thước bất quá chỉ là 20 dặm mà thôi, chỉ có thể xem như phần nông của hải vực. Lý Dương đứng sâu trong Bắc Minh Hải, áp suất rất lớn. Lý Dương so với hắn hồi trước ở địa cầu, giờ phút này thân thể hắn đã cường đại đến hãi người. Long hư toàn phong quả nhiên rất nhanh, đã tới chỗ ta rồi. Lý Dương thần thức rõ ràng đã thấy khôn cùng Long hư toàn phong phi thiên cái địa thổi qua một khu vực lớn của Bắc Minh Hải, thậm chí ngay cả vạn thước dưới đáy biển cũng đều bị chấn động. tập 11 Ngũ Đức Tri Thân chương 389 Dung luyện thần khí Long hư toàn phong này một phát ra, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng giảm xuống tới, hơn nữa phạm vi bao trùm từ lớn, xem ra chỉ có thể thông qua đáy biển Bắc Minh Hải Phi Hành. Lý Dương thần thức nhìn khôn cùng vô tận, Long hư toàn phong tại hải diện đang điên cuồng gào khét, tỏ vẻ không hài lòng. Ở trên hải diện trên Phi Hành, đó là muốn chết, Lý Dương còn chưa có điên, không việc gì phải vội vã. Dưới vạn thức Bắc Minh Hải, Lý Dương đang mỉm cười phi hành, hắn cũng không có sử dụng đao phách phi hành, chỉ là đơn thuần sử dụng xuyên vân toa vụ. Giờ phút này, quỹ tích phi hành của Lý Dương càng thêm mờ ảo, thân thể phản phất đến đâu, tàn ảnh hiện lên ngoài ngàn hần giảm. Vừa phi hành, Lý Dương vừa cẩn thận quan sát hết thể vạn vật trong Bắc Minh Hải. Bắc Minh Hải mặc dù áp lực nước rất nặng, nhưng là cũng có nhiều loại sinh vật. Trên đường phi hành, Lý Dương trong đầu cũng giống như thiên mã hành không không ngừng nghỉ rõ xét. Phải rồi, chân hỏa ta đã biến thành chân hỏa sám sát, huy lực như thế nào cũng khó nói, không chừng có thể luyện hóa ngũ thải hôn độn thạch. Trong quỷ giới, ở quân doanh địch nhân, thực lực càng mạnh mới có hy vọng hoạt trụ được càng lâu, khả năng tìm được tuyết càng lớn, công lực trong lúc nhất thời khó có thể đề cao, chỉ có thể dựa vào vũ khí. Lý Dương đột nhiên dừng lại, trên mặt có một tia hưng phấn. Luyện khí. Sám sát chân hỏa của ta nói không chừng có thể luyện hóa ngũ thải hôn độn thạch, đến lúc đó, mang ngũ thải hôn độn thạch dung nhập vào chiến thần hóa cùng với hám địa quần sáo, do đó, ta sẽ có hai kiện thần khí. Tại quỷ giới công việc càng thêm dễ dàng. Lý Dương trên mặt có mỉm cười. Mặc kệ, trước hết tìm một địa phương, xem sám sát chân hỏa rốt cuộc có thể luyện hóa ngũ thải hôn độn thạch hay không. Lý Dương lúc này quyết định, thần thức lập tức tản ra khứ. trong chốc lát Lý Dương phát hiện ngoài trăm dặm trong đáy biển có một hòn đảo. Một khi sử dụng độ thuật, liền có thể tiến vào bên trong hòn đảo. Ở trong đó tu luyện là an toàn nhất bất quá chỉ là nơi đó. Lý Dương đã có quyết định, tốc độ lập tức đề lên cao nhất, dưới chân đao phách đao màng cũng xuất hiện. Lý Dương hóa thành một đạo hát sắc tia chớp, hoa phá không gian, cơ hồ một lát, đã đi tới bên ngoài hòn đảo. Đứng dưới đáy biển Bắc Minh Hải. Quan sát hòn đảo, hòn đảo này không được tính là lớn. Diện tích chỉ có hơn 10 giảm mà thôi, bất quá cũng là có không ít sinh linh sống ở trong đó, thần thức đảo qua, hết thảy đều nằm trong tay Lý Dương. Rất yếu, phi thường yếu, nơi này kẻ mạnh nhất mới là một yêu quân hậu kỳ ấu quy, căn bản không có gì vi hiếp. Lý Dương lạnh nhạt cười, căn bản không có xem cường giả mạnh nhất trong đảo để vào mắt. Hàn trực tiếp nhảy vào trong hòn đảo, sau đó thi triển độn thuật, lẻn vào chỗ sâu trong hoạch tâm hòn đảo. Hòn đảo hoạch tâm chính là nhiều loại nham thạch, đương nhiên nham thạch này cũng không phải tất cả đều là thực tâm địa, cũng có vô tâm, độ cứng rắn của các loại quáng thạch này cũng bất đồng, Lý Dương xuyên vào trong đó, rồi sau đó tùy tiện chọn một huyệt động. Lý Dương vào trên trong, trên mặt không có chút kích động, chỉ rất bình tĩnh, tay phải vung lên, một khối ngũ thải hốn độn thạch phiêu phủ trong người hiện ra trước, lúc trước trong hoạch tâm không gian hốn độn sơn. Ba khỏa ngũ thải hốn độn thạch cao bằng ba người, mặc dù bên trong trống rỗng, nhưng là cho dù như thế, ba tảng ngũ thải hốn độn thạch quả thật rất kinh nhân. Ba tảng ngũ thải hốn độn thạch lớn nhỏ cũng là hơn vạn khối. Đồng thời, một đóa sám hỏa từ trong cơ thể Lý Dương bay đến. Xuy suy chân hỏa xám sắc từ từ liền bao vây ngũ thải hốn độn thạch, không ngừng đốt cháy xung quanh. Lý Dương nhìn kỹ, trong lòng yên lặng chờ mong ngũ thải hốn độn thạch có thể bị dung hóa. Qua một lúc, Lý Dương cũng không có đã thấy ngũ thải hôn độn thạch biến động. Lý Dương bất đắc gì ai, xem ra ta vừa rồi là nằm mộng giữa ban ngày, tưởng tượng quá mức hoàn mỹ rồi thần khí sao có thể dễ dàng luyện chế vậy. Ngũ thải hôn độn thạch cực kỳ cứng rắn, cửu mội chân hỏa cũng không thể luyện hóa, duy chỉ có nhị nghi tịnh hỏa mới có thể dễ dàng luyện hóa. Cấp bậc chân hỏa xám sắc của ta so với nhị nghi tịnh hỏa cũng có chênh lệnh. Lý Dương trong lòng cảm thán đang chuẩn bị thu lại xám sắc chân hỏa đột nhiên Lý Dương trong mắt hiện lên một đạo tinh Quang cẩn thận nhìn chầm chằm vào một chỗ hắn phát hiện ngũ thải ốn độn thạch tựa hồ có chút biến hóa lúc này Lý Dương thần thức đột nhiên bao trùm lên ngũ thải hốn độn thạch quan sát rất tỉ mỉ quả nhiên thần thức cẩn thận quan sát Lý Dương liền phát hiện ngũ thải hốn độn thạch quả thật đang bị dung hóa chỉ là tốc độ dung hóa quá trưởng qua một lúc như vậy mới chỉ dung hóa một chút mà thôi Ừ, chỉ cần có thể dung hóa một chút là có thể luyện khí rồi, ai ra, ta sao lại quên cách luyện khí ghi trong bí thuật. Lý Dương nhất thời cười rất tự tin, đồng thời chiến thần ngóa tự động từ trong cơ thể Lý Dương phiêu phù đến, chiến thần ngóa phiêu phù trước người Lý Dương, đồng thời trong cơ thể Lý Dương lại bay ra 8 đoá tinh cực chi hỏa, cộng với 1 đóa từ đầu, tổng cộng có 9 đoá tinh cực chi hỏa. 9 đoá tinh cực chi hỏa xuất ra liền vây quanh toàn bộ ngũ thải hôn đồn thạch. Bởi vì hỏa năng lượng tăng lên nhiều, ngũ thải hốn độn thạch dung hóa tốc độ nhanh hơn thêm một chút. Cửu cung dung tâm. Hai tay Lý Dương không ngừng chuyển động, trong nháy mắt 360 đạo thủ lấn quyết phiêu phù bay lên, thủ lấn quyết dần dần hình thành một đạo hỏa thật lớn, trong nháy mắt, 360 đạo bất đồng thủ lấn quyết kết xuất. Cuối cùng, thần tình Lý Dương đỏ bừng, cố gắng kết ra 360 đạo thủ lấn quyết cuối cùng, tất cả thủ lấn quyết hình thành một kim sắc hỏa. Đúng là cựu cung dung tâm bí thuật, một khi sử dụng, có thể cho một ít cấp thấp chi hỏa dung hợp trở thành một ít cao cấp chi hỏa. Bất quá tổng cộng kết xuất 1080 đạo thủ ấn quyết cũng không phải việc đơn giản. Hơn nữa cựu cung dung tâm bí thuật, rất ít người biết, Lý Dương cũng là nhờ có si view truyền lại trong lúc luyện khí mới biết được. Chín đoá tinh cực chi hỏa không ngừng thiêu đốt, thủ ấn quyết hình thành chân hỏa. Xí! Lý Dương đột nhiên quát khẻ một tiếng. Năng lượng trong cơ thể đột nhiên chân động, chín ngọn lửa cùng với thủ thân quyết hình thành chân hỏa, thế nhưng trong nháy mắt khi dung hợp đã xảy ra đặc thù biến hóa. Chân hỏa đã biến thành một đạo hát sắc mỏng manh, đúng vậy, chính là hát sắc hỏa. Hát sát hỏa phi thường mong manh, nhưng chỉ cần hát sắc hỏa này cũng đủ làm cho ngũ thải hốn độn thạch rất nhanh bị dung hóa. Lý Dương trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Trực tiếp khống chế chiến thần hóa cũng dung nhập vào trung tâm ngọn lửa. Ngay lập tức. Chiến thần hóa hoàn toàn bị dung hóa con mắt Lý Dương từ từ nhắm lại hết thể thần thức ra khống chế dung luyện so với luyện chế vũ khí bình thường còn dễ dàng hơn dung luyện chỉ là đem vũ khí nâng cấp cho nên Lý Dương đó là thông qua dung luyện không ngừng rèn luyện tài liệu chiến thần hóa sau đó dung hợp với ngũ thải hốn đột thạch không ngừng tinh hóa làm cho chiến thần hóa đạt tới trạng thái cực mạnh không ngừng rèn luyện không ngừng dung hợp tương phế cha lấy ra một ít tài liệuuyện hóa Bài xích điệu đem ngũ thải hỗn độn thạch dung nhập vào trong, làm cho hát sắc hỏa không ngừng thiêu cháy, không ngừng tinh hóa. Lý Dương trong cơ thể không ngừng cung cấp tinh cực chi hỏa, sau đó chuyển hóa thành hát sắc hỏa nhẹ nhẹ, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Cứ như thế mà rèn luyện. Bản chất chiến thần hóa thượng cũng trầm rãi nâng cấp. 3 ngày sau, lúc này, sắc mặt Lý Dương đã có chút tái nhận, hát sát hỏa đã hoàn toàn biến mất. Con mắt nhắm mắt lại của Lý Dương dần dần mở ra, nhìn chiến thần hoa đang huyền phù trước mắt, tản ra hát sắc quang mang nhẹ nhẹ, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Chiến thần hoa thần khí. Chiến thần hoa có đặc tính để thăng mức công kích và phòng ngự vẫn tồn tại như trước, chỉ là công kích và phòng ngự đã tăng lên một bậc, thậm chí chiến thần hoa càng nhẹ. Đúng vậy, rất nhẹ. Lúc này bị dung luyện thành công, chiến thần hoa rất bạc, phi thường bạc. Đại bộ phận là do luyện hóa nhất đảng tài liệu. Giờ phút này chiến thần hóa chính thể chính là dựa vào ngũ thải hôn độn thạch dựa vào một ít tài liệu hiếm có dung hợp quy lực đã để cao thêm một bậc Lý Dương tâm ý vừa động chiến thần hóa trong nháy mắt liền xuất hiện trên hai chân Lý Dương lúc trước nó chỉ có thể xem như thượng phẩm ma khí trước mặt ma, yêu đế căn bản không tính vào đâu hôm nay chiến thần hóa có thể so với nhưu xoa Thúy Vân Sơn haha ha. có chiến thầnõ này cho dù đối mặt với quỷ đế cũng có thể đấu một trận. Lý Dương tin tưởng trong không gian hoạch tâm hôn đồn sơn, Lý Dương tu vi mặc dù không gia tăng, nhưng thân thể và đao phách hấp thu được tinh kim chi khí và một linh chi khí. Tinh kim chi khí làm cho thân thể đào phách càng thêm cứng rắn, một linh chi khí làm cho thân thể đào phách càng thêm tràn ngập dẻo dai. Thân thể tu vi mặc dù là ma quân trung kỳ, cho nên hấp thu tinh kim chi khí, thực lực cũng là vượt cả ma quân hậu kỳ, hơn nữa thần khí chiến thần hóa. Cùng ma đế đại chiến một hồi, cũng không phải không có khả năng, hơn nữa quỷ giới quỷ đế thân thể tu vi không bằng ma đế ở ma giới. Lý Dương thân hình ổn định lại thầm nói. Hùm, luyện chế thần khí quả thực không dễ làm, ta tinh thần tu vi đã đạt tới ma đế trung kỳ, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa lại biết kiểu cùng dung tâm bí thuật, cũng thiếu chút nữa đã không thể kiên trì. Xem ra, luyện chế thần khí, ngoại trừ một ít ma, yêu đế. Cũng chỉ có đại tôn mới có thể luyện chế Lập tức, Lý Dương liền ngồi tọa thiền an tâm khôi phục lên Lý Dương lần này luyện chế Chân hỏa tiêu hao quá mức lớn Dựa vào thực lực hắn luyện chế thân khí Thật sự có chút miễn cưỡng Phải biết rằng ngay cả ma Yêu đế bình thường đều không thể luyện chế thân khí Lý Dương bởi vì hấp thu lôi viêm chân hỏa Hơn nữa lại có kiểu cung dung tâm bí thuật mới có thể luyện chế Mới ngày sau, Lý Dương hoàn toàn tỉnh táo lại Sao ta cảm giác chân hỏa ngược lại càng thêm tinh thuần, xem ra tiêu hao quàng chân hỏa cũng là chuyện tốt. Lý Dương bên trong nhìn vào, liền lỡ nụ cười, lập tức một khối ngũ thải hôn độn thạch phiêu phụ đến. Hừ, lần trước luyện chế hám địa quyền sáo thế nhưng chỉ đạt hiệu quả có 5 lần, ta tự nhận đối với như phong tự bế lĩnh ngộ đã hoàn toàn đại thành, lần này ít nhất cũng phải đạt hiệu quả gấp 10. Lý Dương thầm nghĩ, lúc này đây, hán tịnh không cho phép bị động như vừa rồi mà là trực tiếp luyện chế một tân quyền sáo. Tân hám địa quyền sáo Hôm nay, Lý Dương đối với thiên đạo đã hiểu được thêm, nên so qua với quá khứ thì mạnh hơn rất nhiều, chiến thần hóa bởi vì do view đại tôn luyện chế, cho nên Lý Dương cũng chỉ là tinh hóa, tăng cường chất. Với hám địa quyền sáo, Lý Dương cũng muốn trọng tân luyện chế. cửu cung dung tâm cùng một chiêu, Lý Dương lại hao phí rất nhiều công lực kết xuất 1080 đạo ấn quyết. Một kim sắc hỏa lại hình thành, đồng thời Lý Dương hai tay ngang thân, mười ngón tay giống như vô cốt, mềm mại chuyển động. Gần một ngày. Một ngày sau, một đôi quyền xáo giống như thủy lưu bình thường phản phất tản ra ngũ thải quang mang liền xuất hiện trước mặt Lý Dương. Này tân quyền xáo hoàn toàn do ngũ thải hốn độn thạch luyện chế, quyền sáo rất là nhỏ. Một khối ngũ thải hốn độn thạch hoàn toàn cũng đủ luyện chế hai cái bao tay. Ai? Lý Dương nhìn này quyền sáo, trên mặt mặt có chút vui mừng nhưng một lúc lâu sau, lại thở dài một hơi. Đối với thiên đạo mà giải thích cũng không kịp Siviu, tân hám địa quyền sáo này Trấn phúc chỉ có 8 phần hiệu quả, không so được với chiến thần hóa hiệu quả 10 phần. Lý Dương có vẻ không hài lòng, hắn đối với xuyên vân toa vụ như phong tự bế cùng với phá sơn liệt không hoàn toàn đại thành. Nhưng lần này Trấn phúc hiệu quả chỉ có 8 phần. Bất quá Lý Dương cũng rất rõ ràng, Siviu đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Tại sao không có luyện chế hoàn toàn một chiến thần hóa mới, mà chỉ thay đổi tài liệu bên trong, nguyên nhân căn bản cũng chỉ là rèn luyện một phen mà thôi. Mặc kệ như thế nào, chiến thần hóa, hám địa quyền sáo hôm nay đều xem như thần khí, có hai đại thần khí này, hơn nữa tinh thần công kích, tức không để dụng đau phách, đối với yêu đế, quỷ đế bình thường, ta đều có thể đem ra chặt. Lý Dương trên mặt có một tia tự tin. Lập tức, Lý Dương thi triển khai động thuật. Trực tiếp từ bên trong hoạch tâm hòn đảo phóng đi ra ngoài. Kim Mao Thủy Viên, ha ha, phỏng chứng yêu giới cũng không có Kim Mao Thủy Viên. Xem ra Kim Mao Thủy Viên nhất tộc đã sớm tuyệt chủng, thế nhưng lại để ta gặp được ba tên Kim Mao Thủy Viên các người, ông trời đối với ta cũng không tệ A Trên quy hòn đảo, một trung niên nam tử người hơi gầy đang cười to. Phía trước trung niên nam tử có một đôi vợ chồng cùng với một gã thiếu niên, đều là thành hình người. Ít nhất cũng phải là thiên yêu cấp bậc. Đôi vợ chồng này ôm chặt thiếu niên, hai người khí thế trên người bắt đầu tăng lên, hai người hung hăng nhìn trung niên nam tử, chỉ cần một lời bất hòa liền ra tay chuẩn bị chém giết, nhưng trung niên nam tử cũng chỉ cười lạnh không thèm để ý. Lúc này, một đạo hát sát thân ảnh từ phương xa trợ tiến đến, toàn tức liền đứng trên một cự thạch ở xa. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 390, Kim Mao Thủy Viên Ồ... Mới ra khỏi hạch tâm hòn đảo đã gặp việc hay rồi, bất quá này trận chiến này có điểm không công bình, một bên là yêu quân Trung Kỳ, một bên là hai gã yêu vương chúng Kỳ hơn nữa còn có một thiếu niên, căn bản không có tính khiêu chiến. Lý Dương đứng trên cự thạch lắc đầu than vãn. Lý Dương tinh thần tu vi đã là ma đế Trung Kỳ, đứng ở xa xa, nên không ai phát hiện ra. Đồng loạn, vợ chồng chúng ta và ngươi vô hoán vô cửu, ngươi đừng quá đáng. Nếu không vợ chồng ta cũng sẽ không để ngươi yên. Kim mau thủy viên chính là trời xanh dị chủng không thể đơn giản bằng vào mặt ngoài mà phán định thực lực. Nam nhân trong hai vợ chồng nói nói. Trung niên nam tử có vẻ rất kinh ngạc. Hả? Các ngươi sao lại biết đại danh đồng loạn ta? Thật là kỳ quả a xem ra các ngươi cũng là ở trên quy vẩn đảo này, thuật thần tích của các ngươi quả thật cao thâm, đồng loạn ta lại không biết các ngươi tồn tại. Vị thiếu niên đứng sau hô. Cha mẹ ta rất lợi hại, tên hốn đã ngươi mau chạy nhanh đi, nếu bị giết thì không tốt đâu. Ha ha! Đồng loạn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đồng loạn ta đã lâu không có nghe qua chuyện buồn cười như thế, cả bác Minh Hải đạt tới yêu đế cấp bậc cao thủ cũng không có mấy người, bàn tay không thể vươn tới đây được. Quy huẩn đảo này kẻ mạnh nhất chính là đảo chủ Lao Ô Quy, bất quá hắn mới chỉ là yêu quân hậu kỳ, đồng loạn ta thân là quy huẩn đảo đệ nhị cao thủ. Muốn giết ba người các người, quả thực chỉ cần phất tay một cái. Đồng loạn có vẻ rất quần ngạo Sắc mặt đôi vợ chồng đều có chút khó coi. Trong Bắc Minh Hải có không ít hòn đảo, quy hòn đảo chỉ có thể xem như một hòn đảo bình thường. Trong hòn đảo, cao thủ không nhiều, phu thê bọn họ là Kim Mao Thủy Viên, vì trời xanh dị trùng, nên có một chút bản lĩnh đặc trưng. Hai người liên thủ, đối mặt yêu vương hậu kỳ cao thủ, có thể thủ thắng. Cho dù đối mặt với yêu quân tiền kỳ cao thủ, tuy không thể thắng nhưng cũng có thể chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Nhưng đối mặt với yêu quân chung kỳ cao thủ, ngay cả chạy cũng khó. Đồng loạn, cam chân ta thỉnh cầu ngươi một việc, nếu ngươi muốn giết như thế nào, hết thể đều nhắm vào ta, nhưng thê tử ta và nhi tử ngươi phải buông tha. Kim bao thủy viên cam chân nói. Đồng loạn dở khóc dở cười, dùng ánh mắt ngươi ngốc nhìn cam chân. Các ngươi có tư cách cùng ta đàm phán ư. Đồng loạn khinh thường cười lạnh nói, thần thức đã bao trùng xuống, kim ao thủy viên căn bản không có khả năng chạy thoát, nói về tốc độ, càng không thể theo kịp đồng loạn. Cam chân quay về phía thê tử Lam Lam nhìn thoan qua, hai vợ chồng tâm ý tương thông, đã biết đối phương suy nghĩ gì. Tiểu Nguyên, ngay khi bắt đầu chiến đấu, ta và mẫu thân ngươi sẽ cố gắng chế trụ đồng loạn, ngươi nhân cơ hội lập tức chạy về nhà, mở ra cấm chế, đồng thời bế quan, nếu không đạt yêu quân cấp bậc cao thủ. Ngàn bạn lần không được đến tìm đồng loạn báo thủ. Cam chân nhìn như tử, chuyến âm nói. Cam Nguyên nghe xong cũng trở nên ngây dại. Hắn mặc dù tu luyện quá ngàn năm, nhưng cơ hồ vẫn ở bên cạnh cha mẹ mình. Hiện nghe cha nói, hiển nhiên là muốn cùng mẫu thân ngăn trở địch nhân, tạo cơ hội cho mình chạy trốn. Cha! Cam chân trừng mắt nhìn Cam Nguyên, ánh mắt làm Cam Nguyên trong lòng chấn động. Một sát na, Cam Nguyên tâm cảnh đã biến hóa. Trong nháy mắt hắn cảm thấy trưởng thành hơn. Cam Nguyên nhìn phụ thân và mẫu thân rồi nhìn Đồng Loạn, trầm mặt không nói. "Các ngươi ba người một nhà có phải đã thương lượng xong rồi không?" "Đáng tiếc à, ta cũng bố trí cấm chế rồi, vô luận ba tên Kim Mao Thủy Viên các ngươi làm thế nào đi nữa thì đừng có mơ tưởng chạy thoát." Đồng Loạn cười khùng khục. Cam Chân và thê tử Lam Lam nhất thời sắc mặt đại biến. Công lực bọn họ và Đồng Loạn so ra, chênh lệch thật sự quá lớn. Đồng loạn đã bố trí xong cấm chế mà bọn họ hai người căn bản không có chút cảm ứng gì. Một khi bố trí xong cầm chế, bằng vào thực lực đồng loạn, bọn họ một nhà ba người vô pháp tẩu thoát. Tuyệt vọng. Cả nhà ba người cam chân trong nháy mắt tuyệt vọng, Cam Chân thét to một tiếng, thanh âm trở nên quá dị, đồng thời Cam Chân tự hình người biến thành một kim mao thủy viên cao ba thước. Kim mao thủy viên, toàn thân là kim sắc mao phát, một con mắt màu đỏ, một con mắt màu bạc. Trên trán còn có một ngân bạch nhị rác, trường rác trên đầu viên hầu thật là phi thường hiếm thấy, cũng là nét đặc trưng của Kim Mao Thủy Viên. Phòng trưng tìm khắp yêu giới cũng tìm không ra Kim Mao Thủy Viên nào khác, Kim Mao Thủy Viên thực sự sắp lâm vào cảnh tuyệt chủng. Kim Mao Thủy Viên vốn sinh ra trong nước, vì vậy Kim Mao Thủy Viên thực lực càng thêm cường đại. cam chân trong miệng phát ra thanh âm tê, đồng thời công kích về phía đồng loại Mà thê tử hắn lam lam cũng hét lên một tiếng biến thân thành Kim Mao Thủy Viên, hai vợ chồng đều liều mạ, quyết tử chiến. Trời xanh dị chủng nhưng chênh lệch quá lớn, cũng không có tác dụng. Lý Dương ở xa đang xem cũng lắc đầu than vãn. Quả nhiên đúng như Lý Dương dự đoán, đồng loạn cười to một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đại truy, đồng thời hai đạo trọng truy nệ lên người hai Kim Mao Thủy Viên, hai Kim Mao Thủy Viên miệng phun máu tươi ngã xuống đất, chênh lệch thực quá lớn. Yêu vương Trung Kỳ và yêu quân Trung Kỳ, trên lệch gần 10 lần. Thị tiểu kim mau thủy viên nhất định rất ngon. Đồng loạn cười nhẹ một cái, thân hình chợt lué lên bắt lấy ca nguyên. Cam nguyên lập tức chạy trốn đi, nhưng ngay cả cha mẹ hắn tốc độ đều không bằng đồng loạn, chứ đừng nói hắn. Đồng loạn một trào xuất ra đã tóm được ca nguyên. Thả tiểu nguyên ra. Vợ chồng cam chân cố gắng nói, thần tình bỏ bừng, đồng thời hai cây tiêm rắc trên chán đột nhiên gãy. Nhất thời thân thể hai người đột nhiên trở nên cao lớn hơn, vốn chỉ cao 3 thước, giờ phút này đã biến thành cao 6 thước, tay hai người đều nắm tiêm rác, toàn bộ cố gắng giết đồng loạn. Sau khi đoạn rác, nếu thành công thì nguyên khí đại thường, nếu bại chắc chắn tử vong tại chỗ. Đoạn rác, trong Kim Mao thủy viên nhất tộc chính là cấm kỵ. Công lực tăng thêm gấp 3 lần, đáng tiếc cũng không phải đối thủ của ta. Đồng loạn một tay cầm lấy Ca Nguyên, Tùy ý hai cước đạp lên người vợ chồng cam chân. Bất quá vợ chồng cam chân cũng không để ý đến thương thế. Đoạn giác hung hăng hướng lên người đồng loạn. Phúc. Không kịp ứng phó. Đồng loạn trong miệng chảy ra một tiêu máu tươi. Ừ. Đồng loạn tức giận. Là các người muốn chết. Vốn ta chỉ là muốn ăn thịt tiểu tử này rồi đem hai người bọn người đi bán để trao đổi bảo bối. Bây giờ trước hết ta sẽ giết chết các người. Rồi sẽ ăn thịt tên tiểu tử này. Không vừa ăn vừa giết hai người các ngươi Đồng loạn trên mặt hiện lên một kia tàn nhẫn, lúc này chuyển hướng sang thiếu niên cam nguyên. Không. Vợ chồng cam chân cấp tốc vào tới, e là không còn kịp rồi. Đồng. Một trận nổ vang. Một kích nện thẳng vào vị trí thái dương huyệt đồng loạn, đột nhiên đồng một tiếng, một bên đầu đồng loạn vỡ vụn, máu tươi phun ra. Lý dương mặc hắc y Z. liền xuất hiện trước mặt vợ chồng cam chân, hắn ôm lấy cam nguyên. Rồi quay đầu lại lạnh lung nhìn đồng loạn, hán ghét nhất là ăn thịt người. Mặc dù ca nguyên bản thể là Kim Mao Thủy Viên, nhưng bây giờ cũng là hình người. Lý Dương thật sự không thể chấp nhận như vậy. Lao Thiên chắc cũng cảm động vì tình thân của gia đình ba người này nên mới ngẫu nhiên sắp xếp để Lý Dương ra tay. Cấm chế của ta. Trung quanh không phải có cấm chế sao. Đồng loạn sử dụng yêu nguyên lực, chữa trị đầu mình, rồi nhìn sang Lý Dương, thần tình khó có thể tin. Cho dù là ngoại nhân, ít nhất cũng phải phá xong cấm chế mới có thể tiến vào được. Cấm chế? Cái đó mà cũng gọi cấm chế ư? Lý Dương ngạc nhiên nói. Bằng vào Lý Dương chỉ cần một đạo đao mang hiện lên, cấm chế này liền bị phá, căn bản không có có chút năng lực cản trở, sao có thể xem như cấm chế được? Tiểu tử kia, sao vẫn nằm trong lòng ta, đến bên phụ mẫu người đi? Lý Dương quay về ca nguyên đang ở trong lòng nói. Cam Nguyên con mắt lấp lánh nhìn Lý Dương, hồi lâu sau mới nói. Đại ca, ca ta muốn trở thành cường giả, ngươi có thể trợ giúp ta không? Cam Nguyên vừa mới bị bắt làm cho suy nghĩ biến hóa rất nhiều. Đối mặt với đồng loạn yêu quân, bọn họ cả nhà không có biện pháp, ngay cả chạy trốn cũng không có có biện pháp. Nếu không phải Lý Dương, phỏng trừng kết cục chắc chắn Cam Nguyên bị ăn thịt, cha mẹ bị giết chết, điều này làm cho mục tiêu trong lòng Cam Nguyên thay đổi. Hắn muốn đi du ngoạn cũng muốn trở thành cường giả, chỉ cường giả mới nắm chắc vận mệnh chính mình. Tiên bối, xin tha thứ tiểu nhi vô lễ. Cam chân và lam lam giờ phút này đã biến trở lùi hái nhờ người, sắc mặt bọn họ trắng bệnh, mặc dù sau khi đoạn giáp không có đại chiến gì thêm, nhưng nguyên khí bị tổn thương. Mặt khác bọn họ lo lắng Lý Dương tức giận. Ngay cả đồng loạn bị H.I. dịch thanh niên này một chiêu đánh bay, thậm chí đồng loạn bây giờ đứng một bên không dám động thủ cũng không dám chạy trốn. Có thể tưởng tượng hắc ý đi thanh niên này kinh khủng thế nào. Cao thủ như vậy, một khi mất hứng, bọn họ một nhà ba người chắc chắn thiêu. Thiếu nguyên, mau xin lỗi tiền bối. Cam chân áp tay lên bả vai nhi tử mình, muốn nhi tử quỳ xuống xin lỗi. Nhưng cam nguyên lại cam đảm ngẩn đầu nhìn Lý Dương, trong mắt lộ tia khát vọng. Lý Dương nhìn ánh mắt này, đột nhiên cảm giác giống như đã từng quen biết, lúc trước chính mình sau khi biết tuyết chết, đến ám sát Lâm Thiên Vũ, cuối cùng thất bại trong lúc tuyệt vọng, rất hy vọng có thể trở thành cường giả. Bản thân mình rất may mắn, đang ở nguyên thần trạng thái thì hạng vũ xuất hiện, chuyển cho ma dương điện, cũng chuyển cho ma thần lục tuyệt, lúc này mới khiến cho Lý Dương giống như tiềm lòng thăng thiên cao tường tứ hải, tạo nên một chuyển kỳ sau đó. Ta đáp ứng ngươi. Lý Dương nhìn cam nguyên gật đầu trịnh trọng nói. Vốn ánh mắt đã có chút tạm đạm, cam nguyên vừa nghe xong, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, giống như sao sáng trong đêm. Nhìn thấy ánh mắt này của Cam Nguyên, Lý Dương trên mặt không kìm được mỉm cười. Cam chân và Lam Lam cũng rất mừng rỡ, nếu được một siêu cấp cao thủ như Lý Dương bảo vệ, ít nhất Nhi tử hắn cũng không cần phải tiếp tục cuộc sống trốn tránh. Cam chân và Lam Lam đột nhiên quý xuống, đồng thời lôi theo cả Cam Nguyên. Tại đại ân tiền bối, Tiểu Nhi nhất định sẽ cố gắng nghe tiền bối dạy, không để cho tiền bối thất vọng. Cam chân lập tức nói, Cam Nguyên cũng thập phần kiên quyết dập đầu. Ta sẽ chăm chỉ tu luyện, bởi vì ta muốn bảo vệ cha mẹ ta. Bảo vệ cha mẹ nhìn thiếu niên thuần pháp này, nghe câu nói kìa, Lý Dương cũng cảm động, trong lòng hắn có quyết định, tối thiểu lưu lại đây ít lâu để trợ giúp thiếu niên cam nguyên này. Lý Dương nghĩ đến sẽ trợ giúp một món đồ, giúp thiếu niên này luyện chế một món đồ thượng phẩm quỷ khí. Thần khí. Thiếu niên này mà có thần khí, ngược lại sẽ mang hỏa sát thân. Lúc này, tiên bối. Văn bối chính là quy huẩn đảo đồng loạn, thuộc hạ của côn bằng yêu đế, kim tu yêu đế chính là sư tôn của văn bối, mong tiền bối nể mặt kim tu yêu đế mà bỏ qua cho văn bối. Đồng loạn vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đồng loạn đạt đến mức này, chủ yếu hắn cũng là một người thông minh, đối với cường giả, hắn cho tới bây giờ thể nói đạo lý, phàm là việc cường giả làm, cho dù giết cha mẹ hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, cho dù tức giận cũng sẽ chôn ở trong bụng. Bởi vì đồng loạn hiểu được, cùng cường giả tranh chấp, cho dù chính mình có lý cũng vô dụng, ngược lại có thể bị giết, người này đích thực là một cường giả. Kim Tu Yêu Đế Lý Dương như mày, côn bằng yêu đế tại Bắc Minh Hải có khoảng 2-3 cao thủ, trong đó có Kim Tu Yêu Đế, nhưng cao thủ này đều do côn bằng yêu đế tự mình bồi dưỡng, đối với côn bằng yêu đế rất trung thành. Ta muốn tung hoành ở Bắc Minh Hải, cũng không nên đụng đến côn bằng. Lý Dương trong lòng đối với côn bằng truyền kỳ như vậy cũng không muốn đắc tội. Cam chân đột nhiên cười lạnh nói. Ừ, Kim Tu Yêu Đế. Sư tôn ngươi là Kim Tu Yêu Đế. Theo ta được biết, mấy trăm ngàn năm trước, đồng loạn ngươi đã bị Kim Tu Yêu Đế trục xuất môn hộ. Chủ yếu do ngươi tùy ý sắp phản. Quy hưởng đảo này cách côn bằng đảo rất xa. Nếu không Kim Tu Yêu Đế há có thể tha cho ngươi. Lý Dương không nhịn được lắc đầu cười khổ. Đồng loạn này lại đi lừa mình. Một người bị trục xuất môn hộ, còn dám xuất ra danh hảo sư tôn, thật sự là. Lý Dương nhìn đồng loạn, cũng là không nói được gì. Đột nhiên đồng loạn trên mặt có một tia vui mừng. Lý Dương cũng hơi như mày, đang có một gã yêu quân hậu kỳ cao thủ tới, dựa theo thần thức Lý Dương quan sát, đúng là quy huẩn đảo đệ nhất cao thủ, cũng là này quy huẩn đảo đảo chủ, tự xưng là quy huẩn. Bình thường một cường giả tại chỗ mình chiếm được đều lấy tính danh mình đặt cho địa phương đó. Người nhân cơ hội dụng thần thức thông chi cho ô Quy tới hả? Lý Dương cười lạnh, yêu quân hậu kỳ. Tính làm cái dám gì, lúc trước Lý Dương còn chưa tiến vào hạch tâm không gian hôn đồn sơn, có thể đối phó với yêu đế tiền kỳ cao thủ, hôm nay, cho dù chống lại yêu đế trung kỳ cũng có thể được. Một tên yêu quân hậu kỳ, căn bản có thể miêu sát. Một gã trung niên xuất hiện bên cạnh đồng loạn, nhìn Lý Dương rồi thong thả chắp tay nói. Quy huẩn môn hạ côn bằng yêu đế Quy huẩn đảo đảo chủ, chẳng biết tiền bối đến từ nơi nào. Ba người này gây loạn ở Quy huẩn đảo bọn ta nên ta đặt lệnh cho đồng loạn yêu quân đến xử trí ba người này. Quy huẩn hiển nhiên là thủ hạ côn bằng yêu đế, nói chuyện đều đụng đến chủ nhân. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 391, Truy thủ đồng loạn Vợ chồng cam chân với thiếu niên cam nguyên đều sợ ngây người. Quy huẩn đảo chủ, tại Quy huẩn đảo danh khí thập phần lớn. Tại Quy huẩn đảo, Quy huẩn đảo đảo chủ chính là vua, chính là trí cao vô thượng, tất cả mọi người đều biết đảo chủ Quy huẩn là yêu quân hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng quý huẩn xưng hô Lý Dương là tiền bối. Quy huẩn đã là yêu quân hậu kỳ, tiền bối hắn là cấp bậc gì? Chỉ cần không ngu cũng có thể phán định Lý Dương khẳng định là yêu đế cấp bậc cao thủ. Vô luận từ ma quân đến ma đế cũng như yêu quân đến yêu đế đều thập phần gian nan. Mặc dù chỉ kém một bậc, Địa vị cùng với công lực cũng là cách nhau rất xa, xem như hai cấp bậc. Ca Nguyên nhìn Lý Dương trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, trong lòng hắn, đại ca ca này cứu hắn, dạy hắn tu luyện chính là lợi hại nhất, hắn không có nghĩ vị đại ca ca thoạt nhìn rất còn trẻ bên cạnh đã là yêu đế cấp bậc cao thủ. Yêu đế à, ca Nguyên có nghĩ còn chưa có nghĩ tới, trên quy huẩn đảo, đảo chủ quy huẩn đạt tới yêu quân hậu kỳ. Có thể xem như một chuyên kỳ. Nhưng đại ca ca trước mắt lại càng mạnh hơn. Người nói ba người tác loạn. Ba người tác loạn, trong đó một người mới chỉ là thiếu niên cấp bậc, thiếu niên có thể tác loạn sao? Người thản nhiên nói là bọn họ ba người tác loạn. Ha ha ha. Thật sự là buồn cười. Lý Dương cười cười, trong nụ cười có điểm quỷ dị. Ánh mắt cũng lạnh như băng, ánh mắt hoàn toàn nhắm thẳng vào Quy Hẩn đào chủ. Quy Hẩn bị Lý Dương nhìn, trong lòng run lên. Có cảm giác không ổn. Quy huẩn không thể dựa vào lực lượng để thủ thắng, hắn vẫn còn muốn làm một đảo chủ. Hơn nữa cho tới bây giờ không có gì lớn xảy ra cả. Đều phải trông chờ vào đầu góc, trong nháy mắt hắn liền tự mình tính toán trả lời. Lúc này đồng loạn cũng cũng tiến lên một bước. Tiên bối, kim mau thủy viên tại Quy huẩn đảo giết rất nhiều người, phá hư trật tự bên trong đảo, ta phụ lệnh đảo chủ đến chấp pháp. Cam chân còn chưa kịp giải thích, nhi tử hắn cam nguyên đã tức giận nói. Người nói láo Ta cùng cha mẹ vừa đến đây. Cha mẹ ta cho tới bây giờ không có giết người lung tung, ngược lại là người muốn giết chúng ta. Vừa rồi còn muốn ăn thì ta. Bây giờ còn nói dối, ngược lại ôm miệt chúng ta, thật sự là vô sỉ. Quy huẩn đảo chủ. Sự thật rốt cuộc là thế nào? Lý Dương xoa xoa đầu ca nguyên do hỏi. Quy huẩn đảo chủ giờ phút này tự mình có quyết định. Lúc này nghiêm túc nói. tiền bối, quy huẩn thân là đảo chủ. Đương nhiên không có khả năng mọi sự đều xử lý, bình thường đều là thủ hạ xử lý rồi báo lên cho văn bối. Kim mau thủy viên này tắc loạn, là đồng loạn nói cho ta biết, cho nên thiệt giả ta cũng là chẳng biết. Đảo chủ cũng rất thông minh trực tiếp đem toàn bộ đẩy lên người đồng loạn. Chính mình không biết, tóm lại là đúng hay sai đều không có quan hệ. Đồng loạn Hoảng sợ, không có quy huẩn đảo chủ duy trì, hắn sao có thể cùng Lý Dương chất vấn. Ô, là đồng loạn bẩm báo à? Đồng loạn, vừa rồi ta đứng gần đây nên thấy rõ từ đầu tới đuôi, vậy Quy Huẩn này, lời nói của ta có được tính là chứng cớ hay không? Lý Dương hỏi lại đảo chủ Quy Huẩn. Quy Huẩn vội vàng khẳng định nói, tiền bối chính là yêu đế cấp bậc cao thủ, tiền bối nói đương nhiên làm chứng, tiền bối nói cái gì sẽ là cái đó. Ngữ khí Quy Huẩn rất khẳng định. Lý Dương tinh thần tu vi là ma đế trung kỳ. Quy Huẩn nhìn không ra bản lãnh thực hư của Lý Dương. Cho rằng Lý Dương là tiền bối hắn cũng rất bình thường mà Lý Dương thực tế lực công kích đích xác có thể so với một ma đế trung kỳ cao thủ tiền bối cũng đương nhiên là có thể gọi nghe quy hẩn nói xong Lý Dương hài lòng gật gật đầu thấy Lý Dương gật đầu quy hẩn trên mặt cũng có nụ cười đồng loạn sắc mặt chấp nhận Lý Dương mỉm cười nói ta vừa rồi thấy là đồng loạn này gặp được kim mao thủy viên nhất tộc hiếm có muốn bắt kim mao thủy viên này đồng loạn ngươi còn gì để nói không? Lý Dương nhìn chầm chầm Đồng Loạn, lạnh lùng nói. Đồng Loạn không nhìn Lý Dương, mà nhìn chầm chầm Quy Huẩn, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu, chờ mong, nhưng Quy Huẩn giả bộ không thấy. Dần dần, ánh mắt Đồng Loạn thay đổi, ác độc nói. Quy Huẩn, ngươi đường đường là một đảo chủ, sao lại bốn? Ừ, ta chết ngươi cũng đừng mong thoát, sự thật lần này là. Đồng Loạn tức giận chỉ vào Quy Huẩn mà nói, nên đột nhiên bị đánh mà vẫn không núp nhích. Lúc đó Quy Huẩn ở bên cạnh em thanh lạnh lùng nói. Nói lung tung chỉ trích người khác, còn dám đối với tiền bối bất kính, đồng loạn này đáng chết. Một đạo lam sắc tàn mang chợt lué lên rồi biến mất vào trong cơ thể Quy Huẩn. Lý Dương nhìn thấy, vừa rồi một đạo cực tế phản phất ngừ thứ giống như vũ khí trực tiếp phá yêu hệch đồng loạn, nghiền nát nguyên thần, tốc độ cực nhanh, khiến đồng loạn căn bản không kịp phản ứng, tử vong tại chỗ. Quy Huẩn cung kính nhìn Lý Dương nói. Tiền bối. Đồng loạn này hồ loạn miệt thị người khác, còn dám đắc tội thiền bối. Hắn là muốn chết. Lý Dương nhìn này Quy Huẩn liếm mắt, lạnh lùng hờ một tiếng. Có thể ngồi ở vị trí Quy Huẩn đảo chủ cũng phải là một người tinh nhanh. Ngay từ đầu Quy hoẩn dựa vào phản ứng đồng loạn trước khi chết mà nói, Quy Huẩn và đồng loạn có quan hệ rất tốt. Nhưng đối mặt với bực cao thủ như Lý Dương, Quy Huẩn không chút do dự giết chết đồng loạn. ca Nguyên, đi theo ta. Trước tiên ta sẽ chỉ ngươi cách tu luyện. Lý Dương kéo tay cam nguyên, cũng không để ý Quy Huẩn phía sau trực tiếp đi về phía trước, vợ chồng cam chân vội vàng đuổi theo. Quy Huẩn cũng mỉm cười đi theo, thậm chí còn cùng vợ chồng cam chân đàm đạo. Lao hủ Quy Huẩn, không biết hai vị là. Quy Huẩn đối với vợ chồng cam chân thái độ thập phần hòa hảo, giống như một người trưởng giả hiền lành. Vợ chồng cam chân cũng hơi cảm thấy sợ hãi, Quy Huẩn là đạo chủ, xem như hoàng đế nơi này. Cam chân vội vàng đáp. Vạn bối cam chân, đây là hiền thê lam lam. Còn kia là nhi tử cam nguyên. Quý huẩn lúc này có chút giận dữ nói. Cái gì mà vạn bối, nếu không chê cứ gọi ta quý huẩn đại ca là được, ta sau này cũng kêu người là cam chân lão đệ. Cam chân không nhịn được cảm thấy sợ hãi, thấy quý huẩn quả thật hữu hảo, rốt cục nhẹ dọc gọi. Quý huẩn đại ca. Quý huẩn liền cùng cam chân nói chuyện trên trời dưới đất, bất quá một lát đã rõ ràng quan hệ cam chân một nhà và Lý Dương. À, xem ra kim mau thủy viên thiếu niên cam nguyên vận khí thật không tệ, có thể bái vị hắc ý đi tiền bối làm sư phụ. Cho dù là quan hệ thầy trò, đối với gia đình cam chân cũng nên phí chút khí lực. Quy hoẩn lúc này quyết định. Quy hoẩn rất thông minh. Pham là có thể trợ giúp hắn, hắn đều thi ân, tỉ như bây giờ, hắn liền thi ân với gia đình cam chân. Quy huẩn này cũng coi như là kẻ tinh minh, có người tinh minh như hắn làm đảo chủ cũng rất có lợi. Ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta gây phiền thoái. Chỉ cần ta còn sống, hắn sẽ chiếu cố cả nhà cam chân thật tốt. Lý Dương trên khỏe miệng hơi mỉm cười. Quy huẩn nhất cử nhất động hắn đều thấy rõ ràng. Quy huẩn đảo dân cư không nhiều lắm, không giống như địa cầu lúc trước, đất ai rộng lớn như vậy, ở giữa Bắc Minh Hải, tùy tiện tìm một địa phương để ở thì địa phương đó chính là của ngươi. Thậm chí ngay cả căn phòng không người ở lại ngươi cũng có thể ở lại trong đó. Đao mang như ảo ảnh bán ra, nhất thời trong vòng sơn bích xuất hiện một động phủ, điều khắc kỹ thuật của Lý Dương có thể nói cực kỳ cao siêu. Trong động phủ có rất nhiều phu điêu, còn có thách chác, thạch gì để. Công lực cao nên kiến lập động phủ cũng là chỉ mất ít thời gian mà thôi. Trong động phủ, Lý Dương tùy tiện ngồi trên thạch gì hề trên, đồng thời vung tay bố trí một đạo cấm chế trong suốt, bên ngoài quy vẩn, cam chân bọn người cũng là không thể đi vào. Ngươi từ nay về sau có thể gọi ta là đại ca. Ta cũng chỉ là dạy ngươi tu luyện mà thôi. Lý Dương nhìn ca nguyên, cười nói. Ngươi cứ thư giãn một chút, đợi ta xem tu luyện trong cơ thể ngươi đến mức nào rồi mới nói chuyện. Thân thức Lý Dương hoàn toàn thẩm thấu tiến vào cơ thể ca nguyên. Bản chất tất cả công pháp đều là hấp thu năng lượng vào cơ thể. Công pháp càng tốt, nguy hiểm khi tu luyện càng nhỏ, đồng thời hấp thu năng lượng tốc độ tiến rất nhanh, năng lượng càng thêm thuần khiết. Lý Dương đối thiên đạo giải thích đã đạt tới mức cực kỳ cao siêu. Hắn tùy tiện cải biến công pháp tu luyện trở nên đơn giản hơn, đương nhiên không thể vượt qua ma Dương Điển vì đó là tu luyện công pháp tương đối hoàn mỹ. Nhìn năng lượng trong cơ thể ca nguyên vận hành, kết hợp với thiên đạo của mình mà giải thích, cộng thêm một ít công pháp mà hắn biết, Lý Dương trong lòng liền âm thầm cải tạo lại công pháp này một số chỗ, dựa vào nhãn lực hắn, tự nhiên nhìn ra. Ca nguyên Công lực không phải một hai ngày là có thể thành tự địa. Công pháp ngươi tu luyện cũng không sai, ta chỉ sửa lại một số chỗ tỉ vết cho thêm tinh thuần. Lý Dương nói xong, liền trực tiếp mang một ít nội dung, thông qua thần thức chuyển vào náo bộ Ca nguyên. Tỉ vết, căn bản không phải dễ mà phát hiện, mà là phương pháp Lý Dương rèn luyện tinh thuần đã cực tốt rồi, nên dễ dàng nhận ra phương pháp tu luyện của cam nguyên có chút không tốt. Lý Dương dựa theo một ít nguyên lý thất rượu tinh cực thay đổi một chút. Bên ngoài đọc phủ, Quy Huẩn, vợ chồng cam chân vẫn chờ, thậm chí kể cả đám thủ hạ Quy Huẩn cũng đứng bên ngoài lặng lặng chờ. Quy Huẩn vì Lý Dương nên chuẩn bị rất nhiều thứ. Cái này đều là hắn đã chuẩn bị, gặp được yêu đế cao thủ, hắn đều muốn kết giao một phen. Bên ngoài đọc phủ, cấm chế trong suốt, bọn người Quy Huẩn vẫn nhìn thấy Lý Dương và cam nguyên vẫn cùng một chỗ. Tiền bối luyện chế quỷ khí Cam chân đột nhiên kinh hãi lên, trong lòng hắn đoán Lý Dương luyện chế quỷ khí nhất định là sẽ cấp cho Nhi tử mình. Cam chân sao có thể không hứng thú, mà Quy Huẩn cũng thấy được cảnh này, hắn cũng là nghi ngờ. Hửm! xám sát thiên hỏa! Cựu mội chân hỏa có màu lam, vậy cái xám sắc hỏa kia là cái gì? Cho tới bây giờ vẫn chưa có nghe nói qua, Quy Huẩn trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn kỹ Lý Dương luyện chế. Suy suy sám sắc chân hỏa quả nhiên so với kiểu mội chân hỏa quả thật mạnh hơn, Lý Dương dùng thanh Diệu băng thạch luyện chế một món đồ thượng phẩm quỷ khí, bởi vì là muốn cấp cho cam nguyên sử dụng, cho nên Lý Dương cũng không có sử dụng ma nguyên lực mà chỉ dùng đao mang năng lượng để luyện chế quỷ khí. Sau một hồi, Lý Dương đã luyện chế thành công. Đây là hai kiện trùy thủ. Nhìn cha mẹ ngươi dụng đoạn giác công kích, ta nghĩ kim mao thủy viên các ngươi đối với loại binh khí công kích này đã định thành thói quen Hai kiện trùy thủ cho người phong thân. Lý Dương nói xong liền đem trùy thủ đệ cấp cho Can Nguyên. Can Nguyên ngơ ngác nhìn hai cây trùy thủ này. Hơi thở mạnh mẽ của chúng nói cho hắn biết đây chính là quỷ khí. Quỷ khí, đại ca, người luyện chính là quỷ khí, ta ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua quỷ khí. Can Nguyên con mắt tỏa sáng, giống như thấy món đồ chơi ưa thích, hưng phấn nhận lấy. Lý Dương cười nói, là quỷ khí, hơn nữa là thượng phẩm quỷ khí. Cam Nguyên ngần ra, thượng phẩm quỷ khí. Hắn còn nhớ kỹ, lúc trước trong khi nói chuyện hiếm, cha mẹ từng nói qua, rất nhiều triệu năm trước. Lúc Kim Mao thủy viên nhất tộc còn có mấy trăm người, lúc ấy tộc trưởng cũng chỉ có một trùy thủ là thượng phẩm quỷ khí. Khi đó kiện trùy thủ trở thành vũ khí chân quý nhất trong tộc, thậm chí rất nhiều tộc nhân xem qua trùy thủ này, đều cảm thấy rất vinh diệu. Nhưng bây giờ Cam Nguyên hắn một yêu tướng nho nhỏ tự nhiên lại có đến hai kiện trùy thủ. Hơn nữa trùy thủ này còn là thượng phẩm quỷ khí. Hai kiện thượng phẩm quỷ khí. Đôi mắt ca nguyên mở to ngây ngốc nhìn. Lý Dương cười nói. truy thủ đương nhiên là hai kiện. Chẳng lẽ trong khi công kích hai tay đều cầm truy thủ, không thể so với việc chỉ cầm một trích truy thủ sao? Càng nguyên cuồng quýt lắt đầu. Tốt, tốt. Hán quá kinh hỉ nên nói chuyện có chút rối loạn. Hán dù sao mới chỉ là một thiếu niên đạt đến yêu tướng mà thôi. Tại yêu giới cũng chỉ có thể xem như hạ tầng nhân vật. Thế nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt địa vị đã tăng lên. Một yêu tướng thế nhưng lại có tới hai kiện thượng phẩm quỷ khí. Lúc trước tộc trưởng Kim Hoa Thủy Viên nhất tộc bất quá cũng chỉ có vũ khí duy nhất là thành trùy thủ thượng phẩm quỷ khí, chỉ một mà thôi. Bây giờ Lý Dương tùy tiện cho hắn hai kiện trùy thủ. Cam Nguyên, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ không muốn sao? Lý Dương nhìn Cam Nguyên đang ngây ngốc nhìn hai kiện trùy thủ. Hắn không nhịn được hỏi lại thì Cam Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dơ tay tiếp nhận rồi nói. Đương nhiên muốn. Đồng thời mang hai kiện trùy thủ giấu sâu trong lòng sợ người khác đọc đi, sau một lúc lâu. Cam Nguyên cẩn thận nhìn Lý Dương rò hỏi. Đại ca. Chuyện gì? Cam Nguyên nuốt một cái, ánh mắt thẳng tóc nhìn Lý Dương, lấy dũng khí nói. Đại ca, ngươi thật sự tặng hai kiện trùy thủ này cho ta. Cái này là thượng phẩm quỷ khí A. Ngươi. Ha ha ha, ngươi cứ tạm thu đi, chờ ngươi công lực cao hơn, lúc nào đạt tới yêu quân cảnh giới. Đại ca sẽ luyện chế cho ngươi một món đồ thần khí. Lý Dương cười hì hì sờ sờ đầu ca nguyên, ca nguyên mắt tròn mắt dẹt ngây ngốc. Cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào trong đầu hắn chỉ có hai chữ. Thần khí Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 392, quân Bằng Nhi Tử Bên ngoài Đạo Phủ Đào Chủ Công tử của côn bằng yêu đế đàm đồ tới. Một gã thanh niên chạy đến bên cạnh Quy Huẩn, nhỏ giọng nói. Quy Huẩn vừa nghe xong, thân thể chấn động, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đàm đồ, nhi tử của côn bằng, cũng đặt tới yêu đế cảnh giới, bất quá chỉ là yêu đế thiên kỳ. Phía dưới côn bằng yêu đế tổng cộng có tam đại yêu đế, đàm đồ vừa là nhi tử côn bằng, cũng vừa trợ giúp côn bằng, bất quá đàm đồ cũng có vài điểm không thật tốt. Hán qua thô hào. Hơn nữa thập phần thích chiến đấu và đi khiêu chiến người khác. Đối mặt với đàm đồ, cho dù quy huẩn giảo hoạt tinh minh cỡ nào thì cũng biết, nếu người vô ngông ngựa hắn, nói không chừng sẽ ăn cơ hắn. Hơn nữa đàm đồ thích nhất là cùng người khác chiến đấu. Quy huẩn quy huẩn đảo đệ nhất cao thủ cũng bị đàm đồ đến náo loạn vài lần. Cho nên vừa nghe được đàm đồ đến, sắc mặt quy huẩn rất khó coi. Ai, phải rồi, quy huẩn đảo đệ nhất cao thủ. Không phải bên trong đảo ta cũng có một vị tiền bối cao thủ sao? Quy huẩn nhìn động phủ Lý Dương, trong mắt hiện lên một kia hương phấn. Vì hắn quá giảo hoạt tinh minh, cũng không thích bị người khác ngào nạn. Lúc này thanh âm quen thuộc văng lên. Ha ha, Quy huẩn à, nghe người ta nói là ấu quy ngươi và vợ chồng Dương thạch thơm khiết có quan hệ, cho nên ta đến bắt ngươi đây. Một gã ngực đầy lông lá, tóc ngắn, dựng đứng lên trời. Đúng là nhi tử của côn bằng yêu đế làm đồ. Dương Thạch, âm khiết. Không, không, đại công tử, việc này không thể nói giỡn, lao thần luôn trung tâm cẩn cẩn, tuyệt đối không dám cùng hai tên đó rinh dáng đại công tử ngươi nhất định phải mình dám à. Quy huẩn lập tức khóc giống lên, lúc phút trong lòng quy huẩn cũng rất khẩn trương. Mẹ nó, rốt cuộc tên nào tiết lộ tin tức. Không đúng à, ta và Dương Thạch bệ hạ trao đổi, đều là ở trong ngật thất. Cấm chế đều do Dương Thạch và Âm Khiết bậy hạ lúc trước liên thủ đồng thời bố trí, kể cả côn bằng yêu đế cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu. Quan hệ giữa ta và Dương Thạch, Âm Khiết, người khác sao lại biết nhỉ? Tục ngữ có câu, ngày thường không gây sự, nửa đêm không sợ quỷ xuống vào, quy ẩn trong lòng có quỷ, nên bây giờ đương nhiên có chút hoảng hốt. Đàm đồ thân cao trường hai, cực kỳ cường tráng, một thân khí phách, thân là nhi tử côn bằng. Tại bác Minh Hải cũng không có người khiến hắn phải sợ, từ nói chuyện đến bộ pháp khí phách đều tự nhiên phát ra, đàng đồ mở miệng cười nói. Lào quy, đừng lo lắng, ta chỉ nói dẫn thôi, trông ngươi như vậy, coi cho ngươi thêm một lá gan, ngươi cũng không dám cùng bọn Dương Thạch cấu kết. Hừ, Dương Thạch cùng âm khiết, cha ta sẽ có một ngày trực tiếp tiêu diệt chúng, tiếc là hai gã hôn đản đó trốn trong hang ổ, không dám ra. hiển nhiên đàng đồ đối với bọn ông Thạch, Dương Khiết rất là phẫn nộ. Quy Huẩn lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm mắng điệu đàm đồ, câu đùa này thật bất ngờ, may mắn là ta có chuẩn bị. May mà ta có biện pháp liên lạc can toàn, như thế nào có thể lộ ra ngoài. Đàm đồ nhìn Quy Huẩn, đột nhiên gân cốt toàn thân rung động, cười nói. Lào Quy, ta đã lâu không cùng ai luyện tay chân, là ô Quy có khả năng phòng ngự tuyệt vời, lại thêm công kích có chút đặc sắc cũng có thể cùng ta duy trì một khoảng thời gian. Lại đây, lại đây, ta trước tiên hãy tranh tài 3 ngày 3 đêm rồi hay nói chuyện. Nói xong, thân thể Đàm Đồ khẽ chấn động, đoạn y trên mình rơi xuống để lộ ra thân thể vô cùng cường hãn. Tu luyện thân thể, đó là yêu cầu của Côn Bằng đối với hắn. Hiển nhiên tu yêu vẫn là chính, nhưng Côn Bằng lại nghiêm túc yêu cầu Đàm Đồ tu luyện thân thể, đối với tu ma giả quả không kém hơn. A, dừng lại, dừng Quy huẩn đột nhiên hét lớn. Dừng. Không thể nào dừng được. Lao Ú Quy không làm cho ta thấy thông khoái. Ta sao có thể dừng. Nói đến đây, đàm đồ liền phi thần, nhắm hướng Quy huẩn. Thương thay cho Quy huẩn, dù có đầy mưu kế nhưng đối với đàm đồ vẫn vô dụng Có cao thủ cường hãn hơn ta ở đây. Quy huẩn vội hô to. Nói dối, phương pháp này lần trước người đã dùng qua. Đàm đồ tự nhận thông minh cười nói. Lần này ta sẽ không rút lui. Hắn nhớ kỹ lần trước Quy huẩn cũng hô như vậy, khi đàm đồ hắn dừng tay thì Quy huẩn nhân đó mà bỏ chạy. Nói xong, đàm đồ tiếp tục công kích, ô quy lúc này chỉ có thể trốn trong thân không dám ra, đồng thời không ngừng cao giọng kê Thật, là thật có cao thủ lợi hại mà. Đàm đồ giả như không nghe thấy, tiếp tục đánh tới. Bình thường công kích này đánh vào núi đá, núi đá còn có thể vỡ vụn, nhưng vỏ ô quy bị đánh hồi lâu như vậy. Ngay cả một vết rách đều không hệ ra, đương nhiên đàm đồ cũng không có buộc phát ra tất cả thực lực, hắn chỉ là thư giãn gân cốt mà thôi, tình không nghĩ là sẽ giết chết Quy Huẩn. Thật sự có cao thủ mà. Quy Huẩn đã muốn khóc. Đàm đồ cười hát hát nói. Ngươi không phải giả bộ đáng thương như vậy là ta sẽ mềm lòng tin tưởng, sau đó ngươi lại nhận cơ hội chạy trốn sao. Giảng tiếc, đàm đồ ta không nốc ngươi đừng tưởng gạt được ta. Đang đồ cười lại tiếp tục đập lên thân ố quy. Ta, ta, ta. Quy huẩn đã không thể nói chuyện. Lúc này, Lý Dương đã giải trừ cấm chế, mang theo cam nguyên cười cười từ trong động phủ đi ra, đã thấy cảnh trước mắt làm cho hắn cứng lưỡi, tên đảo chủ rào hoạt Quy huẩn lại đang bị một đại hán tùy ý đập lên. Quy huẩn tránh trong thân ố quy, ngay cả đầu cũng không dám vươn ra. Các người đang làm gì đó? Lý Dương nghi hoặc hỏi. Đang thư giãn gân cốt. Đàm đồ vừa nhìn thấy Lý Dương xuất hiện đã rung động, đàm đồ hắn bất quá mới là yêu đế tiền kỳ. Tinh thần tu vi cũng là yêu đế tiền kỳ, căn bản không thể nhìn thấu Lý Dương, bởi vì bình thường cao thủ đều có tinh thần tu vi và công lực tu vi tương đương. Tinh thần khó tu luyện, công lực còn dễ. Đương nhiên, Lý Dương thuộc loại quái thai, không thể dụng lẽ thường mà tưởng tượng. Lao quy, chẳng lẽ lần này ngươi nói thật? Thật sự có cao thủ lợi hại hơn ngươi? Nhìn Lý Dương, đàm đồ tựa hồ bắt đầu tin tưởng rằng lời quy huẩn nói. Quy hoẩn giờ phút này mới từ thân ô quy sát chui ra, nhoán một cái biến lại hình người, cười khổ nhìn đàm đồ nói. Đúng vậy, ta nói rất nhiều lần, thật sự có cao thủ lợi hại mà, chính là vị tiền bối này, nhưng ngươi luôn không nghe, ai, số ta thật khổ à Đàm đồ biết lao ô quy hoan uổng, nên hắn mới dừng lại. Đàm đồ đánh lao ô quy, cũng chính là phúc khí của lao ô quy. Ta tên là đàm đồ, người tên gì? Đàm đồ trực tiếp nhìn Lý Dương hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa gọi ai là tiền bối, cha hắn là côn bằng yêu đế, tại Bắc Minh Tri Hải này, đàm đồ không sợ các tội. Lý Dương nghi hoặc địa nhìn này đàm đồ, toàn tức trong đầu trận lõe, nhớ tới một người. Côn bằng yêu đế thủ hạ tổng cộng tam đại yêu đế, một là Kim Tu yêu đế, một là Ngân Giáp yêu đế, còn lại là đàm đồ yêu đế. Trong đó Kim Tu yêu đế và Ngân Giáp yêu đế đều là yêu đế trung kỳ cao thủ, đàm đồ yêu đế chỉ là yêu đế tiền kỳ, nhưng là địa vị đàm đồ yêu đế so với Kim Tu yêu đế hai người còn cao hơn một ít. Bởi vì hắn là nhi tử của côn bằng yêu đế. Thiên bối, vị này là đại công tử của côn bằng bệ hạ, đàm đồ yêu đế. Quy huẩn lập tức giới thiệu. Lý Dương mỉm cười chứ gật đầu nói. ta tên là Lý Dương. Đàm đồ nọ nhất thời ngây ra. Rồi lập tức cười to. Ha ha ha ha, ngươi là Lý Dương. Mà rồi Lý Dương. Nghe nói Si Vưu Đại Tôn vì ngươi trực tiếp giết ly Lộc Ma Đế, đúng không? Ta còn nghe nói yêu giới Ngưu Ma Vương và Sư Đà Lĩnh Tam Đại Thánh Đại Chiến, cũng là ngươi một hơi giết chết hai đại yêu đế dưới trướng Sư Đà Vương. Hống. Hai đại yêu đế à, thật thông khoai à, phải, còn có Kim Dương Bình. Ngươi thậm chí còn phá đi Kim Dương Bình của Sư Đà Vương A Thần khí như vậy ngươi lại phá được. Quá lợi hại. Lý Dương ngần ra. Tựa hồ đàm đồ đối với danh tự hắn rất rõ ràng. Hôm nay, danh tiếng Lý Dương cũng rất lớn. Ít nhất ma giới, minh giới, yêu giới tam giới thượng tầng cao thủ đều là biết đại danh Lý Dương. Lúc này, Lý Dương trên mặt mang hơi mỉm cười, cũng gật đầu. Gật đầu, cũng chính là thừa nhận thân phận. a ngươi quả thật chính là Lý Dương. Đàm đồ nhất thời con mắt tỏa sáng. Ma Quy Huẩn, vợ chồng cam chân, cam nguyên cùng với những người khác ở đây cũng ngây người. Si Vưu Đại Tôn là nhân vật thế nào? Ít nhất trong đầu bọn người Quy Huẩn, so với côn bằng yêu đế còn mạnh hơn vô số lần, trí cao nhân vật như vậy lại vì Lý Dương giết chết Ly Lộc Ma Đế, mọi người trong lòng hoảng sợ. Hơn nữa Lý Dương còn khiến cho Ngưu Ma Vương Đại Chiến Sư Đà Lĩnh Tam Thánh, hơn nữa một hơi giết chết hai vị yêu đế thủ hạ của Sư Đà Vương. Yêu đế Một hơi giết hai yêu đế, điều này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ ngây người, yêu đế trong mắt bọn họ xem ra đã là trí cao không thể bàn cãi. Nhưng Lý Dương trước mắt lại giết hai đại yêu đế, quy ẩn trong lòng âm thầm cảm thán chính mình đã lựa chọn đúng khi hy sinh cái tên đồng loạn kia. Thần khí Kim Dương Bình, ngay cả thần khí cũng có thể phá. Mọi người đối với Lý Dương đã không còn gì để nói. Lý Dương cơ hội trong nằm ngoài ý thức phán đoán của mọi người. Đại ca ta cực mạnh. Cam Nguyên con mắt tỏa sáng, từ lúc Lý Dương tiện tay luyện chế xuất hai kiện thượng phẩm quỷ khí, còn nói tương lai chờ hắn đạt tới Ma Quân sẽ tặng hắn thần khí, Cam Nguyên liền cho rằng Lý Dương rất lợi hại. Ngay cả thần khí cũng có thể tặng, liệu có phải người bình thường không? Bây giờ nghe được Lý Dương có quá khứ huy hoàng như vậy, trong lòng Cam Nguyên cũng âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó chính mình cũng phải đạt tới cảnh giới như thế. Lúc trước bị bắt buộc bất đắc dĩ, kỳ ta cũng không muốn giết ngươi. Lý Dương lắc đầu cười, có vẻ không thèm để ý. Đàm đồ con mắt tỏa sáng, hắn thập phần hiếu chiến, đối với cao thủ như Lý Dương, chiến ý trong cơ thể tự nhiên càng thêm mạnh, tự nhiên, gặp được cao thủ như Lý Dương khả ngộ bất khả cầu, đàm đồ liền nói ngay. Lý Dương huynh đệ, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Lý Dương hơi rung động, nhìn đàm đồ nghi hoặc nói. Vì cái gì mà muốn khiêu chiến? Ngươi nên biết tuyệt kỷ ta ra tay sẽ lấy mạng. Đàm đồ ngẩn ngơ, hắn trong đầu lập tức nhớ tới sự tình có quan hệ Lý Dương. Lý Dương, ma giới cao thủ, thân thể tu vi ma quân cấp bậc, tu luyện cũng là trước đó chưa từng có, phi đao nhập đạo, trong cơ thể đao phách cực kỳ lợi hại, yêu giới hai đại yêu đế đó là bị đao phách giết chết, đao phách huy lực vượt xa thân thể công kích. Đao phách này nhất định phải giết người sao? Đàm đồ chỉ là hiếu chiến mà thôi, còn chưa muốn chết. Cho nên hắn thật sự không thể chịu được gặp được cao thủ như Lý Dương mà không đại chiến một hồi. Lý Dương lánh lùng gật đầu nói. Đao phách xuất, nhất định phải giết người. Trên thực tế, đao phách xuất ra không phải nhất định phải giết người. Chẳng qua Lý Dương khước từ không muốn cùng đàm đồ đại chiến. Một khi thắng, nếu này đàm đồ khí lượng hiệp hỏi, nói không chừng sự tình càng thêm phức tạp đến, phía sau hắn còn có côn bằng, có thể rất phiền thoái. Nếu thua, mình càng không có mặt ngũi. Đàm đồ chầm ngâm một lát, rốt cục hạ quyết định. Chiến, Lý Dương huynh đệ ngươi cứ xuống tay, con mẹ nó, bị giết cho dù ta đàm đồ tu luyện không đủ, tuyệt đối không hoán ngươi, việc đến mức này không thể khống chế ngừng được à? Lý Dương nhìn đàm đồ, rốt cục không nói gì. Vì chiến đấu, ngay cả mạng nhỏ cũng không cần, trên đời sao lại có người như vậy nhỉ? Lý Dương giết đàm đồ ư? Đương nhiên không, nếu giết đàm đồ, Lý Dương hắn đừng mơ tưởng ra khỏi Bắc Minh Hải. Côn bằng yêu đế nổi giận sẽ cực kỳ kinh khủng. Được rồi, đánh thì đánh, bất quá hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, chúng ta sẽ chiến đấu. Lý Dương đột nhiên có quyết định, liền mỉm cười nói. Tốt, ngày mai thì ngày mai. Đàm đồ hưng phấn nói. Lý Dương huynh đệ, ta về trước đi nghỉ ngơi, ngày mai nhất định cùng với ngươi đại chiến một hồi. Phải, ngươi đừng có vọng tưởng đào tẩu nhà, Bắc Minh Hải này là địa bàn của ta. Ngươi trốn cũng không thoát đâu. Yên tâm, ta sẽ không chạy trốn, ngày mai nhất định cùng ngươi đại chiến một hồi. Lý Dương cam đoan nói. Lý Dương dĩ nhiên quyết định, ngày mai không dùng đào phách. Tại hoạch tâm không gian hốn độn sơn tu luyện hơn trăm năm, Lý Dương thân thể tu vi đã tới ma quân trùng kỳ cao nhất, chỉ một bước nhỏ nữa thôi là đến ma quân hậu kỳ. Hơn nữa trong cơ thể Lý Dương còn hấp thu rất nhiều loại chi khí, thân thể so với ma quân hậu kỳ cao thủ còn cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa Lý Dương còn có hai đại thần khí, cùng với ma thần lục tuyệt ẩn trước kỹ xảo chiến đấu. Nếu như Lý Dương đánh không lại đàm đồ, Lý Dương còn dám xâm nhập quỷ giới sao. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân Chương 393, Thiên Ý Lào Ú Quy Quy Hẩn sau đó liền an bài nơi ở bọn người Lý Dương, đàm đồ, đợi đến ngày mai, sẽ tiến hành đại chiến bên ngoài Quy Hẩn đảo. Bắc Minh Hải hơn 10.000 rằm sâu trong đáy biển đoạn hồn hạp gốc. Đoạn hồn hạp cốc danh tiếng rất lớn, cũng là nơi duy nhất ở Bắc Minh Hải côn bằng yêu đế không thể quản hạt. Đoạn hồn hạp cốc có hai vị thủ lĩnh, đều là yêu đế hậu kỳ cao thủ, một là Dương Thạch, người kia là âm khiết. Đương nhiên côn bằng yêu đế thực lực cường hãn, cứ biết chỉ cần như ma vương nổi giận cũng có thể lấy một địch ba vị đại thánh của sư Đà Lĩnh. Tự nhiên côn bằng yêu đế cũng không kém, hắn thừa sức đem Dương Thạch, âm khiết hai người ra giết cả. Nhưng tại sao côn bằng yêu đế vẫn để vợ chồng Dương Thạch, âm khiết tồn tại? Bởi vì Dương Thạch và âm khiết có hai đại pháp bảo, một loại là Dương sinh kính, một là âm diệt kính, một khi hai đại thần khí hợp nhất liền trở thành âm Dương sinh diệt huyến cảnh. Huyến cảnh này trên thực tế có thể tính là một thế giới, một khi người bị hút vào trong đó, hữu tử vô sanh. Cho dù là côn bằng yêu đế, cũng không dám để cho mình bị hút vào trong đó. Năm đó vợ chồng Dương Thạch, Âm khiết và côn bằng yêu đế đại chiến tại Bắc Minh Hải tranh đoạt toàn quyền Bắc Minh Hải, trận chiến ấy có thể xem như hủy thiên diệt địa, làm cả Bắc Minh Hải sóng gió không ngừng. Cuối cùng Dương Thạch và âm khiết liên thủ thi triển ra âm dương sinh diệt huyến cảnh. Huyến cảnh hấp lực rất lớn, rất kinh khủng, cho dù là côn bằng yêu đế cũng là biến thân là nguyên hình thân giải 9.000 dặm côn bằng. Bang vào cự lực trời xanh mới chống cự được hấp lực huyến cảnh, không có bị hút vào trong đó rồi sau đó. Côn bằng ưu đế liền bằng vào thân thể dài đến 9.000 dặm, bắt đầu đuổi giết Dương Thạch và Âm Khiết. Dương Thạch cùng Âm Khiết tuyệt chiêu Âm Dương sinh diệt huyến cảnh thất bại, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bác Minh Hải không thể chạy đi đâu cho nên hai người liền trốn vào Âm Dương sinh diệt huyến cảnh. Bởi vì bọn họ là chủ nhân hai đại thần khí, hai người trốn vào trong đó nên có thể tồn tại. Côn bằng ưu đế muốn bắt hai người cũng không có có biện pháp. Bởi vậy... Bác Minh Hải thực lực cắt cứ cũng hình thành, Bắc Minh Hải cơ hồ tất cả địa khu đều do Côn Bằng Yêu Đế nắm trong tay. Duy chỉ có đoạn hồn hạp cốc là do Dương Thạch, Âm Khiết nắm. Côn Bằng Yêu Đế nếu không biến thân, không thể chống cự Âm Dương sinh diệt huyến cảnh. Hắn cũng lại phải biến thân. Cho nên đối với Dương Thạch, Âm Khiết mắt cũng mở một con, nhắm một con. Mấy năm gần đây, Dương Thạch, Âm Khiết và Côn Bằng Yêu Đế mặc dù ngẫu nhiên có chút va chạm. Nhưng nói tóm lại vẫn coi như ổn định. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi. Đoạn hồn hạp cốc huyết thực cung. Huyết thực cung chính là chỗ ở hai vị thủ lĩnh Dương Thạch, Âm Khiết. Gọi là huyết thực cung, bởi vì Dương Thạch và Âm Khiết bản thể chính là huyết thực Long kình một loại bá chủ cao cấp sinh vật trong biển sâu. Độ dài thân thể cũng phải gần ngàn dặm Cực kỳ kinh khủng. Ngươi lặp lại lần nữa. Một thân bạch đi hề, -e, trên mặt Dương Thạch giống như phủ một tầng xương lạnh. Trong mắt giống như lợi đao âm lánh trực tiếp nhìn chằm chằm trung niên đầu gối đang run lên, lắp bắp nói. Bậy hạ, nhị công tử hắn đã chết, bị người giết chết. Trung niên nhân phía dưới trong lòng bối rối nói xong. Trung quanh thân thể dương thạch xuất hiện từng đạo làm sắc khí lưu, thực chất là sắc khí. Thân phận phong nhi cho tới bây giờ không có tiết lộ qua, cũng không ai biết tránh thức thân phận của hắn. Phong nhi thân mình thực lực cũng đạt tới yêu quân trung kỳ. Bên cạnh còn có tam đại thủ vệ. Ba gã yêu quân hậu kỳ cao thủ, nhiều người như thế sao dễ dàng bị giết chết? Sao lại có thể? Dương Thạch đột nhiên gầm lên. Tung thủ thị yêu đế tiền kỳ cao thủ. Trung niên nhân thập phần khẳng định nói. Tuyệt đối không có khả năng, tam đại yêu quân hậu kỳ cao thủ, tam đại hộ vệ đều tinh thông hợp kích, đối phương mới chỉ là yêu đế tiền kỳ. Ba vị yêu quân hậu kỳ cao thủ liên thủ tối thiểu cũng có thể trong lúc nhất thời chế trụ đối phương, để cho phong nhi đào tẩu. Dương Thạch cũng không thể tin này kết quả. Trung niên nhân cười khổ nói. Bệ hạ đối phương thân phận đã biết được, hắn trong khi giết người còn rất cắn rỡ, thậm chí báo ra tính danh đàm đồ. Đàm đồ. Dương Thạch rồi đột nhiên trừng mắt. Chính là nhi tử của côn bằng lão tặc, có phải chính là đàm đồ? Đúng vậy. Lúc trước có nhiều người nghe được người đó mắng nhị công tử, đồng thời cũng báo ra danh tánh mình. Hơn nữa vũ khí hắn cầm cũng bại lộ thân phận hắn. Hắn sử dụng chính là huyền luân truy. Trung niên nhân có vẻ rất khẳng định. Dương Thạch ngần ra. Hắn rốt cục hiểu được yêu đế tiền kỳ cao thủ sao lại giết chết ba gã hộ vệ, lại giết chết nhi tử mình. Nguyên lai yêu đế tiền kỳ cao thủ này là đàm đồ, còn có thần khí của đàm đồ. Như vậy sự tình cũng đã rõ ràng. Một gã yêu đế tiền kỳ bình thường và ba gã yêu quân hậu kỳ khoảng cách không lớn. Nhưng nếu yêu đế này có thần khí, kết quả đã có thể khác rồi. tốt lắm tốt phi thường. Một hồi lâu sau, Dương Thạch sắc mặt âm trầm gật gật đầu, sắc khí cũng là càng thêm nồng đậm. Giờ phút này Dương Thạch giống như cô lang muốn thôn phệ địch nhân. Phong Nhi làm sao vậy? Cả bác Minh Hải ta làm cách nào cũng không cảm ứng được hơi thở Phong Nhi. Một hắc y, y. H. nữ tử từ bên trong điện bọt ra, khẩn trương dò hỏi. Hắc y H. nữ tử này chính là thê tử Dương Thạch Lâm khiết. Các người đi ra ngoài hết đi. Dương Thạch nhìn hạ nhân chung quanh. Lúc này đột nhiên phất tay mệnh cho những người này đều rời khỏi cung điện đại điện. Lúc này, trên đại điện chỉ có hai người Dương Thạch và Âm Kiết. Phong Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Thạch ca, thần thức ta sao không thể tìm được hơi thở Phong Nhi? Trên mặt Âm Kiết tràn ngập lo lắng. Dương Thạch khuôn mặt giống như bị đóng kết lại, không có chút biểu hiện. Đã chết rồi. Dương Thạch thanh âm không có chút thay đổi nhưng đôi mắt hắn thiểm phát ra tia lênh quang. Đã chết. Âm Khiết ngần ra, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe kết quả như vậy, giống như bị ngũ lôi hoanh trúng, tâm lý trở nên hỗn loạn. Không, không có khả năng, Phong Nhi tuyệt đối không có khả năng chết, quyết không có khả năng. Âm Khiết nói rất không tin tưởng. A Khiết, tỉnh táo, tỉnh táo lại. Chỉ cần là người, hắn tất nhiên phải chết, trừ phi hắn biến thành đại tôn, vì Phong Nhi đã chết, chúng ta thương tâm căn bản cũng không có tác dụng gì. Việc chúng ta bây giờ phải làm đó là báo thủ cho hài tử duy nhất của chúng ta. Dương Thạch an ủi âm khiết thực tế cũng là an ủi chính mình. Không, Phong Nhi tuyệt đối không có khả năng chết, lúc trước không phải kế hoạch tốt làm sao, tìm một người, bên ngoài tuyên bố tên Dương Bân nào đó là hài tử của chúng ta, Phong Nhi thân phận vẫn không có tiết lộ A nên không ai biết Phong Nhi là nhi tử của chúng ta, sao có người đến giết Phong Nhi nhà chúng ta. Âm Khiết thật sự không thể chấp nhận kết quả này. Huyết thực long kinh nhất tộc sinh sản cực khó, Dương Thạch và Âm Khiết sau khi thành phu thê, cũng cực kỳ khó khăn mới đẻ ra một hài tử, đó là Dương Phong. Lúc trước Dương Thạch và Âm Khiết lo lắng nhi tử mình bị địch nhân côn bằng yêu đế giết chết, liền thi hành diệu kế. Tìm một hài tử khác, tuyên bố ra ngoài là nhi tử mình. Cho nên Dương Phong thân phận vẫn che giấu, chỉ có Dương Thạch hai đại chiến tướng và thủ hạ mới biết giành mạch. Bên ngoài, tất cả mọi người biết, vợ chồng Dương Thạch và Âm Khiết chỉ có một hài tử Dương Bân, bọn họ không biết Dương Bân căn bản không phải là nhi tử của Dương Thạch và Âm Khiết. Chỉ là một thế thân mà thôi, che giấu cho nhi tử bọn họ Dương Phong mà thôi. Người ngoài căn bản không biết, Dương Thạch và Âm Khiết thậm chí tiêu hao rất nhiều máu tươi trong cơ thể, trợ giúp Dương Bân thay đổi thân thể. Làm cho một ít cao thủ đánh giá, Dương Bân có hơi thở của huyết thực lòng kình, là huyết thực Long kình nhất tộc. Người tính không bằng trời tính, chúng ta cứ nghĩ phương pháp bảo trụ tánh mạng Phong Nhi, nhưng... Dương Thạch trong lòng đau xót cực kỳ. Không chỉ vì Nhi tử chết mà thương tâm, mà còn vì huyết thực long kình nhất tộc mà thương tâm. Huyết thực Long kình nhất tộc cũng dễ phải tuyệt chủng. Hôm nay Dương Phong chết đi, cả lục giới, cũng chỉ có Dương Thạch, âm khiết hai huyết thực lòng kình. Sắc, sắc, sắc. Thế ca, Huynh nói đi, là ai giết hại tử chúng ta? Âm Khiết vốn cao quý đoan trăng nhưng giờ phút này sát khí phát ra khắp xung quanh. Âm Khiết hoan hỉ nhất là giết chóc, mấy năm gần đây nàng đã rất nhẫn nhịp. Lần này, nàng rốt cục phải khai sát giới. Đàm đồ. Nhi tử côn bằng lão tặc. Dương Thạch cười lạnh nói. a Khiết, có giết không? Dương Thạch vừa nói vừa nhìn về phía Âm Khiết. Âm Khiết thanh âm lạnh lùng nói. Tự nhiên phải giết, giết Nhi tử hắn, xem côn bằng lão tặc có dám làm gì bọn ta. Bọn ta trực tiếp tiến nhập vào âm dương sinh diệt huyến cảnh, mặc cho côn bằng lợi hại cỡ nào, cũng là không thể thương tổn chúng ta. Nhắc tới âm dương sinh diệt huyến cảnh, dương thạch sắc mặt cũng tự tin. Màn đêm vuông xuống. Từ trong biệt trí trang viện, chỗ Lý Dương được can trí, ngày mai là ngày Lý Dương và đàm đổ quyết chiến nên Lý Dương khoanh chân ngồi thần thức dần dần tỏa ra, bao trùm cả quy hoàn đảo, thẩm thấu đến từng địa phương trên quy hoàn đảo, ngã tư đường, thần bí động phủ, chỗ ở quy hoàn. Đàm đồ tu luyện mật thất, tóm lại, thần thức mỗi một chỗ Lý Dương đều hoàn toàn bao trùm trong đó. Lý Dương nhắm mắt lại. Thông qua thần thức, cảm ứng ba động tự nhiên, Lý Dương liền khoanh chân ngồi xuống, cách đó không xa, Cam Nguyên cũng ngơ ngác nhìn Lý Dương, trong lúc nhất thời cũng không hiểu Lý Dương rốt cuộc tu luyện bí thuật gì. Trong phủ đệ đảo chủ quyẩn quyẩn một mình bước vào trong mật thất, bên ngoài mật thất, có các loại các dạng cầm chế, đều có liên lạc với nhau. Đan đan thành cấm chế năng lực phòng ngự, cho dù là thần thức yêu đế hậu kỳ cao thủ phòng trừng cũng khó có thể xuyên thấu. Bất quá, dựa vào thần thức Lý Dương, so với đại tôn, phòng trừng này trên đời còn không có địa phương nào hắn nhìn không thấu. Lý Dương đã thấy Quy Huẩn lôi ra một bát quái hình quỷ khí, rồi sau đó phát ra mấy đạo thủ lân quyết, bát quái hình quỷ khí liền sáng lên, sau đó trên đó xuất hiện hai người. Trong đó một bạch sắc thân ảnh cao cao nói. Huyết thực cung thuộc hạ chú ý. Trong mật thất quý ẩn đột nhiên quỳ xuống đồng một tiếng, không có có chút do dự, trên mặt cực kỳ cung kính. Huyết thư cung. Lý Dương hơi như mày, trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi bắc minh hải này có huyết thực cung. Hơn nữa xem hình dáng, huyết thực cung này cũng tương đối lợi hại, ngay cả yêu quân hậu kỳ nhân vật cũng cam tâm tình nguyện. Bạch sát thân ảnh nói. Mọi người truy tầm tung tích đàm đồ nhi tử côn bằng yêu đế, phàm là tìm được người tất có trọng thưởng. Bạch sắc thân ảnh nọ đúng là Dương Thạch, Dương Thạch cũng từng sử dụng thần thức đến tìm kiếm đàm đồ. Chỉ kỳ quái là, hắn không thể nhận thấy hơi thở đàm đồ, đàm đồ tinh thần tu vi tuyệt đối không bị được với hắn, cho nên tình huống này chỉ có thể là côn bằng yêu đế đã hạ câm chế trên thân đàm đồ, có thể thu liễm hơi thở toàn thân. Tự nhiên không thể dụng thần thức đại quy mô, chỉ có thể thông qua thế lực một ít thủ hạ bí mật mà tìm kiếm. Vì báo thủ, vợ chồng Dương Thạch khinh không tiếc thứ gì. Đàm đồ. Chính là cái tên ngốc kia sao? Thông qua thần thức tham đắc tin tức Lý Dương trong lòng nghi hoặc. Nói thật lòng, Lý Dương cũng thấy tên ngốc đàm đồ kia cũng không tệ. Cho nên Lý Dương quyết định cẩn thận nghe ngóng Dương Thạch. Quy huẩn liền nói. Bầm báo bệ hạ, thuộc hạ biết đàm đồ ở chỗ nào? Nói. Dương Thạch và âm khiết cơ hồ đồng thời lên tiếng. Quy huẩn cũng hơi kinh ngạc. Dương Thạch và âm khiết dù gì cũng đều là yêu đế hậu kỳ cao thủ, sao lại thất thường như thế? Nhưng Quý Huẩn vẫn nói, đam đồ lần này đang ở Quý Huẩn đảo của ta, ngày mai hắn và ma giới Lý Dương tiến hành một trận đại chiến. Dương Thạch và âm khiết nhất thời con mắt sáng ngời. Quý Huẩn, việc này mà thành, ta nhất định sẽ trọng thưởng người ngươi, thậm chí ban cho ngươi một món đồ. Dương Thạch khỏe miệng nhẹ nhàng cười lạnh. Thần khí! Giết đàm đồ tự nhiên sẽ đoạt được thần khí huyền luân truy. Ta ơn bệ hạ. Thuộc hạ nguyện vì bệ hạ vạn tử cũng không chối tử. Quy huẩn nhất thời trong lòng mừng rỡ. Vội vang quỳ xuống khấu đầu nói, trong tâm cao hứng ha ha. Thần khí à một tin tức đổi một món đồ thần khí. Lào ú quy ta cũng chưa từng nghĩ ăn hai mang cũng có chỗ tổ tạ. Đợi ta có thần khí, ta đấy sẽ. Giờ phút này quy huẩn cũng miên man suy nghĩ. Quang mang bắt quái hình quỷ khí đột nhiên ảm đạm dần. Thân ảnh Dương Thạch và Âm Khiết cũng biến mất không thấy. Lý Dương tự nhiên thu hồi lại thân thức, lầm bẩm nghi hoặc nói. Kẻ thân bí của huyết thực cung kia tìm đàm đồ làm gì. Từ đầu tới giờ, Dương Thạch và Âm Khiết bên trong cũng không có lộ ra tin tức muốn giết đàm đồ. Lý Dương cũng tự nhiên không biết đàm đồ cũng là không may. Nếu hắn sớm biết rằng Dương Phong là nhi tử Dương Thạch, Âm Khiết phòng trừng cũng sẽ không hạ sát thủ. Dương Thạch, Âm Khiết phương trăm ngàn kế bảo vệ hài tử mình. Cuối cùng lại để nhi tử bị giết. Coi như là thiên ý. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân. Chương 394, Báo Thủ. Đến ngày thứ 2. Lý Dương huynh đệ, ha ha, ta suốt một đêm không có ngủ ngon, tưởng tượng đến có thể cùng ngươi đại chiến một hồi quả thật hưng phấn không thôi à. Lại đây, chúng ta chọn địa phương đại chiến một hồi. Đàm đồ xích lỏa nửa người trên, lớn tiếng nói. Một thân hắc y yề, Lý Dương cười cười nói. Không cần hội, đàm đồ huynh, chúng ta chiến đấu, lực phá hoại có thể tương đối lớn, quy vẩn đảo này nhỏ như vậy, nói không chừng lực lượng lớn quá sẽ đem quy vẩn đảo ra hủy diện, lúc đó sẽ không ổn. Đàm đồ nghe xong, cũng nhanh chóng gật đầu. Cũng là Lý Dương huynh đệ nói chuẩn xác, đi thôi, chúng ta rời khỏi quy vẩn đảo, đến ấy sâu trong Bắc Minh Hải đại chiến một hồi. Tuy ngươi, Lý Dương gật đầu nói, lập tức đàm đồ liền hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp bay ra khỏi quy hòn đảo, Lý Dương thân hình loại lên, xuyên vân toa vụ đạt đến mức tận cùng, Lý Dương đã ở ngoài ngàn hần giảm, bất quá đàm đồ cũng là không kém. Bản thể đàm đồ chính là côn bằng, côn bằng trời xanh tốc độ cực nhanh, nhoáng lên cũng quá ngàn giảm xa. Hai người nhắm thẳng xuống phía dưới phóng đi, càng xuống, áp suất càng lớn, hơn nữa nước biển Bắc Minh Hải này cũng tương đối kỳ quái, càng xuống, giọt nước cũng lớn theo, thậm chí xuống tới đáy biển. Giọt nước càng to lớn, một giọt nước giống giống như một cự thạch vậy. Ha ha, thông khoái, Lý Dương huynh đệ, tốc độ người quả nhiên rất nhanh. Tại bác Minh Hải này, ta còn chưa có gặp được mấy người có thể so tốc độ với ta. Đàm đồ ha ha cười to, đôi mắt hai người đột nhiên sáng ngời, đồng thời bắn về phía một tiểu thạch thật lớn dưới đáy biển. Dưới đáy biển, tiểu thạch rất kỳ quái. Từ giữa tách ra, vừa vặn hai nửa. Không nhiều không ít chia ra rất chuẩn xác làm cho Lý Dương và Đàm Đồ đều kinh ngạc, cái này tuyệt đối là kỳ tích tự nhiên. Lý Dương đứng trên đầu Bắc Biên tiểu thạch, Đàm Đồ đứng đầu Nam Biên tiểu thạch, hai người lặng lặng đứng nhìn nhau. Khí thế không ngừng mạnh lên hướng đối phương áp bách. Dũng khí thế công kích, cao thủ chiến đấu đều thường xuyên sử dụng. Thứ nhất, có thể ảnh hưởng trạng thái đối phương, thứ hai cũng có thể rõ thám một ít chi tiết đối phương. Lý Dương tinh thần tu vi đạt tới Ma Đế trung kỳ. Nguyên thần càng vững như bàn thạch, khí thế tương kháng, đàm đồ bị áp bách không có chút phản kích lực. Mẹ nó. Đàm đồ không chịu được, lúc này quyết định bắt đầu công kích cận nhân. Hưu Đàm đồ thân thể hóa thành một đạo tia chớp, cơ hồ tới ngay bên cạnh Lý Dương. Tốc độ Lý Dương so với tốc độ Lý Dương cũng là không kém hơn, đồng thời một tiếng giít bén nhọn nhắm vào đầu Lý Dương mà đến. Thần khí huyền luôn truy. Lập tức, đàm đồ vận dụng thần khí. Hắn biết Lý Dương từng giết qua hai vị yêu đế, tự nhiên không dám lơi là Lý Dương hữu cước vừa động, liền biến mất, đồng thời ba một tiếng hữu cước Lý Dương hung hăng đạp thẳng trên huyền luân truy, chiến thần ngóa cũng là thần khí, hơn nữa hữu công kích Trấn phúc, lại có phản lực công hiệu. Lý Dương tá trợ phản lực, mượn điểm san hô dưới chân, thân hình giống như mùi tên nhọn đột nhiên biến hóa thành một đạo hồ tuyến, bắn thẳng về phía đàm đồ, nói thì chậm, trên thực tế chỉ là trong ngáy mắt. Lý Dương đã tới trước mắt đàm đồ Tốt Đàm đồ chỉ kịp hét lớn một tiếng Xa xa nhanh chóng tách ra Đồng thời huyền luân truy trên tay hàn biến hóa Huyền luân truy vì sao lại gọi là huyền luân truy Bởi vì nó có một công kích hình thái khác Vốn chỉ là hình hài huyền luân truy Giờ phút này cũng là biến thành bộ giang luân Chuẩn xác mà nói Là hình cánh quạt Cả mỗi nan quạt là một tiểu tiêm truy Trên tiểu tiêm truy có một ngọn lửa nhỏ Màu lam kiểu mội chân hỏa Cái này là cha ta tự mình cải tạo, Lý Dương huynh đệ, thưởng thức tư vị nha. Đàm đồ ha ha cười, huy vũ huyền luân truy trên tay đánh thẳng về Lý Dương. Trên huyền luân truy, tổng cộng có 9 tiểu tiêm truy, tiểu tiêm truy bén nhọn cực kỳ. Một truy này đánh trúng trên người tối thiểu phải xuất hiện mấy lỗ thủng. Hơn nữa, huyền luân truy bi lực kinh khủng còn hơn thế. Côn bằng yêu đế quả nhiên bất Phàm xem ra ta cũng nên xuất chiêu. Lý Dương ha ha cười. Hai tay ngũ thải quang mang chợt lóe lên, hám địa quyền sáo liền xuất hiện trên tay. Giờ phút này, Lý Dương hai tay mang quyền sáo thần khí cấp bậc, trên chân đạp chiến thần quả. Lưỡng đại thần khí, người so với ta còn lợi hại hơn A. Đàm đầu ngơ ngác nhìn Lý Dương, một người có tới hai kiện thần khí, việc này quả rất khó tưởng tượng. Bình thường yêu đế tiền kỳ cao thủ đều là sử dụng thượng phẩm quỷ khí, chỉ có một ít siêu cấp cao thủ mới có thần khí. Yêu giới đại thánh cấp bậc người này mới có thể có hai kiện thần khí. Dù sao luyện chế thần khí quá mức khó khăn. Thứ nhất là tài liệu, nhìn Lý Dương như vậy ai nghĩ hắn có nhiều ngũ thải hỗn độn thạch như vậy. Phải biết rằng cho dù đến Hỗn Độn Sơn khai thác, nhiều nhất chỉ cỡ bản tay mà thôi. Lý Dương từ Hỗn Độn Sơn Hạch Tâm Không Gian trung măng ra, chủ yếu là thần thức nữ hoa căn bản không thể phát hiện Hạch Tâm Không Gian bên trong, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Cho dù rõ ràng Dựa vào ánh mắt nữ hoa, tự nhiên biết Lý Dương bất phàm, cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Dù sao nếu không phải Lý Dương, ngoại nhân cũng vô pháp phá được kim sắc thiểm điện và làm sắc thiểm điện để lấy được ngũ thải hôn độn thạch. Thứ hai, đó là lửa. Bình thường ngũ thải hôn độn thạch phải là nhị nghi tịnh hỏa mới có thể luyện chế. Nhị nghi tịnh hỏa, bình thường hỏa trong cơ thể đại tôn là nhị nghi tịnh hỏa, còn có một loại người đạt tới yêu. Mà đế cấp bậc tiên thiên hỏa đức thân cao thủ, bọn họ cũng có nhị nghi tỉnh hỏa Nhưng nói tóm lại, người có nhị nghi tỉnh hỏa rất ít, cho nên muốn luyện chế thần khí cũng cực kỳ gian nan. Sám sát chân hỏa trong cơ thể Lý Dương, đều là hấp thu lôi viêm chi tâm tạo thành. Người ngoài trong khi tu luyện, trong cơ thể chân hỏa căn bản không cần trải qua giai đoạn sám sát chân hỏa trong lịch sử cũng không có nghe nói ai từng có sám sát chân hỏa Nhìn Lý Dương có hai kiện thần khí. Lúc này đàm đồ tự nhiên kinh hãi. Ha ha, thông khoái, xem huyền luân truy của ta lợi hại, hay là thần khí của ngươi lợi hại. Huyền luân truy trên tay đàm đồ huy vũ, từng đạo quang mang bén nhọn bắn về phía Lý Dương, đó là kinh khí dung hợp cựu mỗi chân hỏa công kích. hắc Lý Dương tay phải nhanh như chấp vươn ra, không thèm để ý đối phương công kích, mạnh mẽ trộp chúng huyền luân truy, quang mang chín tiểu tiêm truy đột nhiên lói lên, liên tục 9 lần công kích vào tay phải Lý Dương. Lòng bàn tay Lý Dương tê dần, cho dù hám địa quyền sáo làm tiêu tán đại bộ phận công kích, nhưng tay phải cũng cảm thấy tê dần. Tay trái Lý Dương đồng thời giống như cương chảo hung hăng trộm chúng huyền luân truy, hai tay đồng thời tóng được, huyền luân truy công kích hoàn toàn bị hám địa quyền sáo pha tan. Vâng! Cùng một lúc, Lý Dương đột nhiên đá ra, trong mắt đàm đồ quang mang chật lõe, tay phải đột nhiên vươn ra ngăn trở Lý Dương công kích, cho nên Lý Dương kính thối trực tiếp làm gãy cánh tay đàm đồ. Đồng thời đạp thẳng vào ngực Đàm Đồ, đánh bay Đàm Đồ ra ngoài, máu tươi lúc này phun ra, tràn ngập trong nước biển. Mẹ nó, có hai kiện thần khí đúng là điên cuồng. Đàm Đồ đứng lên, phẫn nộ lớn tiếng mắng. Tốc độ hắn rất nhanh, tay hắn bị Lý Dương đang trúng, bởi vì Lý Dương có chiến thần oá, trực tiếp đánh gãy xương tay, đồng thời đánh bay hắn ra ngoài, nếu Đàm Đồ cũng có hai kiện thần khí, cũng có thể giảm bớt công kích này. Nhìn chiến thần dưới chân Lý Dương, Rồi nhìn quyền xảo trên tay Lý Dương. Đàm Đồ sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Lý Dương huynh đệ, ta nhớ kỹ ngươi lợi hại nhất chính là đào phách công kích mà." Lý Dương một trận kinh ngạc, không biết Đàm Đồ này vì sao lại hỏi điều này, nhưng cũng gật gật đầu. "Khi đao phách công kích cực mạnh còn chưa có xuất ra, ta không tin đánh không lại ngươi." Đàm Đồ thấp giọng hừ hừ nói, đồng thời giống như cuồng bạo dãng lưu, không do dự sông thẳng tới Lý Dương. Cửu Tâm liên truy. Đàm đồ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong tay huyền luân truy đột nhiên quang mang trận lõe, chín đạo công kích cơ hồ đồng thời công kích về phía ngực Lý Dương. Lý Dương nhớ rõ ràng, vừa rồi cũng là chiêu đó đã làm tay phải mình tê dại, phải biết rằng khi đó tay phải có mang quyền sáo thần khí cấp bậc, hòa tan đại bộ phận lực công kích nhưng ngực mình lại không có gì bảo vệ quỷ khí, thần khí gì. Lý Dương trên mặt nở nụ cười tự tin, bình thản nắm tay thành quyền. Trực tiếp một quyền ầm ầm nện thẳng vào huyền luân truy. Quả nhiên, chính đạo quang mang trật lué, liên tục chính đạo công kích liên tiếp tập trung lại cùng trên nắm tay, tay phải Lý Dương Tê Dần. Trong lúc nhất thời khí lực cũng giảm đi rất nhiều, đàm đồ âm như hiện ra nụ cười trên mặt, tâm ý vừa động. Huyền luân truy tái biến chính đạo tiểu tiêm truy phát ra quang mang, sau đó từ tả sang hữu liên tục phát ra chính đạo quang mang, lập tức chính đạo quang mang dung hợp là một. Chín đạo tiểu tiêm truy cũng đột nhiên hợp chín là một, biến thành một đạo kim sắc tiêm truy. Bung tay. Lý Dương chỉ cảm thấy tay phải đau đớn kịch liệt, không tự kìm hãm được liền bùng ra. Đàng đồ trên tay chỉ có một bả tiêm truy, kim sắc tiêm truy. Hử. Lý Dương một tiếng hử lạnh, mặc cho tiêm truy công kích lên người mình vừa chạm vào Lý Dương thân thể. Đột nhiên ánh lam sắc trong thân thể Lý Dương chật lué. Một cổ tinh thần công kích cường đại đột nhiên oanh kích lên tinh thần đàng đồ. Tinh thần công kích. Đàm đồ nói sai rồi, hắn tưởng rằng Lý Dương ngoại trừ hai đại thần khí công kích, cũng chỉ có đao phách công kích, cho nên Lý Dương dùng tinh thần công kích, hắn cũng là không biết. ma đế trung kỳ, Lý Dương tinh thần tu vi so với đàm đồ phải cao hơn, hơn nữa một người thì cố tình công kích, còn một người không có gì chuẩn bị, cũng giống như một vạn người ở quân doanh chưa kịp chuẩn bị thì đã bị 10 vạn người đánh lén mà không phòng ngự. Tuyệt đối áp đảo về một bên. Đàm đồ sắc mặt nhất thời trắng bệnh, Lý Dương cũng hờ hững thân hình trận lué, liền tới bắc biên tiểu thạch lúc trước, Lý Dương liền an tính đứng ở đó. Lý Dương rất rõ ràng, chính mình vừa rồi cũng không có toàn lực tinh thần công kích, trình độ tinh thần công kích này nhiều nhất làm cho tinh thần đàm đồ chấn động một lúc mà thôi, quả thật một lát sau, đàm đồ liền hoàn toàn khôi phục hắn nhìn về phía Lý Dương ánh mắt vẫn còn khẩn trương. Lý Dương huynh đệ, vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Tinh thần ta sao lại hỗn loạn, thiểu như tinh thần công kích mà phụ thân nói. Nghe nói Đông Phương Minh Đế Thái Úc có tinh thần công kích, chẳng lẽ hắn lại ở đây. Đàm đồ nghi hoặc nhìn khắp nơi xung quanh. Lý Dương không nhịn được nở nụ cười. Đàm đồ đột nhiên hướng về Lý Dương, nói. Lý Dương, ngươi ngàn vạn lần đừng nói, ngươi chính mình cũng hiểu được tinh thần công kích. Bộ dáng đàm đồ không thể tin tưởng. Lý Dương cũng không dầu giếm, mỉm cười gật đầu. Tinh thần công kích rất mờ ảo, kể cả ngươi biết đối phương dùng tinh thần công kích, cũng chỉ có thể bị người ta đánh mà thôi. Lao thiên ả, ngươi, ngươi, ngươi. Đàm đồ chỉ vào Lý Dương, một câu nói cũng không nên lời. Hắn ghen tị. Đàm đồ thô hào rốt cục cũng bắt đầu ghen tị người khác, ghen tị Lý Dương. Còn muốn đánh không? Lý Dương hỏi lại. Đánh cái mông ả. Đàm đồ đột nhiên thở dài một hơi, nhìn Lý Dương, giống như nhìn quái vật. Ngoài hai kiện thần khí, ngươi còn có đao phách công kích, ngươi ngoại trừ có đao phách lợi hại công kích, còn có tinh thần công kích. Đông vương minh đế kiêu ngạo nhất chính là dùng tinh thần công kích, thế nhưng ngươi cũng biết được. Đàm đồ lắc đầu hai cái. Tinh thần công kích và đao phách công kích liên hợp xuất ra không có thể chống được. Tinh thần công kích vừa ra, phòng trường yêu đế trung kỳ cao thủ sẽ phải dừng lại trong chốc lát, về điểm này cũng đủ cho ngươi dụng đao phách giết hán. Ha ha ha ha. Lý Dương lưỡng đại tuyệt kỷ, đao phách công kích, tinh thần công kích, hai cái dung hợp, thật sự cực kỳ kinh khủng. Ta từ nay về sau sẽ không đánh với ngươi nữa, ha ha, bất quá Lý Dương ngươi sẽ là huynh đệ tốt của ta, ngươi sẽ không đối phó ta, chúng ta nên liên thủ đối phó ngoại nhân, ha ha, ta nói đúng không, từ nay về sau ai dám cười bọn ta. Đàm đồ trong chốc lát vừa cười to vừa ôm Lý Dương, quả nhiên là một người thô hảo. Lý Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần thức hắn phát hiện hơn 10.000 dặm bên ngoài có hai đạo thân ảnh cực nhanh đang tới. Lý Dương thần thức cũng không phải đều phúc tẳng ra, bởi vì vừa rồi chiến đấu cho nên hơi chút tẳng ra, chỉ bao trùm quy ẩn đảo mà thôi. Không kịp rồi. Lý Dương cười khổ, đối phương tốc độ thật sự quá kinh khủng, hơn 10.000 dặm thế nhưng trong nháy mắt đã tới. Gặp người khác hư. phòng chừng các ngươi không có cơ hội. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước Lý Dương và đàm đồ, nam mặc áo trắng, nữ mặc hắc ý, hai người trên người đều tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Dương Thạch, Âm Khiết Đàm đồ đột nhiên kinh hô, hắn biết là không hay, Dương Thạch và Âm Khiết đều là yêu đế hậu kỳ cao thủ, ngay cả cha côn bằng yêu đế nhiều năm như vậy cũng không có tiêu diệt hai người. Giết người thương mạng, cho nên hắc y ý tiểu tử ngươi cũng chịu chết đi. Dương Thạch cười lạnh nói Đồng thời một bạch sắc kính không liền phiều phủ bay lên. Tập 11 Ngũ Đức Tri Thân chương 395, Âm Dương sinh diệt huyện cảnh Âm khiết trên mặt tràn ngập sắc khí, một hát sắc không kính từ thân thể nàng phụ xuất, dạng thức hai chiếc kính cơ hồ giống nhau như lúc, mặt kính chỉ to như một đầu người, nhưng hai mặt kính luôn có từng đạo quang mang phát ra. Hát sắc kính bắn ra hát sắc quang mang, bạch sắc kính bắn ra bạch sắc quang mang, hai đạo quang mang bất đồng bắt đầu giao nhau chậm, dừng, ngưng lại cho ta. Đàm đồ đột nhiên kêu lên, hắn vội va đến nói không nên lời, cái mạng nhỏ của hắn thế là xong rồi. Hắn tuy không sợ chết, nhưng tự nhiên vô duyên vô cớ bị giết chết, hắn không thể chịu được. Lý Dương bên cạnh cũng lánh nhãn bảng quan. Nghe được thanh âm đàm đồ, trên mặt Dương Thạch và âm khiết lộ ra một nụ cười khoái ý, bất quá bọn họ sau khi nghe đàm đồ nói xong, khống chế Dương sinh kính và âm diệt kính chầm lại. Dương Thạch và Âm Khiết vốn không có định giết đàm đồ, nhưng đàm đồ tự nhiên giết nhi tử bọn họ. Tốt xấu gì cũng phải giết chết đàm đồ nhưng tối thiểu cũng phải hành hạ tinh thần hắn một phen. Vừa rồi hai người sử dụng dương sinh kính và Âm Diệt kính chỉ là dọa dọa đàm đồ mà thôi. Dương Thạch. Âm Khiết. Các ngươi có nhầm lẫn gì không? Đàm đồ đột nhiên hét lớn. Nhầm. Kẻ bọn ta muốn giết chính là ngươi. hắc H.I. Âm Khiết lạnh như băng nói. Trong mắt bắn ra lãnh mang làm cho người ta sợ hãi. Đàm đồ cố gắng biện giải nói. Dương Thạch, âm khiết, mấy năm gần đây, các ngươi và ta cha cũng hình thành lãnh địa nhất định, không xâm phạm lẫn nhau, mà đàm đồ ta tựa hồ không có gây hấn các ngươi sao các ngươi lại giết ta. Các ngươi có nghĩ đến việc một khi ta chết, cha ta sẽ phẫn nộ hóa thành bản thể. Không gây hân lư. Phong nhi ta chính là bị ngươi giết. Thanh âm âm khiết cực kỳ phẫn nộ. Thanh âm giống như thủy tinh trói thai mọi người. Phong Nhi, Phong Nhi là ai? Nhi tử các ngươi không phải tên là Dương Xăm Sao. Đàm đồ vẻ mặt nghi hoặc. Ta nghĩ, các ngươi nhất định nhầm lẫn. Ta tuyệt đối không có sát hại Nhi tử các ngươi. Bạch Di Dương Thạch hừ lạnh một tiếng nói. Nhầm Ư. Hừ. Ta hỏi ngươi, mấy ngày trước đây ngươi giết một yêu quân trung kỳ cao thủ, bên người hắn có ba gã yêu quân hậu kỳ thủ vệ. Đàm đồ vừa nghe xong đột nhiên thân thể chấn động. Hắn nhớ kỹ rõ ràng ngày ấy, hắn đã thấy một thanh niên mệnh lệnh kẻ dưới tay tùy ý bắt người, hơn nữa trực tiếp phong ấn tu vi, đồng thời trực tiếp chặt đức tứ chi người bị phong ấn này. Lấy một mỹ danh là, man đầu, thậm chí còn dụng lửa nướng man đầu này. Nhìn thấy cảnh đó, đàm đồ rất phẫn nộ, vừa ra tay đã dụng luôn thần khí, giết toàn bộ mấy người. Ta là đoạn hồn hạp cốc nhị. Tên thanh niên kia thét to. Lời còn chưa nói xong đã bị đàm đồ trực tiếp phá đi tâm hạch cùng với nguyên thần, làm cho hắn chết ngay tại chỗ, đàm đồ thậm chí còn nổ một tiếng. Ta không quản ngươi là ai, Bắc Minh Hải này không có ai mà đàm đồ ta không dám giết. Đàm đồ cũng cực kỳ kiêu ngạo. Lúc trước đàm đồ cũng hoài nghi thanh niên này có tam đại hộ vệ, hơn nữa đều là yêu quân hậu kỳ, chắc là công tử một thế lực lớn. Phóng nhãn cả Bắc Minh Hải cũng không có có mấy người thế lực lớn có thủ hạm như thế. Hơn nữa bởi vì nghe được thanh niên đó trước khi chết nói qua đoạn hồn hạc gốc, đàm đồ cũng hoài nghi thanh niên này là hài tử của Dương Thạch cùng âm khiết, cho nên theo tin tức của đàm đồ, Dương Thạch cùng âm khiết chỉ có một con trai, tên là Dương Sam. Dương Sam thì hắn biết, hiển nhiên tên thanh niên này không phải không phải Dương Sam, liền dết luôn. Hắn thân là nhi tử côn bằng yêu đế, chưa từng sợ ai. Bây giờ thấy Dương Thạch, âm khiết, đàm đồ trong lòng liền nhớ tới một điều. Chẳng lẽ hai người các ngươi có hai nhi tử? Ngày ấy ta giết là nhi tử thứ hai. Đàm đồ trong lòng cả kinh, hắn nhớ kỹ tên thanh niên chết đi theo như lời nói ta là đoạn hồn hạp cốc nhị. Sao chữ nhị này phỏng chừng là công tử? Dương Thạch cười suy nói. Ngươi cuối cùng hiểu được. Ngày ấy ngươi giết chính là hài tử duy nhất của ta và A khiết là Dương Phong. Hôm nay không giết ngươi, ta làm sao làm cho Phong Nhi đã chết được nhắm mắt? Nghe được Dương Thạch nói. Đàm đồ trầm mặc Thời gian cứ trôi đi Đàm đồ cũng là sắc mặt âm trầm cực kỳ Trong lòng đang ở không ngừng tự hỏi Làm cách nào có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình Lý Dương không nói tiếng nào Đứng ở một bên lánh nhãn bàng quan thần thức hắn dễ dàng phát hiện Dương Thạch và âm khiết vừa đến Đã bố trí hạ cấm chế chung quanh Bây giờ chỉ là muốn chạy cũng không được Húng chi Lý Dương cho tới bây giờ Không có lo lắng cho mình Ngay cả lôi viêm địa ngục Thốn độn sơn hạch tâm không gian nguy hiểm như thế hắn đều là bình an. Lý Dương sao phải sợ cái gì? Ha ha ha. Đàm đồ đột nhiên ngẩn đầu cười to. Thanh âm lang lãng trong phạm vi cả ngàn rậm dưới đáy thủy vực không ngừng chấn động. Chết đến nơi rồi mà còn muốn cười. Âm khiết lánh rộng một tiếng. đam đồ đột ngừng cười, trong mắt phóng suất thần quang, nhìn chầm chầm Dương Thạch và âm khiết, nói. Dương Thạch, âm khiết, hai tên tặc tử các ngươi, như thế nào? Giết nhi tử các ngươi thì làm sao vậy, là ta giết đó, các ngươi định thế nào? Giết ta hả? Hừ, một khi giết ta đoạn hồn hạp cốc các ngươi cứ chờ bị tiêu diệt đi. Các ngươi hai người có thể trốn vào âm dương sinh diệt huyến cảnh, nhưng còn đại nhi tử của các ngươi dương Sam Hắn có trốn cũng không thoát, các ngươi đã chết một nhi tử, chẳng lẽ ngay cả đại nhi tử cũng không cần. đam đô mặt lộ vẻ cười lạnh, đứng thẳng, lạnh lùng nhìn hai người. Ha ha ha! Dương Thạch và Âm Khiết cơ hồ đồng thời cười rộ lên, bọn họ cười rất to, giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, có vẻ rất là thông khoái, thanh âm hai người rất trói thai. Cười cái gì mà cười? Bọn điên! Đàm đồ đột nhiên quát! Dương Thạch và Âm Khiết dần dần ngừng cười to, Dương Thạch từ từ nói. Đàm đồ ta và A Khiết chỉ có một con trai, là Phong Nhi, cho nên Dương Sam, bất quá chỉ là quân bài mà thôi, cho nên... Các mặt Dương Thạch trở nên dữ thợn. Người phải chết. Hắn không có nghĩ đến Dương Thạch và âm khiết cũng không phải có hai nhi tử, mà chỉ có một, lại chính là cái tên bị hắn giết chết Dương Phong. Dương Sam chỉ là quân bài thế thân. Đã rõ ràng, đàm đồ liền biết lành ít dữ nhiều. Cơ hồ cùng lúc, Lý Dương bên cạnh cũng hiểu được sự tình. Lý Dương trên mặt lộ ra nụ cười. Buồn cười, buồn cười, Dương Thạch và âm khiết hiển nhiên là vì bảo vệ nhi tử. Để cho nhi tử mai danh nhận tính, thậm chí còn xuất ra một người mạo danh thay thế cho nhi tử mình. Ai ngờ lại xảy ra chuyện nhi tử Dương Phong của bọn họ lại xảy ra sự tình này. Nếu lúc trước thân phận Dương Phong công khai ra ngoài có lẽ Dương Phong sẽ không bị giết. Ai, đây đều là thiên ý a Lý Dương đứng một bên cười thầm. cô trên người đàm đồ này có một cấm chế chỉ có đạt tới yêu đế hậu kỳ đỉnh Phong mới có thể miễn cưỡng càm đáp. Phỏng chừng là do côn bằng yêu đế bố trí. Dương Thạch cùng âm khiết mặc dù công lực, tinh thần tu vi thâm hậu, nhưng còn chưa bằng côn bằng yêu đế. Vì vậy không nên để lộ ra chỗ đàm đổ. Lý Dương đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Trong giây lát, Lý Dương trong óc một ý niệm hiện lên trong đầu, giống như đêm tối trong một đạo lôi phạt chiếu sáng cả thế giới. Lý Dương nhớ tới ngày ấy thần thức phát hiện quý huẩn thông qua bắt quái hình quỷ khí và thần bí nhân liên lạc. Rồi nhìn Dương Thạch và âm khiết nghĩ tới một chuyện. Các ngươi là người của huyết thư cung. Lý Dương đột nhiên lên tiếng, quay về phía Dương Thạch và âm khiết hỏi. Chỉ nhìn chầm chầm đám đồ, vợ chồng Dương Thạch nghe được thanh âm Lý Dương, không nhịn được chấn động liền xoay người nhìn về phía Lý Dương. Dương Thạch gật gật đầu nói. Ta và A Khiết đúng là hai vị cung chủ huyết thư cung. Lúc này, Dương Thạch và âm khiết cũng không phải nói dối. Đối với người chết có cần thiết phải nói dối không? Lý Dương vừa nghe xong, trong lòng liền xác định trăm Chỗ này của đàm đồ đúng là do Quy Huẩn tiết lộ. Hừng, hai người các ngươi có thể tìm được đàm đồ, phỏng trường chính là do Quy Huẩn đảo đảo chủ Lao Ô quy chuyện tin tức. Lý Dương lạnh nhạt nói. ngữ khí cũng rất khẳng định. Đàm đồ bên cạnh liền nói. Lý Dương huynh đệ, Quy Huẩn là thủ hạ của cha ta, cũng gian nan mấy năm, trung tâm cảnh cảnh, tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Lý Dương lạnh nhạt không nói trực tiếp nhìn Dương Thạch và âm khiết. Dương Thạch kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lý Dương. Những người dưới tay hắn đều không dám để người khác biết, nếu không một khi côn bằng yêu đế tức giận, chắc chắn không xong, cho nên mỗi một người đều có ám địa lý thông qua quỷ khí liên lạc với Dương Thạch. Thân phận những người này ngoại trừ Dương Thạch và âm khiết, thì không có những người khác biết. Mỗi một người đầu nhập với vợ chồng Dương Thạch đều là do vợ chồng Dương Thạch một mình liên lạc. Cho nên bây giờ Lý Dương nói ra, chính là tiết lộ bí mật quy huẩn. Ngữ khí rất khẳng định khiến cho vợ chồng Dương Thạch kinh ngạc. Lập tức, Dương Thạch cười to lên. Ha ha! Thông minh, thật sự là thông minh, đáng tiếc, quá thông minh, ngươi chắc chẳng cũng phải chết. Chắc chắn hai người các ngươi sẽ bị thu vào âm Dương sinh diệt huyến cảnh, nói cho các ngươi sự tỉnh cũng không có gì hại. Quy huẩn đó đúng thật là người của ta, hành tung đảm đồ cũng là do hắn tiết lộ. Dương Thạch ánh mắt đầu hướng về đàm đồ, trên người tản ra ngạo khí, âm thanh lạnh lùng nói. Đàm đồ, ta nói cho ngươi, cả bác Minh Hải cũng không phải như ngươi tưởng tượng, trên thực tế người phía sau hiệu chung với ta tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của tiểu tử ngươi. Đàm đồ cũng thở dài một hơi, quy huẩn bình thường đối với côn bằng yêu đế đều rất cung kính. Không ngờ có nhiều người phía sau lại hiệu chung với vợ chồng Dương Thạch. Thạch ca, không nên nói nhảm với bọn chúng nữa. Để lâu tất sánh biến, mang hai người bọn chúng thu vào âm dương sinh diệt viễn cảnh thôi. Hắc y thì âm khiết, giờ phút này sát khi đã đạt tới mức rất kinh khủng. Nhi tử chết, đối với nàng đả kích này quá lớn, nàng không thể tiếp tục nhận được nữa. Dương Thạch vừa nghe xong cũng gật gật đầu. Âm khiết và Dương Thạch đồng thời bắt đầu sử dụng âm diệt kính và Dương sinh kính. Đàm đồ cũng là đột nhiên thân hình trật lõe, biến mất không thấy, cơ hồ đồng thời bồng một tiếng chấn động văng lên. Đàm đồ thân ảnh bị giam trong một cấm chê trong suốt, bị bắn ngược trở về. Dương Thạch vừa nhìn, không chỉ cười lạnh nói, còn muốn chạy trốn. cấm chế này chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi, trừ phi ngươi đạt tới yêu đế hậu kỳ thực lực, nếu không chỉ có tìm chết. Bất quá Dương Thạch lần này thi triển Dương sinh kính tốc độ rất chậm, bởi vì vợ chồng Dương Thạch hiểu được. Cảm giác chờ đợi tử vong là kinh khủng nhất cho nên bọn họ muốn cho đàm đồ, Lý Dương phải từng bước sợ hãi rồi từ từ mà chết. Đàm đồ từ cầm chê trong suốt phi thân trở về bên cạnh Lý Dương, nhìn Lý Dương trong mắt lộ vẻ hấy nấy. Lý Dương huynh đệ, xin lỗi, âm dương sinh diệt huyến cảnh này chúng ta đi vào chắc không có hy vọng thoát ra, là ta đã làm liên lụy ngươi đam đồ quay về phía Lý Dương nói, không có gì. Phải rồi, âm dương sinh diệt huyến cảnh là cái gì vậy? Lý Dương cứ như chưa từng để ý đến, hỏi ngược lại về âm dương sinh diệt huyến cảnh. Đàm đồ nhìn Lý Dương như thể không thèm để ý tử vong, không nhịn được hơi rung động, lập tức liền cười to nói. Lý Dương huynh đệ quả nhiên là hào khí ngút trời tới giờ phút này cũng không thèm để ý chút nào. Tốt lắm. Đàm đồ ta cũng học theo Lý Dương huynh đệ, chết có gì phải sợ chứ. Lý Dương huynh đệ, âm dương sinh diệt huyến cảnh này rốt cuộc là cái gì thì ta cũng không nói chính xác được. Bất quả nó phải kết hợp dương sinh kính và âm diệt kính cùng thi triển mới có thể sử dụng đến. Một khi sử dụng, người bị công kích chỉ cần bị hút vào bên trong âm dương sinh diệt huyết cảnh, vào trong đó rồi chỉ là cha ta không có nắm chắc nên mới nói đến đây. Đàm đồ hiển nhiên có điểm tiết tức giận, ngay cả côn bằng yêu đế chưa từng nắm chắc, bọn họ hai người còn muốn hy vọng sao? Ô, Lý Dương trên mặt cũng có chút tò mò. Thần bí năng lượng trong cơ thể bình thường khó sử dụng chỉ có gặp được tình huống nguy hiểm mới có thể sử dụng đến, Lý Dương có chút chờ mong. Ta chỉ cần sống sót ở trong đó, chỉ là Đàm Đồ S không thể sống ở trong đó. Lý Dương đột nhiên vung tay lên. Một vật lớn liền xuất hiện trên tay Lý Dương, đúng là túi tiểu Càn Khôn. Đàm Đồ, cứ tin ta, đi vào trong đi. Lý Dương thần thức đột nhiên quay về phía Đàm Đồ truyền âm nói. Đàm Đồ vừa nghe xong hơi run run rồi lập tức cười nói. Lý Dương gặp kiếp nạn này Chỉ bởi vì ta, dù sao cũng phải chết, hắn bảo ta làm thế nào, ta làm thế đó. Đàm đồ cũng không để ý, trực tiếp nhảy vào trong túi tiểu càng khôn. Lý Dương thu tay, liền mang túi tiểu càng khôn thu vào trong cơ thể. Bởi vì đàm đồ đạt tới yêu đế tiền kỳ, Lý Dương không thể trực tiếp đem đàm đồ thu vào túi tiểu càng khôn, chỉ có thể làm cho đàm đồ tự nguyện tiến vào túi tiểu càng khôn. Xuy suy, suy. Bạch sát quang mang và hát sắc quang mang giống như hai điều long quyện vào nhau cùng một chỗ, vốn lượn du chuyển, cuối cùng đầu đuôi tương hợp hình thành một loan khúc hình vòng tròn. Vòng tròn này có bán kính dài khoảng một trượng, một mảnh lục quang từ trong quang quyển tản mát phát ra rồi đột nhiên một cổ hấp dẫn lực từ kinh khủng từ trong quang quyển buộc phát ra, dương thạch và âm khiết vội vàng mang dương sinh kính và âm diện kính dung nhập trong cơ thể. Hấp dẫn lực nọ đối với hai người không có hiệu quả. Chỉ là Lý Dương và đàm đồ căn bản không có phản kháng lực. Lý Dương cảm thụ luồng hấp dẫn lực cực kỳ khổng lồ, cảm giác giống như một con thuyền nhỏ cô độc trong biển rộng, không có chút phản kháng lực, hấp dẫn lực xung quanh hoàn toàn bao vây Lý Dương. Trong nháy mắt Lý Dương liền bị hút vào trong làm sắc quan mang. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 396, Đệ Tứ Bổn Nguyên Hư Vô Một mảnh hư vô, vô tâm hư vô, Lý Dương ổn định lại. Không có có chút tổn thương nào làng không đứng trong hư không. Âm dương sinh sinh diệt huyễn cảnh rốt cuộc là cái gì? Còn có sát chiêu gì đây? Nghĩ đến đây, Lý Dương liền triển khai thần thức cẩn thận quan sát một phen. Lúc này, một đạo lam sát thủy lưu giống như dao lòng, đột nhiên bắn về phía Lý Dương. Trong lam sát thủy lưu có lôi điện lói ra. Vâng! Vâng! Vâng! Đột nhiên ba thanh âm nổ vàng, một hỏa trụ, một lam sát trụ. Một kim sắc trụ, Tam đạo quang trụ từ phía sau Lý Dương phóng lên cao, đồng thời lôi điện trên không ngừng vờn quanh ba đạo trưởng trụ, cường đại áp lực áp bách bốn phương tám hướng. Lý Dương vẫn lăng không đứng thẳng, ba đạo quang trụ đều phát ra bất đồng năng lượng, đồng thời, bên ngoài thân thể Lý Dương có ba đạo quang mang không ngừng xoay vòng xung quanh, khiến cho lam sắc thủy lưu không thể gần sát hơn. Hừm, ba đạo quang trụ, quả nhiên như ta nghĩ, hoàn toàn giống như lôi viêm trong Hỗn Độn Sơn mà ta từng hấp thụ còn nữa có cùng chung một cấp bậc, chỉ là hai loại năng lượng khác nhau. Lý Dương trên mặt mỉm cười, đồng thời thần thức tỏa ra. Đột nhiên Lý Dương trên mặt nụ cười đình trệ, hắn nhìn thấy gì vậy? Từ sâu trong hư vô không gian, chợt lóe điện thủy cầu, bên trong lóe ra một đạo điện xà lam sắc thủy cầu, lôi điện thủy cầu sâu trong hư vô không gian này, tự thân không ngừng xoay trọn, hơi thở mạnh mẽ từ trung tâm hướng phát ra bốn phía trùng quanh lôi điện thủy cầu từng đạo lam sắc thủy lưu vần quanh. Bên ngoài còn có vô vàn lôi điện xung quanh tựa hồ thủy cầu chính là vua của bọn chúng. Chẳng lẽ chẳng lẽ cái này cũng là một loại năng lượng giống như lôi viêm, thật cường đại thủy linh chi khí, kim mục thủy hỏa thổ, ta đã hấp thu hỏa, mục, kim, bây giờ lại xuất hiện hiện thêm thủy. Lý Dương kinh ngạc. Hỏa trúc tính lôi điện buồn nguyên, mục trúc tính lôi điện buồn nguyên, kim trúc tính lôi điện buồn nguyên. Ba loại buồn nguyên năng lượng. Lý Dương tinh thần Tu Vi càng cao có thể hấp thu càng nhiều, Lý Dương hôm nay tinh thần Tu Vi đạt tới ma đế trúng kỳ, hấp thu bổn nguyên năng lượng cũng tiếp cận đến 1% các loại bổn nguyên. Mặc dù chỉ là 1%, nhưng lợi hại hơn trước rất nhiều. Lúc trước, Lý Dương tinh thần Tu Vi chỉ có ma đế tiền kỳ, hấp thu bổn nguyên có thể ít hơn bây giờ, cho nên vừa tiến vào quang quyển bên trong hốn độn sơn hạch tâm không gian liền hoàn toàn hôn mê đi. Hôm nay tự thân năng lượng đã mạnh hơn rất nhiều, trong không gian này còn có thể chống chọi một đoạn thời gian, sẽ không lập tức hôn mê. Hoành Long Long Lý Dương phía sau ba đạo thiểm điện quang trụ đột nhiên chấn động lên, ở sâu trong hư vô không gian này lôi điện thủy cầu tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, cũng chấn động theo. Lúc này, Lý Dương thân hình không có động đậy, mà là lôi điện thủy cầu thuấn di tới bên cạnh Lý Dương. Phải, là thuấn di từ hư vô không gian tới bên cạnh Lý Dương. Hỏa trụ phát ra từng đạo liệt hỏa chung quanh hỏa trụ bùng phát. Lam sắc quang trụ phát ra một viên khỏa lam sắc khỏa lạp, mỗi một viên khỏa lạp trong đều ẩn hàm chứa khí tức Mộc Linh Cường Đại, vô số khỏa lạp vờn quanh bên cạnh lam sắc quang trụ. Vờn quanh kim sắc quang trụ là rất nhiều đạo khí lưu tinh kim chi khí, không ngừng xoay vòng quanh. Ba nói quang trụ năng lượng bùng cháy mạnh, lôi điện thủy cầu cũng phát ra từng đạo thủy lưu năng lượng, trực tiếp dung mãnh xông vào trong cơ thể Lý Dương hướng thẳng dũng mánh vào bên trong Lý Dương đào phách vô thần. Tốc độ cực nhanh, so với Lý Dương tại hôn đồn sơn, thì tốc độ còn muốn nhanh hơn rất rất nhiều. Lúc này, Lý Dương Nguyên Thần hoàn toàn có một loại đặc thù trạng thái. Nguyên Thần hắn đang hấp thu năng lượng, cho nên Lý Dương hoàn toàn không thể tự hỏi hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vời thư thái không có gì phải tự hỏi, không có gì phải băn khoăn, hắn đang hoàn toàn hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời này. Lý Dương cứ ngồi như vậy. Thời gian cứ trôi đi. Cái tên hắc y gì tiểu tử kia làm thế nào cuối cùng lại đem đàm đồ tiến vào một túi đựng tiền nhỉ? Chẳng lẽ hắn nghĩa rằng hắn có thể sống trong âm dương sinh diệt huyến cảnh ư? Dương Thạch cười lạnh. Thế ca, không nên suy nghĩ, bọn họ hai tên tiểu tử đương nhiên đã bị thu vào âm dương sinh diệt huyến cảnh. Hữu tử vô xanh. Âm khiết thập phần khẳng định nói, Dương Thạch cũng gật đầu đồng ý, hai người trên mặt có một tia khoái hoạt. Người ngoài không biết âm dương sinh diệt huyễn cảnh tránh thức kinh khủng thế nào chứ vợ chồng bọn họ rất rõ ràng. Dương sinh kính hòa âm diệt kính phối hợp sử dụng cũng không phải hình thành âm dương sinh diệt huyễn cảnh, mà là mở thông đạo. Âm dương sinh diệt huyễn cảnh là một không gian độc lập mà dương sinh kính và âm diệt kính chính là chìa khóa. Chỉ khi hai người đồng thời sử dụng mới có thể mở một lam sắc thông đạo, trực tiếp đem địch nhân đưa vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Trên thực tế, Dương Thạch và Âm Khiết Tịnh không dám tiến vào Âm Dương Sinh Diệt Huyền Cảnh, bọn họ đem Dương Sinh Kính và Âm Diệt Kính chỉ là tại Lam Sắc Thông Đạo, chỉ ở gần trong Thông Đạo mà thôi, cũng không phải tiến vào bên trong Âm Dương Sinh Diệt Huyền Cảnh. Lúc trước Côn Bằng Yêu Đế nhìn Dương Thạch và Âm Khiết biến mất, còn tưởng chúng tiến nhập Âm Dương Sinh Diệt Huyền Cảnh, kỳ thật việc này chỉ là Côn Bằng Yêu Đế phán đoán mà thôi. Sự thật chỉ có vợ chồng Dương Thạch rõ ràng. Trong Côn Bằng Tẩm Cung, Côn Bằng Yêu Đế Hình người trạng thái giống như là một tuấn nhã trung nhân nhân, trên đầu mái tóc dài hạ xuống, ánh mắt bao dung, tự thân uy áp đã đạt tới mức kinh nhân. Hắn là yêu đế đỉnh phong, cách vị trí đại tôn cũng chỉ một chút mà thôi. Âm dương sinh diệt huyết cảnh. Côn bằng yêu đế như mày, cả bác Minh Hải tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn, vừa rồi rõ ràng là năng lượng quen thuộc ba động Côn bằng yêu đế một chút dường như phán đoán ra âm dương sinh diệt huyết cảnh. Dương thạch và âm khiết này hai điều tiểu ngư thực lực coi như cũng không tệ, cả bác Minh Hải, ngoại trừ ta, tựa hồ còn không có ai thể bước bọn họ sử dụng âm dương sinh diện huyến cảnh. Côn bằng yêu đế có điểm không nghĩ ra. Dương thạch và âm khiết tốt xấu đều là yêu đế hậu kỳ, cả bác Minh Hải, còn ai đáng giá để bọn họ sử dụng tuyệt chiêu. Nghĩ vậy, côn bằng yêu đế liền lắc lắc đầu, lập tức liền nằm xuống ngủ giấc, côn bằng yêu đế thích nhất là ngủ, phòng trừng cả đời hán. Đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ. Trong âm dương sinh diệt huyến cảnh, cũng chính là trong hư vô không gian. Lý Dương vẫn nằm như trước, từng đạo lam sắc khí lưu không ngừng dung nhập vào cơ thể Lý Dương, thủy cầu lôi điện cũng là nhỏ thêm một chút. Lý Dương một lần ngủ say là 110 năm. Đao phách đã đạt tới thiện bạch sắc đỉnh phong, thân thể cũng tới ma quân trùng kỳ đỉnh phong. Trong lúc ngủ say, công lực không ngừng tinh túy, Lý Dương bắt đầu biến đổi trong đan điện. Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu, giờ phút này Lý Dương và Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu đều tương tự, trong Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu có từng đạo khí lưu vần quanh, khí lưu này hoàn toàn dựa theo quỹ tích xoay tròn của Như Phong Tự Bế. Tại đây, khí lưu trung ương, chính là hai kiện phiêu phủ bạch sắc phi đao. Chẳng trách vừa nhìn, còn tưởng là đem phi đao bán trên đường phố, nhìn kỹ, vô luận là ẩn ẩn phun ra vào địa đao mang, còn lại kim quang lóe ra ở phi đao, đều có vẻ rất là bất phạm. Kim quang đúng là kết quả tinh kim chi khí dung hợp trong. Mà Lý Dương có 7 khỏa tinh cực cũng là bạch sắc. Đúng vậy. Tinh cực sớm biến thái xong, đao phép đang ở không ngừng trải qua tinh túy rèn luyện, xám sả kỉnh cực chi hỏa cũng không ngừng thiêu đốt, đao phép không ngừng biến hóa. Hồi lâu sau khi, theo một trận đao ngâm, hai kiện thiện bạch sắc phi đao biến thành bạch sắc phi đao. Vừa một tháng, đã sớm đạt tới ma quân trung kỳ đỉnh phong thân thể, tu vi rốt cục đột phá. Lý Dương thân thể tu vi đạt tới ma quân hậu kỳ. Bạch sắc đao phách, ma quân hậu kỳ thân thể tu vi. Dung hợp tinh kim chi khí càng làm cho đao phách càng thêm cưng rắn, thân thể càng thêm cường hãn, giờ phút này Lý Dương, thân thể cường hãn tuyệt đối có thể cùng ma đế so sánh. Cho nên Lý Dương bây giờ còn giả vờ không biết, hắn như trước cứ ngủ say, cảm thụ chứ cảnh giới tuyệt vời, tinh thần không ngừng bị tự dưỡng, càng trở nên cường đại. Lý Dương bị thu vào âm dương sinh diệt huyến cảnh cũng có nửa năm. Vậy hạ, côn bằng yêu đế vừa mới ra tầm cung, liền có ba người quỳ xuống. Chia làm kim tu yêu đế, ngân giáp yêu đế cùng với quy huẩn. a có chuyện gì? Côn bằng yêu đế nhàn nhạt nói, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong ba người này lại có quy huẩn, quy huẩn là quy huẩn đảo đảo chủ, sao có thể bỏ qua địa đảo mà tự chạy đến tầm cung. Côn bằng yêu đế trong lòng đã tập trung hơn một chút. Kim tu yêu đế đứng ra trước nói. Bầm báo bệ hạ, đàm đồ đã mất tích nửa năm. Trong nửa năm này, chúng ta căn bản không tìm được một chút tung tích nào của hắn. Hả, có sự tình này à, chuyện nhỏ, mới có nửa năm, đàm đồ hải tử này tốt xấu cũng là yêu đế, có thể tùy tiện đến một địa phương tu luyện trăm năm ngàn năm, lúc này mới có nửa năm, có gì phải lo. Các người tìm không được, cũng rất bình thường, trên thân thể hắn, ta hạ một đạo cao thấp cấm chế. Phòng trừng cả Bắc Minh Hải, cũng chỉ có ta có thể tìm được tung tích tiểu tử này. Côn bằng yêu đế cũng không thèm để ý. Hắn có gì mà phải lo lắng? Nhi tử nguyên thần ngọc giản vẫn còn sáng nguyên. Một khi nguyên thần ngọc đồng vỡ vụt, côn bằng yêu đế chỉ trong nháy mắt biết được. Nguyên thần ngọc đồng không có vỡ. Nhi tử đương nhiên không chết, côn bằng yêu đế tự nhiên không lo lắng. Bậy hạ, sự tình tựa hồ có chút không ổn. Nửa năm trước, đàm đồ và lý dương đến từ ma giới đại chiến. Cho nên sau khi đi ra ngoài, từ đó đến nay không có trở về. Nếu nói đảm đồ tới địa phương nào đó tu luyện, vậy lý dương đâu? Hắn trên Quỷ Hoẩn Đảo còn có một ít người quen biết, chẳng lẽ hắn cũng không kịp chào hỏi mà trực tiếp đi? Kim Tu yêu đế hỏi lại nói. Côn bằng yêu đế vừa nghe xong cũng gật gật đầu. Có lý, cả hai người đều không thấy bóng dáng đâu, đích xác là có điểm kỳ quái, phải rồi, ngươi nói cái gì? Đại chiến lúc nào? Vừa rồi còn rất lại thản nhiên, côn bằng yêu đế đột nhiên trong mắt xạ xuất thần quang, khi thế đột nhiên trở nên cường đại. Kim Tu yêu đế nhìn côn bằng như thế, liên nói. Nửa năm trước, côn bằng yêu đế nhướng mày một cái. Nửa năm trước, nửa năm trước, ta cũng vừa mới ngủ, trước lúc ngủ, ta đã phát hiện quy huẩn đảo có chỗ nào phát ra một cổ cường đại năng lượng ba động đó là dương thạch và âm khiết phát ra âm dương sinh diệt huyến cảnh năng lượng ba động Chẳng lẽ đàm đồ tiểu tử cùng với Lý Dương biến mất, hai việc này chẳng lẽ có quan hệ. Côn bằng yêu đế trong miệng thì thầm tự nói. Ngân giáp yêu đế tiến lên một bước nói. Bậy hạ, có thể Dương Thạch và Âm khiết hai tên. Ngân giáp yêu đế mặc dù không có nói hết, nhưng là ở đây mọi người đều rõ ràng ý tứ hắn. Không, đàm đồ vẫn mạnh khỏe, nguyên thần ngọc đồng của hắn cũng không có bị nghiền nát, cho nên hắn nhất định vẫn rất an bình. Côn bằng yêu đế lúc này lắc đầu nói. Bên cạnh, quý huẩn trong lòng cũng chấn động cái gì? Đàm đồ không chết. Không có khả năng, trong khi hai vị bệ hạ cùng ta liên lạc, đã minh sắc cùng ta nói đã đem đàm đồ thu vào trong âm dương sinh diệt huyến cảnh, nhất định phải chết, còn muốn ta giải quyết thiện hậu sự nghi thế nào bây giờ. Đột nhiên nghe được côn bằng yêu đế nói đàm đồ không chết, quý huẩn lúc này tinh thần có chút bối rối. Quý huẩn. Côn bằng yêu đế thanh âm đột nhiên vang lên bên thai Quy Huẩn. a vậy hạ. Quy Huẩn nhất thời tỉnh táo lại, lúc này đột nhiên quỳ xuống, đồng thời phía sau lưng đó là một trận mồ hôi lạnh. Ngươi ngẩn đầu lên. Côn bằng yêu đế thanh âm bình thản cực kỳ, nhưng là Quy Huẩn lại không có chút phản kháng. Lúc này ngẩn đầu lên, không tự kìm hãm được liền thấy được ánh mắt Côn bằng yêu đế, đó là cái kiểu ánh mắt gì. Quy Huẩn chỉ cảm thấy rắc một loại khôn y mãnh liệt. Trong ngáy mắt liền hoàn toàn ngủ say. Quý huẩn, ngươi và Dương Thạch, âm khiết cái gì quan hệ? Côn bằng điêu đế thanh âm vẫn bình thản như trước. Giờ phút này, Quý huẩn cũng là giống như bị thôi miên, không có chút vẻ mặt nói. Dương Thạch và âm khiết là ta đệ nhị chủ nhân. Đệ nhất chủ nhân là ai? Côn bằng điêu đế tiếp tục hỏi. Côn bằng điêu đế bậy hạ. Quý huẩn tiếp tục nói, Côn bằng điêu đế vẫn giữ vẻ mặt phong túng, đồng thời tiếp tục hỏi. Đàm đồ bây giờ thế nào? Quy huẩn đáp. Dương Thạch Bệ Hạ nói, hắn đã đem đàm đồ và hắc y thanh niên thu vào âm dương sinh diệt huyến cảnh, nên đã chết. Côn bằng còn nói đàm đồ không chết, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Quy huẩn nói rất thật. Âm dương sinh diệt huyến cảnh. Côn bằng yêu đế trên mặt hiện lên một tia lệ khí, tiếp tục hỏi rồi nói. Hắn còn cho ngươi biết cái gì nữa? Dương thạch bệ hạ làm cho ta phía sau lộ vẻ không để cho côn bằng bệ hạ biết được tin tức, cho nên ta sẽ để hắn không biết. Quy huẩn nói. Bên cạnh, Kim tu yêu đế và Ngân Giáp yêu đế nhìn quy huẩn, trên mặt cũng hiện lên sắc khí. Bệ hạ, tên tặc tử này đáng chết. Ngân Giáp yêu đế tiến lên nói. Côn bằng yêu đế sắc mặt lạnh như băng. Cứ mang quy huẩn áp giải xuống. Đầu tiên tiến hành 48 đạo khắp hình, nếu hắn có thể chịu được, đến lúc đó mới nói tiếp. Ta bây giờ sẽ đến đoạn hồn hạp cốc một chuyến, dương thạch, âm khiết, qua nhiều năm như vậy cuộc sống an nhàn nên vẫn nghĩ ta không diệt được bọn họ. Ngay lập tức, côn bằng yêu đế liền biến mất tại tầm cung. Đây có phải là thuấn di không? Kim tu yêu đế Chấn kinh nói, thuấn di chỉ có đại tôn mới có. Có lẽ bậy hạ tốc độ quá nhanh, chúng ta không có thấy. Ngân giáp yêu đế trong lòng cũng là phát run, côn bằng yêu đế thực lực thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức nào? Bọn họ hai người chỉ là yêu đế trung kỳ, cũng nhìn không ra. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 397, Đánh không lại thì trốn. Kim Thu yêu đế cùng Ngân Giáp yêu đế nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng đều nghĩ tới một người. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, bọn họ hai người dù sao cũng là yêu đế trung kỳ cao thủ, cho dù là Kim Sĩ Đại Bằng Điều đạt tới tốc độ cực hạn, bọn họ cũng có thể chỉ thấy một ít bóng mờ. Cho nên bọn họ vừa rồi ngay cả bóng côn bằng yêu đế cũng không có thấy. Thế tức là cái gì? Thuấn Di chăng? Côn bằng yêu đế sử dụng Thuấn Di. Từ cổ trí kim, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Thuấn Di chỉ có đại tôn mới có, từng có người cho rằng nguyên thần bất diệt, suốt đời không chết cũng là chỉ đại tôn mới có. Bất quá âm dương ma đế ban đầu sinh ở huyết ngục nên cũng là suốt đời không chết. Hôm nay, côn bằng lại có thể Thuấn Di. Bình thường chỉ có đại tôn mới có thể thuấn gì một yêu đế không ngờ lại lĩnh ngộ được. Bắc Minh Hải, sau trong đáy biển khoảng ngàn dặm đáy thủy vực vốn an tính đột nhiên xuất hiện một người, chính là yêu đế côn bằng. Trung quanh thủy lưu tự nhiên tách ra, không hề gần sát yêu đế côn bằng chút nào. Thuấn di thật sự quá mức gian nan, ta tiêu hao nhiều năng lượng như thế mà cũng nhiều nhất thuấn di trăm ngàn dặm mà thôi. Đại tôn chỉ tùy ý đã có thể xuất hiện bên ngoài một giới. Chỉ cần có ý niệm trong đầu liền có thể dễ dàng từ một giới này tới một giới khác. Hơn nữa thần thức cũng trải rộng khắp các giới. Ta và đại tôn tranh lệnh vẫn lớn như trước. Côn bằng tự than thở cười, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lần này không có dùng thuần gì, mà chỉ dùng để tốc độ kinh người của hắn hướng đoạn hồn hạp cốc tiến đến. Đặt đến mức như côn bằng yêu đến này, cái theo đuổi chính là thái cực vô thượng đại viên mãn. Mặc dù mấy năm lại đây, Hắn không có trở thành đại tôn, nhưng cũng có một chút thành quả, thì như thuấn di này, mặc dù không bằng đại tôn nhưng có thể dễ dàng đạt khoảng cách xa như vậy cũng có thể coi như là một loại đột phá. Yêu đế hậu kỳ Yêu đế hậu kỳ cao thủ rất nhiều. Thì như Ngưu Ma Vương Thì như Sư Đà Vương Sư Đà Vương bọn họ ba huynh đệ liên thủ đều không phải đối thủ Ngưu Ma Vương. Từ đó suy ra, cùng là yêu đế hậu kỳ, nhưng chênh lệch rất lớn. Lúc trước âm dương ma đế vung tay lên đã áp đảo ly lộc ma đế, đây chính là chênh lệnh. Côn bằng yêu đế mặc dù cũng là yêu đế hậu kỳ, nếu Dương Thạch, âm khiết bị hắn truy giết thì chỉ có thể trốn vào trong thông đạo âm dương sinh diệt huyến cảnh. Đoạn hồn hạc gốc, trong huyết thực cung, Dương Thạch và âm khiết hai người đang ở trong thiên cung cùng nhau uống rượu tắc nhạc. Thế ca, đang đồ sớm đã chết rồi, theo lý thuyết côn bằng yêu đế cũng phải biết việc này, sao không đi khắp thiên hạ tìm hung thủ nhị. Âm khiết nữ mẩy, chén rượu trong tay cũng dừng ở giữa không chung. Dương thạch cũng lắt đầu. a khiết, không cần quan tâm, chúng ta và côn bằng yêu đế chung quy sẽ có một trận chiến. Một khi đánh không lại, trực tiếp trốn vào trong thông đạo âm dương sinh diệt huyến cảnh. Chúng ta tại thông đạo tu luyện, nâng cao thực lực là có thể tiêu diệt côn bằng. Âm khiết vừa nghe xong, yêu sầu trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Tiếp tục, thạch ca, chúng ta uống rượu. Hai vợ chồng tình ý nồng nàn. Bọn họ chẳng có chút lo lắng, cho dù đánh không lại, trốn vào trong thông đạo thì còn lo lắng làm cái gì nữa. Nửa năm gần đây bọn họ vẫn nghi hoặc côn bằng yêu đế vì sao không truy sát hung thủ. Vợ chồng bọn họ nghĩ đàm đồ một khi chết tự nhiên nguyên thần ngọc giản vỡ vụn, côn bằng yêu đế khẳng định biết tin tức. Dựa theo tính tình của côn bằng sẽ nhất định đi thiên hạ truy sát hung thủ, vì sao nửa năm rồi mà chưa có chút động tĩnh gì lớn nhỉ. Côn bằng điêu đế lạnh lùng nhìn đoạn hồn hạp cốc phía xa xa, trong mắt lộ vẻ lạnh ý. Từ khi Bắc Minh Hải hình thành, hắn chính là bá chủ tuyệt đối ở Bắc Minh Hải, không người nào dám xâm phạm uy nghiêm hắn, cho dù Dương Thạch và âm khiết nhiều như vậy năm, cũng không dám xâm phạm hắn, hắn cũng không thèm để ý đến đôi vợ chồng Dương Thạch này. Hắn cũng không ngờ Dương Thạch và âm khiết lại dám động đến nhi tử hắn. Hừ, muốn chết. Côn bằng điêu đế trong lòng lửa giận tiêu đốt, đột nhiên vung tay háo. Thủy lưu dưới đáy biển bốn an tĩnh đột nhiên trở nên hung bạo từng đạo dụng manh thủy lưu giống như mãng xà to lớn ẩm ẩm nhằm về phía đoạn hồn hạt gốc cả đáy biển trở nên hốn loạn quanhnhh long long giống như thiên băng địa liệt Thủy lưu đáy biển lưu chuyển gào thét kịch liệt kể cả tích thủy Cấm chế cũng bị phá tan hô hô Thủy lưu mạnh mẽ hoàn toàn tiến vào đoạn hồn hạp gốc dòng Thủy lưu cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào vách tường vách tường liền lập tức vỡ vụ Rất nhiều khối đá vụn chung quanh bắn ra. Dưới áp lực mạnh mẽ này, cung điện trong nháy mắt trở nên lung lay. Từng đạo thủy lưu điên cuồng tiến đến phá tan cung điện, oanh nát các hành cung, làm cho toàn bộ đoạn hồn hạp cốc cực kỳ hỗn loạn. Sơn mạch thạch phong trong đoạn hồn hạp cốc vỡ vụn thành từng khối, từng trận kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng cả đoạn hồn hạp cốc, đồng thời có một cảm giác hít thở không thông lan tỏa khắp toàn bộ nội nhân bên trong đoạn hồn hạp cốc. Côn bằng đế đứng ở đoạn hồn hạp cốc cốc khẩu. Lãnh Lung nhìn toàn bộ, hơi thở cường đại lan tỏa khắp cả đoạn hồn hạp cốc. Cường đại, quá mạnh mẽ. Hơi thở hùng hậu liền áp bách tất cả mọi người đoạn hồn hạp cốc trong lòng phát run. Cả đáy biển trở nên hỗn loạn, thủy lưu điên cuồng chúng quanh đánh sâu vào, huyết thực cùng cũng sụp đổ ầm ầm. Phong ngự cấm chê căn bản không có có chút tác dụng. Ai dám đến ta đoạn hồn hạp cốc làm loạn? Dương Thạch đột nhiên nhướng mày một cái, liền phi thân lên cao, trực tiếp bay ra ngoài. Bên cạnh Âm Khiết cũng nghiêm sắc mặt, hóa thành một đạo hắc mang phóng theo ra ngoài. Đoạn hồn hạp cốc mấy năm gần đây, gần như không ai dám đến dương ai. Thân hình Dương Thạch và Âm Khiết dừng lại, không nhúc nhích, nhìn đoạn hồn hạp cốc khẩu đạo thân ảnh nọ mang hát sắc trường y y, tóc dài phất phối, cùng với một đôi mắt lợi hại. Điều này làm cho Dương Thạch và Âm Khiết không dám tiêu ngạo, im miệng lại. Bởi vì người nọ là yêu đế côn bằng. Bắc Minh Hải tránh thức bá chủ. Dương Thạch trong lòng nghi hoặc. Côn bằng này sớm không đến, bây giờ mới đến. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì nhi tử hắn? Không đúng, hắn không thể cha ra, nếu tra được, hắn đã sớm tới tìm ta gây phiền bái rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Dương Thạch trong lòng có một chút niềm tin, hắn hy vọng Côn bằng yêu đế không biết đàm đồ bị vợ chồng bọn họ giết chết. Côn bằng, ngươi vì sao phá đoạn hồn hạ cốc của bọn ta? Dương Thạch giả vờ không biết nguyên nhân, trực tiếp quát hỏi. Đoạn hôn hạc ốc, đám hạ nhân đám ngơ ngác nhìn Côn Bằng yêu đế, những người này giờ phút này mới biết được này thần bí nhân là bá chủ Bắc Minh Hải Côn Bằng yêu đế. Trong Bắc Minh Hải, Côn Bằng là đại biểu của trí tôn. Ngoại trừ Dương Thạch và âm khiết những người khác không ai dám trước mặt nhìn Côn Bằng. Hai người các người lá gan cũng lớn thật, dám đối phó đàm đổ, quả thực là không muốn sống đây. Côn bằng trong mắt rồi đột nhiên phát ra tinh quang, hung hăng quét qua Dương Thạch và âm khiết, chỉ là thuần tuy ánh mắt thế nhưng làm cho vợ chồng Dương Thạch trong lòng cảm thấy một tia run sợ. Côn bằng này so với lần trước càng thêm kinh khủng. Dương Thạch và âm khiết cơ hồ trong lòng đồng thời có phán đoán, tới yêu đế hậu kỳ này rồi, phán đoán đồng cấp cao thủ lợi hại, chỉ có thể trông vào cảm giác. Mang người giao ra đây, ta tha các ngươi một mạng, nếu không chuẩn bị chịu chết đi. Côn bằng phát ra thông điệp cuối cùng, hắn cho tới bây giờ không có để vợ chồng Dương Thạch vào mắt. Vợ chồng Dương Thạch về thực lực, hắn xem ra căn bản không tính là gì có lẽ chỉ có. Âm Dương sinh diệt huyến cảnh kia có hơi chút uy hiếp mà thôi. Vợ chồng Dương Thạch vừa nghe, trong lòng đều đang nghi ngờ. Côn bằng này sao lại bảo bọn họ giao ra đàm đồ. Bọn họ cũng biết, đàm đồ bị bọn họ thu vào âm Dương sinh diệt huyến cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à, giao thế nào được. Côn bằng láo tặc, nhi tử ngươi và chúng ta có quan hệ gì? Ngươi đừng có đứng đó lãng phí thời gian nữa, vợ chồng chúng ta không dễ trêu trọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn muốn nếm thử âm dương sinh diện huyến cảnh? Dương Thạch cười lạnh nói. Côn bằng sắc mặt chợt lạnh như băng. Tới lúc này còn nói xạo, muốn chết. Côn bằng thanh âm mạnh mẽ. Hai tay từ từ ngước lên, lập tức đột nhiên một cô áp lực khiến cả đoạn hồn hạp cốc tựa như bị một áp lực thật lớn vô hình đè xuống. Khiến tảng đá vỡ vụn bị áp thành nát bấy. Để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là tảng đá này không có bị ép vào chỗ sâu trong đáy biển. Phảng phất đáy biển và mặt đất cũng có một đạo cấm chế. Tảng đá vỡ vụn, thân thể vỡ vụn, máu tươi nhiễm trường, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, ngoại trừ vợ chồng Dương Thạch đang cổ chịu áp lực kinh khủng. Những người khác chỉ một chiêu là toàn bộ đã chết hết. Dương Thạch và Âm Khiết chỉ cảm thấy rắc một cổ kinh khủng áp lực từ phía trên thân thể. Hơn nữa áp lực thật sự quá lớn. Hai người thôi động năng lượng trong cơ thể có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đồng thời, bên hai bọn họ cũng vang lên một trận trận thanh âm hoanh á A À, chỉ có một trận nổ mạnh liên tiếp cùng với tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh tạc cùng với tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Đoạn hồn hạp cốc nhanh chóng biến thành một phế khu. Côn bằng yêu đế thu hồi hai tay, hai mắt lạnh như băng nhìn dương thạch và âm khiết. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra đàm đổ. Nếu không chết, côn bằng yêu đế đã không còn nhẫn mại. Dương Thạch và âm khiết chung quanh toàn bộ thủ hạ đều chết hết, không có một ai sống sót. Quy lực như thế, Dương Thạch và âm khiết càng cảm thấy côn bằng thực kinh khủng. Âm khiết cũng là tiến lên một bước, thanh âm lạnh lùng nói. Giao ra đàm đồ Ha ha, hắn bị ta và Thạch ca giết rồi, ngươi có thể làm gì bọn ta? Hừ, lao tạc, ngươi đừng có mơ tưởng đến nhi tử ngươi nữa. Quả nhiên không giao. Côn bằng sắc mặt dần dần châm xuống. Giao. Ha ha, chết rồi thì giao kiểu gì? Dương Thạch và âm khiết khinh thường. Bọn họ căn bản không sợ côn bằng. Đánh không lại thì trốn vào âm dương sinh diện huyến cảnh. Côn bằng yêu đế còn chưa có đủ thực lực để tiến vào trong đó. Chết. Không được nói láo. Nhi tử ta nguyên thần còn chưa diện. Sao có thể chết? Mau mau giao người ra đây. Ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Côn bằng trong lòng cũng khẩn trương rồi. Đối với cặp vợ chồng này, hắn mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lo lắng đôi vợ chồng này sẽ giết nhi tử hắn, dựa theo côn bằng đoán, Nhi tử đang bị đôi vợ chồng này bắt đi, nói không chừng liền dụng tụ lý cản con thu. Nguyên thần chưa diệt. Dương Thạch và Âm Khiết nhìn nhau lướt mắt, trong lòng có cảm giác không ổn. Bọn họ đột nhiên nhớ tới ngày ấy, lý dương để đàm đồ tiến vào một trong một vật lớn. A Khiết. Chẳng lẽ cái tên hắc H.I.D. thanh niên kia có biện pháp để sinh tồn trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh mà không chết sao? Dương Thạch nghĩ tới đây, âm khiết cũng không xác định. Bọn họ tin tưởng lời Côn Bằng nói, Côn Bằng có thân phận gì, chắc chắn sẽ không nói dối bọn họ. Hai người trong lúc nhất thời có điểm hối hận ngày ấy không có biết rõ chi tiết về H.I.D. thanh niên kia đã đem hắn trực tiếp thu nhập vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh. Ừ, vậy đừng trách ta vô tình. Côn bằng yêu đế nhìn ra ý niệm trong đầu vợ chồng Dương Thạch không chịu giao ra nhi tử nên quyết định thi triển kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ nhất chỉ dùng để bức bách vợ chồng Dương Thạch giao ra nhi tử. Kế hoạch thứ hai đó là trực tiếp bắt vợ chồng Dương Thạch, dụng mê thần phương pháp khống chế vợ chồng Dương Thạch, làm cho bọn họ giao ra làm đồ. Bất quá tương đối khó khăn. Lúc trước dụng mê thần phương pháp khống chế quy huẩn là do quy huẩn tinh thần tu vi thấp. Vợ chồng Dương Thạch đều là yêu đế hậu kỳ có thể thành công hay không cũng rất khó nói. U. Một cực kỳ bén nhọn thanh âm từ trong miệng côn bằng yêu đế văng lên, thanh âm phẳng phất xé rách không gian, bao trùm chung quanh ngàn dặm thủy vực. Thanh âm nọ giống như trẻ con khóc, bất quá càng thêm mạnh mẽ, thanh âm trực tiếp chấn động đến tinh thần. Chạy mau Dương thạch và âm khiết nhất thời cảm thấy không ổn, một chút cũng không có muốn chống cự, trực tiếp chui vào dương sinh kính và âm diệt kính, hắc bạch quang mang giao triển lưu chuyển Hai người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Và anh, trung tâm ngàn giảm thủy vực xung quanh côn bằng yêu đế trong nháy mắt hoàn toàn đỉnh trệ, nước không lưu động, động thực vật cũng không nhúc đích, giống như một bức vẽ chân rung. Sắc mặt bản thân côn bằng yêu đế cũng rất khó coi. Hai tên tiểu quỷ hèn nhát. Côn bằng yêu đế giận dữ nói. Côn bằng yêu đế có hai đại tuyệt chiêu, tuyệt chiêu cường đại nhất là côn bằng thôn hệ cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng đệ nhị đại tuyệt chiêu thì có rất ít người biết, biết, những người biết thì đều đã chết, chiêu này là tuyệt đối không gian. Hơn nữa đệ nhị tuyệt chiêu này là côn bằng yêu đế sau khi tới Bắc Minh Hải mới nghiên cứu ra để nhằm vào Dương Thạch và ấm khiết, một khi vợ chồng Dương Thạch chúng chiêu này có muốn chạy trốn cũng không kịp. Chỉ là không ngờ vợ chồng Dương Thạch quá nhát gan, thấy tình thế không ổn là trực tiếp chạy thoát. Một lát sau, côn bằng yêu đế liền giải trừ tuyệt đối không gian. Duy trì tuyệt chiêu này tiêu hao thập phần kinh khủng năng lượng, cho dù là côn bằng yêu đế, cũng chỉ có thể kiên trì một hồi mà thôi. Gặp được vợ chồng Dương Thạch còn chưa có giao thủ thì chúng đã bỏ chạy, côn bằng vừa phẫn nộ vừa có chút bất đắc dĩ. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 398, Truy đuổi Cuộc chiến mấy trăm diện tích trong lam sắc không gian, một cổ lam sắc khí lưu ở trong đó vần quanh, từ trong xương khói loáng thoáng có hai nhân ảnh, đúng Dương Thạch cùng Ngâm kiết. Bọn họ hai người lúc nguệ đảng khoanh chân ngồi trên đó. Lam sắc không gian nho nhỏ đúng thông đạo trong âm dương sinh diệt huyễn cảnh, phàm bị hút vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh không gian, đều phải xuyên toa quả lam sắc không gian, tiến vào lam sắc không gian cách đó không xa hư vô không gian. Trên thực tế nho nhỏ lam sắc không gian như trước cũng có cường đại hấp dẫn lực, bất quá vợ chồng dương thạch nhờ có dương sinh kính và âm diệt kính, không thể hấp dẫn lực ảnh hưởng. Kinh khủng, quá kinh khủng. Âm khiết thần tình hoảng sợ. Dương Thạch cũng sợ ngây người, hồi lâu sau khi mới nói. Côn bằng lao tặc quả nhiên kinh khủng, vừa rồi chung quanh trong phạm vi ngàn dặm hoàn toàn dừng lại. Nếu chúng ta hai người không có chạy trước, phòng trừng cũng thân thể khó trụ. Âm khiết vẻ mặt sợ sệt, gật đầu nói. Cho dù định trụ thêm một chút thôi, cũng đủ để côn bằng yêu đế trực tiếp bắt hai người chúng ta. Một khi bị hắn bắt, ta và Thạch ca người cũng xong. Dương Thạch và Âm Khiết mặc dù tại không gian nho nhỏ làm sắc nhưng thần thức có thể đi ra ngoài. Bọn họ rõ ràng thấy được côn bằng yêu đế thi triển tuyệt chiêu tuyệt đối không gian. Chiêu hoàn toàn khắc chế bọn họ. Năm đó Bắc Minh Hải vừa mới hình thành, Lao Tạc đã đạt tới yêu đế hậu kỳ, lĩnh ngộ một đại thần thông côn bằng thôn phệ. Nhiều như vậy năm tới nay, dựa vào tư chất Lao Tạc, lĩnh ngộ một thần thông mới cũng đương nhiên. Âm Khiết quay về Dương Thạch nhắc nhở nói. Dương Thạch cũng gật đầu. Nguyên vốn tưởng rằng con bằng yêu đế ít nhiều gì cũng có thể đánh một trận, cho nên vừa nhìn đáo tuyệt đối không gian, bọn họ hai người liền lập tức đào tẩu. Không hay. Dương Thạch rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Thạch ca, làm sao vậy? Âm khiết đã thấy Dương Thạch sắc mặt khó coi, nên rõ hỏi. Lúc trước tranh đoạt toàn quyền Bắc Minh Hải, Lão tặc từng cùng chúng ta đại chiến qua, thậm chí hắn rất rõ ràng. Chúng ta một khi tiến nhập vào trong không gian sẽ ở nguyên tại chỗ. Cho nên lão tặc định sẽ ở chung quanh bố trí hạ các loại cấm chế. Một khi chúng ta ra, sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thạch có chút hoảng sợ. Âm khiết sắc mặt cũng biến đổi. Đích sắc, bọn họ tiến vào lam sắc không gian. Khi đi ra ngoài sẽ ở nguyên tại chỗ. Côn bằng yêu đế biết sự tình này. Một khi ở chung quanh bố trí hạ thiên la địa vóng. Bọn họ đi ra ngoài đó tự đâm đầu vào tròng. Chẳng lẽ thật sự vợ chồng bọn họ phải ở tại đây không ra ngoài? Không ổn, lão Tặc bắt đầu bố trí cấm chế. Âm Khiết rồi đột nhiên kinh hô. Thân thức nàng rõ ràng đã thấy Côn Bằng yêu đế bắt đầu bố trí cấm chế. Mau mau quyết định, bây giờ hắn mới bắt đầu bố trí, chúng ta còn có thể lao ra ngoài, chờ hắn bố trí vô số cấm chế, chúng ta muốn chạy đi cũng đừng mong trốn khỏi. Dương Thạch lúc này cắn răng, âm trầm gật gật đầu. Âm Khiết cũng hít sâu một hơi, nói: Được rồi, tiếp tục như vậy sẽ không có hy vọng, hay cùng côn bằng yêu đế tái đấu một lần nữa. Côn bằng yêu đế khoanh chân ngồi xuống lạnh giọng nói. Cứ trốn đi, trốn đi, mấy tên ô quỳ, ta tại đây toàn lực bố trí hạ các loại cấm chế, mang toàn bộ khu vực này phong tỏa lại, làm cho hai người các ngươi mơ tưởng mà chạy thoát. Không, bố trí cực mạnh cấm chế, tiêu hao công lực rồi khôi phục, khôi phục rồi lại bố trí, ít nhất bố trí suốt một năm nhất định phải làm cho bọn họ hai người không thể đào tẩu. Côn bằng điêu đế trên mặt có nhẹ nhẹ lệ khí, lúc đây hắn thật sự tức giận. Hắn hạ quyết định, sẽ tiêu hao tất cả công lực. Tiêu hao xong sẽ khôi phục, khôi phục xong lại bố trí cấm chế, cứ như thế nhất định làm cho khu vực này hoàn toàn phong bế. Côn bằng điêu đế trong tay từng đạo quang mang bán ra, từng đạo cấm chế bắt đầu xuất hiện trong phạm vi vài dặm chung quanh. Rồi đột nhiên một đạo hát sắc quang mang, một bạch sắc quang mang. Lưỡng đạo quang mang giống như hai điều du long lẫn nhau cuốn quanh, hình thành một hình tròn, đồng thời vòng tròn trong bắt đầu xuất hiện biến mất. Lam sát quang mang phát ra ngập trời hấp lực, mục tiêu đúng là côn bằng yêu đế. Đến! Côn bằng yêu đế đã thấy vợ chồng Dương Thạch tùy hẹt chiêu âm Dương sinh diệt huyến cảnh liền biết hai người đến. Bất quá giờ phút không kịp đối phó vợ chồng Dương Thạch, bây giờ phải chống cự hấp lực kinh khủng từ âm Dương sinh diệt huyến cảnh. Xuy suy Hấp dẫn lực tịch quyển thiên địa! Hoàn toàn bao vây không gian chung quanh, lúc trước Ly Dương gặp được cổ hấp dẫn lực đó giống như tiểu thuyền trong biển rộng, không có chút phản kháng lực nào liền bị hút vào trong đó. Cho nên côn bằng yêu đế phải đứng bất động. Lao tặc, người trụ được sao? Dương Thạch và Âm Khiết xuất hiện tại quang quyển bên cạnh, cười lạnh nhìn côn bằng yêu đế chống đỡ, lập tức hai người nhìn nhau, thông thả gật đầu, nhất thời một đạo xích huyết quang mang bắt đầu từ trong cơ thể hai người toát ra. Toàn tức bắt đầu bao vây hai người. Hừ. Đã thấy vợ chồng Dương Thạch thi triển bí thuật, côn bằng điêu đế không nhịn được trên mặt lộ ra sắc khí. Năm đó lần đầu tiên và vợ chồng Dương Thạch đại chiến, vợ chồng Dương Thạch cũng dụng chiêu này. Ông. Trong Quan quyển, làm sát quang mang đột nhiên mạnh lên, hấp lực cũng đột nhiên tăng lên, côn bằng điêu đế nhất thời cảm thấy kiệt lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cùng ứng đối phương pháp biến thân. Hoành Long Long. Thủy lưu kịch liệt Ba đậu. Một thân thể to lớn đột nhiên xuất hiện tại đáy biển Bắc Minh Hải. Thân thể to lớn, phẳng phất bộ dáng sang ngư, chỉ là phóng lớn hơn vô số lần, dài 9.000 dặm quả thật làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa thân thể và sang ngư cũng có chỗ bất đồng, nó lại có cánh cá cực kỳ dài, cơ hồ cũng đến 9.000 dặm hai cái cánh triển khai ra ngoài 18.000 dặm kinh khủng cực kỳ, may mắn là Bắc Minh Hải rộng lớn con cùng. 9.000 dặm chiều dài đối với Bắc Minh Hải mà nói, tiểu tương đương như tiểu thuyền trong biển rộng mà thôi. Bất quá, nếu là địa cầu, côn bằng chân thân so với địa cầu đều dài hơn, căn bản không thể để vào trong hải dương. Côn bằng chân thân, thân thể năng lượng rất mạnh, thân mình lực lượng cũng so với hình người trạng thái cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc này âm dương sinh diệt huyễn cảnh làm sắc quang mang cũng vô pháp hút côn bằng yêu đế. Sau một lúc lâu, hắc bạch quang mang quang quyển liền biến mất. Oanh long long. Một huyết long kình đột nhiên xuất hiện, một đạo bạch sắc quang mang và hát sắc quang mang vờn quanh trên thân thể long kình. Long kình chỉ như kình ngư thân thể. Long đầu, thậm chí trên thân thể còn có nhiều khối long lân. Hai người tiểu ngư các ngươi có thể hợp thể, ngoại trừ hợp thể, các ngươi còn có thể làm gì ta. Côn bằng yêu đế thanh âm từ côn bằng chân thân chuyển đến, thanh âm bên trong hàm chứa phẫn nộ mãnh liệt. Côn bằng tốc độ phi thường nhanh, phóng đi một cái cũng chín ngàn dặm. Bất quá huyết thực long kình tốc độ cũng không chậm, côn bằng yêu đế bởi vì tu vi cao hơn so với huyết thực long kình phải nhanh, cho nên vợ chồng Dương Thạch phải hợp thể. Một khi hợp thể, biến thành một cái long kình, tốc độ cực nhanh, song so với côn bằng yêu đế còn nhanh hơn chút. Phải, côn bằng ngược lại không so được với hợp huyết thực long kình. Ha ha! Côn bằng lão tặc! Ta và A khiết sợ ngươi sao? Có buồn sự đuổi theo đi. Dương Thạch cười to truyền đến Lập tức huyết long kình chợt lóe, liền biến mất vô ảnh vô tung. Côn bằng yêu đế cũng lắc một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Huyết thực long kình đột nhiên từ một đáy biển xuyên qua hạp cốc, vợ chồng Dương Thạch nhìn rất chuẩn, hạp cốc không rộng lớn, hơi to hơn một chút so với huyết thực long kình thân thể. Huyết thực long kình dễ dàng qua. Cho nên so với huyết thực long kình, côn bằng thì sao? Oen, trực tiếp xuyên qua, cực kỳ cứng hãn, côn bằng chân thân giống như xuyên qua đậu hũ. Trực tiếp hủy tan hạ gốc, vẫn như trước đuổi theo huyết thực long kình, côn bằng điêu đế thần thức quan sát huyết thực long kình di chuyển, tốc độ hắn đuổi theo đều thẳng tắp, gần nhất khoảng cách tuyệt đối không đi đường quanh co. Tốc độ thân mình so với huyết thực long kình chậm hơn thượng chút, nếu còn chạy quanh co, nhất định bị bỏ lại, chỉ có thể phi thẳng. Giờ phút này, tuyệt đối không gian căn bản không dùng được. Tuyệt đối không gian có phạm vi hạn chế, dựa vào huyết thực long kình tốc độ, căn bản không có khả năng cánh cuốn nó cho nên côn bằng chỉ có thể chậm giãi truy, không có chút dừng lại. A cấp ta phá. Huyết thực long kình quay về một hòn đảo đột nhiên đánh lên, đáy biển hòn đảo nhất thời chi ly nghiến nát, vẻ tan cảnh, trong đó phần lớn tu luyện giả đều tử vong tại chỗ, số ít có thể thoát được tánh mạng. Côn bằng yêu đế nhất thời phẫn nộ nhãn tình hồng dực. Hòn đảo thuộc nơi hắn còn hạn. Giống như có một tặc nhân ở chính vương quốc mình phá hư thành trì. Quốc vương cao hưng không. Mà bây giờ côn bằng yêu đế lại là quốc vương kia. Lao tặc, người tiếp tục truy, ta liền tiếp tục hủy, ta phải hủy diệt tất cả hòn đảo cả Bắc Minh Hải, ta giết, ta sát, ha ha ha. Huyết thực long kình trong truyền đến tiếng dương thạch cười to, âm khiết thanh âm cũng truyền đến. Lao tặc, không ít đảo nhỉ, người cứ tiếp tục truy đi. Côn bằng yêu đế đột nhiên một trận giống dận, toàn tức liền phóng lên cao, côn bằng đột nhiên phá khai mặt nước, trực tiếp đi tới Bắc Minh Hải bầu trời to lớn nhục xí triển khai, 9.000 dặm chi trường địa nhục xí một triển khai, tiêu phản phất ngày đều tối sầm xuống tới, côn bằng chân thân giống như một to lớn mây đen, bao trùm bầu trời. U! Giống như trẻ con giá để khóc, tiếng bén nhọn kêu to đột nhiên văng lên. Từng đạo quang mang từ chân thân côn bằng bán ra, vợ chồng Dương Thạch dám tùy ý giết chóc, nhưng côn bằng hắn không chịu nổi, tất cả đều là hòn đảo của hắn. Giờ phút này côn bằng tiêu hao chân thân năng lượng, Vì đám hòn đảo bố trí một tầng tầng bảo hộ. Côn bằng chân thân năng lượng gần như vô tận, cho dù tiêu hao nhanh nhưng khôi phục cũng nhanh. Chỉ thấy côn bằng chân thân 9.000 giảm thân thể mỗi một chỗ đều không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, đồng thời hai nục xí to lớn cũng điên cuồng hấp thu chứ năng lượng, hấp thu năng lượng tốc độ cực nhanh, thậm chí vu vượt qua vòng bảo hộ bố trí tiêu hao năng lượng. Hừ, hai người các ngươi, lần này không giết các ngươi, ta quyết không bỏ qua. Con bằng yêu đến Thần thức bao trùm cả Bắc Minh Hải, một chút tử tìm được rồi huyết thực long kình, nhục xí khép lại, tại không trung lập tức lao đi xuống. Đồng! Nước bắn tung tué, như thế một vật to lớn vĩ đại nhảy vào trong nước. Huyết thực long kình! Linh xảo du động, từ núi non trong lúc đó xuyên qua, mà côn bằng yêu đế cũng trực tiếp ẩm ẩm lao đến, cho dù là núi lớn, đá vụn còn lạc, côn bằng yêu đế căn bản chút không thèm để ý. Dựa vào thân thể hắn chính là thượng phẩm ma khí đều có thể dễ dàng phá hủy, đừng nói là quán thạch. Giờ phút này, nhãn tình côn bằng thâm trầm mà tràn ngập sắc khí. Quyết không bỏ qua. Lao tặc, ngươi rất có nghị lực, đến một tháng rồi, ngươi vẫn còn truy. Trong huyết thực long kình truyền đến thanh âm dương thạch. Côn bằng yêu đế hử lạnh một tiếng. Không bắt các ngươi, giết các ngươi hai người, ta ha có thể bỏ qua. Dương thạch và âm khiết không nhịn được, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thạch ca, đừng lo lắng, lao tặc lao có đuổi, mãi không đuổi được, thời gian dài quá, hắn cũng tỉu cảm thấy nhàm chán, hội tự nhiên bỏ về. Âm khiết nguyên thần và dương thạch nguyên thần cùng ở một chỗ, an ủi nổi lên dương thạch. Ừm, ta biết, bất quá cũng không biết lao tặc rốt cuộc phải đuổi tới lúc nào. Dương thạch bất đắc dĩ, quyền chủ động vẫn nằm trong tay côn bằng, đột nhiên dương thạch thơm hiểm nói. A khiết, Có lẽ ta có thể hí lộng lao tặc một phen, nói không chừng còn có thể giết hắn. Suy suy. Đột nhiên hát sắc bạch sắc quang mang hình thành quang quyển xuất hiện tại phía trước, làm sắc quang mang trong quang quyển bắn ra, một cổ cường đại hấp dẫn lực đột nhiên bộc phát, nhằm hướng côn bằng đang cực tốc phi hành mà lao đến. Không tốt. Côn bằng yêu đế lúc cảm thấy không ổn, đột nhiên mạnh mẽ không chế chính mình trong nháy mắt đảo tối lui. Liều mạng tất cả năng lượng dừng lại phi hành miễn cưỡng để chống lại cường đại hấp dẫn lực. Lao tặc, chúng ta đến chợ giúp ngươi một cái. Huyết thực long kình đỉnh đầu rồi đột nhiên xuất hiện hai diện kính tử, đúng là dương sinh kính và âm diệt kính. Dương sinh kính và âm diệt kính đều tự phát ra bạch sắc, hắc sắc quang mang tiến vào quang quyển trong nhất thời lam sắc quang mang đại thịnh, hấp dẫn lực càng mạnh thêm. Hài tên hôn đản. Côn bằng yêu đế giận dữ. Hấp dẫn lực như vậy côn bằng chân thân chống đỡ tương đối dễ dàng, cho nên bây giờ vợ chồng Dương Thạch dùng tự thân năng lượng tăng cường hấp dẫn lực, hấp dẫn lực mạnh làm cho côn bằng yêu đế phải liều mạng cố gắng chống đỡ. Vâng! Đột nhiên quang quyển biến mất, hấp lực biến mất. Huyết thực long kình phát ra âm thanh vợ chồng Dương Thạch cười to, lập tức liền chạy, côn bằng yêu đế giận dữ, cắn răng tựa hồ phải xanh nuốt vợ chồng Dương Thạch điên cuồng đuổi theo, không bắt được vợ chồng Dương Thạch, hán quyết không bỏ qua Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân Trương 399, Mấu Chốt Thời Khắc, Có Thể Nào Thất Hiệu Hoành Long Long Ngọn núi vỡ tan, đá vụn bắn ra, thân hình khôi vi côn bằng yêu đế xuyên qua, thẳng tiến đuổi theo huyết thực lòng kỉnh. Lần này côn bằng yêu đế quyết tâm, hoàn toàn dụng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Hừ, hai tên hốn đảng, đáng tiếc ta thuấn di chỉ có trăm ngàn giảm mà thôi, thật sự quá ngắn. Côn bằng yêu đế trong lòng đại hận Trăm ngàn dặm khoảng cách, dựa vào tốc độ huyết thực long kình lúc này, phòng chừng một chút là có thể chạy đi, côn bằng muốn thi triển thuấn di, ít nhất trước phải biến lại người hình, côn bằng chân thân quá mức to lớn, thuấn di quá mức gian nan. Cho nên chờ hắn biến làm người hình, phòng chừng huyết thực long kình sớm đã ở ngoài trăm ngàn dặm, hơn nữa dựa vào hình người muốn bắt huyết thực long kình, cũng có chút khó khăn. Phía trước phi hành. Huyết thực long kình trước người đột nhiên năng lượng một trận ba động một đạo hát sắc quang mang và một đạo bạch sắc quang mang cho nhau cuốn quanh, hình thành Quan quyển. Quan quyển trong xuất hiện lam sắc quang mang, vợ chồng Dương Thạch lại sử dụng chiêu trước đó, âm Dương sinh diện huyễn cảnh kinh khủng hấp lực hoàn toàn có tác dụng trên người côn bằng. Thử, côn bằng vừa nhìn đến lam sắc quang mang, biết không ổn, lập tức toàn lực phản phương hướng phi hành, chống cử cường đại hấp dẫn lực, vợ chồng Dương Thạch lại vận dụng Dương sinh kính và âm diệt di đưa vào năng lượng tiến vào quan quyển, làm cho hấp dẫn lực càng thêm mạnh. Lao tặc, nếu truy nhanh quá mau, cẩn thận bị hấp vào. Ha ha. Dương Thạch cười to nói, lập tức lại bay nhanh chạy thoát. Côn Bằng Diêu Đế đã cực kỳ giận dữ, nhưng hắn không có biện pháp gì, hơn nữa trải qua lúc đó, Côn Bằng Diêu Đế thậm chí không dám truy quá gần, một khi quá gần, sẽ không kịp tránh, bị hút vào âm dương sinh diệt huyễn cảnh, sẽ rất thê thảm. Sau hơn 1 tháng, Mẹ nó, lao tặc đến bây giờ cũng không có có chút lùi bước, vẫn truy theo như trước, rốt cuộc phải đuổi tới lúc nào. Dương Thạch cũng có chút phiền thoái. Bà tháng nay, vợ chồng Dương Thạch cũng thường xuyên sử dụng âm dương sinh diệt huyến cảnh đối phó côn bằng yêu đế, nhưng côn bằng yêu đế cũng rất rõ, đứng ở khoảng cách xa. Nhưng vẫn không bị bỏ rơi lại, thần thức hoàn toàn vẫn truy theo huyết thực lòng kinh quyết không tha. Côn bằng yêu đế lần này động chân nộ, không ngừng đuổi theo. Thạch ca đừng lo lắng Lần chúng ta động vào nhi tử hắn, lại hí lộng hắn như thế, lao tặc nhất định tức giận phi thường, truy chúng ta thời gian dài cũng bình thường. Bất quá theo thời gian càng ngày càng dài, hắn chung quy sẽ có một ngày không kiên trì tiếp được. Chúng ta tiếp tục kiên trì, ta và Thạch ca ngươi tốt xấu có thể nói chuyện thiếm, hắn một người như thế, khẳng định rất tịch mịch. Âm khiết ta nủi nói. Dương Thạch vừa nghe, nhất thời cao hứng lên. Phải rồi, chúng ta còn có thể nói chuyện thiếm. Lao tặc cũng chỉ là một tịch mịch truy theo, chung quy có một ngày hắn sẽ kiên trì không được, ngừng lại, chúng ta liền chậm rãi và hắn đua xem lao tặc rốt cuộc có thể kiên trì đến lúc nào. Vợ chồng Dương Thạch đã định chủ ý, liền không ngừng xuyên qua lớp lớp đáy biển. Hưu, côn bằng đảo, côn bằng yêu đế ổ, huyết thực long kình hung hăng địa đánh vào côn bằng đảo địa phòng ngự vòng bảo hộ trên, may mắn côn bằng yêu đế lúc trước bố trí vòng bảo hộ thập phần cứng cỏi, đã ngăn cản chúng. Nhưng cả hòn đảo cũng hơi chút chấn động. Bệ hạ và Dương Thạch cùng âm khiết thật sự đang truy đuổi. Kim tu yêu đế nhìn huyết thực long kình và côn bằng chân thân từ côn bằng đảo bầu trời bay qua, cảm than vãn. Bên cạnh ngân giáp yêu đế cũng gật đầu nói. Bất quá bệ hạ sao không sử dụng Thuấn Di bắt Dương Thạch và âm khiết? Chẳng lẽ bệ hạ đối với Thuấn Di còn chưa có tu luyện viên mãn? Thuấn Di? Chẳng lẽ chúng ta ngày đó thật sự nhìn lầm, bệ hạ không Thuấn Di? Kim Tu yêu đế có điểm không xác định nói. Ngân giáp yêu đế cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Trong âm dương sinh diệt huyện cảnh, thời gian trôi nhanh, lôi điện thủy cầu không ngừng xoay tròn lúc này cũng chỉ to bằng hạt đầu. Từng đạo lam sắc quang hoa từ trong đó phát ra, xoay tròn quấn quanh bên ngoài cơ thể, rồi sau đó dung nhập vào trong nguyên thần Lý Dương. Lý Dương vẫn ngủ say như trước, tinh thần Tu Vi cũng không ngừng tăng trưởng cuối cùng một đạo bích sắc quang hoa dung nhập trong cơ thể Lý Dương. Cả âm dương sinh diệt huyễn cảnh đều rung động lên, trong giây lát, Lý Dương vô ý ngồi dậy, phía sau bốn đạo quang trụ phóng lên cao, khí thế cực mạnh, cho dù đại tôn có mặt cũng sẽ bị chấn nhiếp. So sánh với trước, bích sát thủy trụ, từng đạo thủy lưu và điện xà vờn quanh bốn đạo quang trụ phân tán ra, kim sát quang trụ trước người Lý Dương, lam sát một chút tính quang trụ ở phía sau Lý Dương, thiểm điện quang trụ ở mặt bên Lý Dương. Bích sát thiểm điện quang trụ còn lại thì ở phía hơi chết về bên mặt Lý Dương. Bốn đạo quang trụ rồi đột nhiên xoay tròn lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một quang quyển. Quang quyển dần dần dung hợp cùng một chỗ, sau đó bay vào trong nguyên thần Lý Dương, biến mất không thấy. Một lát sau, Lý Dương chậm rãi mở lại con mắt. Lại ngủ say thêm một lần. Lý Dương lạnh nhạt cười, bất quá dựa theo hắn suy đoán, lần ngủ say này thời gian không trường, dựa theo quy luật. Mỗi lúc một ngắn dần, Lý Dương lúc này bắt đầu cẩn thận quan sát chính mình. Thân thể tu vi đạt tới ma quân hậu kỳ, đao phách đạt tới bạch sắc cảnh giới cho nên tinh thần tu vi, cũng không có quá lớn đột phá, vẫn là ma đế trung kỳ, bất quá so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Đối với cái này, Lý Dương cũng không có quá để ý. Hắn chủ ý chính là hấp thu lôi điện thủy cầu, xem chính mình rốt cuộc có cái gì biến hóa. a Lý Dương kinh ngạc phát hiện. Chu thiên cản khôn viên cầu bất đồng, mặt ngoài chỉ là thất diệu tinh cực mà thôi. Hôm nay có bốn đạo năng lượng khí lưu, phân biệt trúc tính là kim, mục, thủy, hỏa. Bốn đạo khí lưu vốn lượng, không ngừng xoay vòng quanh chu thiên cản khôn viên cầu, mặc kệ như thế nào, cũng mang lại cho Lý Dương một loại cảm giác viên mãn. Kim mục thủy hỏa thổ, còn khuyết một loại năng lượng nữa. Hôm nay hấp thu bốn loại năng lượng này, lực công kích ta lại để cao thêm một bậc mà thôi. Phỏng trường phải ngũ hành đều tụ tề, mới có một ít đặc thù hiệu quả. Lý Dương trong lòng âm thầm tự ước lượng. Hắn cũng hiểu được, bình thường Lý Dương nghĩ không thể có loại hình năng lượng bài xích nhau. Bất quá Lý Dương không có chút cảm giác như vậy, năng lượng bản chất thượng đều lôi điện, lẫn nhau đều có ghi liên lạc. Thật muốn tìm được loại năng lượng thứ năm, không biết hấp thu như thế nào. Lý Dương lắc đầu cười. Hắn rõ ràng, sự tình là khả ngộ bất khả cầu. Lý Dương chỉ có chút tò mò mà thôi, hắn đối với chính mình Tu Vi lúc này, đã rất hài lòng. Thân thể Tu Vi mặc dù ma quân hậu kỳ, nhưng bởi vì dung hợp tình kim chi khí, mục linh chi khí, trên thực tế thân thể cường độ có thể so với ma đế tiền kỳ cao thủ. Đao Phách mặc dù là bạch sắc, cũng bởi vì dung hợp tinh kim chi khí, mục linh chi khí, trên thực tế trình độ cưng rán, hoàn toàn có thể so với thân khí, chính ma đế cao thủ địa phòng ngự đều có thể phá. Hơn nữa còn có tinh thần công kích. Lúc này Lý Dương, gặp được quỷ đế trung kỳ cao thủ đều có thể dễ dàng đấu một hồi. Bất quá, quỷ đế hậu kỳ thì hơi khó nói, bất quá không thua suốt quỷ đế trung kỳ cao thủ là Lý Dương đã hài lòng rồi. Ai, ta làm thế nào đi ra ngoài đây? Nhìn hư vô không gian, Lý Dương trong lúc nhất thời khức không biết làm thế nào. Trong lúc này, Lý Dương phát hiện, thần thức mình dễ dàng kéo dài đến mỗi một chỗ không gian. Lý Dương trong lòng vừa động, thần thức thế nhưng trực tiếp xuyên qua hư vô không gian. Phát hiện bên ngoài Bắc Minh Hải, Lý Dương đột nhiên con mắt mở to. Sa ngư thật lớn. Lý Dương kinh ngạc nói. Lao tặc, cứ chậm chậm mà truy, không được nóng nảy. Ta và A Khiết đang chậm rãi nói chuyện thiếm. Bọn ta nói chuyện 100 năm, người cứ chậm rãi truy theo 100 năm. Một người cô độc cứ chậm rãi truy nha. Thanh âm Dương thạch từ huyết thực Long Kinh chuyển đến. Hử. Côn bằng yêu đế một tiếng hừ lệnh, căn bản không đáp lại, tiếp tục đuổi theo. Tại âm dương sinh diệt huyễn cảnh Lý Dương vừa nghe, thần thức đảo qua hai phương nguyên thần liền do nguyên lai, huyết địa long đầu kình ngư là huyết thực cung hai tên này hợp thể A. Lý Dương lúc trước đã có bị hai người lộng tiến tới, tự nhiên rất rõ ràng. Lao tặc, đại sa ngư dài 9.000 dặm, không, không phải sa ngư, mà có đôi cánh to lớn sa ngư, hắn là ai? Xem tinh thần tu vi hắn đã đạt tới yêu đế hậu kỳ, cả bác Minh Hải có thể đuổi giết vợ chồng Dương Thạch phỏng trừng chỉ có côn bằng yêu đế thôi, phải rồi, côn bằng chân thân nghe nói cũng dài 9.000 giảm. Lý Dương trong lòng đã đoán được thân phận hai bên. Lý Dương nhằm chán nhìn hai bên đổi chạy, qua hồi lâu, vợ chồng Dương Thạch lại dùng chiêu cũ, hắc bạch quang mang lẫn nhau cuốn quanh, hình thành quang quyển, quang trong vòng xuất hiện làm sắc quang mang, Lý Dương thức kinh ngạc phát hiện, Thư vô không gian một chỗ xuất hiện một nho nhỏ làm sắc không gian. Trong lam sắc không gian lại có một cái động khẩu. Chạy thôi. Lý Dương không kịp suy nghĩ hắn, lập tức bay về phía cái động khẩu. Lại cái chiêu này. Côn bằng yêu đế trong lòng cả kinh, trước khi rời đi hắn khước kinh ngạc phát hiện, cái động khẩu đó chỉ có một trận hấp dẫn lực mỏng manh, thậm chí hấp dẫn lực càng ngày càng nhỏ. Côn bằng yêu đế mặc dù không rõ rốt cuộc ra cái gì nguyên nhân, quả thật trong lòng vừa chuyển. Lập kế trong lòng. Ha ha láo tặc lần này không đến. Đã thấy côn bằng yêu đế bay nhanh rời xa quan quyển. Vợ chồng Dương Thạch nhất thời mừng rỡ. Bọn họ tưởng côn bằng yêu đế truy theo thời gian quá dài. Trong lúc nhất thời không có chú ý xuất hiện tình huống như thế. Vợ chồng Dương Thạch vui vẻ nhìn côn bằng yêu đế xui xẻo. Ách! Vợ chồng Dương Thạch đột nhiên tròn váng. Bọn họ không có đem được côn bằng yêu đế tiến vào quan quyển. Nhưng lại thấy được từ trong quan quyển đi ra một người chính là cái tên hắc y thanh niên bị bọn họ thu vào âm dương sinh diệt huyến cảnh. Sao lại như vậy? Hắn không phải. Vợ chồng Dương Thạch trong lúc nhất thời tinh thần chấn động, khó có thể tin nhìn cái tên H.I.D. thanh niên kia đang hướng bọn họ mỉm cười, âm dương sinh diệt hoàn cảnh cũng sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Hai vị, cẩn thận. hắc H.I.D. thanh niên mỉm cười nói. Đồng. Một cổ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt xuyên qua cả huyết thực long kình. Nhất thời vợ chồng Dương Thạch hai người phân ra, côn bằng điêu đế khổng lồ mang năng lượng điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hai người, đem bọn họ hai người trực tiếp phong ấn nguyên thần. Lúc Lý Dương vừa mời đến, côn bằng điêu đế lúc này đã tiếp cận Quan quyển, mà Quan quyển lúc này đã không có có chút hấp lực, côn bằng điêu đế trong nháy mắt tới gần huyết thực lòng kình, ra chiêu nhanh gọn. Ha ha! Dương Thạch, âm khiết, các người rốt cục bị ta tóm rồi, trời cũng giúp ta à! Âm dương sinh diệt huyến cảnh thế nào lại vô hiệu, không có có chút hấp lực, ha ha. Côn bằng yêu đế hương phấn cười to. Nói về thực lực, hắn một người có thể dễ dàng đối phó hai người, vừa rồi dễ dàng đem nguyên thần hai người phong ấn, thực lực mạnh, thật kinh khủng. Có người nói, lúc trước cũng yêu đế tôn ngộ không cũng không nhất định là đối thủ côn bằng yêu đế, lời nói cũng không phải vô căn cứ, cũng có điểm đạo lý. Côn bằng yêu đế biến hóa lại người hình. Kinh thường nhìn Dương Thạch cùng âm khiết hai người, mà Dương Thạch cùng âm khiết hai người vẫn đang bị phong ấn nguyên thần, đứng một bên, chỉ ngây ngốc nhìn. Cái gì? Không có khả năng, âm Dương sinh diệt huyết cảnh sao lại vô hiệu. Không có khả năng, không có khả năng. Dương Thạch và âm khiết đều khó có thể chấp nhận kết quả, cho nên bọn họ hiểu được, côn bằng yêu đế cuối cùng lại hướng đến âm Dương sinh diệt, không có bị thu vào trong đó. Bọn họ cuối cùng đã sáng tỏ vấn đề. Người. Dương Thạch và âm khiết hai người ánh mắt đều đầu hướng tới Lý Dương. Người rốt cuộc đã làm gì trong âm Dương sinh diệt huyến cảnh, sao huyến cảnh không không có chút hấp lực nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng sự tình a. Dương Thạch lắc đầu không ngừng nói, hắn lần này bị bắt rất oan khuất. Vợ chồng hai người hợp thể, tốc độ so với côn bằng đều phải nhanh hơn, bởi vì đối với âm Dương sinh diệt Huyễn cảnh đều tự tin, không nghĩ sẽ bị bắt. ta Không có làm gì a Lý Dương cười nhẹ. Quái lạ, chỉ có thể rất quái lạ, âm dương sinh diệt huyến cảnh địa mấu chốt thời khắc lại vô hiệu, làm cho nhị vị xui xẻo như thế thôi à ai, thời khắc mấu chốt sao lại vô hiệu nhỉ? Lý Dương chế nhạo nói. Trên thực tế thị bởi vì âm dương sinh diệt hoàn cảnh hạch tâm là thủy trúc tính lôi điện bị Lý Dương hấp thu, cho nên hấp lực tự nhiên chậm rãi tiêu tán. Thứ nay về sau cũng sẽ không còn nữa. Vị này là côn bằng yêu đế tiền bối A. Đàm đồ huynh đệ vẫn đang ở trong túi tiểu càn khôn của ta. Lý Dương vung tay háo lên, túi tiểu càn khôn liền nhẹ nhàng bay ra, một đạo lưu quang tử trong miệng túi bay ra, huyễn làm hình người, chính thức là côn bằng nhi tử đàm đồ. Tập 11, Ngũ Đức Tri Thân chương 400, côn bằng thôn phệ Côn bằng yêu đế nhìn hết thảy, trong lòng rung động, đã thấy hắc y thanh niên trước mắt từ âm dương sinh diệt huyễn cảnh đi ra. Trong lòng hắn rất kinh dị, theo như hắn biết, âm dương sinh diệt viễn cảnh cực kỳ kinh khủng, bình thường yêu đế hậu kỳ cao thủ đều có thể giết. Mà thần thức hắn dễ dàng phát hiện trước mắt Hắc Y Dì thanh niên tinh thần tu vi chỉ là ma đế trung kỳ. Sau đó, Côn Bằng yêu đế ngẩn người hơn, chính là Hắc Y Dì thanh niên thả ra một người, cái túi lớn, trong túi lớn còn bay ra một người, người này còn là bảo Bối nhi tử đàm Đồ. Cha! Đam Đồ đã thấy Côn Bằng yêu đế, kinh hãi gọi Thần tình kích động. đam đồ, ngươi ngươi thật sự bị hút vào âm dương sinh diệt huyến cảnh. Côn bằng yêu đế khó có thể tin, trong lòng cũng run run. Đàm đồ gật đầu nói. Cha, đúng vậy, ta thật sự bị hút vào âm dương sinh diệt huyến cảnh. Nói xong, đàm đồ liền hung hăng nhìn về phía vợ chồng Dương Thạch, tiếp tục nói. Dương Thạch và âm khiết hai tên tặc tử dụng âm dương sinh diệt huyến cảnh đối phó ta. May mắn Lý dương huynh đệ làm cho ta tiến vào túi càng khôn. Một năm này, ta chỉ ở trong túi đó không có bị thương tổn. Đứng một bên ly dương trong miệng lẩm bầm nói. Một năm. Hoàn hảo, hoàn hảo, không tính là dài. Côn bằng yêu đế đằng hắng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng, hung hăng nhìn thẳng về vợ chồng dương thạch, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, quả thật, các ngươi quả thật đem đàm đồ thu vào âm dương sinh diệt huyến cảnh. Các ngươi đã có giá tâm giết có ta, đã như vậy đừng trách ta vô tình. Vợ chồng Dương Thạch bị phong ấn nguyên thần, không thể phản kháng, nhưng bọn họ vẫn lạnh lùng như trước nhìn côn bằng yêu đế. Lao tặc! Đừng nói quan miệng đường hoàng như vậy, chúng ta vợ chồng bị ngươi bắt, cho tới bây giờ không có nghĩ tới ngươi sẽ thả chúng ta, phải đó, chúng ta muốn giết nhi tử của ngươi. Ha ha, Nhi tử ngươi giết con trai độc nhất vợ chúng ta, đáng giận, đột nhiên lại lòi ra đâu tên hắc y thanh niên này, phải rồi. Lý Dương lại có thể sinh tồn trong âm Dương sinh diệt huyết cảnh, bảo lưu được cái mạng nhỏ của nhi tử lao tạc ngươi, nếu không nhi tử ngươi sớm đã chết rồi. Vợ chồng Dương Thạch nhìn Lý Dương, ánh mắt thập phần đoán độc. Lý Dương. Ừ, lúc trước chúng ta vợ chồng nhìn thấy ngươi và đàm đồ, cũng không có cẩn thận dụng thần thức quan khán một phen, liền thu ngươi. Nếu nhìn kỹ một phen, chắc sẽ biết Lý Dương ngươi chính là cái tên ma giới Lý Dương. Ngoại trừ ma giới Lý Dương. Ta còn nghĩ không ra Lý Dương nào có lợi hại như thế. Si Vưu Đại Tôn coi trọng ngươi, ngươi quả nhiên không tệ. Dương Thạch quay về Lý Dương gật đầu nói vài tiếng. Lúc này côn bằng yêu đế cũng giận dữ, trong cơ thể năng lượng bắt đầu tăng lên. Tưởng tượng đến nếu không phải Lý Dương, con trai độc nhất của hắn đã bị giết. Lửa giận ngút trời, trong dây lắt côn bằng yêu đế hai tay vừa lật, đột nhiên hư áp. Vâng! Anh... Thủy Lưu đột nhiên ép xuống, một trận quay cuồng mà vợ chồng Dương Thạch thân thể trong cũng phát ra một trận tiếng xương đầu đoạn vỡ. ca sát. Cương đại áp lực làm cho vợ chồng Dương Thạch xương đầu vỡ vụt, mặc dù nguyên thần bị phong ấn nhưng bọn họ thân thể còn rất mạnh. Hừ, ta sẽ không làm cho các ngươi như thế thoải mái chết, trước làm cho các ngươi thưởng thức 48 đạo hình phạt, sau đó mới làm cho các ngươi từ từ thưởng thức tuyệt chiêu côn bằng tôn phệ, làm cho các ngươi giúp cho ta một bộ phận công lực. Côn bằng yêu đế gương mặt tàn khốc. Vợ chồng Dương Thạch sắc mặt biến đổi. 48 đạo hình phạt bọn họ tỉnh không thèm để ý nhưng sự kinh khủng của côn bằng tôn phệ, bọn họ đã sớm có nghe. Hô! Côn bằng yêu đế vung tay lên, liền trực tiếp đem vợ chồng Dương Thạch thu vào. hắn bây giờ sẽ không đơn giản mà giết chết vợ chồng Dương Thạch. Giết chết vợ chồng Dương Thạch ít nhất phải làm cho đại bộ phận mọi người nhìn thấy, một cơ hội tốt chấn nhiếp cả Bắc Minh Hải. Côn bằng yêu đế xoay người nhìn về phía Lý Dương, thần tình cảm kích. Thậm chí không người nói, Lý Dương Tiểu Hữu lần này đàm đồ nhà ta may mắn không chết, hoàn tất cả đều là nhờ công lao của Lý Dương Tiểu Hữu ngươi, đàm đồ chính là con trai độc nhất của ta. Đại ân của ngươi, ta côn bằng nhất định báo, Lý Dương Tiểu Hiếu, đại ân, côn bằng ta nhất định ghi nhớ, có nhu cầu gì, ta tuyệt không nuốt lời. Côn bằng yêu đế lúc này đối với Lý Dương cảm kích đó tuyệt đối. Côn bằng nhất tộc không giống chủng tộc bình thường, sinh sản cực kỳ khó khăn. Thậm chí phương thức sinh sản cũng không phải nam nữ giao hợp bình thường, mà thuộc loại một loại tự thân sinh sản giống như phượng hoàng nhất tộc, thập phần gian nan. Hiện nay cả lục giới, côn bằng nhất tộc chỉ có hai người mà thôi, một là côn bằng yêu đế, người thứ hai là Đàm Đồ. Tự thân sinh sản công lực cũng phải đạt tới yêu đế hậu kỳ cực hạn mới có thể miễn cưỡng sinh sản, côn bằng yêu đế đã vận dụng Thâm thực Linh Hồn Bí Pháp một lần, hắn đã không thể vận dụng lần thứ hai. Một khi Đàm Đồ chết, Côn Bằng nhất tộc chỉ còn lại Côn Bằng yêu đế một người. Đàm Đồ đối với Côn Bằng yêu đế mà nói, không chỉ là nhi tử, mà còn là chuyện thừa của cả tộc. Lý Dương cứu Đàm Đồ, Côn Bằng yêu đế cảm kích đã không thể dụng ngữ ngôn để miêu tả. Côn Bằng yêu đế tiền bối, ta và Đàm Đồ cũng là hảo huynh đệ, cứu hắn cũng là đương nhiên, tiền bối không cần đại lễ như thế, sẽ làm ta cảm thấy không an tâm. Lý Dương vội vàng nâng Côn Bằng yêu đế dậy. Côn Bằng yêu đế không người hành lễ. Ngược lại, Lý Dương cũng không dám thừa nhận. Lý Dương tiểu hữu ngươi không cần phải ngươi khiêm tốn, bất quá côn bằng ta nhất định nhớ kỹ đại ân. Như vậy đi, quá mấy ngày nữa, ta liền thi triển côn bằng thôn phệ, hoàn toàn hấp thu vợ chồng Dương Thạch năng lượng tinh hoa, ta sẽ đem tinh hoa lập thành hai quả tinh thể, tặng cho Lý Dương tiểu hữu ngươi. Côn bằng yêu đế mỉm cười nói. Lý Dương cũng ngần ra, vợ chồng Dương Thạch đều là yêu đế hậu kỳ cao thủ, bọn họ toàn thân năng lượng tinh hoa. Năng lực quả thật doan người. Hơn nữa người bình thường cũng vô pháp hấp thu đối phương năng lượng tinh hoa, cũng chỉ có côn bằng yêu đế, có thể thi triển côn bằng thôn phệ, trực tiếp thôn phệ tất cả năng lượng kể cả thân thể cùng với nguyên thần đối phương, hình thành tinh thể. Nếu để cho như Ma Vương, Âm Dương Ma Đế hai siêu cấp cao thủ lại, căn bản không thể hấp thu năng lượng đối phương, chứ đừng nói hình thành tinh thể. Chỉ có côn bằng yêu đế, thông qua côn bằng thôn phệ, mới có thể hấp thu tất cả năng lượng đối phương, hình thành tinh thể. Không, không, đại lễ ta không thể thu, hai vị yêu đế hậu kỳ cao thủ năng lượng hình thành tinh thể. Thật sự quá trân quý. Lý Dương vội vàng nói. Côn bằng yêu đế cười nói. Không có chân quý như ngươi tưởng đâu. Nói thật nha, ta thi triển côn bằng thôn phệ là có thể đem năng lượng đối thủ hoàn toàn hấp thu, nhưng đem đối phương năng lượng tụ tập thành một tinh thể, khó khăn càng lớn hơn. Năng lượng khổng lồ như vậy tụ tập thành tinh thể, khó khăn to lớn, xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, phòng trừng tụ tập thành tinh thể chỉ còn 1 phần 10 của họ mà thôi. Lý Dương vừa nghe xong, trong lòng ngạc nhiên. Yêu đế hậu kỳ năng lượng kinh khủng như vậy, phải hoàn toàn áp xúc tụ tập thành một tinh thể, thật gian nan, trong đó lãng phí hơn phân nửa cũng là bình thường. Bất quá cho dù chỉ có vốn chỉ 1 phần 10, cũng đã kinh khủng. Cho dù thị 1 phần 10 Năng lượng cũng tương đương vù một yêu đế tiền kỳ cao thủ, quá trân quý, ta thật sự không thể nhận. Lý Dương cũng lắc đầu nói. Đàm đồ cười nói. Lý Dương huynh đệ đừng tự tuyệt, cha ta khó tốt như thế với một người. Hắn khuyên bảo ngươi lâu như thế, ngươi cứ tiếp thu đi, cha ta đã đạt tới đỉnh cấp yêu đế, hấp thu năng lượng cũng không có nhiều tác dụng. Nói xong, đàm đồ còn hướng Lý Dương ngáy mắt. Lý Dương cười khổ, nhìn nhìn đàm đồ rồi nhìn nhìn côn bằng yêu đế chỉ có thể gật gật đầu. Người ta đã như vậy, còn cự tuyệt, cũng quá không để cho mặt mũi. Côn bằng yêu đế nhất thời nở nụ cười lên, nói Hảo, đã lâu không có áp xúc năng lượng, nhớ kỹ lần trước hoàn vì đàm đồ tiểu tử, dụng côn bằng thôn phệ đem một tên yêu đế đối với ta bất kính rất đi, áp xúc thành một tinh thể, cấp cho đàm đồ tiểu tử, làm cho đàm đồ từ yêu quân hậu kỳ đạt tới yêu đế tiền kỳ. Lần này đối phó hai yêu đế hậu kỳ cao thủ, có điểm khó khăn. Côn bằng yêu đế trên thực tế trong lòng cũng không có quá lớn nắm chắc. Yêu đế hậu kỳ cao thủ, hơn nữa là hai người, năng lượng khổng lồ cỡ nào, sao áp xúc thành hai người khổng lồ năng lượng thành tinh thể, cho nên so với lần trước còn khó hơn. Côn bằng đảo, Lý Dương được an trí trong một hàng cung, tại hành cung mấy ngày. Mà ngày mai côn bằng yêu đế sẽ thi triển côn bằng thôn phệ Côn bằng thôn phệ đó là côn bằng yêu đế đệ nhất đại thần thông, nhất chiêu đại danh truyền khắp lục giới. Côn bằng thôn phệ sở dĩ nổi danh vậy, phỏng chừng là do hấp thu công lực đối phương, yêu đế bình thường đều không cưỡng được nó. Ngày mai nhất định phải nhìn kỹ. Lý Dương trong lòng âm thầm tư lượng, lập tức liền nhắm mắt lại, lảng lặng khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện ma thần lục tuyệt. Lần hấp thu thủy trúc tính lôi điện buồn nguyên này, Lý Dương đối với đoạn xuyên phân hải giải thích cũng đột nhiên tăng mạnh Đối với nhu tính công kích không xem như ám hiểu, hôm nay phương diện cũng tiến bộ rất nhiều, ngắn ngủn mấy ngày, đoạn xuyên phân hải hoàn toàn đại thành. Hôm nay, ma thần lục tuyệt trước mắt là tứ tuyệt, xuyên vân toa vụ, như phong tự bế, đoạn xuyên phân hải, phá sơn liệt không lý dương đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đạt tới đại thành cảnh giới. Còn lại là hải nạc bách xuyên và khai thiên tích địa chỉ còn một phần là chưa lĩnh ngộ. Tinh thần tu vi và thiên đạo hiểu được hỗ trợ lẫn nhau. tinh thần cao Dễ dàng hiểu được, đương thiên đạo có điều hiểu được, tinh thần cũng sẽ tự động tăng lên. Ngày thứ hai, quân Bằng Yêu Đế, Đàm Đồ, Lý Dương, Kim Tu Yêu Đế, Ngân Giáp Yêu Đế cùng với mấy ngàn yêu quân, yêu vương, rất nhiều nhân mã toàn bộ tại bầu trời Bắc Minh Hải. Yêu vương căn bản không thể ngăn cản Bắc Minh Hải hấp dẫn lực, cho nên quân Bằng Yêu Đế thi triển một đạo câm chế rất lớn vòng bảo hộ. Kể cả bọn người Lý Dương Đàm Đồ, mọi người, vô luận là yêu đế. Hay yêu quân, yêu vương đều ở vòng bảo hộ trong vòng, chỉ cần trong vòng bảo hộ, hoàn toàn không bị hấp dẫn lực ảnh hưởng. Phụ thân ta hắn một khi thi triển côn bằng thôn phệ, phương viên trăm ngàn dặm trên không trung, phẳng có người, đều xong đời. Cho nên hắn phải đặt chúng ta trong vòng bảo hộ, trong này chính là nơi an toàn của chúng ta. Đàm đồ quay về Lý Dương giải thích nói. Lý Dương đột nhiên hỏi lại nói. Phải, ta quên hỏi, côn bằng yêu đế tiền bối hắn xử trí quyẩn thế nào? Hành tung ngươi là do hắn tiết lộ. Đàm đồ suy cười nói. Lao ô quy, hừ, năng lực thừa nhận quá kém, tra chế ra 48 đạo hình phạt, hắn chỉ chịu đến 39 đạo đã hồn phi phép tán, cũng chỉ có vợ chồng Dương Thạch là mạnh mẽ, dám chịu hết 48 đạo hình phạt. Lý Dương trong lòng vừa động, hắn hiểu được, 48 đạo hình phạt phòng trừng và ly lộc ma đế chết ma hình phạt cũng không sai biệt lắm. Lập tức Lý Dương ngẩn đầu nhìn kỹ côn bằng yêu đế xa xa lăng không đứng. Côn bằng yêu đế tóc dài theo gió mà phiêu, đột nhiên thân hình trận lõe, biến mất không thấy, đồng thời u Một tiếng bén nhọn như thanh âm trẻ con khóc, thanh âm càng thêm cao, thậm chí vụ không gian đều chấn động lên. Lập tức bắc minh hải bầu trời xuất hiện một thân thể to lớn, chân thân dài 9 ngàn giảm. Hai chiếc cánh to lớn triển khai, liền giống như thủy mây che kín bầu trời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Tại bác Minh Hải đáy biển đều có vô số người nhìn, côn bằng thôn phệ chỉ nhằm vào không trung, đối với đáy biển cũng không có gì ảnh hưởng, Bắc Minh Hải một ít những cao thủ cũng đã mở to hai mắt nhìn. Chân thân cha ta thật lớn, ta đến bây giờ chân thân mới chỉ có mấy ngàn giảm mà thôi, còn xa mới bằng cha a Đàm đồ con mắt tỏa sáng, nhìn chầm chầm côn bằng chân thân. Đột nhiên, hai điều huyết thực long kình xuất hiện trên không trung chỉ là lúc này huyết thực long kình không có có chút khí phách, bọn họ đều bị một cổ mêng ngông năng lượng trói buộc, hơn nữa nguyên thần bị phong ấn, căn bản không có có chút phản kháng năng lực. Long long, cả bầu trời đều chấn động, khuôn cùng đám mây trên bầu trời đều điên cuồng hướng trung tâm tụ tập, tất cả mọi người thấy được tầng mây có chứa cửu thiên cực từ lôi sát, cửu thiên cực từ lôi sát tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, lôi điện điên cuồng đánh xuống. Phương viên trong vòng trăm ngàn dặm, tất cả kể cả đám mây trên bầu trời thậm chí tia chớp, đều hướng côn bằng chân thân tụ tập đi, côn bằng mở cái miệng rất rộng ra, giống như hắc động hấp thu hết thảy, kinh khủng hấp lực thậm chí còn mang theo một ít năng lượng không biết. Xoay tròn cả thiên địa khí lưu đều kịch liệt xoay tròn, đám mây, lôi điện đều bị hấp thu xuống, dựa theo đặc thù quỹ tích xoay tròn, mà tại trung tâm, hai huyết thực lòng kỉnh cũng đột nhiên sẽ rách ra, thậm chí nguyên thần đều bị vỡ vụt, năng lượng hoàn đều bị cắn Tại vòng bảo hộ trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn hủy thiên diệt địa. Hải nạp Bách Xuyên Lý Dương nhìn xoay tròn quý tích, nhìn hắc động thôn phệ, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, giống như đêm tối trong đột nhiên một đạo tia chấp hiện lên giống nhau. Nhất thời hình ảnh hải nạp Bách Xuyên tự động xuất hiện trong đầu Lý Dương, bắt đầu vận được rồi. Tập 11 Ngũ Đức Tri Thân